162 chương 163, vũ cực cường giả thế nào? Phong giật vừa mới bước vào vũ cực trong di tích tầng thứ 3, lúc này ở toàn bộ đệ tam trọng trung tâm, một khối nô ra trên bệ đá, bình tĩnh ngồi một lao giả, lao giả không có chút nào sinh tức, không, có một tia e tim đập thanh âm, phản phất người chết đồng dạng, ngồi ở trên bệ đá. Không biết, Liêu Nguyên tiền bối, Vương Bá tiền bối, cùng với Mực Ngự tiền cùng thế hệ cũng là chậm chạp không có động thủ. Mạc Tiên Thành nghe được Phong Dật hỏi thăm giải thích nói, sở, thấy rõ là Phong rồi nói ra Phong Dật vừa mới như thế nào không thấy ngươi. Lúc này vấn đề này vừa ra, Trong hai của mọi người cơ hồ cũng là tập trung tại phong giật mảnh đất này, phong giật bày ra thực lực nhường đi tất cả mọi người đều là mười phần chấn kinh. Lúc trước đối chiến những khôi lỗi kia ta nội tức đều cũng có chút không đủ, lúc trước chính là ngồi tạm dừng lại, khôi phục một chút nội tức. Phong giật cười khẽ, hồi đáp: "Ân." Mạc Thiên Thành nhãn châu xoay động, gật đầu nói: "Phong giật nội tức không đủ theo lý thuyết không thể vùng trăm thực lực, mình phần thắng càng lớn hơn." Đáng tiếc, hắn như thế nào biết, phong giật viên tiên về đan, lúc này nội mặc dù còn không có khôi phục lại viên mãn cảnh giới, nhưng là khôi phục tầng 7 tầng 8. Phong giật đương nhiên ánh mắt nhìn qua liếu Nguyên bọn người. A Phong giật đột nhiên khẽ gi một tiếng, hắn hiện, Liễu Nguyên đám người ma thú, liệt hỏa chiến mã, liệt kim phong lưng cùng với Độc Phong Lang, nhìn qua trên thạch đài lão giả trong mắt càng là toát ra e ngại một trong, phảng phất một loại tiên tiên uy áp, gắt gao đặt ở trên người bọn họ. Để bọn hắn thật sâu e ngại. Tương phản, rất nhiều Mặc ra, Vương gia, Liễu gia người đâu đệ tử, cũng là chưa từng có cái chủng này cảm giác. Thế nào? Phong giật huynh đệ. Nhìn thấy Phong giật nhẹ tê, Mặc Thiên Thành vấn đạo. Ha, ha không có gì, chính là trong bệ đá ngồi không phải một người chết sao, vì cái gì mực ngự tiền cùng thế hệ không động thủ đâu? Phong giật khẽ cười nói: "Không biết ta." Mạc Thiên Thành cũng là than nhẹ một tiếng. "Hai vị, lão giả này sáu, các ngươi cho rằng hắn là chết hay sống?" Liêu Nguyên ánh mắt nhìn qua chính giữa bậy đá chính là cái kia bạch lão giả, sau một hồi lâu mới là chậm rãi thấp giọng nói: "Gần chết nửa sống 6. Vương Ba cùng mực ngựa trầm tư phút chốc, đồng thời thấp giọng nói: "Không tệ, mặc dù không có tim đập cùng với hơi thở thanh âm, nhưng mà vũ cực cảnh cường giả cũng là có thể làm được điểm này. Hơn nữa ta từ nơi này trên người lão giả cảm thấy một khí thế đáng sợ." Liêu Nguyên đầu một cái, tiếp tục nói: "Hử, quản hắn sống hay chết." Lúc trước đã chậm trễ rất lâu, lần này ta xuất thủ trước, lần nữa dừng lại chốc lát sau đó, vương bá cuối cùng là tấn ra. Hắn sôi động tính cách đã đến cực hạn. Một chiêu vạn thủy ngập trời kích thi triển đi ra, mấy chục đầu dòng nước tựa như từng cái đường con đồng dạng, từ vương bá chân đạp vỏ quả đất bên trong giống như suối phun một cái phun ra. Mấy chục đầu dòng nước đường con hội tụ ở một cái dòng nước vòng xoáy, cắt vào hữu quyền phía trên, đột nhiên nhảy ra, trên không xẹt qua một đầu làm tuyến, đánh phía trầm mặc lão giả. Người trẻ tuổi muốn vươn vẳng, thanh âm giản rua chậm lên, lão giả cánh tay phải chậm rãi lên, Nhưng mà ai cũng không nhìn thấy cánh tay kia cơ múa con đường, vẹn vẹn trong đáy mắt, thế tới hung mãnh vương bá càng là bị thứ nhất chiêu huy quyền hóa giải. Văn Bối Liễu Nguyên, gặp qua lão tiền bối, nhìn thấy lao giả nói chuyện, Liễu Nguyên vội vàng chắp tay nói, một phần của Liễu ra người cũng là đồng thời cất cao giọng nói. Văn Bối mặc ngữ, gặp qua lão tiền bối. Văn Bối Vương Bá, gặp qua lão tiền bối. Lúc trước có nhiều tội, mong được tha thứ. Vương Bá lúc này cũng là thấp giọng nói, chính mình cường thế nhất kích càng là bị đối phương hời hợt hóa giải. Chẳng lẽ còn cùng hắn gọi tấm? Đây không phải là muốn chết sao? Ha, ha người trẻ tuổi tính khí tự nhiên là sẽ xúc động chút, nếu là trầm ổn giống lao già ta mở dạng, đó chính là chưa già đã yếu. Lão già lần nữa chậm rãi nói, dàn mua khuôn mặt, khỏe miệng cũng là hơi hơi nhếch lên. Nhìn liền như là một cái hòa ái dễ gần lão nhân đầu dạng, hiền lành. Lão già câu này chưa già đã yếu rõ ràng chỉ chính là Liễu Nguyên, mực ngự hai người, lập tức trên mặt của hai người cũng là thoáng qua một chút vẻ xấu hổ. Ta biết, các người tới, là vì của cải của ta, thời gian trôi qua, ta cũng không biết bao nhiêu năm qua đi, 100 năm, 200 năm, không thể đếm hết được. Lão than nhẹ một tiếng, Tựa như hồi ước đồng dạng nói, trước kia, hắn đột phá đến vũ cực cảnh sau đó mấy năm, chuẩn bị đột phá vào vũ cực cảnh trung kỳ thời điểm, lọt vào toàn bộ thiên địa không gian phản vệ, dẫn đến thực lực vừa giảm lại rơi nữa. Tại hắn chuẩn bị phong ấn mình mộ huyết thời điểm, thực lực của hắn chỉ vẹn vẹn có đỉnh phong thời điểm bảy thành. Sau đó càng là sống sở sở sẽ rách cái này đến cái khác không gian, sau đó phong ấn. Thực lực của hắn thế nhưng là chỉ có đỉnh phong thời điểm ba thành thực lực, lại thêm 5 tháng trôi qua, thực lực của hắn vẹn vẹn chỉ ở thiên phú phía sau hai thành thực lực. Nhưng dù là như thế, hắn bây giờ, tại Liễu Nguyên, Vương Bá, mực ngữ mấy người cũng là quái vật khổng lồ. Vô cực cảnh tiền kỳ cường giả 2 phần 10 thực lực, cũng so với bọn hắn thiên nhân hợp nhất cảnh cường giả mạnh. Đây chính là trời và đất chênh lệch. Vậy mà Tiền Bối biết rõ chúng ta ý đồ đến, vậy chúng ta liền thẳng thắn, chúng ta lần này tới nhưng là vì tiền bối tài sản. Liêu Nguyên nhìn thấy như thế, chính là nói thẳng. Bất quá, muốn lấy được của cải của ta thế nhưng là có không nhỏ độ khó a. Lao giả trầm rãi nói. Không biết có gì điều kiện. Mực Ngự vội vàng nói. Đánh thắng ta, mặc kệ bên trên bao nhiêu người, chỉ cần đánh thắng ta liền có thể tiến vào đệ tử trọng thiên. Lão giả nói. Đánh thắng ngày 6. Nói nghe thì dễ. Một bên vị không nói vương bá chậm rãi nói, lúc trước hắn vạn thủy ngập trời kích bị lão giả vẻn vẹn chỉ là cánh tay phải nhẹ nhàng vung lên chính là hóa giải, đánh thắng lão tiền bối giống như thiên phương dạ đảm. Vậy các ngươi trăm năm tối lui. Lao giả lạnh lùng nói. Mặc kệ, Liều một phen. Liệt Kim Phong Hưng, chúng ta cùng tiến lên. Liêu Nguyên đột nhiên quát lên một tiếng lớn, khổ cực đạo bây giờ chẳng lẽ liền lãng phí một cách vô ích sao? Hắn không cam tâm, lập tức một chiêu hôn Nguyên Tiên tuyệt kích, đánh phía lão giả. Độc Phong Lang, chúng ta cũng tới. Mực Ngự cũng là gầm nhẹ một tiếng, một cỗ ngập trời hóa tắc nhất đạo trưởng tiến đánh phía lão giả. Tàn sát, liều mạng liều mạng, liệt diễm chiến mã. Bên trên, Vương ba cũng là dầm chân nói, lần nữa thi triển ra ngập trời vạn thủy đánh phía lao giả. Ba đạo tia sáng, kim sắc, màu đỏ, màu lam. Ba loại tia sáng xuyên lẫn, tựa như ba thanh thật dài trường mâu đồng dạng ném mạnh đồng dạng đánh phía lao giả. Còn, không đủ sáu. Khuôn mặt của ông lão không có chút biểu tình nào, thấp giọng nói, tay phải vung lên, một cỗ ngập trời nội tức đột nhiên nhấc lên. Cố lực lượng này so Liễu Nguyên ba người tăng theo cấp số cộng còn muốn này ngập trời nội tức, tựa như một cỗ thật dài như loại kiếm trực tiếp chém về phía ba người, ba người ra sức nhất kích sát nhập đánh nát cố này ngập trời khí tức. Ha ha, có chút bản sự." Lao giả cười khẽ, đại thủ lần nữa một chiều, một cỗ bàn tay lớn màu vàng nóng trực tiếp ngưng kết trên không trung. Lao giả đại thủ nhẹ nhàng đẩy ép, khoảng không lên bàn tay lớn màu vàng nóng trực tiếp hướng ba người lại đi. Vũ cực võ kỹ, Đoạt Tiên Tạo Hóa Trưởng. Cái này bàn tay lớn màu vàng nóng trực tiếp hung hăng hướng Liêu Nguyên bọn người đọc tới, so với phong giật phiên tiên ấn còn phải mạnh hơn mấy lần. Đây là vũ cảnh võ kỹ. Liêu Nguyên ra một tiếng kinh hô, trong tay xuất hiện một thanh kim sắc trường thương bung ra toàn thân công lực, toàn bộ trường thương màu vàng nóng tuân ra hào quang lóe mắt, kim quang lóe mắt. Một kích toàn lực đánh phía kim trưởng. Mực Ngự cũng là giật nảy cả mình, một cái lợi trảo đột nhiên bọc tại trên tay, một cỗ hỏa diễm khí tức nghịch thiên bạo mã đến, toàn bộ lợi trảo đã biến thành hỏa hùng sắc, giống như hỏa diễm cự trảo đồng dạng, đi theo Liễu Nguyên kim thương bước chân, đánh phía cự trường. Cùng lúc đó, vương bá lấy ra một vòng tự truy, sóng dữ kinh thiên. Hung hăng đập về phía cự trượng. Lúc này ba người ma thú cũng là đồng thời tuân gia hét dài một tiếng, gầm hét. Thi triển ra bản thân tiên phú vô kỹ, phối hợp chủ nhân của mình đánh về phía cự trưởng. Đến nỗi, long trọng như vậy sao? Nhìn thấy mạnh mẽ như vậy đội hình, lão giả cũng là nói khẽ. Bảy người hợp lực nhất kích. Tôn ra một đạo cường đại tia sáng. Toàn bộ tầng thứ ba càng là mãnh liệt lắc lư, toàn bộ không gian cũng là sinh ra đùng đờ kịch liệt. Song phương công kích quá cường liệt, toàn bộ không gian đều tự hồ duy trì không được. Lúc này sắp đổ. Phong Giật thấp giọng nói. Đúng vậy a, công kích của bọn họ mạnh mẽ quá đáng. Mạc Thiên Thành thấp giọng nói. Tôn ra một tiếng vang thật lớn. Liêu Nguyên bọn người trực tiếp bị đánh bay, trong miệng một cỗ tiên huyết phun ra. Mà Liệt Kim Phong hung trở ma thú cũng là trực tiếp đánh bay, tiên huyết như suối thủy bàn bừng lên. Sáu người nên kích. toàn bộ trọng thương. Các người còn chưa đủ tư cách cầm ta di tích, đi thôi, ta sẽ đưa các ngươi một tầng. Lão giả lập đầu, ánh mắt nhìn qua phong giật bọn người, đột nhiên ánh mắt ngưng kết. Ánh mắt khóa tại phong giật trên bờ vai tiểu Lôi. Đây là Lôi Vân Báo. Lão giả trong miệng khẽ đọc, nhưng mà ai cũng không biết hắn đang nói cái gì. Trước kia, ta thiếu nợ Lôi Vân Báo nhất tập quá nhiều, quá nhiều. Hôm nay gặp phải chuyên nhân của các ngươi, chính là duy nhất một lần trả hết nợ. Mặc dù biết, những thứ này cùng ta trước kia chuyện làm trên lệch quá nhiều hoàn toàn không đủ mô phòng bổ. Nhưng mà, đây là ta có thể làm được lớn nhất mô phòng bổ." Lão giả trong miệng khẽ đọc, toàn bộ thân hình tuôn ra một đạo hỏa diễm tia sáng. Thân hình nhanh chóng biến ảo, càng là đã biến thành một đầu ma thú. Loài báo vương tộc, Thiên Vân vệ viêm báo. Mà chỉ Thiên Vân vệ viêm báo càng là có vũ cực cảnh tu vi, hát hẳn là Thiên Vân vệ viêm báo nhất tộc tộc trưởng. "Con báo, trước kia ta thiếu ngươi nhóm quá nhiều, hôm nay ta chỉ có thể như thế mô phòng bổ, con đường sau này chính ngươi đi." Thiên Vân viêm báo thân thể tuôn ra một loại tia sáng, một thanh âm đồng thời truyền vào tiểu Lôi trong đầu. Thiên Vân Phệ Viêm báo thân thể cao lớn, càng là hóa tác nhất hạt kim sạn sắc ma tinh hạch. Thiên Vân Phệ Viêm báo toàn thân tu vi cũng là ngưng kết ở nơi này một cái ma tinh hạch bên trong. Viên này ma tinh hạch tại tiểu lôi trong lúc hiếp sợ, bay vào tiểu lôi thể nội. Cùng hắn ma tinh hạch hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Mà thiên vân phệ viêm báo thân thể nhưng là chậm rãi tiêu tan. Oeng. Một đạo âm thanh vang lên, trên vách tường xuất hiện lần nữa một vết nước, một vách tường nước ra. Một đạo đại môn chậm rãi lộ ra. Lúc này tất cả mọi người là 10 phần chấn kinh, lấy góc độ của bọn hắn, bọn họ là nhìn thấy viên kia ma tinh hạch bay thẳng vào phong giật trong cơ thể. Chẳng lẽ Người này tiên phủ, ở trong như thế người tiên. Liễu Nguyên nhìn qua một màn này, khó tin nói, mà Liễu Mạc Lịch trên mặt lần nữa hiện lên thần trương. 163 chương 164, Tài bảo tranh đoạt tiểu lôi, không có việc gì đem. Phong giật nóng nảy đối với tiểu lôi truyền âm nói, "Đại ca, ta không sao, hơn nữa, tu vi của ta còn giống như đột phá, liên tục tăng lên." Tiểu lôi thanh âm cũng là chuyển vào Liễu Phong giật trong đầu, mang theo khó có thể tin, liên tục tăng lên, thiên văn phệ viêm báo thế, nhưng là đem hắn toàn bộ tu vi truyền cho ngươi, không liên tục tăng lên mới là lạ, bất quá hắn viên kia ma tinh cũng là cô đọng chỗ tinh hoa. Cho nên người căng cơ hẳn là sẽ không lộ ra phù phiếm." Phong Dật nói lần nữa, "Ân, ta cảnh giới bây giờ tại tôi thể thập trọng cảnh đại viên mãn, tùy thời có thể đột phá, tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh tiền kỳ." Tiểu Lôi Hưng Vân nói, "Biến thái, mảnh cảnh sự tình sau này hay nói." Phong Dật nói, lúc này Liễu Nguyên giữ vân bá, mực ngự cũng là từ trên mặt đất đứng lên, trong tay cũng là xuất hiện một cái đăng dược mưa xuống. Lúc này bọn họ đều là bị trọng thương, thực lực không bằng đỉnh phong thời điểm năm thành. "Chúng ta đi vào đêm, đây chính là toàn bộ vũ cực di tích đệ tứ trọng thiên. Tất cả bảo tàng đều giấu tại ở đây." Liêu Nguyên nhìn qua đệ tứ trọng tiên, chậm rãi nói: "Lần này cuối cùng không thể mất cả trì lẫn trải." Mực Ngự cũng là cắn răng nói: "Lần này nếu như chẳng được gì, vậy thật là mất cả trì lẫn trải." Bùi lớn: "Đi vào đi." Vương Bá lúc này cũng là thấp giọng nói: "Tất cả mọi người là nhau nhau bước vào di tích đệ tứ trọng tiên. Vừa tiến vào đệ tứ trọng tiên, từng hàng chân quý vật phẩm nhau nhau lộ ra vào trong mắt của bọn hắn. "Lần này không lỗ." Liêu Nguyên bọn người là gầm nhẹ một tiếng, nhìn qua đối phương tràn ngập ý, trong đáy mắt nguyên bản bản sự đồng minh ba người, rút đao khiêu chiến. "Lần này, liêu ra ta muốn 2 3 bảo vật." Liêu Nguyên tóc giọng nói: "Hử, ngươi liễu ra rượi vào cái gì cầm hai ba bảo vật?" Vương Bá bất mãn, mà quát: "Hai người các ngươi thực lực chỉ có không đến tụt cùng ba thành, mà ta còn có năm thành thực lực, coi như các ngươi hai cái liên thủ cũng không khả năng đánh thắng ta." Liêu Nguyên khinh thường, hiện tại hắn thực lực tối cường, ta thụ thương có thể so sánh ngươi nghĩ còn muốn điểm nhẹ, Tước Trừng có bốn thành thực lực, ngươi nói hai chúng ta liên thủ đánh thắng được ngươi sao?" Một bên mực Ngự khẽ tuổi nói: "Hử, cái kia lại thêm cái này đâu." lạnh, trong tay xuất hiện một cái hồng sắc đan dược. Phệ Linh đan. Ngự giữ Vương Bá kinh hô: Liêu Nguyên nuốt vào cái này Phệ Linh Đan, thực lực khẳng định có thể khôi phục lại tám thành tả hữu, khi đó bọn hắn thật đúng là đánh không lại Liêu Nguyên. Như thế nào, Liêu ra ta có thể hay không cầm hai ba bảo vật?" Liêu Nguyên hừ hừ nói. Nằm mơ giữa ba ngày. Vương Bá, Phệ Linh Đan dự hiệu là có thời hạn. Thời hạn vừa qua, thực lực của hắn sẽ lần nữa giảm lớn, tuyệt đối không đến đỉnh phong thời điểm hải thành. Chỉ cần chúng ta chống nổi Phệ Linh Đan dược hiệu thời gian, liền có thể thắng." "Hảo, vua ta bá liền cùng ngươi liệu mạng hồi." Vương Bá cười to, một trướng ngập trời kích, lăng không đánh về phía Liêu Nguyên. Mục đồng thời cũng là ngập trời hỏa diễm. Dự Vương bá ngập trời vạn thủy kích dung hợp cùng một lên. Dầu sôi lửa bỏng lưỡng trọng thiên, thủy cung hòa kết hợp, một cỗ dầu sôi lửa bỏng bạo liệt quyền, đánh phía Liễu Nguyên, tự tìm cái chết. Liễu Nguyên hai mắt trống trọc, ăn vào phệ linh đang thực lực tăng vọt. Mặc dù có thương tại người, nhưng thực lực cùng với khôi phục được tăng hẳn. Oen! Tôn gia một tiếng vang thật lớn, Liễu Nguyên phất ống tay áo một cái, một chiêu hôn nguyên quyền, phản kích vương bá. Vương bá lạnh rên tiếng, một cỗ nhiên xuất hiện ở trên tay phải. Vạn thủy, phá kim, diệt. Vương một kích mạnh nhất, lưỡng bại câu thương nhất kích. Cửu Huyền, Thiên viêm, Đốt. Một bên Mực Ngự cũng là gầm nhẹ nói, cái này cũng là Mực Ngự một kích mạnh nhất. Dầu sôi lửa bỏng, dung hợp kỹ năng. Mực Ngự giữ Vương bá đồng thời gầm nhẹ một tiếng, bên trên bầu trời, Cửu Huyền Thiên Viêm Tiêu Đốt cùng Vạn Thủy Phá Kim Diệt dung hợp lại cùng nhau. Màu lam cùng màu đỏ se lẫn, huyền hải vạn phần. Đồng thời một bên mặc ra, Liễu ra, Vương ra người cũng là nhau nhau lâm vào loạn chiến, Phong giật bên cạnh Mạc Thiên thành nhưng là ẩn nhẫn một phen, tích xúc thực lực. Phong Dật thi triển ra quỷ la khói bước, qua lại trong đám người, với bàn tay lớn một cái, ôm một kia eo nhỏ, chân phải một tuyển, lần nữa thi triển ra quỷ la khói bước, chạy tới một bên, đem Liễu Mạc Lịch thả xuống. Phong Dật, Lịch Nhi, hai người kích động la lên tên của đối phương, lẫn nhau ôm nhau, thật lâu không thể tự kiềm chế. Lúc này, hết thể tranh đấu đều không có quan hệ gì với bọn họ, ở tại bọn hắn trong thời gian, chỉ có lẫn nhau, không có người nào nữa. Nguy Lai, hắn Đồng Hương cũng may liếu ra bên trong, khó trách hắn lúc trước như vậy chú ý liếu ra động tĩnh. Một bên mặt Thiên Thành nhìn qua lần này tràng cảnh, khỏe miệng hơi co lên, nói khẽ: "Phong Dật, ngươi vừa mới không có việc gì đem. Vừa rồi viên kia ma tinh hạch bay về phía ngươi thời điểm, ta hụ chết." Liếu mặt Lịch Hoa dung sắc, hướng về phía nhìn qua Phong Dật vội vàng nói: Không có việc gì, cái tiêu ma tinh hạch tìm là Tiểu Lôi." Phong Dật nói khẽ. "Tiểu Lôi, Tiểu Lôi là ai?" Liễu Mạt Lịch khó hiểu nói. "Là của ta hảo huynh đệ, một đầu ma thú, Lôi Vân Báo." Phong Dật giải thích nói. Hán, tại nơi a?" Liễu Mạt Lịch Đông nhìn một chút Tây nhìn một chút, tìm kiếm Tiểu Lôi dấu chân. "Ta trên vai đi." Phong Dật khẽ cười nói. "Tiểu gia hỏa này." Liễu Mạt Lịch ngạc nhiên, ánh mắt nhìn qua Phong giật trên bờ vai chiếm cứ Tiểu Lôi. Người mới tiểu gia hỏa?" "Tiểu Lôi không cam lòng quá, không có lễ phép." Phong nói. "Không có việc gì, thật đáng yêu." Xoay bộ. Liễu Mạt Lịch vui cười một tiếng, hai tay lôi kéo Tiểu Lôi gương mặt, không mang theo dạng này xấu. Tiểu Lôi khóc không ra nước mắt. Lúc này, cùng Mực Ngự Dữ Vương Bá kịch chiến Liễu Nguyên, bị Mực Ngự Dữ Vương Bá dồn xô lửa bỏng dung hợp kích, đánh lui mấy lần, bị thương lần nữa, thực lực cũng là ngã một thành. Cùng lúc đó, Mực Ngự giữ Vương Bá tình huống cũng không tốt, thực lực của hai người cũng là ngã một thành, một kích này có thể nói là bọn họ một kích mạnh nhất. Tiêu Hao vô số tâm huyết, liệt kim. Bên trên, đứng tại ống tay một cái, nước ứng chính là nhào về phía ngữ, cho Liễu Nguyên tranh thủ cơ hội nghỉ ngơi. Ngay tại nước Kim Phi ương bay ra thời điểm, một thân ảnh lặng yên hơi động, bỗng nhiên xuất hiện ở Liễu Nguyên sau lưng. Người này nhất cái vạt tở ở trí bộ lưng kết, thủy trưởng đánh phía Liễu Nguyên, Liễu Nguyên lần nữa phun ra một cỗ tiên huyết, thực lực té ngã năm thành. Mạc Thiên Thành. Hãn, hành động. Phụ thân. Cùng phong Dật nói chuyện với nhau Liễu Mạt Lịch, nhìn qua đột nhiên bị thương Liễu Nguyên, kinh hô một tiếng. Mạc Thiên Thành hắn, ra tay rồi. Phong Dật trầm giọng nói, hướng về phía Tiểu Lôi nói Tiểu lôi các giúp ta thủ hộ Là, đại. Tiểu Lôi đáp, nhảy trên bờ vai. Giật, cẩn thận sáu. Liễu nói: "Ân, tiên tâm đi." Phong dần nói, cả người liền lả bay ra. Mạc Thiên Thành sau một khắc chính là nhanh chóng phong tới Mộc Ngự, nhất kích từ khoảng không rơi xuống. "Mạc Thiên Thành, người muốn tạo phản sao? Coi như lão tử thực lực không đủ, đánh người cái này thiên nhân hợp nhất cảnh tiền kỳ ra rươi, vẫn là nhẹ nhõm." Mộc Ngự lạnh rên một tiếng, trường quyền đảo qua, đánh phía Mạc Thiên Thành. Thiên nhân hợp nhất tiền kỳ, để cho người nhìn ta một chút thực lực chân chính." Mạc Thiên Thành lạnh rên một tiếng, thực lực tué. Từ tiên nhân hợp nhất cảnh tiền kỳ trực tiếp nhảy lên tới Liêu thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ. "Đỉnh phong." Song quyền Mặc Ngự thân hình lập tức nhanh lui lại, rõ ràng bị nó nặng thương, trong miệng tuốt ra tiên huyết, Mặc Ngự khuôn mặt không tin. Mạc Thiên Thành thực lực, thiên nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong, đây là có chuyện gì? Hai mắt trừng lớn, mực Ngự ngạc nhiên. Hử, thiên nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong mới là thực lực của ta. Vì ngư dược Long môn một ngày này, ta thế nhưng là đợi rất lâu. Hôm nay, các người hết thể đều phải chết. Gầm nhẹ một tiếng, Mạc Thiên Thành lần nữa đối đầu Độc Phong Lang, nước kim phi ưng, liệt diễm chiến mã dự vương bá. Vương thực lực miễn cưỡng xem như thiên nhân hợp nhất cảnh trung kỳ, mà Độc Phong Lang, nước kim phi ưng Liệt Diễm chiến mã thực lực miễn cưỡng sánh ngang Thiên Nhân Hợp Nhất cảnh sơ kỳ thực lực. Nhưng mà, điểm này ở trên Thiên Nhân Hợp Nhất cảnh tụt cùng Mạc Thiên Thành trước mặt còn chưa đủ. Còn chưa đủ. Mạc Thiên Thành cười to, kiềm chế nhiều năm tình cảm, tuôn ra, đại quyền liên tục huy động, 5 quyền vành ra, năm đạo thủy sắc gợn sóng trực tiếp đánh phía bốn người, mà Vương Bá cảng là hai đạo. Huyền thủy kích. Vương Bá hưu quyền vung lên, một cỗ hỏa tơ ở chỉ bộ xoay tròn ở tại trên tay phải, đại thủ nhấn một cái chính là đánh phía hai đạo thủy sắc gợn sóng, nhưng mà vẹn vẹn ngăn cản nhất đạo, một đạo khác phá sóng trực tiếp đánh vào Vương Bá trên thân. Mã độc Phong Lang Liệt Diễm chiến mã cùng nước Kim Phi ưng càng là ngay cả ngăn trở chỉ đều không đưa đến, trực tiếp bị gọn sóng quanh đến, mặc dù ma thú thể chất cứng hãn, nhưng mà vẫn như cũng bị trọng thương. Haha, ha, một đám phế vật. Những vật này đều là của ta, đều là của ta. Hưng phấn, điên cuồng. Hai cái này từ để hình dung lúc này Mạc Thiên Thành không thể thích hợp hơn. Chết đi chết đi, hết thể chết đi. Mạc Thiên Thành cũng tiểu, nhất kích so sóng lớn trưởng nhấn một cái, chính là trực tiếp đập về phía Liễu Nguyên. Là người, vẫn là khiêm tốn một chút hảo a. Một đạo âm thanh lười biếng truyền đến, Phong Dật cầm trong tay chiến long thương, muối thương một điểm liền đem cỗ này sóng lớn trưởng hóa giải, đồng thời một tay nhanh chóng kết ấn, Phiên Thiên ấn trực tiếp hướng Mạc Thiên Thành đạp tới, cùng lúc đó, Phong giật liền vội vàng đem liếu Nguyên đỡ dậy. Phong Dật, chính ngươi tự tìm cái chết, đừng trách ta." Mạc Thiên Thành hư lạnh, chân phải một đá, trực tiếp đem Phiên Thiên đá nát, cầm trong tay một cái màu làm cự phủ, trên không chiêu Phong Dật bộ tới. "Ngươi, nếu như không phải tâm lý và mẹo, đến xem như một kiêu hùng, hào nhẫn, dấu thủ đoạn, một nhẫn mấy năm qua, chỉ vì hóa lòng lúc." Phong giật nói khẽ, mũi chân điểm một cái, xoay tròn, chiến chảy máu sắc qua mang, Tu La tất sát thương pháp thức thứ nhất Tu la ma sát, huyết sát quang mang trực tiếp liệt không đánh phía Mạc Thiên Thành. Người mới tôi thể cảnh, kém quá nhiều." Mạc Thiên Thành gầm nhẹ, trong tay màu lam cự phủ vung lên, chỉ thấy hài đem huyết sắc quang mang chém nát, trên không trực tiếp bổ về phía Phong Giật đỉnh đầu. "Làm!" Một hồi giòn vang, màu lam cự phủ tựa hồ bổ tới một cái xương đồng giá sát. Đình chỉ hành động. "Khôi lỗi?" giết. Phong Giật ma quát, không sai. Màu lam cự phủ đánh trúng chính là Phong Giật lúc trước thu phục Khôi lỗi. Làm sao có thể? Đây là tôn này tiên nhân hợp nhất cảnh cùng Khôi lỗi, không phải là bị ngươi hư hại. Tại sao lại ở chỗ này xuất hiện, còn vì ngươi sở dụng? Mạc Thiên Thành cả kinh, lớn tiếng nói. Người đoán. Phong giật cười thần bí. Khôi lỗi kim quyển trên không trung sẹt qua một sợi kim tuyến, trực tiếp đánh phía Mạc Thiên Thành. Đáng chết. Nổi giận gầm lên một tiếng, Mạc Thiên Thành nắm chặt màu lam cự phủ. Sóng thiên bi nhăm kích. Mạc Thiên Thành hét lớn một tiếng, tay cầm cự phủ, trực tiếp bổ về phía khôi lỗi kim quyền Thiên nhân hợp nhất cảnh định phong khôi lỗi xuất hiện. Chiến cuộc xuất hiện lần nữa hy kịch một dạng biến hóa. 164 chương 165, ngược chết người hoanh. Mạc Thiên Th Trực tiếp đem khôi lỗi hoàng kim hữu quyền đánh ra một cái khe, nhưng mà khôi lỗi hoàn toàn không có cảm giác đau đớn, lại là trở tay một quyền, phá không đánh phía Mạc Thiên Thành. Mẹ nó, đồng nát sắt. Mạc Thiên Thành gầm thét, bất đắc dĩ, lại là nhất kích bổ về phía khôi lỗi. Vành! Tuôn ra một tiếng vang thật lớn, lần này không phải khôi lỗi đứt, là Mạc Thiên Thành lưỡi búa rẽ ra. Mẹ nó, cái này khôi lỗi như thế nào cứng như vậy? Đánh cái mai rùa. Mạc Thiên Thành giận dữ, trên hai tay dương, một cỗ màu lam nội kình ngẩm mà lên, một dòng suối trong vút lên. Đi theo song thượng ngựa mặt lên trời mà lên, song quyền lên. Cú này thành tuyển tựa như một đầu rắn nước một loại, đường cong đánh phía khôi lỗi. Đầu này rắn nước trực tiếp đánh vào khôi lỗi trong thân thể, bay ra ngoài. Gắt gao giam cầm tại trên vết thương, rõ ràng là bị trọng thương. Nhưng mà, lúc này Mạc Thiên Thành tình huống cũng không được khá lắm, khi trước một kích kia tên là thiên xạ thủy phá. Mạc Thiên trở thành thi triển ra chiêu này cơ hồ rút sạch Mạc Thiên Thành năng thành nội lực, mới có thể đem cái này khôi lỗi đánh bay. Bây giờ, kết cục của ngươi vẫn là chết. Mạc Thiên Thành gầm lên nói. Ai, nói ngươi ngốc ngươi thật đúng là ngốc, tất nhiên ta có thể thu phục từng cái từng cái khôi lỗi, tự nhiên là có thể thu phục người thứ hai. Phong Dật lắc đầu, rất rõ ràng, "Chào Phúng Mạc Thiên Thành trí thông minh. Cái gì? Ngươi còn có người thứ hai khôi lỗi? Không có khả năng." Mạc Thiên Thành kinh hãi cả giận nói, "Người thứ hai? Không không không." Phong Dật nhất nghe, lắc đầu phủ định đạo, "Không có liền tốt. Hôm nay ngươi nhất định phải chết ở đây." Mạc Thiên Thành vui mừng, quát lên, "Ta là không có người thứ hai, thế nhưng là ta còn có 24 năm cái thiên nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong, 19 cái thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ." Phong giật nhếy cười, phất tay áo một cái, "24 khôi lỗi, chia làm hai nhóm." Đứng tại Phong giật trước mặt, hàng thứ nhất là vì năm cái thiên nhân hợp nhất cảnh đột cùng khối lỗi, đằng sau chính là 19 cái thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ khối lỗi. 24 khối lỗi vừa xuất hiện, Vũ cực di tích đệ tứ trọng thiên bảo tàng thuộc về, chính là phân ra tới. Chắc chắn là thuộc về Phong giật. Làm sao có thể? Làm sao có thể? 24 thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ cao thủ. Mạc Thiên thành ngơ ngác đứng tại chỗ, ngoại trừ không tin, vẫn là không tin. Biến không thể thành có thể, đây cũng là ta Phong giật bản lĩnh, hải tử ngươi còn trẻ. Phong Dật giả bộ làm lão nặng, thấp giọng nói, sau đó cánh tay giải vung lên. Giết Một tiếng chữ sát hạ lệnh, 24 Khôi lỗi lập tức cùng nhau nhảy ra, cũng là đồng thời vung ra hữu quyền đánh phía Mạc Thiên Thành. Mặc dù Khôi lỗi là không thể sử dụng vũ khí, nhưng mà vẹn vẹn là thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ thực lực, lại thêm xương đồng giá sát, Sức mạnh mạnh. 24 quyền cùng nhau đánh vào Mạc Thiên Thành trên thân, trong đáy mắt, Mạc Thiên Thành sau lương xuất hiện 24 huyết động. Lạch cạch. Một giọt tiên huyết rơi trên mặt đất, Mạc Thiên Thành ngã xuống trên đất trên mặt. Thần nhân mấy năm, chỉ vì một buổi sáng hóa long, sắp hóa long thời điểm, mệnh rơi hóa long chi địa. Ngược lại là rất hi kỳ hóa. Nếu như không có ta tồn tại, ngươi có thể liền bảo tàng đều không thấy được, bất quá cũng bởi vì ta, ngươi cách bảo tàng bỏ lỡ cơ hội. Phong giật nói khẽ. Nếu như không có phong giật hộ tống, bọn hắn không có khả năng qua tinh thần khôi lối trận, không có phong giật, vị yêu báo tộc cường giả cũng sẽ không cho phép qua, nhưng cũng là bởi vì phong giật, mặc thiên thành cuối cùng cùng bảo tàng vô duyên. Các ngươi, còn nghĩ theo ta thương bảo tàng sao? Phong giật vọng lấy liêu nguyên, vương bá. Mực ngự hỏi thăm. Ngự khí muốn nhiều hòa ái thì có nhiều hòa á Dù sao một người trong đó, Liêu Nguyên Thế, nhưng là nhạc phụ tương lai của hắn a 24 nắm giữ thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ khôi lỗi, còn có 5 cái là thiên nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong, coi như chúng ta là đỉnh phong thời điểm thực lực, cũng không đủ nhìn a. Liêu Nguyên cảm thán một tiếng. Cái kia, các ngươi thì sao? Phong Dật cười khẽ, nhìn về phía Vương Bá cùng Mặc Ngự. Mạnh mẽ như vậy đội hình, ngang dọc thiên đô đế quốc đều không có vấn đề, ta nhận. Vương Bá thở dài nói, thua chính là thua, hắn Vương Bá thua được. Ta cũng nhận thua, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, quả nhiên không sai. Ngự cũng là than nhẹ một tiếng. Ha ha. Tiểu tử Phong giật liền đa tạ các vị đã tạ. Phong Dật chắp tay cười nói: "Ai." Ba người đồng thời khẽ thở dài một cái. "Ha ha." Phong giật khẽ cười một tiếng, chính là chuẩn bị thu bảo. Muốn nằm chết. "Vậy thì cứ việc thu a." "Ha ha ha ha ha." Đột nhiên một hồi cười điên cùng âm thanh chuyển đến, mà phương hướng càng là lúc trước Liễu Mạt Lịch đứng chỗ. Phong giật nổi giận nói Mạc Thiên Thành: "Ngươi vậy mà không chết?" Tìm Âm Thanh nhìn lại, lúc này Mạc Thiên Thành bắt giữ Liễu Mạt Lịch, sắc mặt giữ tợn đoạn đao trong tay rọt rọt huyết chậm rãi nhỏ xuống. "Lão tử có hạt quy tức đan, đem ngươi lựa giật." Ha ha, đem bảo tàng cho ta bằng không, cô nàng này, chết. Mạc Thiên Thành âm hiểm nói. Lịch Nhi, Phong Dật tiểu huynh đệ, có thể hay không đem các loại bảo tàng cho hắn? Liêu gia ta nguyện ý táng ra bại sản một lần nữa bồi ngươi một phần. Liêu Nguyên nhìn thấy Liêu Mạt Lịch bị cưỡng ép, sắc mặt đại biến, vội vàng hướng Phong Dật cầu xin. Càng ngày, Lịch Nhi trong lòng của ngươi rất trọng yếu. Phong Dật nhìn thấy Liêu Nguyên một cử động kia, một thật, sờ lỗ mũi một cái, khẽ cười nói, "Là, hy vọng Phong Dật có thể đáp ứng ta thỉnh cầu." thành nói, "Hô, coi như không nói, ta cũng sẽ lực nhi trong lòng của ngươi trọng yếu, tại sự cảm nhận của ta càng là duy nhất." Phong giật chậm rãi nói, đem tất cả bảo tàng thu vào một chiếc nhẫn bên trong, nhìn qua Mạc Thiên cách nói sẵn có đạo như thế nào ngươi mới thả người. "Đem giới chỉ cho ta, ta thả người." Mạc Thiên thành ma quát, nhìn qua Phong giật trong tay giới chỉ, trong hai mắt tràn đầy vẻ tham lam. "Cho ngươi, ngươi sẽ thả người." Phong giật khẽ tao mày, nói, "Ném không ném, không ném." Thư hư Mạc Thiên thành đầu lươi liếm môi một cái, dao găm trong tay cách Liễu Mạt Lịch cổ càng thêm tới gần. "Ta cho." Nhìn thấy dao găm sắp đụng tới Liễu Mạt cổ, vội vàng nói, Này mới đúng mà." Mạc Thiên Thành cười nói, "Ta ngược lại đến 321." Đồng thời, Phong Dật nói, "Hảo." Phong giật quất lên, 321 Phong giật trong tay giới chỉ bay ra, Liễu Mạt Lịch cũng là bị Mạc Thiên Thành đẩy ra. Lúc này Phong giật gào thét một tiếng tiểu lôi, bên trên, "Gào!" Tuấn Lệnh, tại Liễu mạc Lịch trên bả vai tiểu lôi gào thét bác sĩ, thân thể bị lớn, bỗng nhiên đứng tại Mạc Thiên Thành phía trước, trên không đoạt lấy giới chỉ, lại là một cái hư không kim chảo chụp vào Mạc Thiên Thành. "Mẹ nó, Người lại trêu chọc ta." Mạc Thiên Thành gầm thét, trong tay nắm dao găm tuấn thế nhất kích đánh phía tiểu lôi. Hư Không Kim Trảo trực tiếp đem dao găm đánh bay, lúc này tiểu Lôi thực lực thế nhưng là bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Thiết Thu Vũ cực cảnh cường giả chuyên thừa, mặc dù, Vũ cực cường giả thực lực chỉ vẹn vẹn có đỉnh phong thời điểm một tầng, nhưng mà vẫn là 10 phần cường hành. Lúc này Hư Không Kim Trảo càng là đi qua cường hóa đồng dạng, kim quang chói mắt, uy lực gia tăng mấy liệt. Mạc Thiên Thành tức đạm, hắn sợ. Đối vương chuẩn bị chạy trốn, nhưng mà cảm thấy thực lực tăng mạnh tiểu Lôi nơi nào sẽ bỏ qua cho tốt như vậy luyện tập đối thủ đâu. Cho nên, tiểu Lôi lại làm một cái Hư Không Kim Trảo, đánh về phía Mạc Thiên Thành. Mẹ nó, làm gì lao quấn lấy ta khư phóng? Tàn sát. Mạc Thiên Thành bị Tiểu Lôi dây dưa, không cam lòng giận dữ hết. "Bởi vì ngươi tiện a?" Tiểu Lôi cười đùa nói, hư không kim trảo đã đi tới Mạc Thiên Thành trước mặt. "Hỗn đản!" gầm hét. Mạc Thiên Thành đem nước ra một kẻ hở cự phụ lần nữa vung ra, đánh vào Tiểu Lôi hư không kim trảo phía trên, Tiểu Lôi khinh thường, một móng vuốt đem cự phụ quét bay, lần nữa một trảo trực tiếp đem Mạc Thiên Thành quần áo xé rách, từng đạo vết máu xuất hiện. Thực lực chính là sảng khoái. Tiểu Lôi cười to, lại là nhất kích Vên ra, lúc này Mạc có thể nói là thương tích đầy mình cũng là tơ máu. "Vết máu?" Mạc Thiên lúc này đã hoàn toàn hết hơi. Lúc này hắn đã bị Tiểu Lôi ban đến hư thoát, một lần lại một lần ngăn cản, lúc này trong đan điền của hắn đã không có một tiếng nội tức. Thiên nhân hợp nhất cảnh, cách ta không xa." Tiểu Lôi cười nói. Ít nhất, giới chỉ cho ta." Phong giật khẽ cười nói. "Hừ hừ, gọi ca ca, không thể cho không ngươi, ta nhưng là muốn thu lại phí." Tiểu Lôi khua lên móng vuốt nói. "Ca ca là a?" Phong Dật cười khẽ, thi triển ra quỷ la khói bức chính là xuất hiện ở Tiểu Lôi sau lưng, vô vỗ Tiểu Lôi đầu, nhẹ giọng hỏi là ai kêu người nào ca ca a. "Ta bảo ngươi ca, ca hát hát. Tiểu Lôi cười lấy lòng, đem giới chỉ đưa cho Phong Dật. Ngăn. Vỗ vỗ tiểu lôi đầu, Phong Dật tiếp nhận giới chỉ, lúc này Liễu Mạt Lịch cũng là đến đến Liêu Phong Dật bên cạnh. Không có việc gì đem, Lệnh Nhi. Phong Dật vọng lấy Liễu Mạt Lịch bóng lưng cổ, tại trên cổ càng là có một đầu hồng hồng vết dây hẳn, tâm sửng một quất, hoang trách mình vì cái gì không có bảo vệ tốt Lệnh Nhi. Đồng lo, ta không sao. Liễu Mạt Lịch khẽ cười nói. Lệnh Nhi, lần sau, ta nhất định sẽ không để cho người thụ thương. Phong Dật thấy này nói. Ừ, Liễu Mạt Lịch gật đầu một cái. Khụ một bên lúc này cũng là minh bạch. chính nhà mình nữ nhi đã sớm tâm hữu sở chúc, nhưng mà, chính hắn một làm cha vì cái gì không hề có một chút tin tức nào. Mặc dù, hai người các người rất tấn ái, nhưng mà, ở đây còn những người khác. Liêu Nguyên bất đắc dị nói, đối với Liêu Mạt Lịch hắn nhưng là cực kỳ yêu thương, húng chi, Liêu Mạt Lịch cho hắn tìm con, con rể, cho thêm lý. Bên cạnh có hơn 20 cái thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ cao thủ thủ hộ. Ngang dọc thiên đô đế quốc. Loại này con rể, hắn nằm mơ giữa ban ngày đều sẽ cười ra tiếng. Phụ thân. Nghe được Liêu Nguyên mà nói, Liêu Mạt Lịch khuôn mặt bỏ lên, Liễu Nguyên nói như vậy tương đương chính là chấp nhận nàng và phong giật quan hệ, nàng làm sao lại không vui đâu. Ha ha, tiền bối, chúng ta đi ra ngoài đi, toàn bộ đệ tứ trọng tiên, không có vũ cực cường giả ủng hộ, tăng thêm khi trước đại chiến, chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ, đệ tạm trọng, đệ nhị trọng, tầng thứ nhất cũng không ổn định. Phong giật khẽ cười nói, "Ân, đi thôi, ở đây đều bị ngươi cướp sạch không còn, chúng ta lần này thực sự là mất cả trì lẫn trải." Vương Ba bất đắc dĩ, bọn hắn tam đại thế ra thế nhưng là thua thiệt lớn. Bất quá vì thế chính là, Vương gia Liếu ra cùng mặc ra vẫn là lưu lại một bộ phận thực lực mạnh mẽ lưu tại thiên đô trong thành đại bản doanh, còn không đến mức thực lực hạ thấp lớn hô đi thôi mực ngự cũng là thăng nhẹ phong giật nguyên bản thế nhưng là hắn người đáng tiếc hết thể đều là ảo tưởng hơn nữa lần này hắn mặc ra cũng là hao tổn nặng nhất lần này chân thực thua thì lớn 165 chương 166 cũng là tiền a 6 đột nhiên không gian chi bên trong đã nước ra một đầu khe hẹp một cô loạn lưu tử trong đó chuyển đến phong giật biến sắc khẽ quá không gian muốn sụ đổ bằng nhanh nhất độ ra ngoàiỗ này loạn lưu chuyển đến phong giật chính là biết không gian xuất hiện với nước Cái này cũng là không gian sụp đổ không nhà dạo. Xoẹt lại là một tiếng xoẹt âm thanh, xuất hiện lần nữa một cái khe. Toàn bộ đệ tứ trọng tiên cũng là trở nên không ổn định. Liệt Kim Phong Ưng, Liễu Nguyên một thân, gầm nhẹ một tiếng, Liệt Kim Phong Ưng da rít lên một tiếng chính là chiếm cứ tại Liễu Nguyên bên cạnh, liêu ra người. Bên trên Liệt Kim chi quóng, Liễu Nguyên mã quất lên. Tương đạo người Liễu gia ảnh chính là bay vọt đến Liệt Kim Phong Ưng trên thân, Liễu Mạc Lực cũng nghĩ đi lên, nhưng mà bị phong giật kéo lại, liêu Nguyên cũng không nói gì nhiều, khẽ quát một tiếng, Liệt Kim Phong chính là nhanh chóng bay ra đệ tử trọng thiên. Lúc này, mặc ra người cũng là lần lượt lên mực ngự độc phong lang, mà người của vương gia cũng là lên vương bá liệt diễm chiến mã, nhao nhao gào thét bác sĩ chính là theo đôi liệt kim phong ứng mất chân, biến mất ở đệ tứ trọng thiên. Tiểu Lôi nhờ vào ngươi. Phong Dật vỗ vỗ tiểu Lôi đầu, khẽ cười nói: "Gào." Tiểu Lôi gào thét một tiếng, khí thế mười phần. Lịch Nhi, bên trên. Phong Dật thấp giọng nói, chính là ôm Liễu Mạt Lịch eo nhỏ, nhảy vọt đến tiểu Lôi trên lưng, lập tức tiểu Lôi chính là chạy ra đệ tứ Lấy bây giờ tiểu thực lực so liệt diễm mã, liệt kim cũng là không kém bao nhiêu, còn có phần hơn mà không bằng. Qua trong giây lát, chính là đuổi kịp Liệt Kim Phong Hưng mất chân, bảo trì đến rồi vị thứ nhất. Dựa vào ma thú này, thật biến thái. Vương Bá trông thấy chạy ở vị tiểu lôi, thấp giọng mắng. "Giống." Hưng phấn gầm rú một tiếng, tiểu lôi lần nữa thêm, giống như một cỗ cùng phong đồng dạng. "Liệt Kim, đừng thua cho tiểu hải tử a." Liêu Nguyên cười khẽ, vỗ vỗ Liệt Kim Phong Hưng đầu, khẽ cười nói. Liệt Kim Phong Hưng kêu to một tiếng, cũng là lần nữa sách. Liệt Kim Phong Hưng là kim thuộc tính cùng mình ở chi bộ phối hợp, độ tự nhiên không thành vấn đề, hơn nữa còn là phi hành loại ma thú, độ càng nhanh. Dựa vào là hai cái Vương Ba cùng Mặc Ngự đồng thanh mắng, dưới quân liệt diễm chiến mã cùng động phong lang cũng là lần nữa xách, thật sự nếu không xách, phong giật cùng Liễu Nguyên nhưng là không có ảnh. Tại ba người mới vừa rời đi tầng thứ 3 thời điểm, đệ tứ trọng thiên chính là ầm vang sụp đổ. Dựa theo đệ tử trọng thiên sụp đổ thời gian tính toán, tầng thứ ba hẳn là sẽ không nhanh như vậy sụp đổ, nhưng mà ngoài dữ liệu của mọi người, đệ tử trọng thiên khẽ đảo sợ, tầng thứ 3 đích thực không gian, nhanh chóng xuất hiện từng đạo khe hở. Lúc nào cũng có thể sụp đổ. Dựa vào cái này độ, tiểu lôi có thể hay không nhắc lại? Phong giật nhất kinh, hướng về phía tiểu lôi nói, có thể thử một lần. Tiểu Lôi trầm tư sau đó, thấp giọng nói: Giống. Tiểu Lôi gào thét một tiếng, nguyên bản toàn thân màu vàng khôi giáp, càng là đã biến thành màu xanh biếc, uẩn ở chỉ bột màu sắc. Thiên Phú Bí Pháp Cổn Phong cái này, nguyên bản không phải là Tiểu Lôi Thiên Phú Bí Pháp, mà là Thiên Vân Phệ Viêm báo Thiên Phú Bí Pháp. Thiên Vân Phệ Viêm báo đem hắn toàn thân tu vi cùng với Thiên Phú Bí Pháp cũng là chuyển cho Tiểu Lôi. Cổn Phong càng là trốn chạy thiết yếu bí pháp. Dựa vào, này Thiên Phú Bí Pháp, Phong Khai lúc nào có? Phong giật vọng lấy Tiểu Lôi, khen: "Thiên Vân Phệ báo cho ta." Nói xong, Tiểu Lôi chính là lần nữa thêm Đem liệt kim phong ứng bỏ rơi rất xa. Thật hắn mẹ là biến thái sáu. Liêu Nguyên nhìn qua giống như như khói xanh biến mất phong giật, thấp giọng mắng. Mà Liêu Nguyên dưới quần liệt kim phi ứng càng là phối hợp một dạng gật đầu một cái, đối với Liêu Nguyên mà nói biểu thị tương đường tán thượng. Tương tự trước đến nay cũng là phi hành độ cực nhanh. Nhưng mà, lần này, hắn bại à, không mặt mũi a nghi đến đây, liệt kim phi ứng cũng là già sức thêm. Hai cái, vương tám trứng. Vương Ba cùng Mực ngự cũng là thấp giọng mắng. Bất dĩ, chỉ có thể nhìn phía trước hai người cùng mình khoảng cách càng ngày càng xa sáu. Lập tức, tầng thứ 3 không gian cũng là nhanh chóng sụp đổ. Chỉ còn lại tầng thứ nhất cùng đệ nhị trọng thiên. Đệ nhị trọng thiên, như thế nào dài như vậy? Phong Dật gào lên đau xuất đạo, ôm phong Dật liễu mạt lịch nhưng là cười khẽ, rất thỏa mãn lúc này cảm giác. Lấy tiểu lôi nhanh chóng, bây giờ vẹn vẹn cũng mới chạy toàn bộ đệ nhị trọng thiên 23, còn có 13. Răng rắc, răng rắc. Đệ nhị trọng thiên không gian xuất hiện tí tí khe hở, sắp sụp đổ. Không tốt, nhị trọng thiên không gian cũng muốn sụp đổ. Phong Dật kinh hãi. Lúc này, phía trước đã xuất hiện tia sáng. Đệ nhị trọng cửa ra vào đến rồi. Ngao, Tiểu Lôi gào thét một tiếng, chân sau đạp một cái, toàn bộ thân hình bật lên, tiến nhập tầng thứ nhất. Liên tiếp, Liệt Kim Phong Hưng cũng là tiến nhập tầng thứ nhất, mà Mực Ngự Độc Phong Lang cơ hội là đệ điểm tiến nhập tầng thứ nhất, vừa mới bước vào tầng thứ nhất, để nhị trọng thiên không gian chính là sổ đổ. Quả thực nhường Mực Ngự kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Trễ chút nữa, đoán chừng cái mạng nhỏ của hắn liền chơi xong. Tàn sát, hủ chết lao tử, Độc Lang. Thêm, liều mạng. Mực Ngự nghĩ lại mà sợ, quát, Độc Phong Lang cũng là liều mạng, độ lần nữa để thăng. Cuối cùng, đi ra. Tiểu Lôi nhảy lên, bay ra tầng thứ nhất. Về tới sân gốc, Phong Dật hừ phân quát. Tiếp tiếp, Liệt Kim Phong Hưng cũng là nhanh chóng từ không gian chi bên trong bay ra. Liêu Nguyên cũng là rơi trên mặt đất phía trên. Sau đó, Độc Phong Lang cùng Liệt Hỏa chiến mã cũng là đồng thời từ trong cái khe bay ra, hai người vừa mới rơi xuống đất, toàn bộ không gian chính là lập tức sụp đổ. Cái này, thật là xấu. Quá may mắn, thiếu chút nữa thì cái tí. Mực Ngự mắng Liệt Liệt nói, đây chính là lần thứ hai, cũng là cái một giây, sẽ chết. Bất quá, vì thế, vẫn là còn sống. Phong Dật cười khẽ. Bất quá lần này bởi vì ngươi tiểu tử này xuất hiện, Ta thế nhưng là một mau không có mỏ được, bất quá không có ngươi, sớm bị Mạc Thiên Thành cái kia phản đồ giết đi. Ngẩng lên Mạc Thiên Thành, mực ngự trên mặt chính là đen một mảnh, Mạc Thiên Thành thế nhưng là thủ hạ của hắn. Nhưng mà, lại phản cốt, còn kém chút giết mình, lập tức cũng là càng nghĩ càng tức giận. Các ngươi đều nói, lần này là ta cứu được các ngươi, cái kia, có phải hay không muốn tượng trọng cho điểm thủ lao a? Tiểu Lôi cười đùa nói, dựa vào, chất béo đều bị ngươi mổ, còn chưa đủ. Vương Bá lập tức kháng nghị. Chỉ đùa một chút thôi, thật nhỏ mọn, mạng của các ngươi không đáng tiền a. Tiểu Lôi bất dĩ, mở ra móng vuốt nói. Hừ, vương bá lạnh rên một tiếng, chẳng biết tại sao, hắn nhìn không thấu tiểu lôi thực lực, huống chi, tiểu lôi sau lưng còn có phong giật. Lấy hắn bây giờ, phong giật lấy ra một tôn phối lỗi, liền có thể đem chính mình đánh cho hoa rơi nước chảy. Không biết, các vị có tính toán gì đâu? Phong giật nói sang chuyện khác vấn đạo, đối với tiểu lôi tinh nghịch phong giật dã là có chút bất nhị. Lần này thực sự là mất cả trì lẫn trải, nữ nhi đều đòi đi ra, bất quá phong giật, Lịch Nhi ta vẫn còn muốn mang về. Dù sao bây giờ đi theo ngươi, mấy tháng sau đại tái liền không có ý nghĩa, ngươi nhất tiết phải thắng, mới có thể lấy được Nhi. Lần này tham gia cuộc tranh tải mấy cái người thanh niên, đều có rất lớn bối cảnh, Liễu ra ta, đắc tội không nổi sáu. Liễu Nguyên sắc mặt nghiêm túc nói, mấy cái kia thế lực có chút cũng là tại toàn bộ vũ cực đại sáu phía trên sừng sững cường giả gia tộc, hắn nho nhỏ, nhỏ Liễu ra thật đúng là đắc tội không nổi. Lệnh Nhi, ta sẽ dựa vào chính mình thực lực đi tranh thủ, chỉ có 7 tháng. 7 tháng sau đó, ta nhất định sẽ lấy được quán quân. Phong dần nói, chân thật đáng tin. Hảo, ta tin tưởng ngươi có thực lực này. Liễu Nguyên cười to nói, Lệnh Nhi, 7 tháng phía sau, chúng ta còn có thể gặp nhau. Phong giật hướng về phía một mực kéo chính mình cánh tay phải Liễu Mạt Lịch, nói khẽ: "Ân, ta chờ ngươi." Liễu Mạt Lịch nhẹ nhàng nói, nói xong trên mặt càng là một mặt chiều hồng. "Ba sáu." Một đạo nhẹ giọng vang lên, Liễu Mạt Lịch đã là thật nhanh từ Phong Giật bên cạnh chạy đi, chạy tới Liêu Nguyên bên cạnh, Liêu Nguyên cười khẽ: "Chính là khống chế liệt kim phương, rời đi." Lệnh Nhi. Phong Giật nói khẽ, sờ lấy lúc trước bị lịch Nhi hôn qua gương mặt, trên mặt cũng là nụ cười. "Chúng ta cũng đi thôi." Ngự hướng về phía Vương Bá nói: "Ân, lần này thiệt hại quá mức thảm trọng, cần trở về thủ thành thật tốt điều đang." Vương Bá gật đầu. Hai người đồng thời rời đi sân gốc. Còn có 7 tháng, thiên nhân hợp nhất cảnh, có chút ít khó khăn a Sau một lúc lâu, phong giật lấy lại tinh thần, nói khẽ. Lão đại, ta muốn đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh. Đột nhiên, một bên tiểu lôi nói lời kinh người. Dựa vào, không phải như thế nào biến thái đem. Dạng này không phải ta muốn gọi ngươi lão đại rồi, không có thiên lý à. Phong giật nhất kinh, máng. Không có cách nào, thiên vân phệ viêm báo tích xúc quá hùng hậu, trực tiếp để cho ta thực lực từ tôi thể hai ba trọng tiêu thăng đến tôi thể đại viên mãn Hơn nữa còn là áp xúc sau tinh hoa sức mạnh, bây giờ đan điền của ta bên trong vẫn tồn tại một bộ phận sức mạnh, có thể nhờ vào đó đột phá vào thiên nhân hợp nhất cảnh. Tiểu Lôi nói, "Tô ta tiện đem, biến thái, ta giúp ngươi hộ pháp, tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh ngươi cũng có thể hóa hình, đến lúc đó cũng có thể tiết kiệm một chút một chút phiền phức." Phong Dật Bất Đắc di nói, "Lôi Vân Báo, cấp hiếm hoi ma thú, thiên phú cường hãn, ai gặp ai tham." Hắc hắc, "Yên tâm, về sau ai khi dễ ngươi, báo danh hiệu ta." Tiểu Lôi cười hì hì nói, "Chính là chuẩn bị đột phá tiên nhân hợp nhất cảnh, ta dựa vào, quyen rồi ngươi mắng Động nhiên ở giữa, thiên điệu chi bên trong năng lượng tựa như hướng như biển hướng tiểu Lôi Dũng mãnh lao tới, hắn chuẩn bị đột phá. Nhưng mà, thanh thế thật lớn điều động năng lượng vô cùng khổng lồ sau đó, tiểu Lôi lại không có động tác tiếp theo, cái này nhượng phong giật quả thực phiền muộn, chẳng lẽ, đột phá thiên nhân hợp nhất cảnh đều như vậy? Phốc sau một hồi lâu, tiểu Lôi nhưng là cho liếu Phong giật dạng này một cái đáp lại. Dựa vào, ngươi làm cái lông a? Phong giật mắng. Tích xúc là đủ, thế nhưng là, thế nhưng là thế nhưng là xấu. Tiểu Lôi ậm ừ nói. Nhưng mà cái gì? Ta quấn lên, vừa chừng mắt. Thế nhưng là ta cảm không đến tiên điệu ý cảnh người Tiểu Lôi ngượng ngùng nói đạo: "Dựa vào, thứ đồ gì a ngươi?" Phong giật phun máu đạo: "Hừ, soái ca ta không mảnh tiến vào tiên nhân hợp nhất cảnh bằng vào ta tôi thể đại viên mãn thực lực, như cũ quét ngang một con đường." Tiểu Lôi vũ động hắn nóng lướt, khí thế hùng hung nói: "Quét ngang cái đầu của ngươi." Phong Dật trực tiếp bỏ đi Tiểu Lôi mỹ lệ nằm mơ ban ngày. "Hừ hừ." Tiểu Lôi không phục nói: "Lịch luyện lần này, hoang đô thành vũ cực di tích đã hoàn thành, hơn nữa thu hoạch tương đối à, chạm tiếp theo đi chỗ đó đâu?" Phong Dật khẽ cười nói: "Mục tiêu thứ nhất chính là đi hoang đô thành, đem mạc tiên thành sản nghiệp tiếp nhận." nạp lam chính mình dùng. Tiểu Lôi lập tức bày tỏ hắn kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn. Dựa vào, đây chính là ngươi kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn. Bất quá, ta thích. Đi. Ta nghe xong cười lớn một tiếng, nhảy đến tiểu Lôi trên lưng, nổi lên phong trần, thẳng đến Hoang Đô thành. "Đoét, ngày mai tiểu nghị sinh nhật, cho nên muốn xin phép nghỉ 3 ngày, hôm nay, ngày mai, hậu tiên, 3 ngày này bảo hiểm tất cả thực chất canh một. Cảm ta sáu. 166 chương 167, Bá Vương Thương một hồi cuốn phong lướt qua, sơn cốc một mảnh gào thét, một đạo ảnh màu xanh qua, lên một trận gió trận." Đạo này thân ảnh màu xanh chính là sử dụng liêu thiên phú bí pháp của phong tiểu lôi ngược lại bây giờ không có người truy vận dụng cùng phong còn có thể tiết kiệm thời gian cho nên từ ra tiểu lôi chính là một mực duy trì cái này của phong trạng thái hai người tại một đoạn buôn ba sau đó một đạo thành trì thân ảnh chính là chậm rãi xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn cổ xưa thành trì ẩn chứa già mua hương vị nhưng mà càng nhượng phong giật tiểu lôi lương với là mặc thiên thành tất cả gia sản cũng không nhỏ mặc ra xem như hoang đô thành một trong ba đại thế lực nội tình làm sao lại tiểu không chi mặc thiên thành thế nhưng là thiên nhân hợp nhất cảnh địnhong Cường giả Dưới sự hướng dẫn của hắn, Mạc gia nhất định mập chảy mỡ. Hơn nữa lúc này, Mạc Tiên đã thành trải qua chết, mà Phong giật đương nhiên đó là Mạc gia khách tình một trong, hơn nữa còn là Mạc gia bên trong, Mạc Tiên thành phía dưới đệ nhất nhân. Bây giờ Phong Dật trở về kể rõ Mạc Tiên thành chết tin tức, tiếp đó tiến hành hắn lôi đỉnh thủ đoạn. Mạc gia tài sản chính là họ Phong. Nghĩ tới đây, Tiểu Lôi cùng Phong giật trong mắt cũng là thoáng qua vẻ hưng phấn, mặc dù Phong giật tiền rất nhiều, nhưng mà ai cũng sẽ không ngại tiền của mình càng nhiều. Hoang đô thành, ta lại tới. Tiểu Lôi lưng phấn cuồng hống một tiếng, càng thêm gia sức. Phong Trần qua, Lúc này Tiểu Lôi cùng Phong giật đã đạt tới Hoang Đô Thành Đại môn. Lúc này, giữ cửa thành là Mạc ra hai cái đệ tử, nhìn thấy Phong giật, trên mặt của hai người cũng là hiện lên vẻ ngạ mạn. Tại Hoang Đô Thành, Mạc gia chính là bá chủ. Mạc ra mà nói, chính là quy tắc. Nam khối Lôi Đình Thạch, vàng không nơi liền ở tại bên ngoài thành a. Một cái Mạc gia đệ tử ngạ mạn nói: "Nam khối Lôi Đình Thạch, ngươi cho rằng tấm bảng hiệu này có đáng giá hay không Nam khối Lôi Đình Thạch đâu?" Phong Dật cười khẽ, chính là lấy ra ngày đó Mạc Thiên Thành cho hắn Mạc gia khách khanh lễ Ở tại phía trên khắc một cái to lớn chữ Mạc, cùng Diệp Vũ nham lệnh khác biệt. Phong giật trên tấm bảng còn nhiều thêm một cái đến tử, trí tôn chữ. Điều này đại biểu tại Mạc gia bên trong, ngoại trừ Mạc Thiên Thành, phong giật chính là trí tôn. Gió, phong giật khách khanh, thuộc hạ đang chết. Người này cả kinh, khi trước vẻ ngạo mạn đạm nhiên vô tổn, thay vào đó là sâu đậm e ngại chi sắc, Mạc gia bên trong nắm giữ đến tử lệnh bài chỉ có một người. Đó chính là mấy ngày trước đây Diệp Vũ Nam đưa đến Mạc gia phong giật. Trí tôn lệnh bài vừa ra, ngoại trừ Mạc Thiên Thành, phong giật chính là lão đại. Mà bọn hắn vừa mới càng là muốn tu đồng đẳng với gia chủ tồn tại phong giật tiền. Đây không phải muốn chết sao? Lừa nhắc cùng các ngươi tính toán, bây giờ chạy trở về Mạc Gia, đem Mạc Gia tất cả mọi người đều chịu tập lại, ta có lời nói." Phong giật khinh thường nói. "Vâng vâng vâng." Hai người cũng là vội vàng nói, Phong giật không giết bọn hắn đã là vận hạnh, lúc này tự nhiên là hy vọng đội vàng né tránh Phong giật, đáp ứng một tiếng hai người chính là gió chạy về Mạc Gia, truyền đạt Phong giật mệnh lệnh. "Hô, hy vọng Mạc Gia có thể mang đến cho ta một chút kinh dị a." Phong Dật vọng lấy hai người rời đi thân ảnh, khẽ cười nói. Phong Dật xuống tiểu lôi báo cóng, hai người chính là chậm rãi đi dạo tiến Hoàng Đô thành, Mạc Gia triệu tập người cũng là cần thời gian. Cho nên hai người chính là đi từ từ ác ước trùng lung lay gần như một khắc đồng hồ, hai người mới là chậm rãi đặt tới Mạc gia cửa ra vào. Phong giật tinh thần lực phong thích, cười nhạt một tiếng 1763 người, xem ra Mạc gia tất cả mọi người đều là đến rồi. Phất ống tay áo một cái, phong Dật cho thấy vương giả chi thái, vương giả sở dĩ là vương giả, là bởi vì bọn hắn tự tin, tự ngạo, tin tưởng vững chắc mình là trời cho tới tôn. Loại này từ trong lòng sinh ra ngạo, là vương giả tựa trưng, vương giả từ trước tới giờ không khuất phục. Tham kiến Mạc gia đại trưởng lão. Phong Dật nhất tiến vào Mạc gia, Mạc gia người chính là nhao tâm phục khẩu phục đạo. Cũng không cái gì quan trọng là, duy nhất một sự kiện chính là trong vòng một ngày, đem mạc ra tất cả sản nghiệp cặn kẽ giao cho ta. Có nghe hay không? Phong giật mà nói giống như hồng chung, thật sâu chuyển vào tất cả mọi người phải trong lòng. Tại sao muốn làm như vậy? Trong đám người chuyển đến nghi vấn. Nói nhảm đừng nhiều. Cho ta làm là được. Phong giật nhất giận, lời nói chân thật đáng tin. Âm thanh này như là ma thần, rung động chấu người phải tâm, sinh ra vẻ sợ hãi. Là 6. Chuyện lai like nhất âm thanh yếu đớt trả lời, rõ ràng là bị phong giật hù Phản ống tay áo một cái chính là biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Vẻ này âm thanh, thật đáng sợ. Phản phất chúng ta đang chất vấn, hắn liền sẽ giết chúng ta. Đúng vậy a, hắn nhất định là một sát phạt quả đốn nhân. Tốt, đừng hiểu lầm, nhanh làm bọn hắn giao cho chúng ta chuyện a, trong vòng một ngày, bằng không hắn thực sẽ giết chúng ta. 12. Đây cũng là Mạc Thiên Thành phòng ốc sao? Qua trong dây lát, phong giật chính là xuất hiện ở Mạc Thiên Thành trong phòng, Mạc Thiên Thành trời sinh tính xảo trá, tại hắn phòng gian chi trùng, nhất định có mật thất tồn tại. Cho nên phong giật chính là đến đây, thật tốt tìm kiếm một phen. Lão đại, ở đây thật sự sẽ có mật thất sao? Tiểu Lôi vẫn đạo: "Khẳng định có, đợi lát nữa." Phong giật gật đầu một cái, chợt chính là phong xuất ra tinh thần lực, lan tràn tại toàn bộ trong phòng. Dần dần, Phong giật cau mày, bởi vì hắn cảm giác không thấy bất luận cái gì mật thất tồn tại, chẳng lẽ lần này hắn thật sự đoán sai sao? "Thế nào, đại ca?" Tiểu Lôi vẫn đạo: "Chẳng lẽ lần này ta đoán sai rồi, ta không có phát giác được mật thất tồn tại." Phong giật cau mày nói: "Ha ha, đại ca cuối cùng đổ đần một lần." Trái lại Phong giật nặng nề, Tiểu Lôi ngược lại là thoải mái cười to, tựa hồ Phong Dật bị trỏ mèo hắn rất vui vẻ. Tiểu Lôi móng đuốt một bên vui cười một bên vung về. Răng rắc. Đột nhiên chuyện lai like nhất âm thanh đức gãy thành im, một chiếc đèn bàn bị tiểu Lôi theo thành hai nửa. "Oeng." Chuyện lai like nhất chợt tiếng vang, trên vách tường chậm rãi dâng lên, một cánh cửa sắt xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, trận cửa sắt cũng là từ từ mở ra. "Tiểu Lôi làm rất tốt." Đa. Phong giật cười khẽ, đi nhanh đến cửa sắt bên cạnh, quan sát đến cửa sắt là dùng chất liệt gì chế thành, lại có thể ngăn cách tinh thần lực điều tra. "Đây là huyền minh sắt." Phong giật vọng lấy cửa sắt, lập tức liên hiện, cái này chính là hắn cùng với Liễu Mạt trong phòng đấu giá cái chủng loại kia tài liệu. "Khó trách lai like là thiết Phong Dật khẽ cười nói: "Đại ca, Huyền Minh Sắt là cái gì?" Tiểu Lôi không hiểu vấn đạo. Một loại hy hữu tài liệu, có thể ngăn cách thiên phẩm phía dưới tinh thần sư tinh thần dò xét. Phong giật tiêu đạo: "Khó chứ a." Tiểu Lôi gật đầu nói: "Ân, đi vào đi, xem Mạc Thiên Thành tài sản rốt cuộc có bao nhiêu." Phong giật khẽ cười nói. Hai người đi vào mật thất, bỗng nhiên chân kinh. Tại mật thất phía trên trên tường trưng bày mấy chục kiện vũ khí, mỗi một kiện cũng là tại địa phẩm trung kỳ phía trên, trong đó cũng không ít là ở địa phẩm hậu kỳ. "Mẹ nó, cái này Mạc Thiên Thành, như vậy giàu có?" Tiểu Lôi chấn kinh. Hôn mang mang, không ai từng nghĩ tới, người này tư tạng, tương đối khá a chẳng qua hiện nay cũng là muốn tiến vào miệng của chúng ta túi. Phong Dật Dã là một chút chấn kinh, hắn mặc dù biết Mạc Thiên Thành tư tạng chắc chắn không thiếu, nhưng là không nghĩ tới rung động như thế. Trên mặt đất còn có không ít hi hữu dư liệu, không gian giới chỉ a. Tiểu Lôi hai mắt nhìn qua sàn nhà, khẽ thở dài. Những thứ này ngược lại là thứ yếu, ta để ý hơn chính là cái này. Phong giật đạm nhiên lắc đầu, đi tới một đống phế thải lúc trước, khẽ cười nói: "Phế thải có cái gì để ý?" Tiểu Lôi mở ra móng vuốt, biểu thị không hiểu. "Đó là ngươi đận." Phong Dật khẽ cười nói: Một trưởng vỗ trên không trùng, mặt đất hướng lên trời nhấc lên một hồi quần phòng, phế thải lập tức bay ra, chạy ra một cái trường thương màu xanh lam, nằm trên mặt đất phía trên. Đây là Tiểu Lôi hai mắt trừng lớn, khiếp sợ vận đạo. Phong giật cầm lấy trường thương màu xanh lam, đùa nghịch đứng lên tu La Thất Sát Thư Pháp, một hồi quần phòng cuốn lên. Nửa ngày, Phong Dật mới là chậm rãi ngừng lại, hướng về phía Tiểu Lôi khẽ cười nói Ngụy Tiên phẩm vũ khí, Bá Vô Thương. Ngụy Tiên phẩm vũ khí? Dựa vào, cái này Mạc Tiên thành làm cái gì vậy đến? Tiểu Lôi mắng, "Tiên phẩm vũ khí là vũ khí bên trong chí tôn tồn tại." cho dù là ngụy thiên phẩm vũ khí cũng là mười phần thua tớt, đồng dạng thiên nhân hợp nhất danh giới cường giả là căn bản không lấy được, trừ phi là cái nào đó thế lực lớn trọng điểm bổ dưỡng, có thể tưởng tượng được, thiên phẩm vũ khí trọng lượng nặng bao nhiêu. Có lẽ, Mạc thiên Thành cũng là có kỳ ngộ gì a? Phong giật khẽ cười nói, ước lượng một chút trong tay bá vương thương chính là thu vào trong giới chỉ. Những vật này đâu? Tiểu Lôi quan sát bốn phía đồ vật, một cái bá vương thương mà có thể chống đỡ qua những thứ này toàn bộ tổng giá trị, ai cũng sẽ không ngại tiền của mình nhờ a. giật khẽ cười nói, tay áo một cái, liền đem toàn bộ cái gì cũng là thu vào trong giới chỉ. Đi thôi, nghỉ ngơi thật khỏe một chút, ngày mai chính là trở lấy đem mạc ra tất cả tài sản thu vào dưới Trưởng A." Phong Dật trầm rãi nói. "Đại ca, chào người gia naga." Tiểu Lôi đột nhiên nói. "Ngươi cũng không kém." Phong Dật đáp lễ đạo. "Hừ hừ, đi thôi đi thôi, thật tốt tiêu dao một chút, mấy ngày gần đây nhất mệt muốn chết rồi." Tiểu Lôi chu môi nói. Mặc dù đang vũ cực di tích trong không gian, Phong giật bọn người là không có có cảm giác thừa hài gian trôi qua. Nhưng ở chân chính đi ra di tích sau đó, Phong Dật giữ Tiểu Lôi mới là hiện, cách bọn họ tiến vào di tích ngày đó đã qua ròng rã ngày. Phong Dật giữ Tiểu Lôi nằm ở trong phòng. Tiêu Dao nhiên chân, chậm rãi hưởng thụ, 3 ngày không nghỉ ngơi, mặc dù đến liều Phong giật giữ tiểu Lôi loại cảnh giới này là có thể chống đỡ, nhưng là từ tâm linh trên hết mệnh mọi bọn hắn chính xác không duy trì nổi, lập tức cũng là cần thật tốt thư giãn một tí. Nếu là ngày ngày đều có thể như vậy qua liền tốt. Tiểu Lôi nằm lì ở trên giường mặt mũi tràn đầy hưởng thụ nói: "Chờ ngươi thực lực đạt đến vũ cực đại viên mãn hẳn là là được rồi." Phong Giật nằm ở trên giường, cười khẽ đáp: "Vũ cực đại viên mãn, muốn đạt đến cảnh giới này, muốn mấy tháng năm nào a?" Tiểu Lôi than nhẹ một tiếng: "Vũ cực đại viên mãn, tất cả mọi người mộng tưởng, nhưng là lại có ai có thể đạt đến?" Lắc đắc không có mấy, dòng giá đạt đến vũ cực đại viên mãn cái cảnh giới này, tại toàn bộ vũ cực đại 6 phía trên tuyệt đối bất quá không người. Mà vũ cực cảnh cảnh giới tiếp theo, tối không cảnh. Càng là bi kịch đến không ai, cho nên tối không cảnh là một cái truyền thuyết, vô số người mộng tưởng. Tối không cảnh, truyền thuyết, như vậy ta liền là truyền thuyết người sáng lập, 12 khối tinh thạch, tại trên tay của ta đã có 2 khối, chờ lấy, một ngày nào đó, ta sẽ đạp vào đại 6 đỉnh phong. Tối không cảnh. Phong Dật nằm ở trên giường, ánh mắt dường như xuyên thấu qua trần nhà, nhìn qua vô hạn bầu trời, tự mình lẩm bẩm nói xấu. Đơ Chương này chậm, xấu hổ 6. 167 chương 168, cùng loạn gió vực đại ca, ngươi biết không, ta vừa mới ở trên trời nhìn thấy một con trâu, tựa như là đại ca ngươi tại thời cũ. Tiểu Lôi mặt mũi tràn đầy thiên nhiên ốc, chậm rãi nói, "Hử, chờ coi a." Phong Dật Dã không quan tâm Tiểu Lôi trả phúng. "Ân, ta chờ, đại ca, ta tin tưởng ngươi a, chắc chắn có thể tin." Tiểu Lôi cũng là vội và nói, Nghỉ ngơi thật tốt đem, ba ngày không nghỉ ngơi, mặc dù thể chất chống đỡ đi qua, nhưng mà tâm linh vẫn sẽ mệt mỏi, hôm nay chính là nghỉ ngơi một ngày cho khỏe phiên đem." Phong Dật hai mắt chậm rãi đóng lại, Quấn về phía Tiểu Lôi nói: "Ân, khẳng định." Tiểu Lôi đáp, sau đó chính là uốn tại trên giường, rất nhanh liền tiến nhập mơ mộng, thỉnh thoảng ra, "Đùi gà, ta muốn ăn đùi gà chờ âm thanh," ngược lại là nhượng Phong Dật có chút giở khóc giở cười. Sau đó, rất nhanh Phong Dật dã là chậm rãi tiến nhập mơ mộng. 3 ngày qua mệt nhọc nhượng Phong Dật cũng có chút mệt lòng, bây giờ vừa vặn, thật tốt buông lòng một phen, điều chỉnh tốt tâm tính. ô. Đến rồi giữa trưa ngày thứ hai, Tiểu Lôi ra một tiếng thở nhẹ, đầu to lớn từ trên giường chậm rãi lên, một tia dương quang xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu xạ đến Tiểu Lôi trước mặt. "Sảng a." Tỉnh lại, Tiểu Lôi rũi ra mông mướt, sảng khoái nói: "Lão đại còn không có tỉnh lại a?" Tiểu Lôi nhìn qua vẫn còn ngủ say trong phong giật, nói khẽ: "Ngươi mới không có tỉnh đâu, ta đây gọi là nhắm mắt dưỡng thần." Tiểu Lôi tiếng nói vừa ra, Phong Giật chính là nói: "A, lão đại ngươi đã tỉnh a?" Tiểu Lôi kinh ngạc nói: "Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi con lợn này ngon giống vậy ngủ sao?" Phong Giật bất đắc dĩ nói: Thư hừ, hừ, ta là báo." Lôi vẫn báo, mới không phải heo. Tiểu Lôi khua lên hắn móng vuốt nói: "Tốt tốt theo cùng báo hỗn thể." Phong Giật liền vội vàng gật đầu nói: "Ngươi đi chết đi." Tiểu Lôi gào lên đau xót đạo: "Dựa vào, ta mà là ngươi lão đại, ngươi có lương tâm hay không a?" Phong giật đối với Tiểu Lôi bị bày tỏ kháng nghị. Ngay tại Tiểu Lôi vừa muốn cãi lại thời điểm, tiếng đập cửa chính là chậm rãi vang lên. "Gió lớn trưởng lão, như lời ngươi nói đồ vật chúng ta đều chuẩn bị lên." "Hảo, ta lập tức liền đến." Phong Dật nghe nghe, trong lòng chính là vui mừng, chậm giọng nói: "Tiểu Lôi, ngươi đoán, mặc ra sản nghiệp có bao nhiêu đâu?" Phong giật hai mắt gẩy nhẹ mà hỏi. "Khoảng 100 vạn đêm, dù sao cái này hoang đô thành không phải rất lớn." Tiểu Lôi nói. "Không, ta đoán chắc có khoảng 500 vạn." Mạc Tiên thành chắc chắn không phải đèn đã đá cạn dầu, Mạc ra tất cả gia sản tuyệt đối qua 500 vạn. Phong giật lắc đầu, khẽ cười nói: "Hừ hừ, chờ sau đó chỉ thấy rốt cuộc." Tiểu Lôi vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. "Ha ha, hảo." Phong giật cười khẽ. Một người một báo chính là đi ra phòng ốc, lúc này Mạc ra tất cả mọi người đều là đứng tại phong giật cửa ra vào, đầu lĩnh một người trên tay nâng một chồng nhầm lẫn, tại giấy trắng chi chữ màu đen này sinh sáu. Đây chính là Mạc ra tất cả mọi người sơ nghiệp. Lão giả nâng giấy trắng đưa cho Phong Dật. Phong Dật đầu, tiếp nhận giấy trắng, bắt đầu quan sát. Đọc nhanh như gió. Phong Dật hai mắt nhanh chóng lướt qua, cuối cùng chính là rơi xuống tổng nghịch bên trên. Hết thẻ giá trị, 527 vạn lôi đình thạch. Mạc Gia nội tình, không nhỏ a phong giật trên tay giấy đồng thời cũng là mạc gia khế đất, có thể nói, mạc gia tài sản liền nắm ở trong tay của hắn. Từ nay về sau, Hoang Đô thành không ở có vô cùng nhà chi danh, các ngươi tất cả giải tán đem. Phong Dật vọng lấy đám người trầm rãi nói, vì cái gì? Trong đám người ra một tiếng nghi vấn. Bởi vì, Mạc Thiên Thành, hắn chết. Phong Dật lạnh nói, sau đó chính là biến mất ở mạc gia bên trong. Qua trong giây lát phong Dật chính là xuất hiện ở Hoang Đô thành trong phòng đấu giá. Phong Dật lập tức liền đem mặc ra tất cả tài sản bán thành tiền, dẫm dầm, lại là có 527 khối Lôi đỉnh thạch rơi vào phong giật trong giới chỉ. Phong Dật túi lại trống không ít ta đi tới sản bán đầu giá, phong giật hướng về phía Tiểu Lôi khẽ cười nói như thế nào, ta liền nói giá trị 500 vạn trở lên em, như thế nào không tin? Hừ hừ, ngươi dẫm nhầm cứ chó, để cho ngươi đoán đúng thôi. Tiểu Lôi cúi đầu nói, thua còn không thừa nhận, ai da? Phong Dật bất đắc dĩ giang tay ra. Hừ, ai nói ta không thừa nhận? Thua thì thua đi. Tiểu Lôi nghe xong, trừng to mắt nói, chịu thua mới là hảo hải tử, ngoan. Phong Dật tiểu đạo: "Hừ, chạm tiếp theo chúng ta đi cái kia." Tiểu Lôi hừ một tiếng: "Vấn đạo, ta làm sao biết đi chỗ đó? Bây giờ thực lực của ta đạt đến tôi thể thất trọng, nhưng mà thực lực chân chính có thể sánh ngang tiên nhân hợp nhất cảnh tiền kỳ, chung kỳ ta đều có thể miễn cưỡng chống lại một chút, cuộc tranh tài quán quân không khó lắm đem." Phong Dật thấp giọng nói: "Tiểu Lôi, trước tiên ra hoàng đô thành đêm." Phong Dật nói, chính là tung người đến tiểu Lôi sau lưng, tiểu Lôi lập tức liền giống như một trận thanh phong đồng dạng, chạy về phía cửa thành. Ngồi ở tiểu Lôi sau lưng, Phong Dật hai mắt ngưng thị phía trước, từng cái bóng người nhàn nhạt xuất hiện ở bọn họ trước cửa là tiên phía trước mạc ra người. Các ngươi chuyện gì? Phong giật ngồi ở tiểu lôi trên lưng, trầm giọng nói, chúng ta còn phải tiếp tục kiên trì mạc ra. Cho nên mời ngươi đem mạc ra khế đất lưu lại. Một đạo hét to âm thanh từ trong đám người chuyển đến, một đạo hắc ảnh thoáng qua, một lao già đứng ở đầu lĩnh vị trí. Người này tu vi cũng tại thiên nhân hợp nhất cảnh tiền kỳ. Ngoại trừ mạc tiên thành trở ra mạc ra đệ nhất cao thủ, đánh thắng ta, liền cho ngươi. Phong giật cười nhạt một tiếng. Tiểu bối, đừng không biết điều. Lão già giận mặt, hai mắt nhìn hằm hằm Phong giật. Ta đã nói rồi, ngươi đáp ứng ta, ta liền cho ngươi đánh không lại liền cho ta nhường đường." Phong Dật hừ lạnh nói, "Tiểu bối, là ngươi chính mình muốn tìm chết." Lão giả giận quá thành cười, tay cầm một thanh trường kiếm, lang không chiêu Phong Dật bộ tới, Phong giật từ nhỏ lôi trên lưng vọt lên, một cái thiên lôi kích đánh phía Lao giả, lúc này Phong giật làn ra bỗng nhiên đã biến thành màu vàng xanh nhạt. Sử dụng bất diệt lôi thể trong tầng thứ nhất, thanh đồng lôi thể. Sức mạnh càng là bao nhiêu lần bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. keng. Ra một tiếng vang leng keng, Phong Dật nhất nhớ thiên lôi kích đem lão giả kiếm thành hai đoạn. Phong cả người bay lên trên không trung, quay người lại làm một quyền đánh phía lão giả, lão giả nhìn thấy kiếm đánh gãy, Trong lòng cũng là hết sức kinh ngạc, trông thấy Phong giật lại là một quyền đánh tới, lập tức cũng là một trường chào đón. Quân trường đối hoành, lão giả bước chân càng là lần nữa bị Phong Dật sống sợ sờ sờ bước lui mấy chục bước mới là ổn định thân hình. Đây chính là cái gọi là thiên nhân hợp nhất cảnh tiền kỳ cường giả sao? Không chịu nổi một kích như vậy. Phong Dật vọng lấy lão giả, khẽ tuổi nói: "Thiên nhân hợp nhất cảnh sức mạnh kỳ thực loại người như ngươi có thể biết hiểu." Lão giả tức giận nói: "Điều động tiên địa chi lực, ngưng kết thành một đầu cự hùng, phóng tới Phong Dật. Thiên nhân hợp nhất cảnh lại một hạng năng lực, tạo hình. Vận dụng tiên địa chi lực, tạo ra cơ ạt hình thể." Thiên nhân cảnh tạo hình chi cảnh sao? Hừ. Phong giật cười khẽ, trong tay xuất hiện chiến long thương, lập tức liền thi triển đi ra Tu La Thất Sát Thư Pháp. Thứ thứ nhất, Tu La Ma Sát. Một đạo huyết quang liệt địa mà đi, thẳng đến Cự Hùng, huyết quang trực tiếp đem Cự Hùng thân thể chia làm hai nữa Phong giật kế tiếp chiến long thương lần nữa vung động, thi triển ra thứ thứ hai, Tu La Huyết Quang. Đạo này huyết quang trực tiếp rơi vào lão giả kia phía trên, cả người đánh bay ra ngoài. Thiên nhân hợp nhất cảnh cường giả, cũng không có gì đặc biệt ra Một bên Tiểu Lôi cũng là nói đến, ngẫu nhiên ngẩng mặt lên trời gào thét một tiếng, là thi triển Liễu Thiên Phú Bí Pháp của phong một đạo phong qua. Tiểu Lôi chính là xuất hiện ở trước mặt của lão giả, một cái hư không kim chảo lặng không rơi xuống, nặng nghề đánh vào lão giả ngực, lại là một cỗ tiên huyết phun ra. Làm sao có thể? Các ngươi vẹn vẹn chỉ là tôi thể cảnh rất rỡi. Lão giả hai mắt trừng lớn, khó có thể tin. Trên đời không có chuyện không thể nào, bằng vào lực lượng của mình, cái gì đều có thể thực hiện. Phong giật lạnh nhạt nói, trong tay chiến long thương ném một cái, phá không bay về phía lão giả. Phốc! Chiến long thương từ trái tim của ông láo xuyên qua. Lão giả mất mạng. Thiên nhân hợp nhất cảnh cường giả, cũng không chịu nổi một kích như vậy a. Tiểu Lôi nham trán lắc lắc nóng nướt, một giây sau chính là trở lại phong giật bên cạnh. Các ngươi, còn có ai không phục? Có thể lên lão thử xem. Phong giật cười nhạt một tiếng, chín long thương vung lên, một đạo ngân quang nước qua mặt đất, một vết nước xuất hiện. Lộp cộp. Tất cả mọi người là nhau nhau nuốt vào một cố nước bọn, một giây sau chính là hết sức ăn y tránh ra một con đường. A khẽ cười một tiếng, phong giật xoay người chính là nhảy đến tiểu Lôi trên lưng, tiểu Lôi gào thét một tiếng chính là giống như một sợi cuồng phong, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Tàn tàn, hoang đô thành không có mà ra. Đúng vậy a, chúng ta cải đầu thế lực hắc đêm. Lập tức trừ cái này cái Còn có cái gì biện pháp đâu? Đi thôi đi thôi, đi xem một chút phụ thành chủ muốn người không? Đám người thở dài một hồi, chính là nhau nhau rời đi Hoang đô thành cửa thành, đường ai nấy đi. Giết Liêu Thiên Nhân hợp nhất cảnh cường giả, chính là Sảng Khoái a. Thanh sắc khôi giáp xét tiểu Lôi, vui vẻ nói, còn không muốn quá tự mãn, mới vừa rồi cái người kia ở trên Thiên Nhân hợp nhất cảnh ở trong đoạn đầu cũng coi như là hạng chót, chiến thắng hắn, không có gì tốt tiêu ngạo. Phong giật khẽ cười nói, vô vô tiểu Lôi đầu. Nhưng chúng ta thực lực cũng mới tôi thể cảnh, rất không tệ. Tiểu Lôi nói, ha chúng ta mục đích lần này hơn là tiên quật. giật nói. Sau đó trên không vận dụng tinh thần lực hội họa làm ra một bộ địa đồ, ngân quang lấp loé chỉ địa chính là Thiên Quận. Thiên Quận, bất quá ở trên Thiên Quận phía trước, còn có một cái chỗ gọi là cùng Loạn Gió vực chỗ, là cái gì? Tiểu Lôi nhìn qua đi tới Thiên Quận con đường, vấn đạo. Côn Loạn Gió vực, nơi này, mới là ta lần này chân chính muốn đi chỗ. Phong giật hướng về phía Tiểu Lôi nói, vì cái gì? Cùng Loạn Gió vực, là một cái liền Thiên Đô Vương Triệu đều không quản được chỗ, ở đây có rất nhiều thế lực lớn. Mỗi một cái thực lực cơ hồ đều sánh ngang Thiên Đô Vương Triệu tổ đại, còn có một chút chính là ở nơi này Côn Loạn Gió vực bên trong, tài nguyên hùng hậu, cho nên rất nhiều thế lực lớn mới là chiếm giữ ở đây, Thiên Đô Vương triều bức bách tại áp lực, cũng không cách nào đối nó tạo áp lực, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Phong giật đối với Tiểu Lôi giải thích nói: Haha, loại địa phương này thích hợp ta nhóm Dương a, nói không chừng còn có thể sáng tạo một cái cùng thần vệ môn một dạng môn phái." Tiểu Lôi vui mừng nói: "Thần vệ môn, có thời gian ta chuẩn bị trở về một chuyến Bình Minh học viện, cũng không biết đàn ngựa ra hỏa này thế nào, nếu là lúc trở về thần vệ cửa bị hắn làm nát, hừ hừ, tạo chết hắn." Phong giật nói một chút nhưng là bật cười, Bình Minh học viện là hắn cùng mật lịch lần thứ nhất gặp nhau chỗ sáu. Nơi đó Có hồi ước tốt đẹp sáu. 168 chương 169, Hiên Mưa gái vực mã cư tiểu Lôi sử dụng Thiên Phú Bí Pháp của Phong Độ nhanh không lời nói, vẹn vẹn chỉ dùng thời gian một ngày chính là chạy tới Hiên Vũ gốc, mà Hiên Vũ gốc nhưng là đi tới quần loạn rõ vực đường phải đi qua. Đến rồi Hiên Vũ gốc, đi ăn cơm, chính là thuê một chiếc xe ngựa đem. Phong giật từ nhỏ lôi trên thân nhẹ xuống, nói khẽ: "Vì cái gì a, chẳng lẽ xe ngựa độ có thể so sánh ta nhanh?" Tiểu Lôi nghe xong, thở phì phò nói: "Bởi vì chúng ta căn bản không quen thuộc quần loạn chi phong. phong." giật bất đắc dĩ nói: "Quần loạn chi phong?" Tiểu Lôi vẫn đạo. Ta không nói sao, cuồng loạn gió tiên miền chữ từ đâu tới chính là cuồng loạn chi phong, cuồng loạn chi phong xuất hiện địa điểm thực sự hiên vũ cốc đến cuồng loạn gió vực con đường bên trong xuất hiện, cuồng loạn chi phong là tự nhiên hình thành, nhưng mà uy lực lại hết sức cường đại, tương đương với thiên nhân hợp nhất cảnh định phong cường giả nhất kích chi lực. Phong Dật chậm rãi nói, chúng ta thay cái mục tiêu đem, đừng đi cái nào. Tiểu Lôi lập tức nói, đừng như vậy nhắc an, cái này cũng là ta tại sao muốn thuê xe ngựa nguyên nhân. nơi này Mã Phu Sở Dĩ dám ở hiên vũ cùng cuồng loạn gió ở giữa xuyên tới xuyên lui là bởi vì bọn hắn quen thuộc cuồng chi phong quy luật. Nhìn thấy tiểu Lôi như thế, Phong Dật bất đắc dĩ nói, trăm phần trăm an toàn sao? Tiểu Lôi vẫn như cũ lòng tràn đầy khó nhiễu. Năm mươi đêm, nói không chừng cuồng loạn chi phong thần kinh đúng không? Phong giật Tiếu Đạo: "Dựa vào, chúng ta đi, không mạo hiểm, sinh mệnh trọng yếu a." Tiểu Lôi thấp giọng mắng, hai mắt thủy ông ông nhìn xem Phong giật. Cuồng loạn gió vực là tăng cao thực lực nhanh nhất chỗ, bước lên điểm hiểm có gì trở ngại mà lại nói không chắc vận khí của chúng ta tốt bảo? Cuồng loạn chi phong không xuất hiện đâu. Phong giật Tiếu Đạo: "Ta không đi, chết cũng không đi." Tiểu Lôi bĩu môi một cái nói: "Ngươi không đi, ta đi a, đi ăn cái gì?" Phong giật cười nhạt một tiếng, chính là đi vào một bên trong khách sạn. Ta đi, ta đi còn không được sao?" Tiểu Lôi xem xét phong giật đi thật, vội vàng nói, hùng hổ hộ tống phong giật đi vào khách sạn. Hai người phong quyền tàn vẫn ăn một bữa, thuê một gian phòng sau đó chính là đi tới Hiên Vũ cốc Mã cư. Mã cư là Hiên Vũ cốc bên trong, tất cả mã phu sở tại chi địa. Muốn thuê mã phu xuyên qua Hiên Vũ cốc đi tới Cổn Loạn Giới vực nhất thiết phải đi tới Mã cục thuê mã phu. Cái này Mã cư rốt cuộc là địa phương nào, vậy mà tất cả mã phu đều ở nơi này. Tiểu Lôi đi ở một bên vấn đạo. Nghe nói ở đây mã phu đều cũng có thực lực nhất định, cưỡi ngựa cũng là ma thú bên trong mã loại một loại tên là Huyền Phong mã ma thú. Chúng ma này thú không có ác, ra sân chiến đấu tương đương bị giết loại kia, nhưng mà độ nhưng là rất tốt, muốn bắt được bọn hắn cực kỳ không dễ, bất quá mã cư cư chủ lại có thể bắt được những thứ này huyền phong mã, thực lực tuyệt đối không bằng ta phía dưới." Phong Dật tiểu nói. "Không tại Phong giật phía dưới, như vậy thì ít nhất nắm giữ thiên nhân hợp nhất cảnh trung kỳ thực lực. Không ở đại ca ngươi phía dưới, đó chính là thiên nhân hợp nhất cảnh cường giả." Tiểu Lôi kinh ngạc nói. Phong giật giữ Tiểu Lôi hai người hàn huyên một đường, bất chi bất giác chính là đi tới Liêu Mã cư trước cửa, Phong Dật tiến lên cửa, một cái nam tử đen cửa phòng kéo ra, vẫn đạo là tới làm gì? Ha, ha tại hạ là tới thuê ma phu, đi tới quần loạn rõ vực." Phong giật khẽ cười nói, "Chúng ta mã cư không thuê ma phu. Nam tử trên mặt thoáng qua vẻ kinh hoàng, vội vàng nói bà, liền đem cửa phòng đóng lại. "Mã cư không thuê mã, làm cái gì đồ chơi?" Tiểu Lôi miệng đã biến thành nó hình, "Xem ra, cái này mã cư chủ nhân là gặp phiền phức gì, chính diện không thể vào, vậy thì tối ám đem, đi về trước trình đốn, buổi tối lẻn vào mã cư." Phong giật dã làm minh mạch, "Cái này mã cư chỉ sợ là đụng phải phiền phức gì, không phải vậy nào có mã cục không thối mã." Hắc hắc, trộm cái gì thích nhất. Tiểu Lôi nghe xong, Hai mắt sáng lên, vội vàng nói: "Đi về nghỉ một chút đi, có thể để cho thiên nhân hợp nhất cảnh cường giả đóng cửa không có mở cửa, địch nhân lai lịch cũng không nhỏ à. Phong giật khẽ cười nói: "Hai người chính là về tới khách sạn." 6. Nửa đêm, hai bóng người từ trong khách sạn đi ra, Phong giật không mang theo khẩu trang, lại không phải đi làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài, có cần thiết xuyên ý phục dạ hành sao? Sau một hồi lâu, Phong giật giữ tiểu Lôi chính là xuất hiện ở Liễu Mã cư ngoài cửa, hai người xoay người chính là tiến vào Liễu Mã cư bên trong, tiến hành một hồi, chính là đi tới Liễu Mã cư cư chủ phòng ốc trước cửa. Giọt Tiêu đừng đi, nếu không phải là phong giật đem tinh thần lực phong tới lớn nhất, thiếu chút nữa thì cùng mã ra người độ phải. Đại ca, chúng ta muốn đi vào sao?" Tiểu Lôi hướng phong giật dò hỏi. "Không, bên trong tựa hồ có người, cứ chờ một chút, nghe một chút bọn hắn đang nói cái gì." Phong giật tâm thần nhất động, nói, "Tại trong phòng, cho chuyện âm thanh vang lên. Cư chú, cái này La Nham thật sự là quá khinh người quá đáng, tu vi của hắn cùng cư chủ mở dạng, cư chủ vì sao muốn e ngại hắn?" Mặc dù La Nham cùng ta tâm lý không sai biệt nhiều, nhưng mà vũ khí của hắn chính là một thanh Ngụy Thiên phẩm tu La kích, cũng là bởi vì cái này Ngụy Thiên phẩm tu La kích Hắn mới có thể cứng rắn ép ta. Nhưng mà, chúng ta mã cư không thuê mã. Còn thế nào chống đỡ xuống? Ai, mấy ngày nữa còn không được, liền ý tiền, tất cả giải tán đi. Mã cư cư chú âm thanh rõ ràng mười phần thề lương, nếu như có thể, hắn tuyển sẽ không làm như vậy. Cư chủ. Phong giật nghe xong phút chốc chính là minh bạch, mã cư gặp phải tên người gọi la nham, thực lực trên lệch không nhiều cũng liền thiên nhân hợp nhất cảnh trung kỳ, chỉ là bởi vì một cái ngụy thiên phẩm tu la kích mới cường hạn đứng lên. Tiểu lôi, nên chúng ta ra sân. Phong giật lời, liền đem cửa phòng ra. Là ai? thật to gan vừa tự tiện xông vào ta mã Cư. Trong phòng một đạo nổi giận chuyển đến, một đạo trường kiếm chính là bay về phía Phong giật. Người tới là khách, các ngươi chính là như vậy tiếp đại khách nhân." Phong giật khẽ cười nói, trực tiếp đem trường kiếm chém nước. "Đái Nghiêm." Một người trung niên trầm giọng nói, sau đó nhìn qua Phong giật nói lúc trước là Đái Nghiêm vô lý, nhưng mà các hạ là ai, vậy mà xâm nhập ta Ma Cư, một cái có thể trợ giúp người của các ngươi." Phong Dật lạnh nhạt nói. "Trợ giúp chúng ta." La Nhàm khẽ cười nói. "Hử, chỉ bằng ngươi tôi thể cảnh thực lực, còn tới trợ giúp chúng ta." "Chú ý hảo chính ngươi đem Một bên đại nghiêm hướng về phía Phong giật hừ lạnh nói: "Tôi thể cảnh, liền không thể chu sát thiên nhân hợp nhất cảnh người sao?" Phong giật khinh thường nở nụ cười, trong tay xuất hiện màu xanh nhạt Bá Vương Thương. Mặc dù Bá Vương Thương là ngụy tiên phẩm vũ khí, mà Chiến Long Thương nhưng là tiên phẩm vũ khí, nhưng mà Chiến Long Thương nhưng không có điều khắc phù văn, mà Bá Vương Thương thì điều khắc tràn đầy ba cái phù văn. Thanh nhất sắc công kích phù văn, hơn nữa là cấp 7 phù văn, ba cái phù văn lập ra, cơ hội nhượng Phong công kích tăng lên gấp đôi. Nhưng mà Bá Vương Thương khí hồn ở nơi này trong ngày Phong Dật là săn tỏ, là một đầu Lôi Ưng, có Huyễn làm khí hồn. Có thể nói Bá Vương Thương công kích độ cũng là cực nhanh. Đã như thế, Bá Vương Thương xa xa qua Chiến Long Thương. Đây là Mã cư Cơ chủ ánh mắt sắp bén, nghi ngờ nói: "Bá Vương Thương, ta có không có thực lực, thử một chút thì biết." Phong giật cười nhạt một tiếng, thì triển ra gió bão thương pháp, một chiêu lôi đỉnh gió bão, trực tiếp đánh phía Mã cư cư chủ. Uy lực thật mạnh. Mã cư cư chủ cả kinh, rút ra một cái đại đao, một cỗ khí tức nóng bỏng trên không chém xuống. Roeng. Anh... Cực nóng đại đao cùng Bá Vương Thương đụng vào nhau, bang vào Bá Vương Thương tăng phúc hiệu quả, phong Dật bây giờ tuyệt đối tương đương với thiên nhân hợp nhất cảnh trung kỳ cường giả thậm chí có qua mà không bằng, tại tăng phúc phía dưới, phong giật nhất thương chính là đẩy lui liếu mã cư cơ chú, trong tay kết ấn, lại là một cái phiên thiên ấn trên không đập tới. Cổn ma luận vũ. Mã cư cơ chú hét lớn một tiếng, một cỗ khí tức nóng bỏng loạn vũ dựng lên, nên kích phiên thiên ấn, lần nữa tuôn ra một tiếng vang thật lớn, mã cư cơ chú lúc này đã bị phiên thiên ấn vây cường, phun ra một cỗ tiên huyết, đây vẫn là phong giật không có sự xuất toàn lực, không phải vậy mã cư cơ tuyệt đối trọng thương. Làm sao có thể, tôi thể cảnh võ giả vậy mà có thể tuôn ra kinh người như thế uy lực. Một bên đái nghiêm đã biến thành ó hình chữ. Tiểu đệ, đa tạ thủ hạ lưu tình. Mã cơ cư, cư chủ khôi phục phúc chốc, nói: "Ta còn có chuyện tìm ngươi, làm sao có thể đưa ngươi chết." Phong giật cười khẽ, "Tại hạ là Mã cư cư chủ, Trần Phong, lấy các hạ thực lực nếu như nguyện ý giúp ta, là nhằm nhất định sẽ bại." "Cũng không biết các hạ cần chúng ta giúp cái gì?" Trần Phong thành thản nói, "Ta chỉ cần một cái ma phu, kinh nghiệm càng giả đạo càng tốt." Phong Dật nói, "Mà tiểu lỗi, nhưng là tại Phong Dật một bên, nhằm chắn nằm. Ma phu, chẳng lẽ các hạ muốn đi cuồng loạn gió vực?" Trần Phong nói, "Không sai, ta giúp ngươi đánh bại La Nhàm, chỉ cần ngươi cho ta mượn cái ma phù, mang ta đi tới cuồng loạn gió vực." Phong giật dứt khoát nói, mã cư bên trong không có gì thứ mà hắn cần, duy nhất cần cũng được giải cuồng loạn chi phong tập tính mã phu. Đã như vậy, nếu như các hạ đánh bại La Nham, lão phu liền tự mình tiễn đưa ngươi đi cuồng loạn gió vực. Trần Phong trầm mặc phút chốc, nói, "Ngươi?" Phong giật chấn kinh, thiên nhân hợp nhất cảnh cường giả còn làm việc này? "Ha ha, trước kia ta cũng là dựa vào cái này mà sống." Trần Phong cười to nói, có cường giả trợ rút, tâm tình tự nhiên tốt đẹp. Đã như vậy, ta cũng liền từ chối thì bất kính. Phong giật cười khẽ, tiếp tục nói La Nham tại nơi, ta bây giờ liền đi đánh chết, sẽ hắn cấp đến đây tương kiến. "Không đòi." Trờ ngày mai, mong rằng huynh đệ huynh theo ta vừa đi, tiếp chiến." Trần Phong khẽ cười nói, "Không sao, ta ở tại Mỏ Trang khách sạn, đến lúc đó đến lúc đó Trần Phong huynh tới tìm ta liền tốt." Phong giật sau cũng được nói, "Ha ha, tiểu huynh đệ đều phải giúp ta, chẳng lẽ ta Trần Phong còn nhường tiểu huynh đệ một người khách trọ sạn sao? Dạng này, hôm nay tiểu huynh đệ liền ở tại ta mã cư. Mong rằng đừng ghét bỏ a." Trần Phong nhiệt tình nói, "Đa tại Trần Phong huynh hảo ý, ta vẫn trở về khách sạn đêm, má cư có thể ở không quen, ngày mai còn làm Trần Phong tới tìm ta." cự tuyệt, sau đó chính là thi triển ra quỷ la khói bốc. Tiểu Lôi cũng là đuổi sát phía sau. "Cư chủ, người này thực lực thật mạnh. Rõ ràng chỉ có tôi thể cảnh giới, nhưng mà có thể cứng rắn đè cư chủ một bậc, hẳn là trường thường trong tay của hắn nguyên nhân, không bằng chúng ta." Nói đến chỗ này, Đái Nghiêm tay phải trên không trung nhẹ nhàng vạch một cái, so với giết người tư thế. "Loại sự tình này đừng có lại đề, thực lực của hắn tuyệt đối không phải trôi này trưởng thương duyên cớ thực lực của bản thân hắn cũng là kinh thiên." Trần Phong giận dữ, sau đó một bạt thai đánh vào Đái Nghiêm trên mặt. "Là?" Đái Nghiêm vội vàng ngậm miệng lại, không nhắc tới một lời. 169 chương 170, Tu ném một cái đại ca Vì cái gì không ở tại Mã cư a? Phong giật giữ tiểu Lôi dạo bước tại trên đường cái, tiểu Lôi tùy ý vấn đạo. Tâm phòng bị người không thể không, tất nhiên không cần thiết, cần gì phải ở tại Mã cư đâu? Ở tại Mã cư còn không bằng ở tại Mỏ Trăng khách sạn có cảm giác an toàn. Phong giật đáp: "Minh Bạch." Tiểu Lôi gật đầu nói: "Lúc này đã là đêm đã khuya, trên đường cái không có chút nào một người, một hơi gió mát phất qua, cuốn lên một chút cho bụi, ngược lại là nhiều hơn mấy phần vấn vẻ." "Tiểu mạng a." Đột nhiên ở giữa, một tiếng kinh hô phá vỡ cái này một kia yên tĩnh. "Đại ca, muốn nói cho xem sao?" Tiểu Lôi nghe thế một tiếng kinh hô, Do hỏi: Đi xem một chút đêm, Phật nói cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, mặc dù ta không biết tháp 7 bậc là cái gì, nhưng mà hẳn là đồ tốt đem. Phong dần nói: Chính là thời điểm thi triển ra quỷ là khói bước đệ tâm trọng, tìm âm thanh đi tìm. Không biết cái gì liền đi cứu, tháp 7 bậc. Tiểu Lôi nói thầm một tiếng, thi triển ra thiên phú bí pháp của phòng cũng là chạy tới. Lúc này một cái cự hán đang đè nén một nữ tử, vừa làm vừa nói ha ha, chỉ bằng ngươi còn nghĩ tránh ra khỏi lực lượng của ta, nằm mơ giữa ban ngày đem. Hôm nay ngươi là của ta. Xoẹt. Nói xong, chính là kéo xuống cô gái y phục. Ngươi a, không phải Hẳn là cầm thú, liền để ta đây cái chính nghĩa chi sĩ, thẩm phán ngươi đem." Phong Dật lạnh nhạt nói, phất ống tay áo một cái, hai đạo tụ tiến chính là phá không bay đi, trực tiếp đâm chúng người này, "Không, cái này cầm thú hai mắt. Mẹ, ai đánh nhiễu lão tử chuyện tốt." Cầm thú cảm thấy một hồi khí tức, gấp gấp tan đi, hai đạo tụ tiến sát vai mà qua, bắn thủng cầm thú quần áo. "Tiểu Lôi a, ngươi nói cầm thú muốn làm sao đối phó đâu?" Phong Dật không nhìn thẳng Cầm thánh, hướng một bên Tiểu Lôi dò hỏi. "Zetsu đem." Tiểu Lôi tùy ý nói. Hảo, vậy thì giết." Phong giật gật đầu một cái. Dựa vào, "Mẹ, Không nhìn lão tử, xem chiêu. Cầm Thánh nổi giận gầm lên một tiếng, một cước đá về phía Phong giật. Đại ca, nhìn, cầm thú tới đánh ngươi nữa. Tiểu Lôi giả bộ làm kinh ngạc, một tiếng kinh hô, "A, cầm thú toàn phong tối, uy lực thật là mạnh a." Phong Dật giã là cả kinh, lúc này tên cầm thú kia nghe được Tiểu Lôi cùng Phong Dật đối thoại, suýt chút nữa tức giận đến thổ huyết, gào lên đau sót đả mẹ, "Các ngươi quá trong mắt không người đem." Mở miệng một tiếng cầm thú, "Ngươi mẹ, muốn ăn đòn." Cầm thú thế tới mãnh liệt, xem ta đả cổ quân pháp. Phong Dật lớn một tiếng, trong tay lấy ra một cây thanh sắc trường côn, chính là từ thuốc Thiên La bên trong cấp đoạt mà đến liệt diễm huyền một côn. Bắt Cầm thú, nhìn đánh. Phong giật trong tay liệt diễm huyền một côn vung lên, đánh tới cầm thú trên đầu, quay người lại là nhấc kích, đem cầm thú chân dài đánh gãy. Đả cầu côn pháp chi hành hung cầm thú. Nói, cầm liệt diễm huyền một côn chính là một trận loạn đả, đánh cầm thú mặt mũi bầm dập, đã biến thành trong truyền thuyết quay thú. Dựa vào sáu, không mang theo dạng này cho người, đã biến thành monster cẩm thú, lên đau sót một tiếng. Một kích cuối cùng, tiểu lôi đánh chó. Một bên tiểu lôi hô to một tiếng. Thì chuyện ra hư không kim trảo, trực tiếp lấy cầm thú tính mệnh. Liền chết, không dễ chơi." Phong dần nói, sau đó nhìn qua khi trước nữ tử kia, trầm mặc một lát sau nói trời chiều rồi, nhanh về nhà thu quần áo đem. Sau đó chính là mang theo tiểu Lôi rời đi, nữ tử ngốc tại chỗ, chấn kinh sau một lát, vội vội vàng vàng chỉnh lý tốt ý phục chính là nhanh chóng biến mất ở trong đêm tối. Lại nói, đại ca ngươi câu nói sau cùng, cũng quá vô ly đầu đem, ai cũng là tại hạ ngày mưa thu quần áo, buổi tối thu cái gì quần áo." Tiểu Lôi dạo bước đi tới, bất đắc dĩ nói. "Dựa vào, ngươi không thấy nàng quần áo bị xé, đương nhiên muốn về nhà cất kỹ quần áo." Thay đổi à?" Phong Dật trả lời, giống như là. Tiểu Lôi nghe xong, cảm thấy có lý. Tiểu Lôi thật tốt lựa gạt a. Phong Dật vọng lấy như có điều suy nghĩ Tiểu Lôi, thầm nghĩ trong lòng. Dạo bước tại đầu đường, bởi vì trên đường anh hùng cứu mỹ nhân diễn cớ, trên đường làm trễ nải một chút thời gian, cho nên đến mỏ trang khách sạn sau đó đã là khuya vắt. Trở lại khách sạn sau đó, hai người chính là ngủ, nhất là Tiểu Lôi, vừa nằm xuống liền ngủ mất, sử dụng thiên Phú Bí Pháp của Phong buôn ba cả ngày, Tiểu Lôi đều nhanh mệt muốn chết rồi, lập tức liền lập tức tiến vào mộng tưởng. Lệnh Nhi, thời gian thêm gần từng bước, chờ ta. Trong miệng mạc niệm, Phong Dật Dã là chậm rãi ngủ thiếp đi, một vầng minh nguyệt treo ở bầu trời đêm tối đen 12. Thật thoải mái a, hôm qua chạy một ngày, toàn thân đều khẩn trường, ngủ một chút vừa vặn buông lỏng. Sáng sớm Tiểu Lôi tự nhận là Tiểu Lôi chính là gieo hò đạo. Quan sát bầu trời ngoài cửa sổ, Tiểu Lôi đạo quả thật vẫn là sáng sớm a. Sớm cái đầu của ngươi, giữa trưa có hay không hảo? Ngươi thật đúng là có thể ngủ. Vừa dứt lời, Phong giật chính là mắng. Con tốt con tốt, không có đến nửa đêm. Tiểu Lôi nói, ta, kỳ thực đây đã là người thứ 2 giữa trưa, ta đã cùng La Nham so xong. bất đắc dĩ nói. Hoa Vậy thì tốt quá, chúng ta trực tiếp đi quần loạn rõ vực đem." Tiểu Lôi càng thêm mừng rỡ, chỉ đùa một chút. Phong giật nhấc người, lập tức phá vỡ tiểu Lôi mộng đẹp. Ta liền biết." Tiểu Lôi nói, "Tôi đi ngươi, Trần Phong bọn hắn tới, đi cùng còn có mang nghiêm, còn có mấy cái không cần biết." Phong giật nhấc người, tâm thần khẽ động, thấp giọng nói, "Đông đông đông vừa dứt lời, tiếng đập cửa chính là vang lên." Phong giật nói nhỏ đi thôi, "Tiểu Lôi." Tiểu Lôi gật đầu một cái, Phong Dật chính là mở cửa phòng, lúc này Trần Phong chính là đứng ở cửa. "Đi tìm La Nham." Phong Dật "Ân, không biết tiểu huynh đệ có thể hay không?" Trần Phong gật đầu, nói: "Không có vấn đề, đi thôi." Phong Dật gật đầu một cái, hơn 10 người chính là đi ra cửa phòng, đi đến đường cái sau đó, Trần Phong chính là gọi ra một cái đầu cự viên, mà cư hơn 10 người cũng là nhảy đến cự viên trên thân, Trần Phong hướng về phía Phong giật nói: "Tiểu huynh đệ, chúng ta đi thôi." Trần Phong cũng không mời Phong giật, bởi vì hắn nhìn ra được, Phong giật ma thú Tiểu Lôi, tuyệt đối so với hắn cự viên tốt hơn gấp trăm ngàn lần còn không hết đâu. "Hảo." Phong Dật gật đầu, xoay người chính là nhảy đến Tiểu Lôi trên lưng, Tiểu Lôi lập tức gào thét một tiếng, Tiểu Lôi tiếng gầm nhường Trần Phong cự viên run rẩy một chút, sợ hãi nhìn Tiểu Lôi một mắt chính là tại Trần Phong phân phó phía dưới, chạy về phía La Nham phòng cư. Tiểu Lôi lúc này không có thi triển ra Thiên Phú Cường Phong bởi vì cự viên độ tại tiểu Lôi trong mắt thật sự là quá chậm, tiểu Lôi dù cho không thi triển ra Thiên Phú bí pháp Cường Phong cũng có thể dễ dàng đuổi kịp cự viên độ. Nhưng mà, tiểu Lôi lại không thể thi triển ra toàn lực xông vào, mặc dù như thế hắn có thể đem cự viên bỏ rơi rất xa, nhưng mà, hắn không biết đường đi A6. Như thế đi lại một khắp đồng hồ mới là đạt đến La Nham nhà. Phong giật từ nhỏ lôi trên lưng nhẹ xuống, hướng Trần Phong hỏi đây cũng là La nhà sao? Lạ, chúng ta đi vào đi. Trần Phong nói. Không, không cần. Phong giật cười khẽ, trong tay xuất hiện màu xanh nhạt bá vương thương, toàn lực ném một cái, Tu La chi quang bao quanh bá vương thường, đánh vào trên vách tường, toàn bộ vách tường lập tức vỡ vụn. Tu La Thất Sát Thư Pháp, thức thứ ba, Tu La Nhất Ném. Tu La toàn lực ném một cái. Diễn sát hết thảy sinh linh, hóa sinh cơ vì tử vong, thật bạo lực. Trần Phong thấp giọng nói, ai dám hỏng ta La ra thường thành? Vách tường kịch liệt đổ sụp thanh âm, La Nham nghe được, lập tức giận tím mặt. Trong nháy mắt chính là đi tới bên ngoài cửa chính. Hừ, Trần Phong, người còn dám tới? La Nham một mắt chính là thấy được Trần Phong, tức giận nói: La Nham, lần này ngươi nhất định bại trận. Lúc này có Liêu Phong giật hết sức giúp đỡ, Trần Phong cũng là không chút nào sợ. A, xem ra là tìm được trợ thủ. La Nham trong tay xuất hiện tu la kích, toàn thân huyết hồng, giống như một chỉ khát máu ma linh đồng dạng. Nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp đánh không phải tốt. Một bên Phong giật đã sớm không kiên nhẫn, mũi chân xoay tròn, lần nữa thi triển ra tu la thức thứ ba, tu la nhất ném. Huyết màu xanh nhạt bá vương thương, phá không hướng La Nham đánh tới. Hừ, chỉ bằng ngươi. La Nham thường, cầm trong tay tu la kích, trên không vạch một cái, một đạo huyết quang bay đi, đánh vào bá vương thương phía trên. Nhưng mà mảy may vô dụng, ngược lại Bá Vương Thương thân thương huyết hồng sắc càng sáng hơn. Ân La Nham trên mặt không còn là khinh thường, mà là một mặt nghiêm trọng. Phá Không Tu La. La Nham lạnh rên một tiếng, thi triển ra Phá Không Tu La, chiêu này Phá Không Tu La là hắn ngẫu nhiên gặp nhận được Tu La kích thời điểm lấy được một bản vũ kỹ năng. Uy lực mạnh mẽ, đỉnh phong thời điểm có thể so với vũ cực cảnh võ kỹ. Thi triển ra Phá Không Tu La nhất kích, đem Bá Vương Thương đánh về ra ngoài. Phong giật trên không trung lấy được Vương Thương, thi triển đi ra Tu Thất Sát Thương Pháp thức thứ nhất, Tu La Ma Sát. Liên tiếp thi triển ra thức thứ hai, Tu La Huyết quang. Thứ thứ ba tu la nhất ném. Tu la ma sát cùng tu la huyết quang tại phía trước vì cuối cùng tu la nhất ném mở đường. Vì bá vương thương trải rộng ra một đầu huyết hồng chi lộ. Vương tăng trứng. Thấp dọng mắng, la nham lần nữa thi triển ra phá không tu la đem tu la ma sát chém tới, lại là một kích phá mở tu la huyết quang, một kích cuối cùng dẫn lên tu la nhất ném. Bảnh. Bá vương thương trực tiếp đem la nham trong tay tu la kích đánh bay, đồng thời bá vương thương cũng là bay ngược trở về. Phong giật cầm trong tay bá vương thương. Trên đạm quỷ la khói bước, thân như quỷ mị, trong nháy mắt chính là đi tới La Nham trước mặt, là thi triển ra gió bao thương pháp, một thương huyết sắc phong bạo, trực tiếp xuyên phá La Nham trái tim, phản chân lại là đạp mạnh đem La Nham dẫm ở trên mặt đất, lúc này tiểu lôi bay ra, thi triển ra hư không kim trảo, quét qua La Nham cổ họng, mất mạng. La Nham ta giết, hậu sự các ngươi xử lý, sau khi chuẩn bị xong, tới mỏ trang khách sạn tìm ta a, nhớ kỹ, đừng nói lời không phải vậy. Nói xong, phong giật chính là tung người đến tiểu lôi sau lưng, tiểu lôi thi triển ra thiên phú bí pháp của phong chính là một đường chạy vội, nhấc lên một trận gió chuẩn. Nhanh lên thu đem, từ nay về sau Mã Cơ lần nữa kinh doanh. Trần Phong Than nhẹ một tiếng nói, "Giết trừ La Nham cái này mầm tai họa, Mã Cư về sau lại là một fan thị vượng, đương nhiên sẽ không làm ra cái gì nuốt lời cử chỉ, trừ phi, bọn hắn thật sự là chán sống." Thu thập phút chốc, đám người chính là lên Trần Phong cư viên, buôn Ba trở về Hiên Mưa đáy vực Mã Cư, tiến hành chỉnh đốn. Ma Phong giật lúc này cũng là ngồi ở mờ trang trong khách sạn, lúc trước liên tiếp thi triển ra Tu La ma sát, Tu La huyết quang, Tu La Nhất ném, ba chiêu đi với nhau, uy lực kinh người, đồng thời Phong giật dã là thể ngộ đến rồi cái gì? Đợt, hai kênh hoàn tất. Ho ho 170 Chương 171, Tu La Vũ Tu La Thất Sát Thư Pháp, chính là một bộ thư pháp, mỗi một thức ở giữa cũng là lẫn nhau ăn khớp, nếu như một lần từ thức thứ nhất thi triển đến thức thứ bảy, uy lực đại tăng, án hẳn bất phàm, hơn nữa Tu La Thất Sát Thư Pháp, bản thân liền là sát khí. Gặp thân dễ thần, gặp phần. Phong giật ngồi ở giường ngủ phía trên, suy tư một chút, chính là minh bạch, vì cái gì liên tiếp thi triển thức thứ nhất đến thứ tam thức uy lực, lại so với đơn độc thi triển trong đó một thức phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bởi vì, Tu La Thất Sát Thư Pháp, vốn là bảy thức, bảy thức ăn khớp, là có thể đem uy lực đến lớn nhất. Tu La Thất Sát Thư Pháp, quả nhiên uy lực bất phàm. Nếu như thật có thể duy nhất một lần thi triển đến sau cùng thức thứ bảy, chắc hẳn đồng dạng vũ cực cảnh võ kỹ cũng muốn bị thua, đáng tiếc bây giờ thực lực của ta chỉ có thể thi triển ra thứ tám thức. Phong giật khẽ thở dài, trong tay khẽ đảo, chính là xuất hiện một bản màu máu đỏ võ kỹ, tràn ra ẩn ẩn sát ý tiên nhân định phong võ kỹ, phá không tu la. Cái này bắt đầu từ La Nham nơi đó cấp đoạt mà đến võ kỹ, phá không tu la, hơn nữa phong giật còn cùng nhau đem hắn tu la kích bỏ vào trong túi. Phá không tu la, ngược lại là một bản tốt võ tu la kích uy lực cũng là bất phàm, đáng tiếc ta không làm cho kích, giữ lại về sau xem ai thuận mắt cho hai đêm. Phong giật nói liền đem Tu La kích thu vào giới chỉ, nhìn qua cái này phá không Tu La. Lúc trước La nhàm thi triển ra phá không Tu La thời điểm, phong giật thế nhưng là đích thân lãnh hội, võ kỹ này thực lực kinh người, nếu như không phải La Nham cũng không có thể hoàn toàn nắm giữ tốt một kích này, bằng không, bằng vào phá không Tu La một kích này, tuyệt đối có thể ngăn cản được phong giật Tu La ma sát, Tu La huyết quang, Tu La ném một cái. Phong giật lập tức liền bắt đầu đọc qua phá không Tu La, sau một lát tựa hổ chính là lĩnh hội tới phá không Tu La yếu quyết, nếu như không phải cái này mà thả xuống Thì chuyển ra phá không tu la là sẽ làm cho nơi đây đổ sụt, không phải vậy Phong Dật đã sớm muốn thử xem cái này phá không tu la, tu la chi bị. Đến cùng có gì cái người? Đại ca, ngươi nói cái này Trần Phong, lúc nào tới tìm chúng ta a? Một bên Tiểu Lôi, nhàn trán nói. Cuồng loạn chi phong đều cũng có quy luật, chắc hẳn Trần Phong cũng là đang suy nghĩ, tìm kiếm không có cuồng loạn chi phong một ngày trước hướng về cuồng loạn gió vực đêm. Phong Dật nói khẽ. Đại ca, ngươi sẽ không sợ Trần Phong cái thằng này cô ý hại chúng ta sao? Tiểu Lôi trầm tư phút chốc, thấp giọng nói. Kéo lên hắn, cùng đi, muốn chết đại gia chết. Phong giật lạnh nhạt nói. Sau đó bổ sung thêm trừ phi, hắn không muốn mạng của mình, ta cũng không có biện pháp. "Tốt a." Tiểu Lôi gật đầu một cái. Lại là qua ba ngày, nhưng mà Trần Phong lại không có mấy mai động tĩnh, phong giật dã là có chút nghi hoặc, kìm nén không được, chính là chuẩn bị đi tới Ma cư, xem Trần Phong đang làm gì. Bất quá, mới ra mỏ trang khách sạn thời điểm, chính là đụng phải Trần Phong. Haha, ha, tiểu hình đệ Trần Mô suy tính mấy ngày, xác định hôm nay có 80% sẽ không xuất hiện cuồng loạn chi phong, cho nên quyết định mang tiểu hình đệ đi tới cuồng loạn gió vực." Trần Phong cười nói. "Đã như vậy, vậy liền ra à, đã làm trễ mãi ba ngày." Ta cũng không muốn nhiều hơn nữa chậm trễ ba ngày." Phong giật gật đầu một cái nói, "Hảo." Trần Phong gật đầu chính là gọi ra cự viên, đối với Phong giật đạo làm phiền tiểu hình để đi theo Trần Mộ sau lưng, dọc theo đường đi phải cẩn thận. "Không có vấn đề." Phong giật đáp, nhẹ đến tiểu Lôi sau lưng, tiểu Lôi chính là lấy quy đi theo cự viên. Có thể nói, Trần Phong đích xác không có nói dối, nhiều năm chạy trốn không phải hưởng công luyện tập, Trần Phong trên đường đi cũng là lựa chọn rất nhiều đường tắt, nhưng mà những thứ này, đường tắt tại Phong giật trên bản đồ cũng là không có. Phong giật không trải qua cảm thán, may mắn mang theo Trần Phong. không phải vậy muốn nhiều đi dạo bao nhiêu chặng đường oan uổng a ba. Một tiếng vang thật lớn, Trần Phong ngồi ở cự viên trên vai, từ trên núi cao nhảy xuống tới, mặt đất lom xuống cái hố to, sau đó Tiểu Lôi dã là cùng theo cự viên bước chân, từ núi cao nhạy xuống. Lúc này toàn bộ đường đi, bọn hắn đã đi gần như một ba lộ trình, người bình thường đến bây giờ, nhiều nhất đi một phần 10 lộ trình thế là tốt rồi, bởi vì có Trần Phong dẫn dắt, độ nhanh hơn nhiều gấp mấy lần. Lại nói, tiểu huynh đệ, nhận biết ngươi nhiều ngày, Trần Mô cũng không biết các hạ tính danh. Trần Phong ngồi ở cự viên trên lưng, đột nhiên nhìn lại, hướng Phong Dật mà hỏi: Tên là? Phong Dật. Phong giật ngồi ở Tiểu Lôi trên thân, đáp: Ha ha. Phong giật tiểu huynh đệ a." Trần Phong khẽ cười nói, ngẫu nhiên chính là khống chế cự viên lần nữa quẹo vào một cái đường tắt, mà tiểu Lôi Dạ là theo sát phía sau. Hai người một đường buôn ba lúc này đã là buổi trưa, liệt nhật treo ở trên không. Một đêm không ngủ đối với Phong giật bọn người tới nói ảnh hưởng không lớn, đến rồi bọn hắn loại cảnh giới này, một đêm không ngủ tối đa chỉ là tạo thành chút ít mỏi mệt, đối với bản thân cũng không có ảnh hưởng gì. Hơn nữa, lúc này toàn bộ đường đi đã qua hai 3 vẹn vẹn còn thừa lại một ba lộ trình, hôm nay ban đêm tới thời điểm, nhất định có thể đạt đến quần loạn rõ vực. "Phong giật tiểu đệ, lập tức phải đến quần loạn rõ vực." Mỗi ở cự viên trên Trần Phong hớn hở nói: "Ân, hy vọng cái này còn dư lại một ba đường đi, không nên xuất hiện ngoài ý muốn gì mới tốt." Phong Dật thấp giọng nói: "Hẳn là sẽ không." Trần Phong nói: "Nhưng mà," lời của hai người ân tiết cứng rắn đi xuống, một cỗ phong trần nhưng là nghịch thiên mà lên, một đạo vòi rồng từ viện phương pha tới. Dựa vào, bên trong hạng nhất giải thượng lớn. Trần Phong hai mắt trừng lớn mắng: "Không có như vậy gặp may mắn đem." Phong Dật giữ tiểu Lôi cũng là đồng thời nói: "Cỗ này vòi rồng, chính là làm cho người nghe tin đã sợ mất mặt của Chi Phong." Côn Chi Phong lên phong thạch, bụi đất bay, cắt đuổi nghịch mà lên theo cuồng loạn chi phong cổ lên, thành thế hồn vĩ. Đây cũng là cuồng loạn chi phong sao? Phong Dật Cả kinh nói, trong truyền thuyết cuồng loạn chi phong quả nhiên vi phạm, chỉ là nhìn thành thế này, chính là giống như ngập trời. Là, hơn nữa còn không chỉ. Trần Phong Khô khốc đạo, vừa nói xong, ở nơi này đạo cuồng loạn chi phong sau đó lại là dâng lên ba đạo cuồng loạn chi phong, cuồng loạn gió vực hung hiểm nhất, cuồng loạn gió trận. Hai đạo cuồng loạn gió trận cơ hồ cũng là người tiền, gặp phải tỷ lệ càng là nhỏ đến không thể lại xuống, Húng chi là ba đạo, bốn đạo cuồng phong chi phong hình thành cuồng loạn gió trận. Uy lực tự nhiên không thành vấn đề. Hôm nay, thật mẹ chó sản phần Phong giật tiểu huynh đệ, lần này là trần mỗi sai lầm. Trần Phong cắn răng nói, lập tức liền nhấc chân chạy. Hắn nương sáu, chạy thật nhanh. Phong giật mắng, "Đại ca, vậy ta làm sao bây giờ, cái này cuồng loạn gió trận, tựa hồ rất mạnh a." Tiểu Lôi nhìn qua bốn cỗ cuồng loạn chi phong, trầm giọng nói, "Đương nhiên mạnh. Một cố cuồng loạn chi phong thì tương đương với thiên nhân hợp nhất cảnh đột cùng cao thủ, huống chi là bốn cỗ cuồng loạn chi phong tạo thành cuồng loạn gió trận, ngược lại chạy là không chạy khỏi, ta ngược lại mau mau đi xem, cái này cuồng loạn chi phong có gì kinh khủng." Phong giật khẽ quát một tiếng, tay cầm bá vương thương, thi triển ra thanh đồng lối thể chính là một ngựa đi đầu, vọt thẳng hướng cuồng loạn gió trận. Ta cũng muốn đi kiến thức, kiến thức. Tiểu Lôi Dã là gầm nhẹ một tiếng, liên tiếp thi triển ra Thiên Phú Bí Pháp cuồng phong Thiên Phú Bí Pháp hóa thú một đạo, thanh sắc bóng thú, tựa như khát máu phong thần đồng dạng, theo sát phong giật sau lưng, phong giật nhất thương quanh tại phong trận phía trên, lăng không hợp lên. Phá không tu la, một đạo tu la thân ảnh đánh vào cuồng loạn gió trận phía trên, cuồng loạn gió trận chính là bị phá không tu la xé rách một cái lỗ hổng nhỏ. Đi. Phong giật khẽ quát, chính là trui vào trong cái khe, tiểu Lôi là giự vào Thiên Phú Bí Pháp cuồng phong hiệu quả, tiến nhập trong cái khe, chớp mắt, khe hở chính là khép lại. Ở đây chính là cuồng loạn gió trận trung tâm sao? Phong Dật vọng lấy bốn phía xoay tròn cắt vàng phong trận, thấp giọng nói: "Gió trận đặc điểm, trung tâm là đắc bằng, mà bốn phía chính là hiểm đáy vực. Cho nên nói, Phong Dật bây giờ chỗ ở gió trong trận là an toàn nhất. Nơi này thiên địa lực lượng rất phong phú, bất quá đầy đủ nhất nhưng là huyễn ở chi bút." Tiểu Lôi tiến vào gió trận sau đó cũng là cảm thụ phúc chốc, thấp giọng nói: "Tần, tại phong trong trận tu luyện, độ nhất định có thể mau hơn rất nhiều, bất quá chúng ta muốn trước cân nhắc một vấn đề." Phong giật gật đầu một cái nói: "Vấn đề gì? Chúng ta muốn làm sao ra ngoài?" Ta vừa thử qua, Gió trận vách trong so phía ngoài phòng ngự ít nhất mạnh hơn gấp 5 lần, bằng vào ta thực lực trước mắt, thế nhưng là không phá nổi." Phong giật thấp giọng nói, "Vậy làm sao bây giờ? Thật tốt tu luyện đem, nếu như ta có thể lĩnh ngộ được Tu La thất Sát Thương Pháp thứ tứ thức, Tu La mà Vũ, hơn nữa đem Tu La thất Sát Thương Pháp thức thứ nhất, Tu La Ma Sát, thức thứ hai, Tu La Huyết Quang, thứ tam thức, Tu La ném một cái, thứ tứ thức, Tu La mà Vũ, tứ thức hợp nhất, có khả năng phá vỡ gió này trận vách trong. Vậy đại ca cần thời gian bao lâu mới có thể tập biết cái này Tu La Tất Sát Thương Pháp thứ tứ thức, Tu La Ma Vũ?" Tiểu Lôi vẫn đáp, nhiều nữa một tháng, thiếu lấy một cái giờ." Phong dần nói, "Một tháng, một cái giờ, trên lịch này cũng quá lớn a." Tiểu Lôi trận mắt nói, "Đây là không có biện pháp, nói không chừng ta chớp mắt chính là lĩnh ngộ được tu la ma vụ ý cảnh, nhưng mà cũng có khả năng chậm chạp không cách nào cảm ngộ, bất quá Tiểu Lôi, ngươi cũng có thể thừa dịp thời gian này thật tốt lĩnh ngộ một chút thiên địa chi giữa khí tức, nếu như ngươi có thể cùng cảm ngộ đến thiên địa chi lực tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh, thực lực của chúng ta thế nhưng là lại tăng nhiều mấy phần." tay ra nói, "Vậy thì tới so, so ai mau đưa." Tiểu Lôi hừ hừ nói, Phong giật gật đầu một cái, cầm trong tay ba vương thường, trên không vạch một cái, chính là là thi triển ra thức thứ nhất, Tu La Ma Sát. Một đạo huyết quang chính là liệt không bộ tại phong trong trận trên vết đá, quay người lại là thi triển ra thức thứ hai, Tu La huyết quang, thứ tam thức Tu La nẻ một cái. Muốn lĩnh ngộ được thứ tư thức Tu La Ma Vũ phương pháp nhất nhất, chính là liên tiếp thi triển ra Tu La phía trước tam thức, nhờ vào đó tới cảm ngộ thứ tư thức, hiệu quả như vậy là lớn nhất. Thứ tư thức, Tu La Ma Vũ. Phong giật hét lớn một tiếng, huyết quang tựa như huyết sắc tinh linh, vũ tại phong giật bên cạnh, nhưng mà một lát sau lại như cũ tiêu tan. Không được, lại đến Phong giật khẽ quát một tiếng, lần nữa thi triển ra thứ thứ nhất, thứ thứ hai, thứ tam thức. Một bên tiểu Lôi nhìn thấy phong giật như lúc này đẳng, cũng là tiến nhập trạng thái tu luyện, cảm nội thiên địa chi giữa khí tức. Vậy mà lúc này, khống chế cự viên Trần Phong, bởi vì phong giật ngăn cản, miễn cưỡng trốn khỏi cuồng loạn do trận truy sát, chất vật không chịu nổi trốn về đến hiên mưa đáy vực mã cư. Trong lòng hắn mừng thầm thời điểm, hoàn toàn không biết, hắn vì chính mình gây ra một cái đại địch phong giật. Hắn ngàn không nên, vạn không nên, không nên mất phong giật, một người chạy. Đợt, canh thứ nhất đến, tiếp tục phấn đấu canh thứ hai. 171 chương 172. Phá Không Tu La cư chủ, ngươi như thế nào nhanh như vậy trở về? Bất quá nhìn ngươi dạng này, tựa hồ có chút chật vật, đã. Trần Phong vừa tiến vào Ma cư, Đại Nghiêm chính là nhìn thấy chật vật không chịu nổi Trần Phong, liền vội vàng hỏi: "Mẹ nó, lần này quá may mắn, vậy mà đụng phải ngàn năm đều hiếm thấy vừa thấy cuồng loạn gió trận." Trần Phong mỏi mệt không chịu nổi nói: "Cuồng loạn gió trận. Vậy ngài là thế nào trở về?" Đại Nghiêm nghe xong, cũng là sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người, giật mình nhìn Trần Phong. Ta đem phong giật bỏ xuống, tự mình một người chạy trở về, cái kia phong giật còn ngây đi lên nên kích, cũng may mà hắn Ta mới chạy trở về, bất quá lần này phong giật cùng chúng ta ngược lại là kết thủ, bất quá không sợ, phong giật lần này mười phần là chết, coi như kẻ thù cũng không sợ. Trần Phong nghĩ lại mà sợ đạo. Nhưng mà, phong giật người này bản sự cường đại, nếu là hắn may mắn từ cuồng loạn gió trong trận, trốn ra được đâu? Đái Nghiêm trầm mặc phút chốc, lồm lớp lo sợ nói: "Thật, đánh dám? Làm sao có thể? Cuồng loạn gió trận tương đương với bốn cái thiên nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong cường giả, coi như hắn phong giật có ba đầu sáu tay, cũng tuyệt đối không có khả năng ngoắc ra cuồng loạn lúc này hừ lạnh nói: "Phong giật từ trận trốn ra được kết quả" Hắn cũng không dám nghĩ, Phong giật trốn ra được, hắn mã cương ngoại trừ chết, vẫn là chết. Là, Đái Nghiêm giật mình, ừm tiếng nói. Tại cuồng loạn gió trong trận, ngồi ngay thẳng một bóng người, lúc này Phong giật đã chờ tại cuồng loạn gió trong trận một ngày, bất quá vẫn không có lĩnh ngộ được tu La đệ Thứ thức, tu La Ma Vũ tinh thủy, nhưng mà, lúc này Phong giật thi triển ra tu La ba thức đầu uy lực đã bị lúc trước muốn mạnh hơn một chút, cũng coi như là một cái thu hoạch. Lúc này, Tiểu Lôi cũng là tại chỗ cảm ngộ thiên địa chi lực, thời gian một ngày, Tiểu Lôi cũng làm miễn cưỡng cảm ngộ đến thiên địa chi lực một tia gia lông, nhưng mà khoảng cách tiên nhân hợp nhất cảnh vẫn là trên lệch rất xa. Mỗ phá, tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh, tiểu lôi điểm ấy tích xúc, còn chưa đáng kể. Tu La Ma Vũ tinh thủy, ngay tại một cái múa chữ phía trên, Tu La Ma Vũ, lấy Tu La chi lực, hóa thành huyết sắc tinh linh, trên không phiêu vũ, hóa thành huyết sắc yêu linh, bạn thường xuất kích, nhưng mà chỉ cần một múa chữ chính là khó ở bước tiến của ta. Phong giật xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt, bá vương thương giữ trong tay, thấp giọng nói: "Tu La Ma Vũ, huyết linh là vũ. Đây cũng là Tu La Ma Vũ bốn chữ chân ngôn, thể nội cái này tám chữ, mà có thể luyện thành Tu La đệ thức, Tu Vũ." Đáng tiếc, Phong Dật lại chậm chạp khó mà linh động. Lúc này phong giật ra không biết, cái này cuồng loạn gió trận đến cùng quét đến nơi đó, hy vọng không muốn cách cuồng loạn gió vực, quá xa đem 6. Không phải vậy coi như mình đi ra, cũng không nhận ra lộ a. Thời gian cực nhanh, lại là 2 ngày trôi qua. Phong giật đối với tu la đệ tử Thứ thức, tu la ma vô cảm ngộ nhưng là không chút nào tiến, tựa hồ gặp cái gì bình cảnh, chậm chạp không thể đột phá. Ngược lại là tiểu Lôi lấy được tiến bộ không ít, đối với thiên địa chi lực cảm ngộ càng thêm khắc sâu, tựa hồ ly thiên nhân hợp nhất cảnh cảnh giới, không xa sáu. Tiểu Lôi phú quả nhiên không sai, ngắn ngủi 3 ngày, đối với thiên địa chi lực lĩnh ngộ chính là đạt đến cảnh giới như vậy chắc hẳn tối đa một tháng mà có thể đột phá, tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh cảnh giới, ngược lại là ta, bởi vì tu La đệ tứ thức tu La Ma Vũ nguyên nhân, tu vi chậm trễ không thiếu. Phong giật vọng lấy tiểu lôi, khẽ thở dài. Mình tiến độ là chấm rất nhiều a, Phong giật khẽ thở dài sáu. Nhưng mà, lại không có biện pháp, lấy thực lực của hắn, muốn phá vỡ cùng loạn do trận vách trong, chỉ có liên tiếp thi triển ra tu La đệ một thức, thức thứ hai, thức thứ ba, thứ tư thức. Tứ thức hợp nhất mới có thể phá vỡ cuồng loạn trận vách trong. Cho nên, lĩnh ngộ thứ thức tu La Vũ là tất yếu. Bất quá còn có một cái biện pháp Có thể phá vỡ cái này của loạn gió trận vách trong, đó chính là Tiểu Lôi đột phá, tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, tại cuồng loạn gió trong trận, thiên địa chi lực 10 phần phong phú. Đối với Tiểu Lôi linh ngộ thiên địa chi lực có trợ giúp rất lớn, độ tăng lên mấy lần. Đại ca, đang tu luyện lấy Tiểu Lôi, hai con ngươi chậm rãi mở ra, trong đôi mắt thoáng qua một kia lôi đỉnh, thực lực rõ ràng cũng hùng hậu rất nhiều. Tiến bộ của ngươi, rất rõ ràng a." Phong giật khẽ cười nói. "Đúng vậy à, bất quá khoảng cách đột phá vào tiên nhân hợp nhất cảnh giới còn kém rất nhiều, đại ca ngươi đâu?" Linh ngộ được thứ tứ thức tu La vũ cảnh giới không có. Tiểu Lôi than nhẹ một tiếng nói. Tu La Ma Vũ, nhắc lên cái này ta liền nhíu đầu, sáng tạo tu La thất sát thương pháp nhân chẳng lẽ là nữ không thành. Tu La Ma Vũ một chiêu này tình tuy cũng là tại muỡ chữ phía trên, nhưng ta cũng không phải nữ, không biết khiêu vũ, cho nên lĩnh ngộ một chiêu này thật sự là đau đầu. Phong giật đau đớn không chịu nổi nói. Không quan hệ, đại ca, nói không chừng chờ ngươi học xong, ngươi còn có thể khiêu vũ đâu, ráng mua khinh thành a. Tiểu Lôi ồ mụ, không sai biệt lắm nước mắt đều bật cười. Cười a cười à, ta đối với Tu La Vũ một chiêu này thật sự là đau đầu, phá vỡ cùng loạn gió trận nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Chờ ngươi đến liều thiên Nhân hợp nhất cảnh, chắc chắn có thể phá vỡ vết trong." Phong giật lạnh nhạt nói, "Thiên nhân hợp nhất cảnh, không có việc gì, ngươi chậm rãi chờ à, chờ ta tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh cảnh giới, đoán chừng còn muốn nửa năm đêm. Tiểu Lôi gật đầu một cái nói, "Dựa vào, chấm như vậy, còn không bằng ta lĩnh ngộ tu La Ma Vũ tới cũng nhanh, ta cũng không tin, lại đến năm ngày, ta còn luyện không biết cái này tu La Ma Vũ." Phong giật xấu hổ, nhấc lên Bá Vương Thương lần nữa tiến hành luyện tập. Mà Tiểu Lôi cũng là nở nụ cười, tiếp tục cảm ngộ thiên địa chi lực. Lại làm 10 ngày trôi 6 Lúc này Trần Phong ngồi ở mã cư chi bên trong, thở phao một cái, hướng về phía Đái Nghiêm nói cái này Phong giật, tại cuồng loạn gió trong trận, nhất định là giữ nhiều lại ít, 10 ngày đều không tìm đến ta báo thủ, 10 phần là chết, từ nay về sau cũng không cần lo lắng nữa người này. Đúng vậy à, 10 ngày nếu như Phong giật còn không chết, liền thật không có thiên lý. Đái Nghiêm cũng là nói đạo. Lúc này, bọn hắn lại làm sao biết, Phong giật lúc này đang tại cuồng loạn gió trận trung tâm, mượn gió trong trận cường đại thiên địa chí lực, tu vi nhanh tăng trưởng. 6. Tu La Ma Sát. Phong Dật tại cuồng loạn gió trong trận hét lớn một tiếng, cầm trong tay vương thương một bộ Một đạo huyết sắc ma quang quanh ra. Sau đó quay người bá vương thương lại là một lần, một đạo huyết quang quanh ra thứ thứ hai, Tu La huyết quang. Thức thứ ba, Tu La ném một cái. Lần nữa gầm nhẹ một tiếng, trong tay bá vương thương quanh ra một cái thương ảnh, toàn thân huyết hồng, máu đỏ người. Tu La, Ma Vũ, gầm nhẹ một tiếng, phong giật tay cầm bá vương thương, trên không chung vẽ một vòng, huyết sắc quang mang từ mặt đất bay lên, điểm điểm tia sáng hóa tác nhất chỉ chỉ màu máu đỏ tinh linh. Mấy chục cái huyết sắc tinh linh, hóa tác nhất chỉ to lớn huyết sắc cự thú, đột nhiên hoành ra, huyết sắc cự thú tay phải nắm chặt Tu La huyết quang, hóa thành huyết nhận bây giờ nắm chặt tu la ma sát, hóa thành huyết thương. Toàn bộ cự thú lăng không đột lên, đập tu la thương ảnh phía trên, đánh vào cuồng loạn gió trận vách trong. Cuồng loạn gió trận vách trong ra một hồi run rẩy, sau đó nhưng là bình tĩnh tới xuống, phong giật trên mặt cũng là nhiều hơn một xóa vẻ thất vọng. Xem ra, đối với tứ thức hợp nhất sử dụng còn chưa đủ thông thạo, bằng không tuyệt đối có thể phá vỡ cái này cuồng loạn gió trận vách trong. Phong giật vọng trong tay bá vương thương nói khẽ. Sớm tại 2 ngày phía trước, phong chính là tập sẽ tu la đệ thức, tu la ma vũ. Nhưng mà sử dụng tứ thức hợp nhất cũng không phải 10 phần cướp, giống như lúc trước Tại mỗi một thức kết nối bên trong đều có khe hở tồn tại, dẫn đến toàn bộ vũ khí thực lực giảm xuống mấy lần. Cũng không biết Tiểu Lôi lĩnh ngộ thiên địa chi lực như thế nào. Phong giật vọng lấy Tiểu Lôi, thầm nói: So với trước kia tiến bộ tốt hơn nhiều, nhưng mà khoảng cách thiên nhân hợp nhất cảnh cảnh ngộ, vẫn là hết sức xa xôi a. Tiểu Lôi buồn gào to: Coi như người thiên địa chi lực cảm hiểu, nhưng mà muốn đột phá thiên nhân hợp nhất cảnh giới còn cần một tia kỳ ngộ, tại một loại nào đó cảnh giới cùng thiên địa chi lực hoàn toàn dung hợp, làm đến thiên địa chi lực cùng ta một thể. Chỉ có dạng này, mới có thể có thể đột phá vào thiên nhân hợp nhất cái giới. Phong tay ra đạo: lượt lại phá vỡ cuồng loạn gió trận vách trong liền rựợ và ngươi. Tiểu Lôi mãn bất tại hồ nói: "Tốt ta, ta đang luyện tập một chút tứ thức hợp nhất, đoán chừng mấy ngày nay mà có thể đột phá, tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh." Phong giật gật đầu một cái, tiểu Lôi hắn là không trông mong, hắn lúc nào có thể lĩnh ngộ đầy thiên địa chi lực cũng là một cái ẩn số, huống chi còn muốn cái kia một tia kỳ ngộ, cái này lại không biết phải chờ bao nhiêu ngày rồi. Phong Dật nhấc lên bá vương thường, chính là thi triển ra tù là thương pháp. Thứ thứ nhất, thứ thứ hai, thứ thứ ba ở giữa cũng là 10 phần đáng nhưng đã đến thứ thức thời điểm nhưng là có một điểm nhỏ tạm ngừng, bất quá cũng là ở ngoài sáng lộ ra tiến bộ. Lúc này, cuồng loạn gió trận không ngừng vòi mạnh, nhưng mà khoảng cách nhưng là cách cuồng loạn gió vực càng ngày càng gần, chờ Phong Dật Tập sẽ tu thương pháp tứ thức hợp nhất, đoán chừng cuồng loạn gió trận cũng đã đến rồi cuồng loạn gió vực. Mà ở Yên Mưa đáy vực Mã Cơ trấn phòng, lại là chờ đợi mấy ngày, xác định vô sự sau đó chính là lần nữa mở ra Mã cư, kinh doanh. Nhưng mà, Trần Phong không biết chuyện, nguy hiểm cũng là lặng yên tới, cách hắn càng ngày càng gần sáu. Tu tứ thức hợp nhất. Thứ thứ nhất, Tu La ma sát. Thứ thứ hai, Tu La quang. Thứ thứ ba, Tu La ném một cái. Thứ tư thức, Tu La ma vũ. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng. Liên tiếp thi triển ra Tu La Thất Sát Thương Pháp phía trước tứ thức, lúc này mỗi một thức ở giữa kết nối cũng là 10 phần án cấp, so với lúc trước hoàn mỹ mấy lần. Liên tiếp vô khí văng ra, toàn bộ cuồng loạn gió trận vách trong đột nhiên run dậy, so lần thứ nhất mãnh liệt gấp mấy trăm lần. Tiểu Lôi, trở ra nhất kích. Nhìn thấy có môn, phong giật hướng về phía Tiểu Lôi hét lớn. Hảo! Gào thét một tiếng, Tiểu Lôi liên tiếp thi triển đi ra Thiên Phú Bí Pháp Hóa Thú Thiên Phú Bí Pháp cùng phong hóa tắc nhất đạo gió lốc, Tiểu thi triển ra hư không chảo, ở cuồng trong phía trên, nứt ra một vết nứt, một tia dương quang đi vào. Lại thêm một cái kỉnh. Hôm nay liền có thể đi ra. Phong giật hai mắt tuôn ra một vệt kỳ quang, tay cầm bá vương thương lại là trên không nhất kích. Phá không tu la. Cương đại lực trùng kích đánh vào cuồng loạn gió trận vách trong phía trên, toàn bộ vách trong trong nháy mắt chính là vỡ vụn. Rất lâu không có trông thấy ánh mặt trời phong giật, trong lòng một mảnh vui vẻ. 172 chương 173, thiên Nguyên đến đỉnh đại ca, cuối cùng ra kéo, vẫn là ánh mặt trời cảm giác tốt. Tiểu Lôi cảm nhận được dương quang cũng là một hồi gieo họ. Tân Phong giật gật đầu một cái, chính là trên không trung hội họa đi ra một bộ địa đồ. Cẩn thận so sánh sau một lát nói nơi này cách Cuồn Loạn Giới vực không xa, hướng bắc đi 2 3 canh giờ mà có thể đến. Ân. Tiểu Lôi một thận, vội vàng nói đại ca, chẳng lẽ không đi tìm cái kia Trần Phong tính sổ sách sao? Trần Phong tên kia nhiều đáng giận. Vậy mà vứt bỏ chính chúng ta chạy, nếu không phải là đại ca ngươi giúp hắn cản trở một đoạn thời gian, hắn còn chạy không thoát. Nói xong Tiểu Lôi chính là tức giận. Thu thập Trần Phong. Không đợi, ngươi ngâm lại xem, từ nơi này chạy tới Yên Mưa vực, thu thập hết Trần Phong sau đó lại đi tới Cuồn Loạn vực, hay là trước đi tới Cuồn Loạn Giới thời điểm ra đi thuận tiện đi Mưa dãy vực giải quyết Trần Phong hảo Phong Dật nhếch cười, nói: "Đối với, hừ, vậy liền để Trần Phong sống lâu một đoạn thời gian." Tiểu Lôi gật đầu một cái, cắn răng nói: "Tần, đi thôi Tiểu Lôi, sử dụng Tiên Phú Bí Pháp của người cùng Phong dạng này có thể nhường hành trình rút ngắn hơn phân nữa." Phong giật gật đầu một cái đối với Tiểu Lôi nói: "Hảo." Tiểu Lôi gật đầu, chính là thi triển ra cùng Phong, Phong giật gật đầu chính là nhảy đến Tiểu Lôi trên lưng, Tiểu Lôi gào thét một tiếng, chính là một đường lao nhanh, lướt lên một ngọn gió chợt. Mặt trời chói trang trên không, Phong Dật giữ Tiểu Lôi hai người đã buôn ba gần như hai canh giờ. Một đạo đại môn cũng là lờ mờ xuất hiện ở trước mặt hai người, cơn loạn gió vực sắp đến. Chạy chết ta rồi." Phong giật ngồi xuống tiểu Lôi thở hồn hển tức tức nói. "Khổ cực, bất quá cuồng loạn gió vực cũng sắp đến, đến rồi, đó lấy bên trong liền đi bộ tiến vào, hóa thành mèo tính chất, đừng chọc phiền toái không cần thiết." Phong giật hướng về phía tiểu Lôi thấp giọng nói chính là tung người tới mặt đất phía trên. "Làm gì như vậy sợ phiền phức?" Tiểu Lôi nói thầm một tiếng hóa thành mèo tính chất, leo đến Liêu Phong giật vai phải phía trên. "Ngươi thế nhưng là hi hữu chủng loại, nhất định sẽ có người muốn cướp, nếu như tất cả mọi người đều tới cướp ngươi, vậy ta không phải phải chết?" Phong Dật hướng về phía Tiểu Lôi bất đắc dĩ nói, "Đó là ta mị lực đại." Tiểu Lôi khi vũ hiên ngăn nói, "Ân, ngươi mị lực đại, chờ ta một chút đem ngươi ném phòng đấu giá, xem có thể bán bao nhiêu." Phong Dật gật đầu một cái, "Dựa vào, không mang theo dạng này, lão đại." Tiểu Lôi gào lên đau xuất đạo, "Phải đến, an tính chút." Phong Dật vỗ vỗ Tiểu Lôi đầu, nói khẽ. Phong giật hành tẩu phút chốc, chính là đi tới cuồn loạn gió vực trước cửa, lúc này có hai người đang giữ cửa, thoạt nhìn là cuồn loạn vực một cái nào đó thế lực phái tới phong thủ. Dừng lại. Giữ cửa hai người cũng là ra một đạo hét lớn. Như thế nào? Phong giật lông mày lên nói muốn vào loạn gió vừa một dựa vào tiền 50 khối lôi đìnhạch Hai, dựa vào thực lực đánh thăng ta nhóm hai cái một người hướng về phía trước cao ngạo nói đây chính là làm cậu người bệnh chung đều cao ngạo như vậy bị đánh sau đó nhưng là một đoàn đống đoànốngần áo tại phong giật trên vai tiểu lôi hướng về phía phong giật thấp giọng nói haha đánh thắng hai người các người liền có thể đi vào phong giật cười khẽ, hai mắt tại trên thân hai người là qua một cái tiên thiên thất trọng còn có một cái là tiền thiên bắt cho cảnh thử không sai vậy thì đánh đi phong giật nhất người Chân đạp quỷ la khói bước trong nháy mắt liền động công kích, trông coi hai người đều là sức sở, lập tức liền phản ứng lại, trong nháy mắt tuôn ra tiên thiên tri lực, nhưng mà thực lực còn không có thi triển ra, Phong giật chính là hai quyền thiên lôi kích trực tiếp đánh vào hai người trên lưng, nằm xuống đất. "Ta, bây giờ đủ tư cách tiến vào quần loạn rõ vực sao?" Phong giật ngồi xổm xuống, xuống, hướng về phía hai người nhẹ giọng hỏi. "Đủ, đủ xấu." Hai người ra một hồi thở khẽ, đứt quãng nói. "Ân, đa tạ." Phong Dật cười khẽ, đứng thẳng lên, từ trên thân hai người vượt qua, tiến nhập quần loạn rõ vực. Phong Dật rời đi sau một lát, hai người tốn sức từ trên mặt đất lên. Phong Dật lúc trước một kích kia chỉ dùng 5 thành cường độ, còn chưa đủ chí mạng. Trở về bang phái báo cáo, thực lực của người này tuyệt đối tại tôi thể cảnh trở lên, là một nhân tài, nói không chừng môn phái trưởng lao bọn người sẽ cho chúng ta phong phú ban thưởng. Một người trong đó Đức con nói, trong đó một cái thụ thương tương đối nhẹ người chính là nhanh chóng chạy về môn phái bên trong. Lúc này Phong giật nhưng là dạo bước tại cuồng loạn gió vực trên đường cái, hắn tự nhiên phải không biết, hắn lúc này tin tức đã bị cái nào đó môn phái biết. Nghe nói cuồng loạn gió vực sàn bán đấu giá có rất nhiều hàng hiếm có, nếu không thì chúng ta đi xem. Tại Phong Dật trên vai tiểu Lôi không chịu nổi tình bị nói. Cũng tốt, ngược lại bây giờ không thiếu tiền. Phong giật Dã là gật đầu một cái, hỏi tham phút chốc chính là đi tới sàn bán đấu giá. Thiên sinh, xin hỏi ngươi muốn cái gì màu sắc chỗ ngồi?" Sàn bán đấu giá một nữ tử vấn đạo. "Hương vị, một khối lôi đình thạch. Lục vị, năm khối lôi đỉnh thạch. Tím vị, 50 khối lôi đình thạch. Kim vị, 100 khối lôi đỉnh thạch. Tùy tiện đem, vậy thì màu vàng." Phong giật tùy ý nói, chính là ném ra 100 khối lôi đình thạch cho nữ tử. Ân. Nữ tử nhìn thấy 100 khối lôi đỉnh sắc mặt cũng là cả kinh, liền vội vàng gật đầu, mang Phong Dật kim vị. Kim vị trên thực tế chính là khách quý phòng khách, tại toàn bộ sản bán đấu giá chỗ cao nhất. Phong giật ngồi ở kim sắt trong dạ, nhìn qua phía dưới, khẽ thở dài khó trách có người còn muốn cái này màu vàng phòng khách, tầm mắt bao quát non sông tư vị, rất không tệ a. Tơ vàng tam giác, địa phẩm hậu kỳ, phòng ngự loại vũ khí, có thể ngăn kháng thiên nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong cường giá nhất kích, nếu như mặc vào vàng này tỳ tam giáp thì tương đương với nhiều hơn một cái mạng a, một cái mạng giá cả chắc hẳn tất cả mọi người là tin tưởng, hảo. giá quy định 50 vạn khối lôi đỉnh mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn đồng lôi đỉnh Trên Đài nữ tử yêu mị nợ nụ cười, trong tay kéo ra vải đỏ, chính là xuất hiện Liễu nhất đạo kim sắc tầm giáp, lại thêm cô gái một phen tô đậm, mọi người tại đây trong mắt cũng là thoáng qua một vòng lửa nóng. Bất quá, 50 vạn khối lôi đình thạch giá trên trời, đủ để cho rất nhiều người, chuột bước. Đại ca, cái này tơ vàng tẩm giáp, nhìn không tệ a, muốn hay không vô xuống tới? Tiểu Lôi nhìn qua cái này tơ vàng tẩm giáp, hướng về phía Phong dần nói, đây là tự nhiên, địa phẩm hậu kỳ phòng ngự lợi khí, tơ vàng tầm giáp, có thể ngăn cản thiên nhân hợp nhất cảnh phá vỡ cường giả một kích toàn lực, loại bảo vật này cũng không thấy nhiều a. Phong Dật vọng lấy giữa đại tơ vàng tẩm giáp, trong mắt cũng là tuân ra lựa nóng. Phòng ngự loại hình phòng ngự lợi khí so vũ khí công kích đắt hơn gấp trăm lần, vũ khí là dùng để giết người, mà phòng ngự loại hình lợi khí là dùng để bảo toàn tính mạng. Giết địch ngàn tên, không bằng tự thân một cái mạng trọng yếu. 220 vạn khối lôi đỉnh thạch. Lại là một tiếng kêu giá, qua trong giây lát, cái này tơ vàng tẩm giáp liền từ 50 vạn khối lôi đỉnh thạch tiêu thăng đến hơn 200 vạn khối. Loại này cực tăng vọt, đủ để chứng minh tơ vàng tẩm giáp chân quý tính chất. 26 thập vạn lôi đỉnh Phong Dật lông mày gẩy nhẹ, trong miệng gọi ra một cái giá cả. 280 thập vạn lôi đình thạch. Dựa vào, có người tranh với ta. Phong Dật bất đắc dĩ, lần nữa gọi ra một cái giá cả 300 vạn lôi đỉnh thạch. Bây giờ Phong Dật gì đều thiếu, chính là không bao giờ thiếu lôi đỉnh thạch, tại sa hạt sa mà quét ngang mấy ngàn bảo tàng, hắn lúc này tài phú đủ để sánh ngang đồng dạng môn phái cường đại. 300 vạn khối lôi đỉnh thạch. Toàn bộ sàn bán đấu giá lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, cùng Phong Dật tranh đoạt nhân cũng là rơi vào trầm tư. 300 vạn khối lôi đỉnh đối với vàng tâm giáp gần như đã coi như là không giới hạn giá tiền, lúc này người kia cũng tại cân nhắc phải muốn tiếp tục tăng giá. 300 vạn một lần. 300 vạn lôi đỉnh thạch lần thứ hai. Trên đài đấu giá sư liên tiếp huy vũ hai lần đấu giá truy, coi như đệ tam truy hạ xuống song một thanh âm chuyển đến. 320 vạn đô la lôi đình thạch. Đấu giá sư trong mắt lại là vui mừng, hai mắt chờ mong lần kế tăng giá. 330 vạn đô la lôi đỉnh thạch. Phong giật lông mày ngạo lớn không nghĩ tới người này chưa từ bỏ ý định, bất quá theo sau chính là thoải mái, lần nữa gọi ra một cái giá cả. 330 vạn đô la lôi đỉnh thạch. Toàn trường lại là một mảnh nghiêm nghị, 330 vạn đô lôi đỉnh đối với cái này quyển tơ vàng tầm giáp giá cả gần như đã coi như là thiên giới. 33 thập vạn lôi đình thạch một lần. 33 thập vạn lôi đỉnh thạch lần thứ hai. Trong mấy mắt, đấu giá sư lại là hai truy rơi xuống, đệ tam truy ngừng trên công chúng, tựa hồ chờ đợi lần kế tăng giá, nhưng mà thật lâu lại không có lần nữa tăng giá thanh âm. 30 thập vạn lôi đình thạch ba lần. Kèm theo đệ tam truy rơi xuống, cái này tơ vàng tầm giáp chính là rơi vào phong giật trong túi lão. Đợi lát nữa ra ngoài cũng phải cẩn thận một chút, cô loạn gió vừa người, cũng không phải loại lương thiện. Phong hướng về phía tiểu lôi khẽ cười nói, "Ngươi là nói, bọn hắn sau đó há thủ?" Tiểu nghe xong, thấp giọng nói, Tự vảng tâm giáp cũng không phải cái gì tiểu mà hàng, địa phẩm hậu kỳ phòng ngự lợi khí, đủ để cho bọn hắn ném đá dấu tay, các loại đi ra ngoài người lập tức thi triển ra Thiên Phú Bí Pháp cổn phong kia đó, lập tức liền chạy. Phong giật hướng về phía tiểu Lôi nói, "Không có vấn đề." Tiểu Lôi đáp, lúc này trên đài đấu giá sư chính là tiếp tục đặt lên lại một kiện vật phẩm, vật phẩm nhưng là bị một khối vải đỏ bá khóa. Kiện vật phẩm này thể tích, như thế nào giống như dược đỉnh đồng dạng lớn nhỏ, chẳng lẽ là một tôn dược không thành. Phong giật vọng lấy trên đài vật phẩm nói khẽ, hắn bây giờ thân là một thế tu tiên, thế nhưng là không có một cái nào dáng dấp giống như dược đỉnh tốt nhất bất quá là thuốc ngày dược đỉnh kia, nếu như có thể đập tới một cái xứng tay dược đỉnh, mình luyện dược trình độ sẽ trên phạm vi lớn lên cao. Tôn này quái vật khồ lô, chắc hẳn mắt rựa người chính là biết được, cái này chính là một tôn dược đỉnh, chắc hẳn các vị đang ngồi cũng là từng nghe nói thế lực kia truyền lưu thiên đỉnh bảng. Thiên đỉnh hết thể có 16 cái, mà dược đỉnh chính là trong đó xếp hạng thứ 15 thiên đỉnh, Thiên Nguyên đến đỉnh. Nghe nói là ngụy thiên phẩm vũ khí, giá thấp 100 vạn khối lôi đỉnh thạch. Mỗi lần tăng giá không thua kém 10 vạn đồng lôi đỉnh thạch. Nữ tử nợ nụ cười chính là một cái giật xuống vài đỏ. bảng, xếp hạng thứ 15 Thiên Nguyên đến đỉnh. Phong Dật trong đầu một chút liền nổ tung, luyện đan sư cần nhất chính là một tôn tốt dự định, mặc dù hắn không biết thiên đỉnh bảng là cái gì, nhưng nhìn như thế hạ kỳ tên liền biết là đồ tốt. Tôn này thiên nguyên đến đỉnh tại trên bảng xếp hạng 15, chắc hẳn cũng là một tôn lợi khí. Tôn này dự định, ta, Phong Dật chắc chắn phải có được. Nhìn qua trên đài đấu giá, lập loè lam sắc quang mang thiên nguyên đến đỉnh, Phong giật hai mắt tác dụng vẻ cùng nhật, so với trước kia trông thấy tơ vàng tạm giấc thời điểm, cùng nhiệt mấy lần. Đợt, canh thứ hai đến, tiếp tục đi mã canh thứ ba, canh thứ ba có thể sẽ tại dạng sáng về sau, có thể buổi sáng nhìn 173. Chương 174, tụ linh đan canh thứ 3 200 vạn khối lôi đỉnh thạch. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên nguyên chí đỉnh giá cả chính là bị mang lên 200 và cao, đây vẫn chỉ là bắt đầu, đợi đến đấu giá kết thúc về sau, e rằng cái này thiên nguyên chí đỉnh giá cả không thua kém 7 bạch vạn lôi đỉnh thạch. 3 bạch vạn lôi đỉnh thạch. Đây là phong giật lần thứ nhất ra giá, trực tiếp bên trên giơ lên 1 bạch vạn lôi đỉnh thạch, cùng chậm chậm từ từ 10 vạn, 10 vạn thêm, chẳng bằng duy nhất một lần đề cao 1 bạch vạn lôi đỉnh thạch, ngược lại có thể đưa đến chấn hiệu quả. Quả nhiên, 300 vạn vừa ra, lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, có thể hời hợt như thế tăng lên 1 bạch vạn lôi lúc. Tất cả mọi người là cả kinh. 300 ngũ thập vạn Lôi đỉnh thạch. Hơi chầm mặt phốc chốc, lại là một cái giá cao hô lên, đám người tất nhiên tuyệt đối phải tranh đoạt tôn này Thiên Nguyên Chí đỉnh, tự nhiên cũng là nghĩ tới đây dược đỉnh không có khả năng dễ dàng tới tay, 300 vạn Lôi đỉnh thạch liền phân thắng bại. Đó là nằm mơ giữa ban ngày. 400 vạn Lôi đỉnh thạch. 403 thập vạn Lôi đỉnh thạch. 400 ngũ thập vạn Lôi đỉnh thạch. Nhìn qua nhanh chóng lên cao giá cả, cũng là đối với người là không chỗ dùng chút nào, chẳng lẽ ở nơi này cuộc bên có những luyện sư khác tại. Ngũ bách vạn Nghĩ đến đây, Phong giật lần nữa hô lên một cái hung ác giá cả, trực tiếp để cao ngũ thập vạn lôi đỉnh thạch. Quản hắn ở nơi này cuồng loạn gió vực bên trong phải chăng còn có những luyện đan sư khác, ngược lại tôn này ở trên thiên đỉnh trên bảng xếp hạng thứ 15 tiên nguyên chí đỉnh, hắn là chắc chắn phải có được. Người này chẳng lẽ cũng là một cái luyện đan sư. Tại một chỗ khác kim sắt trong dạ, ngồi ở một vị thân mang viền vàng cổ áo nam tử, nhìn qua nhanh chóng ngâng lên giá cả cũng là có một chút phẫn nộ. Người này coi như tài luyện lại cao hơn, cũng cao không quá thiếu già. Lúc này, nam tử một bên người lập tức cung kính nói: "Hử, qua 700 vạn ta liền tay." ra đến bên ngoài sau đó Triệu tập ta tuyết dạ môn tất cả cao thủ, chờ cái này người vừa đi ra ngoài, làm cho ta hắn. Nam tử trong mắt lóe lên một tia khói mù, chợt quát lên, trong tay nắm chảy đến rượu, cũng là bị hắn bóp nát. Vâng vâng vâng. Tên nam tử kêu lập tức móc ra một cái lệnh bài, đưa tin nói, cái này lệnh bài là luyện khí sư luyện chế, vận dụng tinh thần lực luyện chế đưa tin phủ. 600 vạn lôi đỉnh thạch. Lúc này, thiếu niên Kim lĩnh nam tử lần nữa báo ra giá cả, lúc này trên mặt cũng là cực kỳ khó xử. Trái lại Kim Linh nam tử sao chịu được, phong nhưng là hời hợt đem giá cả thêm đến rồi 600 ngũ thập vạn lôi đỉnh thạch. 700 vạn lôi đỉnh thạch. Kim Linh Nam tử sắc mặt khó coi, mơ hồ có cơn xanh túa ra. 750 vạn. Phong giật lạnh nhạt nói, dựa vào, mở giờ, chờ hắn đi ra, cho lão tử làm hán. Kim Linh Nam tử đại thủ xếp tại trên mặt bàn, nội giận nói, "Ân, huynh đệ đều ở đây bên ngoài chờ lấy đâu, hắn vừa đi ra ngoài, liền đến hắn." Lúc này, đứng tại trên đài đấu giá đấu giá sư đã ngay cả tay đện cho hai truy, nhìn thấy không người lần nữa ra giá, chính là rơi xuống đệ tăng truy. Chí đỉnh cũng là rơi vào Liếu Phong Dật trong túi. Thu hoạch lần này, không tệ a sáu." Phong Dật khẽ cười nói. Có Liêu Tiên Nguyên chí đỉnh, nói không chừng phong giật bằng vào mình nhất lưu luyện dược chi thuật, còn có thể bằng này luyện chỉ ra 10 thành độ dung hợp đan dược. Kế tiếp lại là bán đấu giá vài kiện vật phẩm, mặc dù cũng coi như là cử phẩm, nhưng mà đối với phong giật nhưng là không dùng, cho nên đối với mấy món này vật phẩm, phong giật giá cũng không ra giá, chỉ là bình tĩnh nhìn. Kiện thứ nhất, Lưu Lạc kiếm, địa phẩm trung kỳ vũ khí, 120 vạn giá cả đánh ra. Kiện thứ hai, Phong Vân giáp, địa phẩm trung kỳ ngự khí, 210 vạn giá cả đánh ra. Đệ tam Thiên Linh hảo, 10 vạn kim tệ bị cái nào một tên kim linh nam tử vỗ. Như thế nào vật phẩm càng ngày càng nhàm chán, cũng không có một chút hứng thú a." Tiểu Lôi nằm sắp tại phong giật trên bay, nhàm chán múa qua múa lại mà vứt, bất đắc gì nói, "Cũng là một chút vô dụng vũ khí, đấu giá hội cũng sắp kết thúc, chờ sau đó liền theo ta nói làm, vừa ra khỏi cửa chính là sử dụng thiên phú bí pháp cùng phong tiếp đó, chờ ta, bỏ chạy." Minh Bạch. Đông nhiên ở giữa, trên đài đấu giá nữ tử chậm rãi nói kế tiếp bán đấu giá là áp trụ vật phẩm, là lần này đại hội vật quý giá nhất, đan dược thất phẩm. Cái này cuồng loạn rõ vực liền đan dược thất phẩm đều có. Phong giật nhất nghe, kinh ngạc, kinh động đến không được. "Mở giờ, thất phẩm đan dược gì a?" Đừng đi lão tử khẩu vị, mau nói Anemone. Dưới đại người tuân ra thanh âm bất mãn, liên tiếp: Haha, ha, đan dược tất phẩm, tụ linh đan. Hiệu quả chính là tăng lớn tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh tỷ lệ. Thiên nhân hợp nhất cảnh, đây chính là chúa tể một phương a." Nói đến chỗ này, cô gái non lưới nhẹ nhàng liếm qua bờ môi, hai mắt hướng về phía kim sắc phòng khách tất cả mọi người là nhìn trộm, án uỷ mị đến cực điểm. Bảy phẩm tụ linh đan, tăng thêm đột phá thiên nhân hợp nhất cảnh tỉ lệ, nếu là lại phối hợp ngưng đan. Nghĩ đến đây, phong giật vọng mong trên vai tiểu lôi, lúc này tiểu lôi đã là tôi thể đại viên mãn, cần đột phá thiên nhân hợp nhất cảnh người. Chính là nó. "Mẹ, bảy phẩm tụ linh đan. Viên đan dược này ta muốn, ai dám giành giật với ta, ta lập tức dẫn dắt Tuyết Dạ môn." Qué ngang. Kim Linh Nam tử thấy được bảy phẩm tụ linh đan lập tức tuôn ra nói tụ "Bảy phẩm tụ linh đan, chúng ta Thiên Sả môn muốn." Tại một chỗ khác kim sắt trong dạng, một nữ tử cũng là khẽ tuổi nói, "Cái kia, Tuyết giả môn có thể hay không trả thủ?" Ở tại bên cạnh, một vị nam tử thấp giọng nói, "Hừ, chẳng lẽ chúng ta Thiên Sả môn tại sao phải sợ hắn Tuyết môn? Cái này bảy phẩm tụ linh đan, ta môn không tiếc đại giới đều phải cầm xuống." Nữ tử lạnh rên một tiếng là, Ân, mà khác đưa tin cho môn phái, để bọn hắn phái người tới, tuyết Dạ môn nhân nhất định sẽ hạ đốc thủ, không thể không phòng. Nữ tử gật đầu một cái. Bảy phẩm tụ linh đan, giá quy định ngũ bách vạn lôi đỉnh thạch, mỗi lần tăng giá không thua kém ngũ thập vạn lôi đỉnh thạch. Cả trang đại hội đấu giá trọng điểm, tới. 7 bách vạn lôi đỉnh thạch, tám bách vạn lôi đỉnh thạch, tám ngũ thập vạn lôi đỉnh thạch, chín bách vạn lôi đỉnh thạch. Quá trong giây lát, tụ giá cả chính là vạn đại quan. Nhưng mà ở giữa, phong giật lại không có xuất thủ qua, điểm này ngược lại để một bên tiểu lôi Đại ca, như thế nào không xuất thủ? Tiểu Lôi buồn bực nói: "Để bọn hắn cho cắn chó, hãy chờ xem, bây giờ những người kia không rảnh quản chúng ta, mặc kệ cái này bảy phẩm tụ linh đan là bị hai phe này phía kia là được, hai phe này vừa ra khỏi cửa chính là sẽ đánh lên, đến lúc đó chúng ta an vị thu ngư ông thủ lợi không phải tốt. Hoa cái gì tiền tiêu đơn phí?" Phong Dật Bất Đắc Dĩ nói: "Tốt như vậy biện pháp ta như thế nào không nghĩ đến?" Tiểu Lôi nháy mắt nói: "Bởi vì ngươi đần à?" Phong Dật giang tay ra nói: "1000 một bách vạn Lôi đình hạch." Lúc này, Kim Linh nam tử đã đem giá cả hô ra ngàn vạn, đến 1100 vạn cao. Nhưng mà giá cả nhưng như cũng không có ngừng phía dưới, 1100 ngũ thập vạn lôi đỉnh thạch. Lúc này, thiên xà cửa nữ tử gọi ra một cái giá cả, cả chàng đấu giá hội bởi vì bảy phẩm tụ linh đan thăng lên đến một cái trước nay chưa có cao phong. Mở giờ, nghe âm thanh, tựa như là thiên xà cửa cô nương kia, chẳng lẽ tiên xà môn muốn cùng ta Tuyết giả môn đối đầu sao? Kim Linh nam tử cả giận nói. Thiếu ra, cái này bảy phẩm tụ linh đan giá trị tất cả mọi người biết, hôm nay môn e rằng thật đúng là dám. Một bên nam tử nói. Hừ, cùng lắm thì lần này duy nhất một lần đem thiên xà môn xử lý. Vừa vận đối với cái kia nương môn ta cũng là rất có hứng thú. Kim Linh Nam tử trong mắt lóe lên một tia dâm hế. 1000 ngũ bách vạn lôi đình thạch. Lúc này thiên xả cửa nữ tử cũng là cắn răng gọi ra một cái giá cả, đây đã là thiên xả cửa lần danh. Hừ, đợi lát nữa làm hắn tiên xả môn. Kim Linh Nam tử cũng không lần nữa tăng giá. 1000 ngũ bách vạn lôi đình một lần. 1000 ngũ bách vạn lôi đình lần thứ hai. 1000 ngũ bách vạn lôi đình ba lần. Bảy phẩm tụ linh đan chính là đã rơi vào tên kia tiên xả môn nữ trong túi. Lúc này phong giật đây là cười nhìn lấy đây hết thảy, hắn ngược lại là không ngờ tới. Một cái bảy phẩm tụ linh đan giá cả thật không ngờ cao, đạt đến 1 ngàn ngũ bách vạn lôi đình hạch, ngược lại là ngoại dự liệu của hắn. Lão đại kế tiếp làm sao bây giờ? Tiểu Lôi vấn đạo. Không nội, hai vị chủ khách đều không đi, chúng ta sớm như vậy ra ngoài làm gì, sớm như vậy ra ngoài lại không hi kỳ nhìn, chờ một chút đem, chờ bọn hắn ra ngoài, hai đại môn phái đánh nhau, chúng ta mới có lợi ích to a. Phong dần nói. Ân. Tiểu Lôi gật đầu một cái. Áp chụp vật phẩm bán đấu giá xong sau đó, phòng đấu giá cũng là tiếp lấy một lớp này bầu không khí, lần nữa đánh ra mấy món vật phẩm, cũng là bán ra tốt giá cả. Điểm này nhường sàn bán đấu giá cũng là cười hớn hở. "Hừ, chắc hẳn Tuyết này giả Môn cũng tại ngoài cửa mai phục tốt, chúng ta thiên xả cửa người, đến chưa?" Thiên xả cửa nữ tử hướng về phía người bên cạnh, thấp giọng nói. "Ấn đến rồi, bọn hắn nói, ở ngoài cửa nhìn thấy Tuyết giả Môn nhân, lần này chỉ sợ là không chết không thôi." Nam tử thấp giọng nói. "Không chết không thôi, vì cái này tụ linh đan cũng đang giá, ta ngược lại muốn nhìn Tuyết này Dạ Môn có bao nhiêu bản lĩnh, muốn tử ta thiên xả môn trong tay, lấy được cái này tụ linh đan." Nữ tử hừ lạnh nói, đối với Tuyết Dạ Môn không sợ chút nào. "Đi." Kim Lĩnh nam ngồi ở kim sắt trong giảm vật ống tay áo một cái, chính là bước ra phòng khách, lúc này tòa này bao xương kim đăng cũng là dập tắt. Nghiêm Cản Trà đã đi, chúng ta cũng ra ngoài đêm. Nữ tử nhìn qua kim đăng tối xâm lại, cũng là đi ra phòng khách. A, hai cái chủ khách đã đi ra, trò hay cũng phải lên diễn, Tiểu Lôi, chúng ta cũng đi thôi. Phong Dật nhìn thấy hai tòa kim đăng diệt, cũng là nở nụ cười, hộ tống Tiểu Lôi cùng đi ra khỏi kim sắc phòng khách. Mẹ nó, thiên xả cửa nữ môn, đem tụ linh đan giao ra, tiếp đó bồi ra mấy ngày, ra liền bỏ qua các ngươi. Phong Dật giữ Tiểu Lôi cương ra phòng khách, chính là nghe được mắng nhau âm. Hừ, Nghiêm Cản Trà ngươi quả nhiên là hèn hạ vô cùng. Muốn tụ Linh đan, tự mình tới lấy. Hảo, các huynh đệ, giết. Cấp nữ nhân tới, tiêu xái. Nghiêm Cản Trà hét lớn một tiếng, sau lưng mấy trăm tên đệ tử chính là vừa lên, mà Thiên Sả Môn cũng là ra lệnh một tiếng, ngang vai ngang vế. Bọn họ là ngao cỏ tranh nhau, chúng ta chính là ngư ông đắc lợi, xem thật kỳ à, đợi đến thời cơ tốt nhất chúng ta liền ra tay. Tụ Linh đan, nói không chừng ngươi có thể bằng vào viên đan dược này, tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh. Phong hướng về phía Tiểu Lôi nói, "Ân." Tiểu Lôi gật đầu một cái, hai mắt chăm chú nhìn Thiên Môn. Đoét, canh thứ 3 đến, ngày mai hai canh, ở buổi tối 6. 174 chương 175, sát môn nghiêm kiền minh trong tay xuất hiện một cây trường thương, dũng nhiên vung lên, chính là đâm về thiên xà cửa nữ tử, vừa đánh còn vừa kêu đạm mẹ nó, thiên xà cửa thối, Dương Thanh Tuyết, lần này ngươi liền ở lại đây đem. Cùng thiếu một tiếng, trường thương mang theo một cỗ lốc, thẳng tắp đâm về Dương Thanh Tuyết. Lưu ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Dương Thanh Tuyết lạnh rên một tiếng, trong tay càng là xuất hiện một bộ giũu bản. nhìn mắt Nữ này không ngờ hãn, đồng dạng cô gái vũ khí không phải kiếm chính là cùng tương đối đẹp vũ khí. Nhưng mà Dương Thanh Tuyết trên tay càng là cầm mẫu tuyết trắng hai lưỡi búa. Như thế cường hãn, trên hoa ba búa. Dương Thanh Tuyết hét lớn một tiếng, toàn bộ màu tuyết trắng hai lưỡi búa tựa như băng ngọc điêu khắc lợi khí đồng dạng, mang theo tí tí hàn lưu, trực chỉ Nghiêm Kiên Mính. Nghiêm Kiên Mính mũi thương một ngón tay, đâm vào trắng như tuyết hai lưỡi búa phía trên, Dương Thanh Tuyết lần nữa hét lớn một tiếng, quay người lại là một búa, khí thế bức người. Cái này một búa càng là lui mấy đương nhiên sẽ không đầy tuyệt tốt, bước nhanh hướng về phía trước, trên không lại là một búa bộ tới. Lương môn, bước điệu thiên viêm. Sắc mặt khó coi. Nghiêm Tiền Minh lạnh rên một tiếng, trường thương trong tay dưới mặt đất một quyền, đột nhiên đâm một phát, toàn bộ mặt đất cũng là tuân gia lựa cháy hư hực, tựa như một đạo huyết sắc da mang, liệt điệu mà đi. Chuyên hoa phủ thứ ba. diệt lửa bữa. Dương Thanh Tuyết việc nhân nước không ngừng hay, lại là nhất kích, toàn bộ thiên địa chi giữa hỏa thuộc tính cùng băng thuộc tính đều là đang đối kháng với. Toàn bộ không gian chi bên trong nhiệt độ một hồi lên cao vung lên hạ xuống, lúc lạnh lúc nóng. Hôm nay xả cửa Dương Thanh Tuyết, lại là hiếm thuộc 6. Ở một bí ẩn quan sát giật, nhìn qua Dương Tuyết, giọng thuộc tính, chính là ở chi bộ sinh ra biến dị được tới." 10 phần hiếm thấy, tu luyện băng thuộc tính người ật cũng là so với người khác muốn mạnh hơn một tia. Dương Thanh Tuyết màu trắng hai lưỡi búa hướng về phía trước liệt địa mà đến hỏa diễm đao mang một bộ, trực tiếp đem hỏa diễm tia sáng chém thành hai khúc, quay người lại là xoay tròn, màu tuyết trắng điểm đóng băng tựa như gió lốc, chém thành hai khúc hỏa diễm tia sáng bị cố này băng tuyết gió lốc cuốn lên, băng sắc cùng hỏa sắc tương giao, hết sức lực lấy. Dựa vào, hảo huyễn, rứt đi biểu diễn Một bên tiểu Lôi nói, trong mắt, băng hỏa gió lốc chính là triệt tiêu lẫn nhau, Dương Thanh Tuyết lần nữa hướng về phía trước, lại làm một đũa bổ về phía nghiêm kiên Lúc này Thiên Sả môn cùng Tuyết Dạ môn tất cả mọi người là lâm vào giao chiến bên trong, Thiên Sả cửa thực lực rõ ràng là so Tuyết Dạ môn thấp nhất đẳng, lập tức cũng là lâm vào trong cơn cảnh. Tại cuộc loạn rõ vực, Tuyết Dạ môn đương cục nhất lưu thế lực, mà Thiên Sả môn mặc dù cũng là nhất lưu thế lực, nhưng mà so với Tuyết giả môn vẫn là kém một trong tuyến. Lập tức, một phát chiến, trên lệch chính là rõ ràng. Đáng chết. Cứu rắn chịu đựng nghiêm kiên minh hỏa diễm chi thường, Dương Thanh Tuyết khoẻ mắt quét nhìn, nhìn một trường, lúc này, Thiên đệ tử cũng là lâm vào phong, cho nên Dương Tuyết mới có răng mắng. Ánh mắt dừng lại ở Nghiêm trên thân. Dương Thanh Tuyết cùng Nghiêm Kiền Minh thực lực cũng là thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ, lập tức hai người giao thủ trong thời gian ngắn cũng phân là không ra thắng bại, dần dà, thiên xà môn liền có thể bị tuyết dạ môn hủy diệt. Ha ha, Dương Thanh Tuyết, lần này ngươi thiên xà môn nhất định hủy diệt, ngoan ngoãn đem thất phẩm tụ linh đan giao ra, sau đó để ra sảng khoái mấy ngày, gia liền phóng cấp ngươi thiên xà môn một ngựa. Nghiêm Kiền Minh hai mắt đăm đới quét vào Dương Thanh Tuyết trên thân, cuối Dương trên sữa, tưởng. Dương Thanh tuyết hai mắt lẽo, trong xuất hiện một cái bài, đột lập tức lại là nắm lên tuyên hoa hai nơi bữa, đánh phía nghiêm tiền minh. Mẹ nó, này nương môn bọn nát sát cửa lệnh bài, các huynh đệ, giết. Tranh thủ tại sát cửa đến phía trước, xử lý thiên xả môn, đến lúc đó ta có nhiều tưởng tượng. Sắt môn, tại cuồng loạn gió vực cùng Tuyết Dạ môn cùng nổi danh đại môn phái. Mà Thiên Xả môn cùng Sắt môn tựa hồ đã đạt thành một loại nào đó hiệp nghị, cho nên Thiên Xả môn gặp nạn, Sắt môn chắc chắn tương trợ. Lúc này, Tuyết Dạ môn người đều là nhiệt đẳng, tại sát cửa phía trước, xử lý môn, không phải vậy Sắt môn vừa tới, sự tình liền phiền môn, lại là một cái môn phái cường đại sao sáu. Phong Dật vọng lấy bên trong chiến trường thay đổi bất ngờ, nói khẽ: "Tình thế bây giờ đến xem, Thiên Sả môn tất nhiên sẽ bị Tuyết Dạ môn xử lý, bởi vì Tuyết giả môn thực lực so Thiên Sả môn cao hơn rất nhiều, đến lúc đó Phong Dật nhưng là cái gì đều không vớt được, bất quá sát cửa xuất hiện, ngược lại là cải biến cục diện này. Nan bạn muốn lưỡng bại câu thương a, để cho ta vứt thật tốt chỗ a." Phong Dật hướng về phía phóng lên trời nói: "Ha ha, Dương Thanh Tuyết, lần này ngươi nhất định phải chết." Nghiêm Tuyển Minh lúc này cuồng hống một tiếng, trong hai mắt thoáng qua một tia ý, trường thương trong tay ném một cái, trên không trung xẹt qua đến màu máu đỏ dây dài, đánh phía Dương Thanh Tuyết. Lúc này Dương Thanh Tuyết sắc mặt nặng nề, trên tay hắn tuyên hoa hai lưới bướm phía trên rõ ràng có loang loáng lỗ lỗ khe hở, hiển nhiên là lúc trước cùng Nghiêm Kiền Minh lúc đối chiến tạo thành, cảm nhận được không chung khí tức nóng bỏng, lập tức trong lòng cũng là quắc ngang, đem tuyên hoa hai lưới bướm che ở trước ngực. Chết đi chết đi, chính là đáng tiếc đây sắc. Nghiêm Kiền Minh trong mắt hiện ra điên cuồng chi sắc, vô cùng mong đợi. Thử, muốn cho Thanh Tuyết chết, có hay không hỏi qua ta sát môn phùng liên vũ có đáp ứng hay không. Trong lúc đột nhiên trên không đi ra một tiếng vang thật lớn, một đạo trường kiếm màu đen phá không mà đến, đem Nghiêm Kiền Minh trường thương trong tay đánh bay. Lại là một tôn Thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ cao thủ. Phùng Liên Vũ, tới ngược lại là rất nhanh. Nghiêm Kiền Minh ánh mắt phát lạnh, thấp giọng nói: Sẽ "Sao? Vừa vận bắt cái a, thanh tuyết, chờ ta diệt cái thằng này." Phùng Liên Vũ cười lớn một tiếng, cầm trong tay trường kiếm màu đen, lại là một bổ, một đạo lăng lẹ mũi kiếm đánh phía Nghiêm Kiền Minh. "Hừ, ngươi sát cửa thực lực so với ta Tuyết Dạ môn có thể cao hơn bao nhiêu?" Khẩu suất của luôn. Nghiêm Kiền Minh tức giận, trong tay thương, không một quyển, theo mũi kiếm, mũi điểm nhẹ, lại làm một đạo thương ảnh nghênh ra. Đen đỉnh nhẹ một tiếng trong tay trưởng kiếm màu đen lăng không bộ tới, trên không chấn động, nhanh chân hướng về phía trước, một đoàn khí tức màu đen bao quanh trưởng kiếm màu đen, trước mắt phùng Liên Vũ chính là đi tới Nghiêm Kiền Minh trước mặt, lập tức cũng là một kiếm bộ tới. Đại trưởng lão, mau ra đây cứu ta. Nghiêm Kiền Minh cả kinh, hét lớn. Trên không thoáng qua một đạo hắc ảnh, một người cầm trong tay trường tiễn, đột nhiên vung lên, một đạo màu đen bóng roi ngang qua lướt về phía, trực tiếp vênh hướng Phùng Liên Vũ, Phùng Liên Vũ bị đánh trở tay không kịp, lùi lại mấy bước. Hai người các ngươi thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ có thể ngăn trở ba người chúng ta sao? Một đạo cười lạnh thanh đến, một đạo lợi phá không bay tới. Một người cầm trong tay trường cung, giống như quỷ Mỹ đi tới Nghiêm Kiền Mĩnh bên cạnh. Cung thủ Bắc Minh gió "Trường Tiên Mã Thiên Ngai, thật là lớn đội hình a, ngược lại thật để mắt ta phùng mẫu người." Phùng Liên Vũ nhìn qua hai bóng người âm thanh lạnh lùng nói: "Đại danh đỉnh đỉnh Phùng Liên Vũ, chúng ta sao có thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch đâu?" Cầm trong tay trường cung Bắc Minh gió khẽ cười nói: "Hừ, ba cái thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ cao thủ, bất quá, các ngươi không biết, ta mấy ngày trước đây chính là bức vào thiên nhân hợp nhất cảnh đại viên mãn sao?" Phùng Liên Vũ một cố biểu tình ngẫm, nói: "Thiên nhân hợp nhất cảnh đại viên mãn, hừ, ngược lại là coi thường người." Trường Tiên, chờ chúng ta một chút, hai người ngăn lại hắn, đến nỗi Kiên Minh, xử lý Dương Thanh Tuyết cầm tới thất phẩm tụ linh đan. Cung thủ Bắc Minh gió zé tiếng nói: "Bắc Minh, bên trên." Trường Tiên Mã Tiên ngai gầm nhẹ một tiếng, một đạo trường tiên chính là vung lên, màu đen bóng roi vánh hướng Phùng Liên Vũ. Ba ba ba Bắc Minh gió lấy tay ra bên trong ngân sắc chử cùng, trong mây nội lực ngưng tụ ra ba cây thanh sắc mũi tên, cung kéo căng nguyệt, trong đáy mắt, ba cây thanh sắc mũi tên là xạ, lại là để lạnh, đạo kinh liên tục vung lên, đem đệ nhất đạo lợi tiên, đệ nhị đạo lợi tiên chém ở trên không, mà đệ tam đạo lợi tiên nhưng là xuyên qua Phùng Liên Vũ trưởng kiếm màu đen, Phùng Liên Vũ vội vàng chù tránh, đệ tam đạo lợi tiên xuyên qua y phục, trả phá làn ra. Bác Minh gió, người đáng chết. Nổi giận, Phùng Liên Vũ nổi giận, nguyên bản hai con người màu xanh lam nhạt trong nháy mắt đã biến thành màu đen, cầm trong tay trường kiếm màu đen, một cỗ màu đen gió lốc bao bọc tại màu đen dài kiếm chi bên trên, bước chân liền đạp, phóng tới thủ Bác Minh gió. Trường tiên, ngăn trở hắn. Bác Minh gió sắc mặt thấp, lần nữa kéo ra ngân sắc trường kéo lại trong chọn lại là Tam Liên Sạ Sạ hướng Phùng Liên Vũ. Trường Tiên Mã Thiên Ngai cũng là sầm mặt lại, Trường Tiên vung hướng Phùng Liên Vũ, ngăn cản hắn bước chân, Phùng Liên Vũ lạnh rên một tiếng, trong tay màu đen lợi kiếm đánh vào Trường Tiên phía trên, đem ngựa Thiên Ngai Trường Tiên đột nhiên đánh lui, bước chân lại là mạnh, bổ ra Bắc Minh màu xanh của gió mũi tên, thân hình né tránh, liên tiếp trốn phía dưới còn lại hai đạo lợi tiễn. Đáng chết. Bắc Minh gió nói thầm một tiếng, quay người lại là 3 đạo lợi tên bắn ra. Ba, ba, ba. Xạ xong 3 mũi tên, Bắc Minh phong chân liên tục phía ba lại là 3 mũi tên bắn ra, hết thảy 6 đạo lợi tiễn. Trên dưới xếp thành một hàng, oanh hướng Phùng Liên Vũ. Đen giận đỉnh gió. Phùng Liên Vũ gầm nhẹ một tiếng, trong tay trường kiếm màu đen vung lên, lên một hồi cuồng phong, đem sáu đạo lợi kiếm cùng nhau đánh tan, lúc này một đạo bóng roi lập tức tới, Phùng Liên Vũ nghiêng người một kiếm, lần nữa ngăn cản được nhất kích, bước chân hướng về phía trước, Thình linh đã đi tới cung thủ Bắc Minh gió trước mặt, một kiếm đánh xuống. Làm. Ra một tiếng vang dọn. Màu đen lợi kiếm bổ vào Bắc Minh phong phía trên, một cô áp lực lập tức mà đến, Bắc Minh thân thể ép xuống, mượn nhờ bắn ngược chi thế, liên tiếp lui về phía sau, nhưng mà ngân phía trên rõ ràng xuất hiện liêu nhất đạo nhỏ xíu vết rách. Khẩn nhát, Đừng chạy. Phùng Liên Vũ gào thét một tiếng, bước nhanh vội vàng hướng phía trước, đuổi theo Bắc Minh gió. Lúc này một đạo màu đen bóng roi rơi vào Bắc Minh phong trước mặt, Bắc Minh gió bộ pháp dừng lại, màu đen trưởng tiền đánh vào trên mặt đất, toàn bộ mặt đất nước ra liều nhất đạo khe hở. Thử. tiểu nhân." Tức giận hừ một tiếng, Phùng Liên Vũ lật tay một kiếm, đâm xuyên mã thiên nhai vai phải, đồng nhiên Phùng Liên Vũ bước chân hoàn hốt, lúc này lúc trước bị thanh sắc mũi tên chảy ra bà bay, càng là bị trở thành màu tím đen. "Tiểu nhân, ngươi hạ độc." Phùng Liên Vũ biến sắc, trường kiếm màu đen mũi kiếm chỉ vào Bắc Minh gió tức giận nói, "Hừ, không sai." Ta liền là hạ độc, hôm nay, ngươi Phùng Liên Vũ nhất định phải chết." Bác Minh do âm hiểm nợ nụ cười. Bất nói nhiều lời, "Bát Minh, chúng ta luyện tập đánh hắn." Mã Thiên nhai cười lớn một tiếng, lại là một roi lăng không đánh xuống. Rõ ràng là muốn báo Phùng Liên Vũ khi trước cái kia một kiếm chi thủ. "Đoét", lần nữa thiếu canh một, hết thệ canh năm, tiểu nghị nhớ kỹ, ngày mai hai canh ở buổi tối, bắt đầu ngày muốt điều đăng. 175 chương 176, tới tay huấn đan. Lẩm nhẹ một tiếng, Phùng Liên Vũ cầm trong tay màu đen trường kiếm sắc trên không vạch một cái, chống đỡ roi, thân hình lại, lui độc tố. Thiếu niên Ở một bên quan sát rất lâu, là thời điểm hiện thân đem. Đông nhiên ở giữa, cung thủ Bắc Minh gió cởi khẽ một đạo, cung vào chăng tròn, bước chân thay đổi, sở đối chỗ đương nhiên đó là Phong Dật giữ tiểu lôi chỗ ẩn thân. Ba ba bá. Ba. ba đạo âm thanh lướt lên, ba đạo thanh sắc mũi tên bắn về phía Phong giật. Bị hiện sao? Phong giật trong mắt lóe lên một đạo con mang, cầm trong tay bá vương thường, thi triển ra phá không là, trực tiếp phá vỡ ba đạo mũi tên, đồng thời một tay kết ấn, là thi triển ra phiên thiên ấn, đồng nhiên đập về phía Bắc Minh gió. Hừ, quả nhiên có người. Bắc Minh gió rết một tiếng, lần nữa kéo cùng Ngân sắc trưởng cung ngân trên dây ngưng tụ ra liều nhất đạo ngân sắc mũi tên. Khí hồn kỹ năng, sẽ gió ngân diễn. Bá. Ngân sắc mũi tên rời dây cùng, tựa như một đầu ngựa hoang mắt cương, phi nhanh bốn ba, đánh vào phiên thiên đại ẩn phía trên, trên không trung ra một tiếng vang thật lớn. Thực lực cũng không tệ. Bác Minh phong nhãn thần nhất nặng, thấp giọng nói: "Bác Minh trưởng lão, Thiên nhai trưởng lão. Nhân thủ này bên trong có lấy thiên đỉnh bảng xếp hạng thứ 15 Thiên Nguyên Chí Nếu như lại, ta luyện thuật nhất định có thể lại đến một cái cấp độ." Một bên cùng Dương Thanh mính, lập chính là nhận ra được Một hồi giống to. Thiên Nguyên Chí Đỉnh, này ngược lại là đồ tốt. Tiểu tử, đem Thiên Nguyên Chí Đỉnh giao ra, lão phu có thể tha cho người một cái mạng." Mã Thiên Nai nghe vậy hai mắt thoáng qua một tia tham lam, hướng về phía Phong Giật nói: "Tiểu huynh đệ, đừng tin lời của hắn, người đem Thiên Nguyên Chí Đỉnh cho hắn, hắn lập tức liền sẽ đánh chết ngươi." Đang tại bước lui độc tố phùng liền vũ nghe vậy, vội vàng nói: "Hai người các ngươi coi ta là đứa trẻ ba tuổi sao? Đem Thiên Nguyên Chí Đỉnh cho các ngươi." cười. Phong giật hai mắt nhìn qua Mã Thiên Gió, nói: "Hử, vậy thì trở trách lão phu." Bắc Minh gió giận dữ, lại là ba đạo thanh sắc mũi tên bắn ra. Đến hay lắm. Phong Dật cười lớn một tiếng, tay cầm Bá Vương Thương, thi triển ra gió bao Thương Pháp, một cố lôi đỉnh gió bao trực tiếp đem ba đạo lợi kiếm phá vỡ. Bắc Minh gió cả kinh, lần nữa là thi triển ra ngân cung khí hồn kỹ năng, Xé gió ngân tiễn. Tu La Ma Sát. Phong giật lạnh rên một tiếng, màu xanh nhạt Bá Vương Thương trong nháy mắt đã biến thành huyết vậy màu sắc, thi triển ra Tu La Ma Sát, một đạo huyết sắc quang mang hóa thành lợi kiếm, trực tiếp đem Xé gió ngân điễn xuyên thành hai nữa. Gió báo mặt trời kích. Bắc Minh gió cả kinh. Cầm trong tay ngân cùng, nương tụ ra từng cái đoạn hỏa diễm vậy tia sáng giữ tại ngân trên liền giây, trong nháy mắt hỏa diễm tia sáng hóa thành một đạo hỏa diễm mũi tên, đánh phía Phong Dật. Tu La huyết quang, Tu La ném một cái, Tu La ma vũ. Phong Dật cuồng hống một tiếng, liên tiếp liên tiếp thi triển ra Tu La thức thứ hai, thức thứ ba, thức thứ 4. Phong Dật nhất kích trực tiếp phá vỡ Bắc Minh phong gió bão mặt trời kích, một đạo trường tiên lướt qua, rồi hướng Phong Dật, Phong Dật ánh mắt sững sờ, trực tiếp mưa gió. Lúc này, Bắc Minh gió nhảy lên không, nguyệt, trời mưa chính là cùng nhau mà đến. Cả thể 33 đạo mũi tên phá không mà đến, đầy trời mưa tên đánh phía Phong Dật. Phiên Thiên Ấn. Phong Dật một tay kết ấn, lại là nhất kích Phiên Thiên Ấn từ dưới mà lên. Từng đạo mưa tên đánh vào Phiên Thiên Ấn phía trên, toàn bộ Phiên Thiên Ấn cũng là tràn ngập nguy hiểm, tùy thời có phá diệt nguy hiểm. Và anh. Phiên Thiên cuối cùng vẫn ngăn cản không nổi mưa tên của Oanh Lạc Tạ, cuối cùng phá diệt, lúc này trên không còn thừa lại 12 đạo mũi tên. Hóa Thần Kiếm. Phong giật hừ lạnh một tiếng, một đạo tím lợi kiếm nhiên xuất hiện ở trên không, tinh thần kỹ, Hóa Thần Kiếm. Phong vận dụng tinh thần lực, người điều khiển Hóa Thần Kiếm, Hóa Thần Kiếm một ngựa đi đâu. Tại phong giật dưới sự không chế, liên tục phách trảm, trực tiếp chặt đứt 10 đạo thanh sắc mũi tên, nhưng mà vẫn như cũ có hai đạo mũi tên thất bại, đâm về phong giật. Rống. Đột nhiên, chuyện lai like nhất âm thanh thú hống, tiểu lôi sử dụng hư không kim chảo trực tiếp đem hai đạo mũi tên bại vụt. Lúc này tiểu lôi đã sử dụng Liễu Thiên Phú Bí Pháp hóa Thu Thiên Phú Bí Pháp của phong, có thể nói là trạng thái đỉnh phong. Tiểu Lôi, cùng một chỗ xử lý hắn. hướng về tiểu lôi nói, đồng thời chính là thi đi ra Tu La Thất 4 đầu. Bốn hợp nhất, trời thú, Bắc Minh gió. Đồng thời Tiểu Lôi cũng là là thi triển Liễu Thiên Phú Võ Kỹ Chiến Hổ hư ảnh một đầu toàn thân màu tím chiến hổ, đại trảo vung lên, đột nhiên đánh phía Bắc Minh gió. "Hừ, xúc sinh." Bắc Minh gió thấp giọng mắng, lần nữa thi triển ra gió bão mặt trời kích, một đạo hỏa diễm mũi tên phá không đánh phía huyết sát tu la cùng màu tím chiến hổ. Gió bão mặt trời kích trực tiếp vành phá huyết sát tu la, nhưng mà màu tím chiến hổ nhưng là đánh phía Bắc Minh gió. Vạn giặm roi nhai. Đột nhiên ở giữa mỗi là thi triển về phía chiến hổ. Chiến hổ một tiếng, một chính là chụp về phía tiên. Veng, tôn ra một tiếng vang thật lớn, nội lực chấn động. Bóng roi tự nhiên lại là nhất kích, trường tiên huyền hóa cả ngày tế hư ảnh, loạn tảo đánh phía phong giật, phong giật nhất người, lại là một cái phiên thiên đánh xuống, sau đó lại là thi triển ra Tu La Thất Sát Thương Pháp thức thứ tư, Tu La Ma Vũ. Veng, một tiếng vang thật lớn, phong giật bị Mã Thiên Nhay công kích chấn động đến mức luyện một chút lùi lại. Tôi thể thất trọng cảnh thực lực, từ đầu đến cuối không thể chân chính cùng trời nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ cao thủ đối kháng a. Than nhẹ một tiếng, phong giật ánh mắt chính là rơi xuống Dương Thanh Tuyết chiến thần, phong giật muốn phẩm tụ linh chính là ở đây nhân thủ bên trên lấy được liền hoàn thành. Mặc Kệ cầm tới tụ linh đan quan trọng. Phong giật thấp giọng nói, sẽ không tiếp tục cùng Mã Thiên Ngai cùng Bắc Minh gió dây dưa, chân đạp quỷ la khói bước, cả người bước chân cũng là trở nên mà đi, tránh né Mã Thiên Ngai cùng Bắc Minh phong công kích. Mẹ nó, tiểu tử chỉ có thể chạy. Mã Thiên Ngai cả giận nói, không ở đuổi theo Phong giật, bóng roi vung lên, đánh phía Phùng Liên Vũ. Phùng Liên Vũ lúc này độc tố bước lui một nửa, lần nữa cầm lấy màu đen lợi kiếm, một kiếm đánh lui tiên, ánh mắt rơi vào Liêu Phong Dật trên thân, cảm thấy hoặc, đột nhiên ở giữa, chợt tỉnh ngộ đạo thánh tuyết, cẩn thận, mục đích của hắn là bảy phẩm tụ linh đàn. Bảy phẩm tụ linh an, mọi người đều là một hồi chấn kinh, hai mắt trừng lớn. Dương Thanh Tuyết cũng là trợn tình ngộ, vội vàng muốn chống cự, nhưng mà lúc này, Phong Giật bước chân biến ảo, qua trong dây lắt chính là giống như quỷ mị xuất hiện ở Dương Thanh Tuyết sau lưng, tay phải tại Dương Thanh Tuyết cánh tay phải bên trên vạch một cái, Dương Thanh Tuyết giới chỉ chính là bị Phong Giật thu tới tay bên trong, cánh tay lần nữa vạch một cái, từ Dương Thanh Tuyết trên tiểu đồn sẽ qua, Dương Thanh Tuyết gương mặt phía trên hiện lên một cố hừ hổng. đi chết!" Dương Thanh Tuyết giận trở tay nhất kích bữa, về Nữ nhân ôn một chút, này mới có nam nhân muốn. Nếu là cả một đời thô lô như vậy, vậy sẽ phải cô độc trung thân." Phong Dật khẽ cười nói, né tránh tiên trấn nhà bữa, bước chân liền đạp, nhanh chóng lui lại. "Phong huynh, Tô Linh đan bị hắn cầm đi." Dương Thanh Tuyết sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, hướng về phía Phùng Liên Vũ hô. "Bảy phẩm tụ linh đan, ở nơi này trong tay thiếu niên." Ánh mắt mọi người cũng là ngưng kết tại Phong Dật trên thân. Đồng thời năm đạo bén nhọn công kích chiêu Phong Dật đánh tới, phân biệt đến từ cung thủ Bắc Minh rõ, trưởng nghĩ như vậy chết ta chết Nhìn qua năm đạo công kích, nhất kích. Với bàn tay lớn một cái chính là triệu ra 5 vị khối lỗi, bằng vào khối lỗi vô cùng cứng rắn thân thể, cứng rắn chống được cái này năm đạo công kích. Haha, ha, đa tạ các vị bậy phẩm tụ linh đan, tiểu lôi, chúng ta đi. Phong giật nhấc người, thu hồi năm cái khối lỗi, tiểu lôi cũng là nghe tiếng mà đến, nhảy đến tiểu lôi trên lưng, hai người chính là mau chóng đuổi theo. Giữ chắc hắn. Bác Minh. Trưởng Tiên Mã Thiên ngai hướng về phía Bác Minh gió sốt rồi nói. Bác Minh gió thi triển ra khí hồn kỹ năng xé gió ngân tiến bắn về phía Phong Dật, nhưng mà bị Phong Dật tiện tay trở tay nhất kích chính là đánh tàn. Đợi cho hắn lần nữa bắn tên thời điểm, Phong Dật lại sớm đã không thấy. Mở giờ, vậy mà tiểu tử này nhặt được tiếng nghi, nếu không phải là cái kia năm tồn Khôi lỗi phòng ngự cường hãn, hắn bây giờ sớm đã là một vũng máu thịt. Nghiêm Tiễn Mính nhìn qua đi xa phong giật, cắn răng nói: "Hừ, các vị, bảy phẩm tụ linh đan đã không ở Thiên Sở môn cùng sát môn trong tay, cung thủ Bắc Minh gió, trường tiên mã tiên ai, các ngươi còn phải tiếp tục đánh sao?" Phong Liên Vũ cười lạnh hai tiếng nói: "Ha lúc trước có nhiều đắc tội mong rằng phụ huynh cùng thanh tuyết muội tử thứ lỗi." Bắc Minh phong mặt dậy, hắn đến không là tụ Bây giờ phẩm tụ linh đan cũng là bị người cướp đi. Bây giờ cùng Sắt Môn, Thiên Sả cửa tự oán, đến xem như kết. Chuyện hôm nay, ta Dương Thanh Tuyết chắc chắn bẩm bảo Thiên Sả cửa môn chủ. Dương Thanh Tuyết lạnh rên một tiếng nói: "Ta Phùng Liên Vũ cũng sẽ bẩm bảo Sắt Môn môn chủ, hết thảy đều từ môn chủ lệnh đạo." Phùng Liên Vũ cũng là lạnh rên một tiếng, phất ống tay áo một cái cùng Dương Thanh Tuyết bọn người chính là tiêu thất. Làm sao bây giờ, bảy phẩm tụ linh đan không có lấy tới, ngược lại cùng Thiên Sả Môn, Sắt Môn kết đại lượng tử. Bắc Minh Doa nhìn qua mất Môn cùng môn, hướng ừ, nếu như không phải tiểu tử kia đột nhiên ra tay, bảy phẩm tụ linh đan chắc chắn cho chúng ta tuyết dạ cửa." Mã Thiên Nai hừ lạnh nói: "Ai, Kiên Minh, ngươi biết lai lịch của tiểu tử này sao?" Nhìn hắn thân thủ, cùng với phía sau cùng cái kia năm tôn cường đại khối lỗi, người này tuyệt đối không phải đồng dạng tiểu bối. Bác Minh do than nhẹ một tiếng, hướng Nghiêm Kiên Minh dò hỏi: "Không biết, ta chỉ biết hắn lấy 700 ngũ thập vạn Lôi Đình thạch giá cả mua xuống Liêu Thiên Nguyên Chí Định." Nghiêm Kiên Minh lắc đầu, chậm rãi nói: "Tính toán trở về Tuyết Dạ môn. Chỉ cần tiểu tử này tại cuộc loạn rõ vực một ngày, bằng vào ta Tuyết giả cửa thế lực liền nhất định có thể tìm được hắn." Bác Minh do khoát tay nào nói: "Mã Thiên Nai đầu một cái mang theo tuyết dạ môn một đám đám người trở về môn phái. Lần này trở mình, bảy phẩm tụ linh đan a, ha ha. Lúc này, hai đạo bóng đen xuyên thẳng qua tại trong rừng tây, đương nhiên đó là phong giật giữ tiểu lôi, lúc này phong giật trên tay giữ tại từ dương thanh tuyết cái kia giành được giới chỉ, trong lòng vô cùng hào sảng. Lần này thật sự sảng khoái a bảy phẩm tụ linh đan a. Tiểu Lôi cũng là cảm thán nói, không sai, tiểu Lôi ngươi chỉ cần ăn vào bảy phẩm tụ linh đan, lại thêm thất phẩm ngưng hồn đan bằng vào thực lực của bản thân ngươi, thì có tám thành cơ hội tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh. Phong giật vui vẻ gật đầu nói. 176 chương 177 Bắt tay vào làm đột phá giống giống, tám thành tỷ lệ, đầy đủ. Tiểu Lôi lưng phân quát, lúc này Tiểu Lôi Phong giật hai người đã rời đi xa xa đóng phim sàn đấu giá, dần dần tiến nhập một cái vùng núi rừng. Tiểu Lôi liền ở đây đem tìm một chỗ mở một cái đạo phủ, người ngay ở chỗ này bắt tay vào làm tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh đem. Phong giật nhìn xung quanh hoàn cảnh, sau một lát hướng về phía Tiểu Lôi thấp giọng nói: "Hảo." Tiểu Lôi dừng bước lại, Phong giật từ trên người đi xuống. Phong giật đi đến một chô vách núi phía trước, tay cầm bá vương thương chính là nhấp nhích, toàn bộ vách núi cũng là vỡ vụn ra nước, ẩm ẩm. Một tiếng vang thật lớn một cái động sâu chính là lộ ra tại phong giật giữ tiểu lôi trước mặt dựa sắt ở đây đặt chân em phong giật khẽ cười nói chính là đi vào tiểu lôi gật đầu một cái cũng là đi theo phong giật vào sơn động bên trong phong giật lại tại Sơn trong động khắp ba đạo lôi thủ nhỏ ba đạo lôi hỏa lơ lửng tại trong lỗ nhỏ mở tối Sơn động lập tức trở nên sáng lên Lộc lộ lộc lôộ đột nhiên một cô âm thanh chuyển đến mà nói tiếng âm nơi phát ra chính là phong giật giữ tiểu lôi phần bụ đói bụng a phong giật cười khẽ ân có lương khô sao tiểu lôi gật đầu một cái trong núi rừng ăn lương khô muôn ăn liền ăn quý vị Tiểu Lôi lưu lại trong động giữa nhà, ta ra ngoài thu xếp mỹ vị trở về, đến lúc đó ngươi liền xem lén được nhân ra mỹ vị. Phong giật vỗ nhẹ tiểu Lôi đầu, chân đạp quỷ la khói bước chính là trôi dạt đến ngoài động, mà tiểu Lôi nhưng lại an tâm giữa nhà. Thu lan ném một cái. Tại sơn trong rừng, Phong giật bỗng nhiên quay người ném một cái, Bá Vương Thương chính là bay ra, từ một loài chim ma thú trong thân thể xuyên qua, Thiên Âm Điểu. Vị thịt tươi đẹp, tươi tư ngon miệng, Thiên Âm Điểu không có cái gì ác, nhưng mà vị thịt nhưng là mười phần tươi đẹp. Tiếp nhận thiên âm thân thể loài chim, Phong Dật chính là tìm kiếm cái tiếp theo ma thú. Phong Dật giữ Tiểu Lôi có thể là chuẩn bị ở nơi này trong núi rừng chờ lâu một chút thời gian, ít nhất phải chờ đến Tiểu Lôi đột phá vào Thiên Nhân Hợp Nhất cảnh, nhưng mà đột phá Thiên Nhân Hợp Nhất cảnh cũng là cần một thời gian, chỗ cũng muốn chuẩn bị chu toàn. Tước trừng qua một canh giờ, Phong giật chính là giống như quỷ mị xuất hiện tại sơn động bên ngoài. Nhìn qua trung quanh sơn động, Phong giật tay phải lóe lên, gọi ra một cái Tôn Khôi Lỗi, Thiên Nhân Hợp Nhất cảnh hậu kỳ Khôi Lỗi. Chấn thủ động phủ. Phong giật hướng về phía con Khôi Lỗi này hạch tâm phía dưới liễu nhất đạm mệnh lệnh, Khôi Lỗi chính là gắt giao phòng thủ tại sơn động bên ngoài, mà Phong giật nhưng lại đi vào. Đại ca ta nói chết ta. Nhìn sao nhìn chăng sáng cuối cùng đem người trông đến, mới vừa vào sân động, Phong giật chính là nghe được Tiểu Lôi buồn rạo. Được rồi lập tức liền có ăn. Phong giật cười khẽ, từ trên mặt đất đảo ra một tảng đá lớn, ngồi lên, nhấc lên một người núng đỡ, từ trong tay xuất hiện một cái sắc bén trường côn, phẩm phẩm hậu kỳ vũ khí. Bám một tiếng chính là lọt vào thiên âm điệu thân thể, gác ở vị nướng phía trên, một cô lôi hỏa bắn vào. Phàm phẩm hậu kỳ vũ khí lấy ra làm điên, đại ca, người thật tiêu sái. Tiểu Lôi nước miếng một cái, thấp giọng nói, nhân sinh đi, tự nhiên là muốn tiêu sái một phen. Phong lại là cầm lấy một thanh sắc bén trường côn lần nữa lọt vào một cái thiên âm điệu thân thể, gác ở vị nướng phía trên. Lúc này, Tiểu Lôi hai mắt nhạt nhẽo nhìn qua trên vị nướng hai đầu thiên âm điệu, nước bọt lặng yên trở xuống. Muốn hay không như vậy nói a? Phong Dật bất đắc dĩ ánh mắt nhìn một chút nước bọt lưu lại Tiểu Lôi, trong tay không ngừng nướng hai đầu thiên âm điệu, không chết tràn ra mùi thơm mê người, lúc này Tiểu Lôi hai mắt đều nhìn mê người. Phong giật từ trong giới chỉ lấy ra hai ba hương liệu, rơi tại hai đầu thiên âm điệu hoàng sánh sánh thân thể bên trên, càng thêm mê người, câu dẫn người cảm giác đó bụng. Đại ca, tốt chưa a, nước miếng của ta đều nhanh lưu thành dòng suối nhỏ. Tiểu Lôi nhạt nhau nói: "Tham ăn, xong ngay đây." Phong giật khẽ cười nói, trong tay giữ tại hai cây cây gậy, tại lôi hỏa phía trên xoay tròn, khiến cho hai phần tiên âm điều thịt cũng là lấy được tròn vẹn đồ nướng, đem tài liệu phụ trợ hoàn toàn hấp thu tại trong thịt, càng thêm tươi đẹp ngon miệng. "Hô, mỹ vị nướng thì tốt." Phong giật cười khẽ, đem bên trong một phần đưa cho Tiểu Lôi, Tiểu Lôi mở ra huyết buồn đại khẩu, như lang như hổ đem tiên âm điều tươi đẹp thịt mềm nuốt xuống. Tiên âm thịt nhét chủ tiểu Lôi miệng, cả miệng cũng là bành trướng tràn đầy. Ăn từ từ, coi Phong giật cười khẽ, cũng là cắn một khối tươi thịt, ngậm ở miệng, tươi đẹp nước thịt chảy ra cảm giác kỳ giai. A o o o Cuối cùng bịến kiến liêu thiên âm điều tươi đẹp mềm, tiểu lôi mồm miệng nói không rõ. Ngươi nói cái gì a, đem thịt nuốt vào lại nói. bất đắc dĩ nói, "Đại ca, thịt này ăn quá ngon, còn có hay không? So với cái kia cỡ lớn khách sạn đầu bếp tay nghề còn tốt hơn hơn hẳn lần." Tiểu Lôi đem thiên âm điều thịt nuốt xuống, nói, "Muốn ăn a, có thể, năm tiếng khỏe ca ca." Phong Dật nói, "Mới không." Tiểu Lôi hầm dư đạo, "Không gọi không có ăn." không có vấn đề nói, "Hảo ca ca, hảo ca ca, hảo ca, ca, hảo ca, ca. Hảo ca ca." Tiểu Lôi vẻ mặt đưa đám nói, "Tiểu Lôi ngoan, chờ lấy, lòng tốt của ngươi ca ca ta lập tức cho ngươi nướng một chuối. Phong giật cười to, đem trong miệng thiên âm điểu thịt tươi nuốt vào trong bụng lần nữa lấy ra hai cái thiên âm điệu thân thể, bắt đầu đổ nướng. "6, nấp. Ăn thật no a, đại ca." Tiểu Lôi bốn chảo hướng lên trời, nằm trên mặt đất phía trên. "Đúng vậy a, bụng của ngươi cũng là vượn." Phong Dật bất đắc dĩ nói, "Tiểu Lôi cũng không chỉ ăn hai cái thiên âm điệu thịt, hắn nhưng là hết thảy ăn ròng rã 10 con. Nếu không phải là Phong Dật tổng cộng mới đánh 17 con thiên âm điệu Chính hắn mới ăn hai cái, mà Tiểu Lôi nhưng là tiêu diệt 15 con, nếu không phải là Phong giật không có hàn tổn, không phải vậy Tiểu Lôi cái con tham ăn này chắc chắn còn muốn ăn. "Lão đại, ăn no rồi liền muốn ngủ, ai phòng thủ tới nửa đêm?" Tiểu Lôi vô bụng một cái nói. "Không cần, yên tâm ngủ liền tốt, ta đã thả một tôn khôi lỗi canh giữ ở cửa hàng, không cần coi chừng có người tới quấy rầy." Phong giật khoát tay áo khẽ cười nói. "Như thế sảng khoái, ta ngủ trước." Tiểu Lôi vui vẻ nói, sau đó chính là ngủ thiếp đi. Ra hòa này, ta cũng muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút, mấy ngày nay quá mệt mỏi. Phong giật vọng lấy Tiểu Lôi, khẽ cười nói: Sau đó cũng là nằm xuống. Toàn bộ Sơn Lâm cũng là 10 phần yên tĩnh, cái kia một tôn thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ khôi lỗi nhưng là lặng lặng thủ hộ tại sơn động bên ngoài, một tấc cũng không rời, Vẹn vẹn chỉ là tại thi hành mệnh lệnh, khôi lỗi một đời chính là vì thi hành chủ nhân mệnh lệnh. Một đầu sói đen từ trong rừng bay nhào mà đến, chính là chuẩn bị xâm nhập trong hoạt động, khôi lỗi động, một quyền đánh vào sói đen phía trên, sói đen sau khi chết, khôi lỗi lại lui trở về ban đầu vị trí. Đây cũng là khôi lỗi bị ai, chỉ chung với chủ nhân mệnh lệnh, sẽ không sinh ra thuộc về mình tư tưởng. An thật môn Tiểu Lôi bò trên mặt đất trên mặt, vẫn tại trong giấc ngủ say. Thế nhưng là thỉnh thoảng ra ngủ mơ ngưa điệu. Trong động cũng nghĩ ăn, ta là phụ ngươi. Lúc này, Phong giật ngồi xếp bằng tại sơn trong động, bất đắc dĩ nhìn xem Tiểu Lôi, ra hỏa này, trong động cũng nghĩ ăn, đây cũng quá làm cho người ta không nói được lời nào đem. Giống giống. Tinh thần lần nữa sung mãn, bụng sung mãn, thể lực sung mãn, hết thể hoàn hảo. Đột nhiên ở giữa, Tiểu Lôi đột nhiên tinh thần tỉnh táo, từ trên mặt đất bật lên, rồng cuốn hổ trồm. Ngươi cái này rời dường như thế nào một điểm dấu hiệu cũng không có a. Phong giật vọng lấy đột nhiên bật lên, tinh thần gấp trăm lần Tiểu Lôi, lại là không còn gì để nói. Nhân sinh chính là cần như thế. Tiểu Lôi hi hi ha ha nói: "Tiểu Lôi, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Phong Dật dừng lại phút chốc, nhìn qua Tiểu Lôi, thấp giọng nói: "Chuẩn bị cái gì?" Tiểu Lôi vẫn đạo: "Đột phá, tiến vào thiên nhân hợp nhất cái giới." Phong giật trầm ổn nói: "Con cần thật tốt điều chỉnh một chút trạng thái." Tiểu Lôi trầm mặt một hồi, thấp giọng nói: "Hảo, ngươi ở đây một bên điều chỉnh trạng thái, ta liền luyện chế bảy phẩm ngưng hồn đàn. lấy bảy phẩm ngưng hồn đàn cùng thất phẩm tụ linh đan, hai hợp thành một, giúp ngươi đột phá." Phong Dật gật đầu nói: "Ân, đa tạ đại ca." Tiểu Lôi đầu, cũng sẽ không nhiều lời chính là tinh tâm điều chỉnh tâm tình của mình. Phong giật chơ mặc, đại thủ khế đạo, một cái màu đỏ dược đỉnh chính là xuất hiện ở trước mặt hắn, thiên đỉnh bảng xếp hạng thứ 15, thiên nguyên đến đỉnh. Đây cũng là thiên nguyên đến đỉnh sao? Nói không chừng bằng đỉnh này, tám phẩm lương hồn đan đều không có ở đây lời nói phía dưới, hơn nữa độ dung hợp có thể sẽ đạt đến 10 thành. Phong giật vọng lửa cháy màu đỏ thiên nguyên đến đỉnh thấp giọng nói, một cái luyện đan sư, quan trọng nhất là có một tay nhất lưu kỹ thuật luyện đan, chính là có một cái tốt dược đỉnh. Một cái tốt dược có thể nhường một cái luyện đan sư luyện đan chi thuật, để cao mấy lần. Đệ tam, đệ tam chính là tài liệu trân quý. Phong giật ngày gần đây cũng là tại trên phạm vi lớn thu hết dữ liệu bởi vậy phong dật hôm nay dược liệu tích xúc so với ngày đó luyện chế 7 phẩm ngưng hồn đan thời điểm phong phú hơn không biết đơn giản xử lý một phen phong phongật chính là chỉnh lý ra 3 bộ tá phẩm ngưng hồn đan cần có dữ liệu lần này hắn muốn luyện chế không phải 7 phẩm ngưng hồn đan mà là tá phẩm ngưng hồn đan phẩm chất càng cao trợ giúp tiểu lôi tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh có thể lại càng lớn tiểu trọng lôi hiện phong giật nóikhẽ một đoàn lôi đỉnh chính là xuất hiện tại phong giật trong lòng bàn tay Phong giật hướng về phía trong lòng bàn tay hình hổ cự trọng diệt lôi, gầm nhẹ nói, trong lòng bàn tay cựu trọng diệt lôi hồ hình ẩn ẩn các két, hóa thành một đoàn lôi đình chi hỏa, chiếm cứ tại phong giật lòng bàn tay. Dư liệu, luyện. Phong giật lôi đình chi hỏa tại phong giật lòng bàn tay phải bên trong, hỏa diễm bao quanh phong giật tay phải. Đột nhiên, phong giật chống không bàn tay trái một chiều, một chùm dược liệu chính là bị phong giật hút tới bàn tay trái phía trên, để vào tay phải lòng bàn tay hỏa diễm hóa. Lấy tay vị đỉnh. Tâm luyện đan. Phong giật tay phải trên lôi đỉnh chi lửa, tựa như một đầu hỏa diễm hung thú đồng dạng, mở ra hỏa khẩu đệm phong giật dược liệu thôn phệ, hóa. Sau một lát chính là hóa thành tinh hoa thuốc làm, tại Lôi đỉnh chi lửa trung tâm lập loại quang. Phong giật sau đó lần nữa một chiều, lại là nhao nhao dược liệu nằm trong tay, vận dụng Lôi đỉnh chi hỏa tiến hành luyện hóa. Sau một lát, hết thảy 29 tích tinh hoa thuốc làm chính là xoay quanh trên không trung. Ngưng. Phong giật khẽ quát một tiếng, bao quanh Lôi đỉnh chi hỏa vẫy bàn tay lớn một cái, 29 tích thuốc làm cũng là chiếm cư tại Lôi đỉnh chi hỏa trung tâm, ngưng kết thành đan. Bát phẩm, ngưng hồn đan. TheS.chớp chút, chương 2, đến 177 chương 178. Tịch diệt hỗn độn 29 tích dược dịch cũng là bay vào phong giật lòng bàn tay cựu trọng diệt lôi chi diễm, không ngừng dung hợp, một cái đan dược hình thức ban đầu cũng tại phong giật lòng bàn tay hỏa diễm chi trùng chậm rãi hình thành. Vào. Phong giật khẽ quát một tiếng, lòng bàn tay bắn ra, bao quanh 29 tích dược dịch cựu trọng diệt lôi chi diễm chính là bay vào Liêu Thiên Nguyên Chí đỉnh bên trong, phong giật hai tay đặt tại Thiên Nguyên Chí đỉnh hai đầu, lập tức bên trong hỏa diễm càng thêm thịnh vượng. Thiên Nguyên Chí đỉnh hiệu quả một trong, tăng cường hỏa diễm lực. Vận dụng Thiên Nguyên quả nhiên có thể giảm bớt phần lớn nội lực, không hổ là ở trên đỉnh bảng xếp hạng thứ 15 dược quả nhiên phi phàm. Cảm thụ được thiên nguyên chí đỉnh chắc tuyệt hiệu quả, phong giật tiểu đạo. Đông Nhân, phong giật Đông Nhân hiện, tại thiên nguyên chí đỉnh bên trong, đan dược hình thành độ, vui vẻ hơn, hơn nữa dược liệu ở giữa tinh hoa thuốc làm bên trong chứa linh lực cũng tại thiên nguyên chí đỉnh tăng phúc phía dưới càng thêm sung mãn, đã như thế, đan dược hình thành tỷ lệ liền càng thêm lớn. Hình thành. Phong giật thấp giọng nói, tay phải vồ một cái, 29 tích thuốc làm hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, một cái ngân quang lóng dược chính là xuất hiện bên trong. Trong dược đỉnh tản ra từng sợi mùi thuốc, so ngưng hồn đan còn phải mạnh hơn rất nhiều. Ầm ầm. Đông nhiên ở giữa trên bầu trời, mây đen dày đặc, Titi lôi đỉnh tại bên trên mây đen, quần quần văng rọi. Bát phẩm linh hồn đan muốn đan lôi sao? Cố này đan kiếp vừa vặn tới giàn luyện ta bất diệt lôi thể, ta thanh đồng lôi thể cũng là đạt tới đầy đặn trình độ, không biết cố này lôi kiếp có thể hay không để cho ta bất diệt lôi thể tiến vào đệ nhị trọng cảnh giới, từ đỉnh lôi đỉnh. Phong giật vọng lấy mây đen giăng đầy quần quần lôi đỉnh, nói khẽ, ầm ầm. Một đạo màu tím lôi đỉnh từ không trung bên trong đánh xuống. Lôi đỉnh lực, tùy liên ta. Thấp nói, chính là phóng lên trời, hai tay bảo hộ ở phía trước, xông vào lôi đỉnh trì bên trong. Màu tím lôi đỉnh gặp phải phong giật lập tức liền ngừng im, tất cả lôi đỉnh chi lực cũng là xông vào áo khoác trong thân thể, trong nháy mắt phong giật trong gân mạch toàn bộ đều là lôi đỉnh chi lực, tại phong giật trong gân mạch cùng nội lực hoàn toàn hỗn hợp lại cùng nhau. Lôi đỉnh, phá trùng mạch. Phong giật ngửa mặt lên trời gào hét một tiếng, khống chế lôi đỉnh chi lực chuẩn bị đột phá trùng mạch quan khẩu. Một người một đời có 8 mạch. Theo thứ tự là: Đốc mạch, Nhâm mạch, Trùng mạch, Đái mạch, mạch, Dương duy mạch, mạch, Dương mạch. Trong đó mạch, âm mạch, dương duy mạch, mạch, dương mạch. cũng là thống, còn lại chính là hai mạch nhâm mạch. Hai mạch nhâm đốc là một người toàn thân kỳ kinh bắt mạch bên trong là tối trọng yếu hai đầu kinh mạch. Phong Dật có thể tưởng tượng đến, nếu như đợi đến hắn kỳ kinh bắt mạch cuối cùng hai mạch nhâm đốc đã thông thời điểm, chính là phong Dật bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh thời điểm. Mà bây giờ, phong Dật mục tiêu chính là trung mạch. Trung mạch là hai mạch nhâm đốc trước một đạo kinh mạch, nếu như xông phá cửa ải này, liền có thể mượn nhờ trung mạch cường đại nội lực, đột phá, tiến vào tôi thể bắt trọng cảnh. Tôi thể bắt trọng cảnh, phong Dật chắc phần thắng. Tiến vào tôi thể bắt trọng cảnh, phong Dật lại bằng vào tự đỉnh thể, có lẽ liền có thể chân chính cùng thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ cường giả đối kháng. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là thời gian ngắn đối kháng, nhưng nếu như sử dụng huyết tế mà nói, liền xem như thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ cường giả, cũng muốn thần phục tại phong giật dưới chân. Màu tím lôi đỉnh tiến vào phong giật thân thể bên trong, hóa thành một cây trường thương, không ngừng xung kích trùng mạch cửa ải. Trùng mạch nhưng là không nhúc nhích chút nào, vẫn như cũ mười phần kiên cố. Phong giật không cam tâm, lại là một đạo màu tím lôi đỉnh bổ vào liêu phong giật trên thân, phong giật trong đan điền lôi đỉnh nội kình, dẫn lên màu tím lôi đỉnh chi lực, khống chế lôi đỉnh chi lực, hóa thành lợi kiếm, phóng tới trùng mạch. Nhưng mà trùng mạch nhưng là không nhúc nhích chút nào vẫn không có bể tan thành hiện tượng, cái này nhượng phong giật gấp gáp như lửa đốt. Đột nhiên ở giữa, trên bầu trời lôi đỉnh chi lực, sinh ra tí ti biến hóa, màu tím lôi đỉnh chi lực ở giữa hôn tạp một tia màu đen, gào thét sinh uy. Lôi đỉnh chi bên trong, lấy toàn thân đen thùy lôi đỉnh cường hấp nhất. Toàn thân đen thùy lôi đỉnh gọi là Tịch Diệt Lôi Đỉnh, là thiên địa chi ở giữa mạnh nhất lôi đỉnh chi lực, Tịch Diệt, Tịch Diệt, diệt đi thiên địa chi ở giữa vân vân, duy còn lại đã biết một vòng lôi đỉnh, không phải vậy tại sao lại cảm nhận được cái kia một tia tự mình. Nhưng mà, đan dược bên trong, chỉ có thần phẩm đan thuốc mới có thể dẫn trong truyền thuyết Tịch Diệt Lôi đỉnh. 9 phẩm đan thuốc vì thánh phẩm, 10 phẩm đan thuốc vì đại phẩm. Nhưng mà, cái này ngưng hồn đan vẹn vẹn chỉ đạt tới bắt phẩm, còn không có đạt đến thánh phẩm tư cách, lại có thể dẫn một tia tịch diệt lôi đỉnh. Có thể thấy được, cái này bắt phẩm ngưng hồn đan dự hiệu 10 phần cường hãn, thậm chí bước vào 10 thành độ dung hợp. Tịch diệt lôi đỉnh. Đến hay lắm. Phong giật hai mắt nóng nhìn, nhìn thấy quần quận màu tím lôi đỉnh chi bên trong cái kia một tia đen diệt, mừng rỡ trong lòng. Lúc này, phong Dật thể chất có thể nói là lôi đỉnh thể chất, hữu trọng diệt lôi chiếm cứ tại phong Dật trong đan điện, không ngừng cải thiện, cường hóa phong Dật thể chất bây giờ phong giật đối với Lôi đỉnh chi lực có thể nói là mang theo một tiêu cảm giác thân thiết, tựa như bản thân hắn chính là Lôi đỉnh. Chúa tể thiên địa Lôi đỉnh. Ầm ầm. Trên bầu trời quần quận Lôi đỉnh, hoàn toàn ngưng kết cùng một chỗ, màu tím bên trong trộn lẫn lấy một tia màu đen. Roeng. Một đạo Lôi đỉnh đánh xuống, cũng là lần này đang tiếp sau cùng một đạo thiên lôi, đồng thời cũng là uy lực lớn nhất một đạo Lôi đỉnh, có thể hay không xông phá đái mạch, đều xem, cố này Lôi đỉnh. Chỗ lẫn lấy một tia tịch diệt đỉnh, này màu tím Lôi trực tiếp bổ vào Phong giật trên thân. À, à, à. Lúc này phong giật đã thi triển ra thanh đồng lôi thể. Nhưng mà cái này một vòng Lôi Đình Bộ vào Liêu Phong giật trên thân, lấy Phong Dật kiên định tín nghiệm vẫn là không nhịn được tê lên. Trộn lẫn lấy một vòng Tịch Diệt Lôi Đình, khiến cho đạo này màu tím Lôi Đình ý lực, trong nháy mắt tăng lớn không chỉ gấp 10 lần. Tịch Diệt Lôi Đình hóa thành lợi kiếm. Phong Dật gắt ghét, khống chế trong gân mạch Lôi Đình, hóa thành một chôi màu tím bên trong bí mật mang theo trưởng kiếm màu đen. Phong Dật vẻn vẹn thực sự tôi thể thất trọng cảnh chính là lĩnh ngộ được một tia, thiên nhân hợp nhất tạo tạo kiếm, nhiên mạch cửa ải, va chạm, một cỗ đau xé rách tim gan từ trong lòng dâng lên. Đau đớn kịch liệt cảm giác nhượng phong giật mặt của bộ cũng là văn mẹo. Ngoan, giống như ở giữa, phong giật trong gân mạch lao nhanh mãnh liệt nội tức, bám vào tại tịch diệt dài kiếm chi bên trên, tịch diệt trường kiếm toàn lực anh một cái, quần quật lôi đỉnh, chọc thủ trùng mạch cửa ải. Phong giật lao nhanh nội tức, tựa như bỏ đi dây cương ngựa hằng, tại trong gân mạch lao nhanh không ngừng. Bây giờ, cốt này lao nhanh mãnh liệt nội kình, chỉ cần phong giật có thể dò liền có thể đột phá, tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Đưa về Phong giật hét lớn một tiếng, này lao nhanh không ngừng nội kình, vào trong đan hoàn toàn cầm cố lại. Công thành Tôi thể bắt trong cảnh. Tùy theo mã nhiên, chúng mạch cũng là tùy theo công phá, bây giờ phong giật kỳ kinh bắt mạch bên trong, vẹn vẹn chỉ còn lại hai mạch vì con thông, chính là sau cùng hai mạch nhâm đốc. Nếu như phong giật đem kỳ kinh bắt mạch toàn bộ con thông, hắn con đường võ đạo sẽ lần nữa đạp vào một cái đỉnh phong. Tôi thể bắt trong cảnh, thực lực lại tăng lên mấy lần, bằng vào ta tiếp tục mỗi lần đột phá, thực lực cũng là lấy được một cái thăng hoa. Phong giật cảm thụ được trong đan điền hùng hậu nội tức, mũi chân điểm nhẹ, hạ xuống trên mặt đất. Cái này bát phẩm ngưng hồn vậy mà dẫn cái kia một tia tịch diệt luô đỉnh, không biết là có hay không đạt đến mười thành độ dung hợp, bất quá Cũng may mà cái kia một tia tịch diệt Lôi đỉnh, khiến cho cả đạo Lôi đỉnh thực lực tăng vọt mấy lần, không phải vậy, cái này trùng mạch, không biết ngày tháng năm nào mới có thể quan thông. Phong giật khẽ cười nói, bước nhanh chính là đi tới Liêu Tiên Nguyên chí đỉnh ở bên. Một cỗ mùi thuốc chính là tràn ngập ra, cái hoạt động này bên trong cũng là tràn ngập mùi thuốc chi vị. Phong giật tay phải một chiêu, Bát phẩm ngưng hồn đan chính là giữ tại ở trong tay, Phong giật cảm thụ một phen, sắc mặt vui mừng, cái này Bát phẩm ngưng hồn đan mặc dù không có đạt đến 10 thành mỹ độ dung hợp, nhưng mà tuyệt đối đạt đến 99% độ dung hợp. Cũng là bởi vì như thế, mới dẫn chỉ có thần phẩm đan thuốc mới có thể đưa tới tịch diệt lôi đỉnh. Chín thành 9 độ dung hợp, vẫn là kém như vậy một tia. Phong giật vọng lấy lòng bàn tay bắt phẩm ngưng hồn đan khẽ thở dài. Nếu như là thánh phẩm đan thuốc, hơn nữa đạt đến 10 thành dung hợp, chắc hẳn chính là có thể dẫn thần phẩm đan thuốc mới có thể đưa tới tịch diệt lôi đỉnh. Nếu như là thần phẩm đan thuốc đạt đến 10 thành độ dung hợp, nói không chừng có thể dẫn tới trong truyền thuyết áp đảo tịch diệt lôi đỉnh chi lên hỗn độn lôi đỉnh. Hỗn đàn, chính là tiên địa đều không có lúc mới sinh ra lực hỗn độn. Hỗn hóa thành lôi đỉnh, chính là tiên địa chi ở giữa chí cường hỗn độn lôi đỉnh, áp đảo tất cả lôi đỉnh trì bên trên. Hỗn độn lôi đỉnh Hư vô mà mịn, đến nay vẫn từng vì có người từng thấy, e rằng chỉ có 10 thành độ dung hợp thần phẩm đan thuốc, mới có thể dẫn cái này đủ để hủy thiên diệt địa chí cường lôi tiếp. Phong giật tay trái lại là một phen, lại là một cái đan dược tại trong lòng bàn tay, Thất phẩm tụ linh đan. Ánh mắt dừng lại ở một bên chuẩn bị đột phá tiểu lôi trên thân, Thất phẩm tụ linh đan có thể nhường tiểu lôi cảm nộ đến thiên địa chí lực, có thể hay không đột phá, liền muốn nhìn tiểu lôi tạo hóa. Tiểu Lôi, chuẩn bị xong chưa à? Ta thế nhưng là vì ngươi chuẩn bị Thất phẩm tụ linh đan cùng một cái bát phẩm ngưng Phong giật hướng về phía Tiểu Lôi vấn đạo. Không sai bị lắm, cấp loại bát phẩm ngưng hồn Lão đại, ngươi quá cường hãn đem." Tiểu Lôi gật đầu một cái, "Đông nhiên tựa như nghĩ tới điều gì?" Kinh Hải nói, "Có hôm nay Nguyên Chí Đỉnh, thử một chút, vận khí không tệ." Phong giật cười khẽ, "Bát phẩm ngưng hồn đan, ta tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh tỷ lệ có thể đạt đến chính thành." Nhìn qua bát phẩm ngưng hồn đan, Tiểu Lôi cuồng hỉ, "Chín thành, cao như vậy, không tệ." Phong giật khẽ ngợi, nói xong đem thất phẩm tụ linh đan cùng bát phẩm ngưng hồn đan bắn đến Tiểu Lôi trong miệng, Tiểu Lôi nuốt vào, lập tức cảm thấy trong một cỗ đốt nội mãnh liệt mà lên. Phá thể mà ra. Thính tâm, phong thủ thần, cảm ngộ, đột phá. Phong giận sắc mặt nặng nề, hướng về phía Tiểu Lôi mà uống tám chữ. Tiểu Lôi lập tức tâm thần quý nhất, trung quanh thiên địa chi lực, một hồi ồn ào náo động, phân phó là bị ai triệu hoán tựa như, đáp lại 6. Mây do đất trời biến sắc. Tiểu Lôi đột phá thiên nhân hợp nhất cảnh, lại có thể dẫn tới thiên địa biến sắc, chắc hẳn cái này cũng là hắn một lần phải biến, tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh phía sau, tiểu Lôi thực lực sợ rằng sẽ là gấp bao nhiêu lần tăng thêm, cho dù là thiên nhân hợp nhất cảnh sơ kỳ, đều có thể cùng một vị thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ đối kháng. Phong giật vọng lấy bầu trời, thấp giọng nói: canh thứ nhất đến. 178 chương 179 U Lam Thiên gào mãnh liệt không ngừng trong trời đất hơi thở, điên cuồng tràn vào tiểu Lôi trong cơ thể, lúc này tiểu Lôi thể nội còn lưu lại đầu kia Thiên Vân Phệ Viêm báo nội tức, tồn lưu tại phòng giật trong đan điền. Lúc này cũng là một mạch hiện ra, ngập trời nội tức. Đây là, ngày đó trong di tích cái vị kia vũ cực cảnh cường giả, Thiên Vân Phệ Viêm báo. Đương nhiên ở giữa, tiểu Lôi sau lưng xuất hiện một cái đỏ nhạt hư ảnh, đương nhiên đó là ngày đó tại trong di tích Thiên Vân Phệ Viêm báo. Thiên Vân Phệ Viêm báo tại tiểu Lôi sau lưng, hai mắt xem thường hết thảy, tự nhiên mà thành cực lớn áp. Nhan nhạt tràn ra tới, toàn bộ trong huyễn động bầu không khí cũng là lộ vẻ mười phần trọng. Thiên Vân Phệ Viêm báo hai mắt rơi xuống Tiểu Lôi trên thân, trong đôi mắt mang theo tí tí hẻn náy sáu. Hôm nay Vân báo nhất tộc cùng Tiểu Lôi lôi Vân báo nhất tộc, đến cùng có gì ngon luận? Phong giật vọng lấy Tiểu Lôi sau lưng Thiên Vân Phệ Viêm báo, trong lòng không khỏi sinh ra vẻ nghi hoặc, Thiên Vân Phệ Viêm báo chịu đem chính mình còn lại một tầng tu vi tất cả đều cho Tiểu Lôi, hơn nữa lúc này Tiểu Lôi tấn thăng tiên nhân hợp nhất cảnh thời điểm, còn vận dụng lưu lại cái kia một tia hồn phách thay Tiểu Lôi hộ pháp. Chỉ có thể nói, Thiên báo nhất tộc đối với Lôi Vân báo tộc, là sự tính. Nhưng mà, rốt cuộc là làm chuyện gì? có thể để cho thiên vân phẻ viêm báo làm ra như vậy tự động. Có liều thiên mây phẻ viêm báo vì tiểu lôi hộ pháp, tiểu lôi tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới là làm băng sát. Tiểu lôi thân thế, Thủy Trung là một cái mê, ngay từ đầu ta vẹn vẹn cho là hắn là ma thú bên trong trùng tộc mạnh mẽ, lôi vân báo nhất tộc, nhưng mà tiểu lôi thể nội lại tựa hộ như còn cất dấu khác huyết mạch, kim lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân biến hoa long. Tiểu lôi lại phải chỉ sợ sẽ là này phong vân, nếu như gặp phải cái gì khác Phong Dật tâm trung suy đoàn nói, đem hết thảy đều là phân tích ra được. Phong Dật vọng mong bốn phía, mặc dù có Thiên Vân Phệ Viêm báo thủ hộ, nhưng mà Thiên Vân Phệ Viêm báo lúc này vẹn vẹn chỉ là hết thệ tàn hồn, chân chính có cao thủ tới bính sát lời nói, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan. Chậm tứ phút chốc, Phong Dật phất ống tay áo một cái, đem còn lại 23 tôn khối lỗi phóng ra, đem tiểu Lôi làm thành một vòng tròn, đem tiểu Lôi thủ hộ ở trong đó. 23 tôn thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ khối lỗi, còn có 4 tôn là thiên nhân hợp nhất cảnh cùng khối lỗi. Đã như thế, tiểu Lôi an toàn liền không thành vấn đề chư phi là vũ cực cảnh cường giả bằng không kiên quyết không có khả năng công phá cái này 23 tôn khôi lõi tạo thành tinh thần khôi lõi đại trận. Mà ở thiên Đô Vương triều gặp phải vũ cực cảnh cường giả tỉ lệ như là mò kim đáy biển. Thừa dịp tiểu Lôi đột phá thiên nhân hợp nhất cảnh thời gian, ta cũng đi phụ cận dạo chơi đem, vùng loạn gió vực tài nguyên không phải rất phong phú, nói không chừng có thể mò được cái gì bảo. Phong giật cười khẽ. Bảo vệ tiểu Lôi, nghe theo hắn điều khiển. Phong giật hướng về phía 23 tôn khôi lõi, ra lệnh, sau đó chính là ra khỏi sơn động. Đem canh giữ ở Sơn Động cái kia một tôn tiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ khôi lối thu vào trong nhẫn, chân đạp quỷ la khói bước, biến mất ở trong rừng. Lúc này, chiếm cứ trong Sơn Động tiểu lôi, hai con người, thân thể đang tại dần dần biến hóa, càng ngày càng không giống một con báo, càng giống là một đầu mãnh hổ, lại có lẽ là một mực, mang theo vô hạn uy nghi ba. Thật nham chắn a, một điểm hảo ngoạn đích cũng không có. Phong giật trên tảng cây dẫm chân, xuyên thẳng qua trong rừng, cầm trong tay một cái thanh sắc trường cung, mỗi bắn ra một tiễn, đều sẽ có một đầu ma thú mệnh đoạn. Như thế nào cũng là tiên tiên, hậu thiên cảnh giới ma thú, một đầu tôi thể cảnh ma thú, cũng không có. Phong Dật trong rừng dạo bước, càng cảm giác cực nhanh, to lớn trong rừng, phong giật đi lại cả buổi, nhưng là không có gặp phải một đầu tôi thể cảnh trở lên ma thú. Cái hố này, tuyệt đối là tôi thể cảnh trở lên ma thú mới có thể tạo thành. Phong Dật chợt phát hiện, trên mặt đất một đạo dài ngấn, thấp giọng quan sát, dường như là một loại cường đại ma thú trấn ấn. Hơn nữa không đáng một cái. Nhưng, cũng là chạy về phía cùng một nơi. Chẳng lẽ, là có một cái thập phần cường đại ma thú, triệu tập còn lại ma thú? Phong giật thấp giọng nói. Trong lúc rảnh rỗi, liền đi nhìn một chút, đầu này ma thú cường đại nhất định là gặp to lớn khó khăn. Bằng không cũng sẽ không chịu tập tôi thể cảnh trở lên ma thú tiến đến hiệp trợ, nói không chừng còn có thể đạo quái dối. Phong giật khỏe miệng hiện lên một vòng trăng khuyết vậy lộ cười, thân hình lập loé, chính là tại chỗ biến mất. 6. Một đạo hắc ảnh xuyên thẳng qua trong rừng, chính là Phong giật, lần theo vạn thú dấu chân đi đến, Phong giật càng là cảm thấy một cỗ nồng đậm áp tại trên nhánh cây vừa đi vừa về giao thoa, Phong giật trong lòng đè nén không được vẻ hưng phấn chi ý giống. Đông nhiên ở giữa, một hồi thét dài thanh âm từ phương xa truyền đến, biết, sắp tới. Cỗ này thét dài thanh âm ẩn hận ý ngập trời, không cam lòng, phẫn nộ, tức giận gắt. Chứng minh con này ma thú cường đại đang bị người vây công. Hẳn là quần loạn gió vực một cái thế lực cường đại đang tại vây công đầu ma thú này, nếu là Lạc Thiên Sả môn, Sắt môn hoặc Tuyết Dạ môn liền tốt, ta là không ngại, đảo cái rối." Phong giật vừa đi vừa cười đạo. "Sẽ gió ngân điễn." Phong giật xuyên thẳng qua, đông nhiên bên tai truyện lai nhất trận thế giải, cẩn thận phân biệt, đương nhiên đó là Bắc Minh thanh âm của gió. Lúc này, đang tại vây công đầu này cường đại ma thú môn phái, chính là Tuyết Dạ môn. Lúc này, thủ Bắc Minh gió, trưởng tiên mã thiên nhai, cùng với Nghiêm Cản Trả cũng là tại trong đội ngũ. Phong giật cười khẽ Quan sát đang bị bọn hắn vây công ma thú cường đại, đầu ma thú này tựa như cự mãng, thân thể vài trăm mét, mã ở đầu bên trên dài hai đối với sừng dài, tựa như sừng rồng đồng dạng, cự mãng chi thân, long tộc chi giác. Đây là Giao, cùng long tộc huyết mạch nhất là tương tự Giao. Phong giật vọng lấy đầu ma thú này, cả kinh nói, "Giao, trời sinh cũng là đơn độc sinh hoạt, từ trước tới giờ không ưa thích quần cư, nhưng mà mỗi một cái Giao tu vi đều ít nhất ở trên thiên nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong, hơn nữa, cũng là nửa bước bước vào vũ cực cảnh giả. Một cái đạt đến tiên nhân hợp nhất cảnh tổ của Sáng ngang sáu tên đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh tuột cùng nhân loại. Hơn nữa con này giài giao, toàn thân bích sắc u lam, Vũ Lam tiên giao. Vũ Lam tiên giao càng là giao loại bên trong tương đối cường hãn một trong chủng tộc. Lập tức, Bác Minh gió thi triển ra khí hồn kỹ năng, Sẽ gió ngân tiễn, một đạo ngân sắc mũi tên, phá vỡ quân phòng, đánh vào Vũ Lam tiên giao lần phía phía trên, vẻn vẹn chỉ là phá vỡ một chút phòng ngự. Can này Sẽ gió ngân tiễn liền Vũ Lam tiên giao lần thiến, cũng là không có xuyên. Con này phòng ngự, thật hãn, Minh gió ngân đều không thể công phá nói, Phong giật chầm tư phút chốc, lại hơi liếc nhìn tuyết giả môn phái ra đội hình, thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ cường giả 10 tên, thiên nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong cường giả cũng có 5 tên, phải nói xem như thập phần cường đại, nhưng mà, tại U Lam Thiên Giao trước mặt, không đáng giá nhất tới. Một cái U Lam Thiên Giao, đủ để quét ngang đội hình như vậy. Xem ra, tuyết giả môn lần này nhất định là thất bại mà về, chút thực lực ấy làm sao có thể đánh thắng được U Lam Thiên Giao, bất quả ăn cướp không được U Lam Thiên Giao, vậy thì ăn cướp tuyết giả Ú Lam Thiên Giao hiệu lệnh lấy toàn bộ trong rừng ma thú cường đại, quần công tuyết dạ môn. Chỉ là Ú Lam Thiên Giao hiệu lệnh lấy ma thú đội hình cùng Tuyết Dạ Môn so sánh, cũng là không kém bao nhiêu. Tuyết Dạ Môn phân ra ngũ danh thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ cường giả chống cự ma thú, còn dư lại ngũ danh thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ cao thủ cùng trời nhân hợp nhất cảnh tột cùng cao thủ, vậy giết Ú Lam Thiên Giao. Ú Lam Thiên Giao thét giải một tiếng, toàn thân màu xanh lam lấn phiến lam đậm, ngang, lam lốc, Đây là Ú Lam, lam Đại gia cẩn thận phòng ngự. Một cái thiên nhân hợp nhất cảnh cùng cao thủ hay lớn. Trên mặt của mọi người cũng là nhao nhao lộ ra vẻ khẩn trương, hợp thành lực nhất kích, đánh vào màu lam gió lốc phía trên, Ú U Lam Thiên Giao mắt rắn bên trong lộ ra một tia khinh thường, thân thể cao lớn nhanh chóng di động, vọt thẳng đụ. Phong trần cuốn qua, Ú Lam Thiên Giao đã tới Ngũ Danh Thiên Nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong cường giả trước mặt, trong đôi mắt lộ ra hung quang, khổng lồ giao đôi quét ngang, Ngũ Danh Thiên Nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong cường giả lộ ra sắc mặt đại kinh, cũng là thi triển chính mình bén nhọn nhất công kích, đánh vào giao đôi phía trên. Nhưng mà tia sáng lóe lên, khổng lồ Ú U Lam càng là hóa thành người, Ngũ Danh Thiên Nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong cường giả công kích nhưng là đánh vào trên không. Ca ngươi, còn quá ra dưới. U Lam Thiên Dao trong hai tròng mắt dần hiện ra U Lam chi quang, khinh thường nói, tay phải thoáng hiện lang quang, liên tiếp 5 chưởng đánh vào Liễu thiên Nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong cường giả trên thân. Sau đó, quay người lại là một cước đá bay tại 5 người trên ngực của, bước chân hơi động, chính là đi tới mặt khác ngũ danh thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ cường giả trước mặt. Lại là liên tiếp 5 quyền, hết thể đánh bay. Mười mệnh cường giả bị U Lam Thiên Dao một người đều là anh đến trọng thương. Sâu Kiến, cũng dám khiêu chiến ta U nghiêm, đều chết đem. U Lam giao trong hai tròng mắt thoáng qua một tia hung ác lại đem sau cùng 5 tên cường giả huynh đến trọng thương. Cháy mau, không phải vậy toàn quân bị diệt." Một danh tiên nhân hợp nhất cảnh định phong cường giả gầm nhẹ nói. Hơn 10 người cũng là nhau nhau vội vàng rút lui, một khác cũng không muốn lưu thêm. "Muốn đi? Nhiều ta thanh ngọc muốn đánh chú ý của ta, bây giờ lại sợ. Muốn chạy? Không có cửa đâu." U Lam Thiên Giao lạnh rên một tiếng, một cái U Lam Thiên Giao hư ảnh xuất hiện ở trên người, đột nhiên đánh ra. "Thiên Phú Bí Pháp chi bản thể chiến ảnh!" Hợp lực nhất kích. Lão giả kinh hãi, vội vàng quát, năm nhân hợp lực nhất kích, miễn cường hóa giải U Lam Thiên Giao bản thể chiến ảnh. Nhưng mà, đồng thời cũng là bị U Lam Thiên Giao bản thể hư ảnh trấn thương, không cam lòng, ánh mắt tức giận liếc qua U Lam Thiên Dao, thầm than một tiếng, 15 người vội vàng bỏ chạy. Thử, lần này sẽ tha các ngươi một lần." Tiểu tử, nhìn lâu như vậy cũng nhìn đủ đem, còn không nhượng thân. U Lam Thiên Dao nhìn qua Tuyết giả môn người lạnh rên một tiếng, phất ống tay háo một cái, bảy ma thú chính là tản đi, nhìn qua rừng rậm một chỗ, thấp giọng nói: "Nguy rồi." Phong Dật tâm trung nhất kinh đạo, chầm mặt phút chốc, vẫn là lựa chọn ra ngoài. đi nhanh đến U trước mặt, kính nói vãn bối giật, gặp qua U Lam Thiên Dao Hừ, ngược lại là có lễ phép, lòng can đảm không nhỏ, vậy mà trốn ở một bên nhìn lén, sư thừa nơi nào?" U Lam Thiên Giao hử lạnh nói. "Già sư, Hàn Minh." Phong giật túi đầu nói. "Đờ ét, hôm qua một lời khó nói hết, máy vi tính dính vi rút, hết thể thiếu sau chương." Tiểu Nghị nhớ kỹ, 179 chương 180, An toa, Hàn Minh. Lôi Hoàng. "Ngươi là, Lôi Hoàng đệ từ sao?" U Lam Thiên Dao nghi ngờ nói. "Là, chẳng lẽ tiền bối nhận biết vãn bối già sư sao?" Phong giật nhất nghe, trong lòng vui mừng, nói không chừng cái này U Lam Thiên Dao nhận biết Lôi Hoàng có thể phong chính mình một mạng, nếu là chậm, những người kia nhưng là chạy. Hàn Minh đệ tử, ngươi có chứng cứ không? Nếu như là giả mạo, ta sẽ để cho ngươi chết rất thoải mái. Vũ Lam Thiên Giao nhìn qua Phong Dật, khẽ cười nói: "Hảo." Phong Dật gật đầu, trầm tư phút chốc, trong tay chính là xuất hiện chiến vũ truy, hướng về phía Vũ Lam Thiên Giao nói Vũ Lam Thiên Dao tiền bối, vạn bối liền nêu xấu, thi triển ra sư tuyệt kỹ, lôi phạt 36 truy. Lôi phạt 36 truy, hảo, lại thi triển đến xem. Vũ Lam Thiên Dao gật đầu một cái. Phong giật gật đầu, cầm trong tay chiến vũ truy, lập tức liền thi triển ra lôi pháp 36 truy, lấy phong giật thực lực trước mắt, có thể thi triển đến, hơn nữa hoàn toàn không chế đến 25 truy. Đệ nhất truy, chiến vũ truy đánh vào trên mặt đất, phong giật lấy chân phải làm trụ, xoay tròn tiếp tục vung vẩy ra truy thứ hai, đệ tăng truy. Mỗi một truy khí thế cũng là biết bao khổng lồ, vừa đến nội cảnh, gió lốc nghịch thiên mà lên. Đệ thất truy, đệ bắt truy, đệ tiểu truy, kỳ thực liên tục tăng lên, lôi phạt 36 truy nhược điểm duy nhất chính là lúc thi triển không thể đánh đánh gãy, nhưng liền xem như như thế, lôi pháp 36 truy vẫn làm nghịch thiên thứ 15 truy, thứ 16 truy, thứ 17 truy. Lúc này, Phong Dật sắc mặt đã là lâm vào một vòng nghiêm trọng, đến rồi 15 truy sau đó, mỗi nhiều vùng vậy ra một truy đều cần to lớn lực khống chế, mỗi một truy đều sẽ cho Phong Dật tạo thành to lớn phụ tải. Thứ 23 truy, thứ 24 truy. Lúc này, thi triển lôi phạt 36 truy mang đến cường đại phụ tải, đã đến gần vô hạn tại Phong Dật ranh giới cuối cùng, Phong giật mặt của bộ gần xanh tuấn ra, thừa nhận áp lực lớn. Đây là lôi phạt 36 truy, ngươi có thể ngừng. Ú ánh mắt biết bao sắc bén. Lúc này hắn đã nhìn ra thi triển 24 truy cơ hổ là phong giật lần danh, không có khả năng lại tiếp tục. Lôi phạt, 25 truy. Phong giật ra gầm lên giận dữ, trong tay chiến vũ truy cũng không ngừng, liên tiếp vung vậy ra thứ 25 truy, một hồi cuồng phong gào thét, thiên địa chi ở giữa ẩn ẩn tiêu khóc, phong giật cầm trong tay chiến vũ truy, chiến vũ truy tuôn ra một đạo hào quang chói mắt, phong giật lăng không bật lên, cơ chiến vũ truy đánh vào núi trên mặt. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, sơn băng địa liệt, cả tòa đại đối Không biết van bối lôi phạt 36 truy có thể vào pháp nhãn sao?" Phong giật thở dốc, khẽ cười nói, lúc trước đang thi triển đến thứ 24 truy thời điểm hắn cũng là cảm thấy cực hạn của mình, nhưng mà, muốn cho sư phụ của mình làm vẻ vàng a. Cho nên cắn răng là thi triển ra thứ 25 truy. "Lấy thực lực của ngươi, thi triển lôi phạt 36 truy đến rồi 25 truy, rất mạnh mẽ, vừa rồi cực hạn của ngươi rõ ràng là thứ 24 truy, thế nhưng là cắn răng thi triển ra thứ 25 truy, là muốn cho ngươi sư phó làm vẻ vàng." Ú Lam Thiên giao ánh mắt trêu thức, khẽ cười nói. Phong giật gật đầu một cái, không có gì tốt phủ nhận. Lôi Hoàng Hàn Minh có một hảo đồ để đem. Ngươi lúc trước chờ chính là ta đem bọn hắn bị thương, tiếp đó ngươi đi cấp giết đúng không, cũng chậm trễ ngươi không thiếu thời gian, bọn hắn tại phương nam, lấy ngươi độ, còn đổi được. U Lam Tiên Dao thoáng qua một tia hâm mộ tia sáng, chậm rãi nói: "Đến rồi U Lam Tiên Dao loại cảnh giới này, ngoại trừ muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn, vũ cực cảnh bên ngoài, đó chính là đem chính mình một thân tuyệt học có thể truyền thừa, tìm được một cái đệ tử giỏi, cho nên khó khăn miễn sẽ có một tia hâm mộ." Đa tạ U Lam Tiên Dao xin được cáo trước. Phong Dật chắp tay cung kính nói, quay người chân đạp Quỷ La Yên bộ chính là đi về phía Nam Phương chạy tới. Hàn Minh lão tiểu tử này, thật đúng là thu một cái tốt đồ đệ, tinh thần lực cùng võ đạo song tu, vậy mà tiến bộ còn có thể như thế thần, lần sau gặp được hắn phải tốn chút tâm tư, đem cái này Phong Dật đoạn lấy, cho mình làm đồ đệ. Nhìn qua Phong Dật rời đi, Ú Lam Thiên giao trong ánh mắt thoáng qua một tia khát vọng, sau đó chính là về tới nơi ở của mình bên trong. Hy vọng bọn hắn cũng không nên chạy xa, không phải vậy, ta sống liền không tốt. Phong Dật xuyên thẳng qua tại trong rừng cây, lúc trước thi triển lôi phạt 36 truy cũng là tiêu hao to lớn thể lực. Lúc này phong giật dã lan luốt vào một cái thiên trở về đan. Đùa giỡn phút chốc, phong giật chính là thả ra tinh thần lực, bao trùm ở xung quanh, dò xét tại Tuyết giả môn đám người hành động. Đột nhiên, một hồi tiếng bước chân chuyển vào phong giật trong lỗ tai, chương này tiếng bước chân mười phần đỗi vàng, trầm trọng, người đi đường này nhất định là thu trọng thương, nhất định là Tuyết giả môn một đoàn người. Còn tốt không có chạy. Phong giật tâm trung cười khẽ, dưới chân bước chân lần nữa tăng tốc, chấm dãi, Tuyết Dạ môn một đoàn người chính là xuất hiện tại phong giật trong tầm mắt. Cũng là trọng thương, thực lực nhiều nhất tại tôi thể cảnh đỉnh phong, tốt mấy cái, ở trên thiên nhân hợp nhất cảnh trùng kỳ tạp hữu. Phong giật ánh mắt nhìn ra xa, trong nháy mắt chính là làm dạ phán định. Trực tiếp kết đoạn, bằng vào ta cùng cái kia một tôn đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh đột cùng khối lõi, dễ như trở bàn tay. Phong giật cười khẽ, thi triển ra Quỷ La Yến Bộ, giống như quỷ mị, xuất hiện ở Tuyết giả môn một đoàn người trước mặt. Người là người nào? Tuyết giả môn một đoàn người bên trong, vì cái gì người thấp giọng nói, người này thực lực là trước mắt một đoàn người bên trong mạnh nhất, thực lực miễn cưỡng duy trì ở trên thiên nhân hợp nhất cảnh trùng Kỳ Đỉnh Phong. Phó môn chủ. Hắn chính là cấp đoạn thất phẩm tụ linh đang người kia, hơn nữa trên người hắn còn có ở trên tiên đỉnh bảng xếp hạng thứ 15 tiên nguyên đến đỉnh. Bắc Minh gió trong nháy mắt liền nhận ra Liếu Phong Dật, gầm nhẹ nói: "Thất phẩm tụ linh đan, thiên nguyên đến đỉnh, giao ra đem, ta có thể tha cho người một mạng." Tuyệt Dạ môn phó môn chủ hai mắt toán qua một tia xào trá, thấp giọng nói: "Rất xin lỗi, hôm nay ta là tới ăn cấp các người, mà không phải tới bị các người đánh cướp." Phong giật giang tay ra, bất đắc dĩ nói: "Chỉ bằng người. Hừ. Phó môn chủ lạnh rên một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. "Chỉ bằng ta?" Phong Dật khẽ quát một tiếng, tay phải vung lên, một tôn khôi lỗi chính là xuất hiện. Giết, giết chết bọn hắn. Phong Dật trong nháy mắt chính là hướng về phía con khôi lỗi này phía dưới liệu nhất đạm mệnh lệnh, khôi lỗi thân hình lập tức báo động, Hữu quyền vung lên, phá không đánh phía phó môn chủ, đồng thời phong Dật dã là thi triển ra Quỷ La Yên Bộ, tay cầm bá vương cương, lập tức liền triển khai mãnh liệt thế công. Giết hắn. Tuyệt Dạ Môn phó môn chủ hét lớn một tiếng, Hữu quyền vung dậy, đón nhận khôi lỗi. Một quyền liên tiếp, Tuyệt Dạ Môn phó môn chủ sắc mặt đại biến, liên tiếp khôi lỗi Hữu lỗi này sức mạnh so với hắn tưởng tượng còn lớn hơn. Khôi lỗi đặc điểm không bên ngoài hai loại, loại thứ nhất chính là xương đồng ra sát, kiên cường chịu đánh, loại thứ hai chính là lực đại vô cùng. Lúc này cùng Khôi lỗi đốioanh, Tuyệt Dạ Môn phó môn chủ lập tức cảm thấy tay phải gân cốt tựa hồi nhanh đoạn mất đồng dạng, đau đớn khó nhịn. Hắn muốn nghỉ ngơi, nhưng mà Khôi lỗi không để hắn nghỉ ngơi, lập tức lại là một quyền vánh thượng, Tuyệt Dạ Môn phó môn chủ bất đắc dĩ đánh giá chống đỡ, liên tiếp mấy lần lập tức liền khổ không thể tả. Vậy mà lúc này, phong giật chân đạp quỷ bộ, giống như một cái quỷ mị đồng dạng xuất hiện ở một người lại một trên thân thể người, giống như tự thần đồng dạng, tay cầm bá vương thương từ nó trái tim xuyên qua, một chiêu mất mạng đồng thời đem hắn không gian giới chỉ thu lấy. Hỗn đảo. Bắc Minh gió gầm nhẹ một tiếng, tay cầm ngân sắc trường kiếm, ba đạo xé gió ngân tiến chiêu phong giật vọt tới. Lúc này Bắc Minh phong thực lực chỉ có thể duy trì ở trên thiên nhân hợp nhất cảnh trung kỳ tạp hữu, xé gió ngân tiến uy lực cũng so với trước kia giảm mạnh. Trong đôi mắt toát ra một tia khinh thường, phong giật tay cầm bá vương thường, thi triển ra gió bão thương pháp, gió bão một quyền, ba đạo xé gió ngân tiến chính là tiêu tan, bước chân đạc, vẫn như cũ đi tới Bắc Minh phong trên, Minh phong trên hiện vô hạn sợ, thân hình chuyển, một đạo màu tím mũi tên bắn ra. Phong Dật trở tay nhất kích, một chiêu phi thiên ấn đánh tan mầu tím mũi tên, tay cầm bá vương thương, một thương đâm xuyên trái tim, đồng thời thu lấy Bắc Minh phong không gian giới chỉ. Phong Dật vọng mong chiến trường, lúc này Tuyết giả môn bên trong 15 người đội ngũ vẹn vẹn chỉ còn lại 7 người, Trường Tiên Mã Thiên Ngai cùng còn thừa 5 người liên thủ vây công Phong giật, mà Tuyết Dạ môn phó môn chủ nhưng là đau khổ chống đỡ khôi lỗi một lần lại một lần không muốn sống thức công kích, hai mắt khóc không ra nước mắt. Chỉ là 6 người cũng nghĩ ngăn ta lại. Đỉnh phong thời điểm các ngươi cũng không nhất định, huống chi là trọng thương thời điểm. Phong Dật ra khinh thường thời điểm, tay cầm màu lam bá vương thương, thì thi triển ra tu la thất sát thương pháp, liên tiếp thi triển ra thứ thứ nhất, thứ thứ hai, thứ thứ ba, thức thứ tư, bốn thức hợp nhất. Một đạo tu la huyết sắc quang mang trong nháy mắt ra, uy lực mạnh mẽ quang mangynh phá hư không thẳng quét bảy người. Chiêu này uy lực không thể coi thường. Toàn lực đối phó. Mã Thiên nhai hai mắt trầm xuống, vung vậy trường tiên ngăn cản, còn lại hai người cũng là nhau nhau lấy ra bản lĩnh giữ nhà, muốn đánh giết phong giật. Phong giật khinh thường, lần nữa cơ bá vương thường, thi triển ra phá không tu la. Liên tiếp thi triển ra hai loại tuyệt thế kỹ, một nhóm bảy người lúc này càng là thương càng thêm thương chết thảy bảy đạo tiên huyết nhào nhào phun ra ở không trung. Phong Dật khẽ miệng hiện lên một nụ cười, trong tay bà vương thương trên không trung sẹt qua một đạo duyên dáng màu lam hư ảnh, trực tiếp từ bảy người cổ hạng phía trên sẹt qua, khiến huyết phong hậu. Phong Dật thân hình lần nữa hơi động, thu lấy bảy người giới chỉ, ánh mắt dừng lại ở đang cùng khôi lỗi đấu Tuyết Dạ môn phó môn chủ trên thân. Hừ, giải quyết đi ngươi, lần này liền hoàn thành. Phong Dật khẽ cười nói, trong tay bà vương thương ném ra, thi triển ra Tu La thương pháp thức thứ tư, Tu La ném một cái. Đang cùng khôi môn phó môn chủ, nhiên cảm giác trên không một cỗ khí tức bén nhọn, kinh hãi, nhưng mà Sau một khắc, bá vương thương đã là xuyên qua trái tim của hắn. Lúc này Khôi Lỗi càng là ra một kích chí mạng, ẩn chứa toàn bộ lực lượng một quyền đánh vào Tuyết Dạ Môn phó môn chủ trái tim phía trên, Tuyết Dạ Môn phó môn chủ cả người cũng là bay ra ngoài, mấy chục mét xa. Lần này thu hoạch tương đối khá a. Phong giật cười khẽ, ống tay áo một mệt mỏi liền đem tôn này Khôi Lỗi thu vào trong giới chỉ, chân đạp quỷ la liên bộ, đi tới Tuyết Dạ Môn phó môn chủ thi thể trước mặt, ở giới chỉ, chính là nhanh chóng về tới sơn động chế bên trong. Đợt, thứ 2 đến, ngày mai hai canh ở buổi tối 6. 180 chương 181, vòng xoáy năng lượng lần này đem Tuyết giả Môn Nhân bằng liệt, thử, lần này cùng Tuyết Dạ Môn cửu đoán xem như cái đại, không quan trọng, ngược lại đối với cuồng loạn gió vực ta cũng không chuẩn bị lưu thêm, nếu như Tuyết giả Môn Nhân tìm tới cửa, ta cũng không để ý giết nhiều mấy cái. Phong giật ánh mắt lấp lóe một đạo lanh quang, khẽ cười nói. Phong Dật dạo bước đi vào trong sơn động, mới vừa vào sơn động, Phong Dật chính là cảm thấy cả cái sơn động bên trong đều tràn đầy năng lượng, là thiên địa chi ở giữa thuần chính nhất năng lượng, mà cả cô thuần chính năng lượng nhưng là nhao nhao tràn vào tiểu lôi thân thể bên trong, tiểu lôi thân thể phía trên. Trán da chậm rãi lan Đây là, tựa hồ tiểu Lôi có chút biến hóa, càng giống là một đầu mãnh hổ. Hơn nữa tiểu Lôi tản ra uy áp, vì cái gì cảm giác là một loại khí tức viếc cổ, tang thương mà lâu đời, cổ xưa mũi. Phong giật vọng lấy tiểu Lôi, một chút kinh ngạc nói. Lúc này tiểu Lôi tản ra uy nghiêm, gần như cùng Viễn Cổ Long Phượng hai tộc sánh ngang, coi như Lôi Vân báo nghi thiên, nhưng mà cũng không có nghịch thiên loại tình trạng này đem. Mặc dù Lôi Vân báo là ma thú trong chủng tộc người nổi bật, nhưng mà Viễn Cổ Long tộc, cùng Viễn tộc nhưng là ma thú bên cùng tồn tại. Giờ này khắc này, Tiểu Lôi huyết mạch khí tức càng là có thể cùng Viễn Cổ Long tộc cùng Phượng tộc sánh ngang, mặc dù Phong Dật chưa thấy qua Viễn Cổ Long Phượng hai tộc, nhưng mà Phong Dật có thể phi thường khẳng định, Tiểu Lôi huyết mạch khí tức tuyệt đối có thể cùng sánh vai. Cái này, quá không tìm thường. Phong Dật chắc lưi nói xấu, nếu như là hộ tộc trong vương giả chủng loại cùng Lôi Vân báo tộc kết hợp, sinh ra huyết mạch loại biến dị tộc, có lẽ mới có thể cùng Viễn Cổ Long Phượng cả hai sánh ngang, tiểu Lôi cha mẹ của rốt cuộc là những người nào? vọng lấy toàn thân tản ra lam quang lôi, trong lòng. Tiểu Lôi thân thế, từ đầu đến cuối cũng là một cái bí ẩn, gặp phải tiểu Lôi thời điểm thực sự trong trứng. Mà Tiểu Lôi khi đó đang bị một đầu truy phong báo truy sát, phong giật cứu được hắn. Nhưng mà, căn cứ vào Tiểu Lôi nói tới, hắn cũng không biết phụ mẫu hắn thời điểm, mà hắn chỗ tại phong nhà phía sau núi bảo địa bên trong, là bị phía sau núi sơn tuyển trong tinh thành hấp dẫn. Tiểu Lôi cha mẹ của, định không phải người thường, ta trên vai trách nhiệm cũng là trọng đại, sư phó người yêu cùng ta trước mắt, đều ở đây cái kia cái gọi là dược cốc bên trong, thuốc này đại vực rốt cuộc là cái gì, vậy mà cũng biết được luyện chế đang được, hẳn là sánh năng tiếp trước thuốc vương cốc các loại thế lực tồn tại, đối với cái này cái thế giới luyện dược chi thuật, ta ngược lại thật ra rất mong đợi. Không có đối thủ luyện dược sư, là Tỷ Mịch. Phong giật rựi vào ở một bên, tự đủ. thời gian trôi qua, thời gian một ngày đi qua, mà Tiểu Lôi vẫn tại tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, nhưng mà, trong sơn động sóng chiều thiên địa chi lực lại không chút nào ngừng ý tứ, điên cuồng tràn vào Tiểu Lôi trong thân thể, Tiểu Lôi thân thể phản phất một cái vô cùng một chứa, không ngừng dung nạp lấy đến từ năng lượng trong thiên địa, Phản phất một cái hắc động đồng dạng, hấp thu. Tiểu Lôi cũng thật là khiến người ta ngạc nhiên, thu nạp một ngày năng lượng lại không chút nào ngừng ý tứ, phảng phất một cái động không đáy đồng dạng, không ngừng hấp thu, không biết lúc nào mới có thể mãn. Phong Dật vọng lấy vẫn tại hấp thu thiên địa chi lực tiểu lôi, tán thán nói: "Tôi thể đại viên mãn cường giả, muốn đột phá vào thiên nhân hợp nhất cảnh thời điểm, đều sẽ có một cái quá trình, hấp thu thiên địa chi lực quá trình, mà tôi thể đại viên mãn đột phá vào thiên nhân hợp nhất cảnh cường độ, thì quyết định bởi tại hấp thu thiên địa chi lực thời gian. Hấp thu thời gian càng lâu, như vậy cũng liền đại biểu hắn hấp thu thiên địa chi lực liền càng trở nên hùng hậu, tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh thời điểm, nội tình lại càng cường hãn, hơn nữa có chút tuyệt thế thiên tài, vừa đột phá tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh thời điểm, chính là trực tiếp vượt qua một cái cấp bậc, trực tiếp bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh trung kỳ cảnh giới. Nhưng mà Cái này thiên tài, rất ít, vạn người không được một, không, là ước bên trong không 01. Phạm La Đỗ phá, tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh thời điểm, trực tiếp bước vào chung kỳ người, không có chỗ nào mà không phải là đưa mắt chói mắt thiên tài. Ngang dọc đại 6 tồn tại. Hy vọng Tiểu Lôi có thể trực tiếp bước vào chung kỳ cảnh em. Phong giật thấp giọng nói, Ba ngày đi qua 6, Tiểu Lôi thân thể vẫn như cũ như là bản thạch, không lúc ních, vững vàng ngồi ở chỗ đó, chỉ là điên cùng thu nạp đến từ thiên địa chi giữa nội tức, chuyện còn lại mảy may cho để ý tới. Mà ngay từ đầu, xuất hiện ở Tiểu Lôi sau lưng hư ảnh, Thiên Vân Phệ Viêm báo cũng là không có dự liệu được Tiểu Lôi đột phá Thiên Nhân Hợp Nhất cảnh thời điểm hấp thu thiên địa chi lực cần thời gian càng là lâu như thế, tại ngày thứ 3 thời điểm, đạo hư ảnh này chính là chậm rãi tan đi. Tổng cộng là 4 ngày, Tiểu Lôi hấp thu thiên địa chi lực độ vẫn không có giảm bất chút nào, trực tiếp bước vào chung kỳ cảnh, tựa hồ không phải hy vọng xa vời a. Phong Dật vọng lấy Tiểu Lôi khẽ tuổi nói, Tiểu Lôi hấp thu thiên địa chi lực thời gian càng lâu, phong giật trong lòng thì càng nhiều hơn một phần chờ mong, thời gian càng lâu, đại biểu Tiểu Lôi đột phá vào Thiên Nhân Hợp Nhất cảnh phía sau liền sẽ càng thêm cường đại. Tiểu Lôi càng cường đại, phong Dật tự nhiên càng thêm vui vẻ. Hô Không biết Tiểu Lôi còn cần bao lâu mới có thể tấn thăng tiến vào tiên nhân hợp nhất cảnh giới, chiếu cái này độ, tối thiểu nhất còn muốn 5 ngày e rằng Tiểu Lôi mới có thể ngừng thu nạp tiên địa chi lực, sau đó lại tăng thêm luyện hóa thời gian, 10 ngày cứ như vậy đi qua. Phong giật Thô sơ giản lược tính toán một phen, thấp giọng nói. Phong giật lần nữa hướng Tiểu Lôi nhìn lại, lúc này Tiểu Lôi hướng trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một cái nho nhỏ tiên địa chi lực vòng xoáy, vòng xoáy năng lượng. Tấn thăng tiên nhân hợp nhất cảnh thời điểm, một chút cường giả mới có thể đưa tới hiện tượng, mặc dù nhỏ Lôi lúc này đỉnh đầu xuất hiện vẹn vẹn chỉ là nho nhỏ vòng xoáy năng lượng. Nhưng mà đủ để chứng minh Tiểu Lôi bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh sau đó có thể khinh thường cường giả cùng cảnh giới. Vòng xoáy năng lượng, không biết ta tấn thăng thiên nhân hợp nhất cảnh thời điểm, có thể hay không dẫn vòng xoáy năng lượng." Phong giật chậm rãi nói. Lúc này, Tiểu Lôi trên đỉnh đầu vòng xoáy năng lượng không phải đứng im bất động, mà là tại chậm rãi lấy một loại độ tăng trưởng, toàn bộ vòng xoáy chậm rãi tăng lớn. "Phiền chết, Tiểu Lôi ở đây tấn thăng, ta lại không chịu làm." Phong giật bất đắc dĩ ở một bên phát điên đạo, hắn lúc này hai mắt nhạt méo nhìn qua đang tại tấn thăng Tiểu Lôi, mà chính mình nhưng là không có việc gì, lại làm một ngày trôi qua. Ròng rã ngày, Cách phong Dật gặp phải U Lam Tiên Dao, đánh giết Tuyết Dạ Môn Cường Giả ngày đó đã 5 ngày đi qua, Tiểu Lôi nhưng như cũ không nhúc nhích tí nào, cái này nhượng Phong giật vừa yêu vừa hận. Tính toán, lại đi ra dạo chơi, xem Tuyết giả Môn đám người kia thi thể còn ở đó hay không, bọn hắn cho dù chết Liêu thiên Nhân hợp nhất cảnh cường giả uy nghiêm vẫn tồn tại như cũ, hẳn là sẽ không bị một ít ma thú nuốt à. Phong giật vọng lấy Tiểu Lôi, không thể làm gì khác hơn là ở không đi gây sự làm, từ thủ hộ Tiểu Lôi khôi lỗi trong trận, chiêu nhập 2 tôn khôi lỗi, chân đạp quỷ la khói bước, chính là rời đi sơn động. vào cường đại trí nhớ, Phong Dật tìm đường mà đi, đi tới ngày đó chuyện địa điểm. Lúc này cái kia 15 bộ thi thể vẫn như cũ nằm ở nơi đó, cũng không có ra hơi thối, thiên nhân hợp nhất cảnh cường giả thân thể là không thể nào dễ dàng như vậy thôi giữa. Tuyết giả Môn Nhân, còn chưa phát hiện bọn hắn người mất đi sao? Năm này, hẳn là phát giác được một chút manh mối đem. Ân, đây là tiếng bước chân. Nhìn xem cái này mấy bộ thi thể, Phong giật tự nhủ, dống nhiên ở giữa, bên thai chuyển tới cước bộ đạp nhẹ thanh âm, hơn nữa mục tiêu chính là Phong giật sở tại chi địa. Thượng như là Tuyết Dạ Môn Nhân, cuối cùng hiện sao? Phong Dật cười khẽ, thân hình lượn lên, chính là ẩn vào thảo tùng chi tiềm phục tại một bên. Ba ba ba. Liên tại phong giật tận vào bụi cỏ sau đó, trong nháy mắt chính là có năm đạo bóng người từ thảo tùng chi trung xuất hiện, người đầu lĩnh là một cái lớn tuổi lão giả, tóc mai hơi trắng, nhìn lấy trên đất 5 thi thể. "Hừ, quả nhiên mộ hại." Đầu lĩnh lao giả ánh mắt lấp lóe, hơi giận nói, sau đó túi người, sờ lên 5 người thân thể, cau mày, trầm giọng nói không phải U làm Tiên giáo giết chết, là nhân vì cái gì? Người vì? có ai thực lực cường đại như vậy, đánh giết lão tam lĩnh đội tiểu đội, thế nhưng là có dòng giá 15 tên tiên thiên nhân hợp nhất cảnh cường giả, tại chúng ta Tuyết Dạ môn cũng coi như là tinh tồn tại." Một bên lão giả hậm nói, ân, người này tu vi phi thường tương hẳn, căn cứ vào ta quản xoa, quan sát, Lão Tam dường như là một cái cường đại khối lỗi, Lão Tam cánh tay phải cơ hồ đều phế bỏ, là bị lực lượng cường đại chỗ chấn thương, còn chân chính tạo thành Lão Tam nguyên nhân của cái chết, là một thanh trường thương, trực tiếp đâm xuyên Lão Tam trái tim, đưa đến Lão Tam tử vong, ta kiểm tra qua còn lại 14 người vết thương, cũng là bị một thanh trường thương, một thương phong hầu chí mạng. Trắng tóc mai lão giả, chậm rãi nói, mặc dù âm thanh bình tĩnh, nhưng mà lời nói ở giữa nhưng là để lộ ra phẫn nộ. Khối lỗi E rằng trừ phi là thiên nhân hợp nhất cảnh khôi lỗi sức mạnh mới có thể hoàn toàn dựa vào sức mạnh chấn thương lao tam, thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ khôi lỗi, lai lịch của người nọ không nọ a." Lão đại lại là một lão giả hai mắt lấp lóe, trầm giọng nói, người này cái mùi móc câu cong, hai mắt âm trầm, cho người ta một loại trầm muộn cảm giác, phương Phật tàng trong đêm tối sát thủ đồng dạng, tùy thời ra tay, cắt tính mạng người. Thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ khôi lỗi, "Thử, căn cứ vào quan sát của ta, người này cũng chỉ một tôn mạnh mẽ như vậy khôi lỗi, đoán chừng cũng là gặp kỳ ngộ gì, đắc tội ta tuyết dạ môn nhân, giống dễ dàng như vậy tiêu dao sao?" Sau khi trở về, tung cáo toàn bộ quần loạn rõ vực, cùng tìm mang bên mình đi theo khôi lỗi người. Nếu như tìm được, ta Tuyết giả môn trọng thượng. Hừ hừ, thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ khôi lỗi, làm ta Tuyết giả môn bảo hộ môn chi bảo, cũng không tệ. Lời nói ở giữa, trong tóc mai lão giả trong hai mắt lóe ra ánh sáng tham lam. Muốn ta khôi lỗi, căn cứ vào nói chuyện hành động, người này hẳn là Tuyết giả môn môn chủ, thực lực cũng là bất phạm, dường như là thiên nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong. Bất quá, nếu như bức ta ra tay, Tuyết Dạ môn cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Thần nút trong rừng phong giận, thầm trong lòng. Lúc này Phong Dật trên thân vẹn vẹn mang theo ba tôn tiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ khối lỗi, coi như tăng thêm hắn cũng không khả năng cùng Tuyết Dạ môn đối kháng, lần trước nếu như không phải Mã Thiên ngay một đoàn người bởi vì đánh giết U Lam Tiên Dao mà bị thương, cũng không phải là Phong giật cướp sạch bọn hắn, mà là bọn hắn cướp sạch Phong Dật. Đem lão Tam thi thể của bọn hắn thu thập một chút đem, chúng ta tiện đường đi xem một chút U Lam Tiên Dao, đến cùng có gì kinh khủng. Trắng tóc mai lão giả trầm giọng nói, đám người thu thập xong sau đó, đi theo trắng tóc mai lão hướng U Lam đến. Lại là một đám người không sợ chết. Phong Dật nói khẽ, thân hình cũng là Lạc Yên tiêu thất. Đoet, liên quan tới gần nhất đối mới, một hồi hội xuất cái đơn chương chứng minh 6, cảm tạm 181. Chương 182, mỹ nữ Tuyết Dạ Môn một đoàn người nhanh chóng tại Thảo Tùng Chi trung chạy vội, mà ở sau người còn đi theo một đạo hắc ảnh, chính là Phong Dật. Đối với U Lam Tiên Dao hắn là rất tôn kính, nghe U Lam Tiên Dao khẩu khí, biết hắn sư phó Hàn Minh, cho nên có thể đến giúp U Lam Tiên Dao chỗ, hắn vẫn sẽ rút. Thi triển ra Quỷ La khói bước, Phong Dật từ một đạo khác chụp đường xa vòng qua Tuyết Dạ Môn một người, càng đến tiền phương của bọn hắn, sớm chạy tới U Lam Giao đi tới U cửa ra vào. U Lam Thiên Giao sở tại chi địa là một tòa cổ xưa đạo phủ, xây thành thời gian ít nhất tại trăm năm trở lên, khí tức âm sâm trầm dãi tan ra, đạo phủ phía trên mang theo một bộ màu vàng xanh nhạt bảng hiệu U Lam Thiên cư đông đông đông. Nhìn chung quanh một vòng, Phong giật gõ cửa. "Là ai?" Sau một lát, U Lam Thiên Giao thanh âm trầm thấp chậm rãi truyền đến, mang theo một tia bực bội. "Vãn bối Phong Dật, có việc bái kiến U Lam Thiên Giao tiền bối." Phong Dật cúi người nói. Phong chính là Lôi Hoàng Hàn Minh tiểu tử kia đệ tử. "Như thế nào hôm nay nhằn đến tìm lão phu?" U Lam Thiên Giao âm càng ngày càng gần, ầm vang một tiếng. Thạch động Đại Môn liền bỗng nhiên mở ra 6. Vạn Bối Phong giật, xin ra mắt Tiền Bối. Phong giật nhìn thấy Ú Lam Tiên Dao, cung kính nói: "Những lễ tiết này cũng đừng câu thúc, nói đi, lần này tìm ta có chuyện gì?" Ú Lam Tiên Dao lắc đầu, khẽ cười nói: "Lúc trước Vạn Bối trong rừng, bỗng nhiên nghe thấy một cặp người nói tới Tiền Bối người, may mắn nghe lén, hiện bọn họ là chuẩn bị đánh giết Tiền Bối người, hơn nữa, bọn họ là Tuyết Dạ môn nhân." Phong giật nhanh chóng nói: "Lại là Tuyết giả môn, lần trước những người kia hẳn là bị ngươi giải quyết đem." Ú Lam Tiên hai tiếng nói: "Là, toàn bộ bị Vạn Bối đánh giết." Phong giật gật đầu nói: À, xem ra ngươi còn có một số át chủ bài, hừ, đối với Tuyết giả môn người trong mắt ta còn không tin cái gì theo ta tiến vào đi, đợi lát nữa ngươi ngay tại một bên quan sát đem. U Lam Thiên Dao đối với Phong Giật trả lời rõ ràng hơi kinh ngạc, lông mày gảy nhẹ, nói, "Là." Phong Giật gật đầu, chính là đi theo U Lam Thiên Giao tiến vào U Lam Thiên phủ, tiến vào U Lam Thiên phủ sau đó, U Lam Thiên Dao ngồi ở một cái tươi đẹp trong động phủ vị, mà Phong Giật nhưng là ngồi ở hạ vị. U Lam Thiên Dao hai mắt khép hờ, đứng chờ, không nổi không nắm trong năm thời gian đã để hắn ma diệt phiền nào trong lòng, còn giữ lại chính là đối với xong việc bình tĩnh sáu. Phong Dật Dã không nói gì thêm, dù sao mình đã thông báo cho, nhìn thấy Vũ Lam Thiên Giao bình tĩnh, Phong giật Dã là hai mắt khép hở, không có nhiều lời. Sau một hồi lâu, Vũ Lam Thiên Dao hai mắt mở ra, chậm giọng nói: "Bọn hắn, tới." "Tới." Phong giật nhất kinh, vội vàng thi triển ra tinh thần lực điều tra, thế nhưng là không có hiện một kia bóng người dấu hiệu, không khỏi nghi hoặc nhìn xem Vũ Lam Thiên Dao. Lấy tinh thần của ngươi lực cường độ là điều tra không tới, chờ ngươi tiến vào thiên phẩm tinh thần lực thời điểm liền có thể phát giác, đi thôi, nhân ra điều tới, cũng không thể để người ta chờ đem. Vũ Thiên Dao khẽ nói, trong ánh mắt thoáng qua vẻ dữ tợn. Nói xong, U Lam Thiên Dao thân thể chính là giống như một trận thanh phong từ phong giật trước mặt phát qua. Thật nhanh độ. Phong giật chấn kinh, vội vàng thi triển ra quỷ la khói bước, miễn cưỡng rút ngắn tại U Lam Thiên Dao khoảng cách. Phản phất la tận lực đồng dạng, U Lam Thiên Dao độ lúc nào cũng duy trì cùng phong giật kéo ra một khoảng cách, phong giật nhanh hắn cũng sắp, phong giật chậm hắn cũng rất, từ đầu đến cuối cũng là một đoạn kia khoảng cách. Cái này U Lam Thiên Dao không hổ là cùng sư phó cùng một thời kỳ cường giả. Thật không ngờ hãn. Phong đi theo đằng sau, không khỏi sợ hãi thán nhiên, trong động phủ truyện lại nhất tiếng nổ. Cả tòa động phủ cũng là sinh ra lay động kịch liệt. Bọn hắn cho chúng ta một cái hảo lễ tại công kích động phủ. Phía trước, Ú U Lam Tiên giao thanh âm trầm dãi bay vào phòng giật lỗ thay, trầm mặc im lặng, khi trước một kích kia phong giật tự hỏi làm không được cường đại như thế. Lúc này, phong giật hai người đã đi tới động phủ cửa ra vào, Ú U Lam Tiên giao ống tay áo vung lên liền đem cửa phòng mở ra, lúc này trắng tóc mai lão giả tay cầm một quả cầu ánh sáng, đột nhiên đặt tại cửa động phủ phía trên, Ú U lạnh rên một tiếng, bàn tay từ trong tay áo thoát ra, đón nhận trắng tóc mai lão giả công kích. Ấn. Trắng tóc mai lão giả kêu lên một tiếng đau đớn. Bị U Lam Thiên Giao cường đại xung lực đánh bay, trên không xoay chuyển 360 độ, hạ xuống trên mặt đất hử, U Lam Thiên Giao, ngươi ngược lại là xuất hiện. Tuyết Dạ Môn, ba lần bốn lượt nhiễu ta thanh nhàn. Làm ta U Lam Thiên Giao là không có tỉ khí sao? U Lam Thiên Giao trong đôi mắt thoáng qua một đạo tinh quang, tức giận nói: "Ta Tuyết Dạ Môn phó môn chủ, là ngươi giết đến sao?" Trong tóc mai lão giả trầm thấp tâm thành, chậm rãi vấn đạo: "Là ta lại như thế nào? Chỉ bằng mấy cái kia tiểu lâu lâu cũng dám làm ta U Lam Thiên Giao chú ý của, còn kém xa lắm." U Giao mãn bất tại hồ nói: Lúc này đứng tại U Lam Thiên Giao bên cạnh Phong Dật Dã là một chút chấn kinh, hắn không nghĩ tới, U Lam Thiên Giao càng là đem hắn chuyện cùng nhau chống đỡ. "Hừ, là ngươi. Vậy thì chớ trách Lao phu ta vô tình." Trong tóc mai lão giả hừ lạnh nói, nói xong, phất ống tay háo một cái một đoàn lam sắc quang mang ta tại trong lòng bàn tay, một quyền đánh phía U Lam Thiên Giao. U Lam Thiên Giao trong mắt thoáng qua một tia khinh thường, với bàn tay lớn một cái, một cái đại ấn xuất hiện ở trên bầu trời, toàn bộ đại ấn thành giao long chi hình dáng, tại đại ấn phía dưới ấn văn chi bên trên, điêu khắc giả một đầu cự giao. Thiên giao ấn. Bản lĩnh giữ nhà đều lấy ra, cùng tiến lên. Trong tốc mai lão giả cả kinh, hướng về phía còn lại bốn người quát, còn lại bốn người nhao nhau hành động, lăng không bật lên, năm người nhao nhau vây ra Hữu quyển, ở tại Hữu quyển phía trên tràn ra năm loại bất đồng tia sáng. Phen! Một tiếng vang thật lớn, năm người nhất kích đem thiên dao ấn đánh nát, năm người bước chân biến ảo, phối hợp ăn ý hợp lực nhất kích loại hình võ kỹ sao? Cũng là, chỉ bằng vào các ngươi cá nhân thực lực, ai cũng là muốn thua ở dưới thân thể của ta." Vũ Lam thiên giao kinh ngạc nói, lập tức thoải mái. "Năm hành kiếm mang." Ngươi lai, like, bọn hắn năm người không mọi người là tu luyện trong ngũ hành một loại nguyên tố, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Như thế chiêu này năm hành kiếm mang chính là cần tu luyện ngũ hành chi lực nhân, cùng một chỗ thi triển mới có thể thi triển ra 5 hành kiếm mang uy lực lớn nhất. Kim sắc, thanh sắc, màu lam, màu đỏ, màu nâu nhạt. 5 loại màu sắc xen lẫn trên không trùng, hợp thành ra một thanh kiếm thật lớn mang, từ kim sắc, thanh sắc, màu lam, màu đỏ cùng màu nâu nhạt ngừng tụ mà thành, ngũ thải kiếm mang. Phá. 5 người đồng thời gầm nhẹ một tiếng. Còn kém xa lắm. Ú Lam Thiên Dao cười to nói, lắc mình biến hóa biến trở về bản thể. Chiều cao mấy trăm thước Ú lam Thiên Dao. Rống. Truyền lai nhất trận thép dài một tiếng. U Lam Thiên Giao trong hai con ngươi thoáng qua hảo quang màu u lam, thân thể chấn động, lấy thân thể nhất là lợi khí, đánh phía năm hành kiếm mang. Rống. U Lam Thiên Giao hét lớn một tiếng, một đạo kim sắc boa in tử hắn cuối cùng chuyển ra, đánh vào năm hành kiếm mang phía trên. U Lam gào thét. Gào thét sóng âm đánh vào năm hành kiếm mang phía trên, năm hành kiếm mang run dậy một hồi, chấn hương rộng lớn tia sáng, tiếp tục chém về phía U Lam Thiên Giao, U Lam Thiên Giao trên đầu sừng rồng ra kim sắc qua mang, đè vào năm hành kiếm mang trên. trực tiếp hành kiếm Tuyệt Dạ môn 5 người đều là cả kinh, bọn hắn sợ gì chạy đến uy sát U Lam Thiên Giao nguyên nhân chính là bởi vì này năm hành kiếm mang. Bọn hắn bởi vì một lần ngẫu nhiên kỳ ngộ thu được cái này vũ khí hấp kích, năm người đồng lòng luyện tập, bằng vào một chiêu này năm hành kiếm mang. Bọn hắn không biết chém giết bao nhiêu cường giả, bây giờ lại bại. Thử, tới phía ta. U Lam Thiên Dao sắc mặt giận thợn, to lớn dao đuôi quấn ngang, trực tiếp quét 5 người trên thân, 5 người đều là phun ra một cỗ thiên huyết, bị U Lam Thiên Dao quét bay. Phục đan, chạy. Giả môn chủ lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một cái đan dược căn vào. Viên đan dược này chính là thiên trợ vệ đan. Đồng thời lần nữa lật ra một cái màu xanh đan dược ăn vào, sau khi ăn vào, huyết dạ môn môn chủ độ lập tức tăng lên không chỉ gấp đôi. Còn lại bốn người cũng là nhau nhau ăn vào đan dược, vội vàng chạy trốn. Tiền bối không truy sau. Phong giật nhìn xem 5 người thân ảnh, vội vàng nói: "Đuổi không kịp, ngươi biết bọn hắn ăn vào là cái gì đan dược sao?" La Lục phẩm Tật Phong Đan. Ăn vào đan dược sau đó, trong vòng 5 phút độ lập tức tăng vọt gấp đôi, liền xem như thiên giao nhất tốc độ cũng là khó mà đuổi kịp. Tú Lam lắc đầu nói: "Lục phẩm Tật Phong Đan, bọn hắn thật đúng là hạ được gốc." Phong Dật chắc lưi nói: Lục phẩm Tất Phong đang đắc đi nữa, trong lòng của hắn cũng không có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Ú Lam Thiên Dao khẽ cười nói, biến trở về hình người, sau đó tiếp tục nói như thế nào, còn muốn hay không tiến ta U Lam Thiên cư ngồi một chút. Không được, ta lần này tới chính là vì hướng tiền buổi bẩm báo tin tức, sự tình đều giải quyết, Phong giật giã muốn cáo lui. Phong giật lắc đầu, nói: "Ha ha, tiểu tử, lần này ta liền coi như là thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, thiếu nợ sư phó ngươi ân tình, lại thiếu nợ ngươi ân tình, cùng các ngươi sư đồ hai thật là có duyên." Ú Thiên Dao khẽ nói: co như vãn bối ta thông báo lấy tiền bối thực lực cũng đầy đủ ứng phó. Phong Dật bất đắc dĩ gợi cười, tiếp tục nói vãn bối xin được cáo lui trước. Nói xong phong Dật thi triển ra quỷ la khói bước, giống như quỷ mị, ẩn vào thảo tùng chi trung. Hắn thật giống năm đó Lôi Hoàng, lại là một cái nắm giữ yêu nghiệt thiên phú tiểu tử, cái này đại sáo lại muốn náo nhiệt, trước kia Lôi Hoàng gây ra đại sáo phong vân, nói không chừng tiểu tử này còn non cái diễn đi diễn lại, có chút nhỏ chờ mong a. U nói khẽ, quay người chính là tiến Vũ Lam phủ. Lục đàn, trong vòng 5 độ đôi, ngược lại là cước sau đó trốn chạy thiết yếu thuốc hay. Đáng tiếc, ta không có tật phong đan cách điều chế, không phải vậy ngược lại là có thể luyện chế luyện chế, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Phong Dật vừa đi vừa nói chuyện, đối với tật phong đan hiệu quả, hắn vẫn rất thấy thèm. Độ trong vòng 5 phút tăng vọt gấp đôi, mặc dù vẹn vẹn 5 phút, nhưng mà cũng đủ để hất ra người khác rất lớn một khoảng cách. Đột nhiên ở giữa, bên cạnh thảo tùng chi trung vang sào sạt, Phong giật nhất xứng sở, trong đùi cỏ còn có người. Chẳng lẽ là Tuyết giả môn đám người kia? Tìm theo tiếng đi qua, Phong Dật chấn kinh, xuất hiện tại Phong Dật trước mắt không phải Tuyết Dạ môn một đoàn người mà là một vị nam tử huyền người nữ tử, nữ tử dáng người có lồi có lõm, duyên dáng yêu kiều. Nhưng mà tựa hồ giống như bị trọng thương. 182 chương 183, Tuyết Nhung chồn hoang Sơn dã lĩnh lại còn có thể đụng tới một đại mỹ nữ. Phong Dật nuốt một cỗ nước bọt, chấm tứ phút chốc, vẫn là quay người rời đi, mặc dù là mỹ nữ, nhưng mà không cần thiết Phong giật ra không muốn bày ra phiền toái không cần thiết. Chớ đi. Bỗng nhiên, Phong giật sau lưng truyền lai like nhất âm thanh kêu gọi, Phong giật cึก bộ dừng lại phút chốc, tiếp tục xe dịch bước chân, không hề giống lý. "Cứa ta, ta sẽ cho ngươi thủ lao." Cô gái bờ môi khẽ cắn, đối với mình mỹ mạo nàng vẫn rất có lòng tin, nhưng mà người này lại là đối nàng mạo cho thuộc nếu không có thấy để cho nàng lòng tự trọng có chút nhỏ tiểu nhân vận sóng. "Thủ lao, ngươi lại có thể cho ta bao nhiêu thủ lao đây?" Phong Dật bước chân dừng lại, quay người đi tới, ngồi xổm xuống, xuống, nhìn qua nữ tử, nhẹ giọng hỏi. Lúc này, Phong giật cùng nữ tử khuôn mặt ở giữa khoảng cách bất quá 3 cm, Phong giật hai mắt nhìn qua nữ tử, nên tiếp Phong giật trắng trận hai mắt, cô gái trên mặt hiện lên lướt qua một cái ửng hồng. "Nhà ta là cuồn loạn gió vực Hàn gia, ngươi như tiến ta về nhà đi, ta cho ngươi 1000 khối lôi đỉnh thạch. Nữ tử khẽ cắn môi, ngực tràn ngập tự nói, "1000 lôi đỉnh thạch, ta không thiếu tiền." Phong Dật giang tay ra, ánh mắt tại cô gái bộ ngực cái kia một đoàn trên đông, đảo qua. 1000 lôi đỉnh thạch, rất nhiều. Nhiều hơn nữa ta cũng không lấy ra được. Nữ tử bị phong giật ánh mắt dần mình, che ngực lấp miệng, thấp giọng nói: "Được rồi được rồi, coi như ta thiệt tỏi, hộ tống ngươi về thành liền tốt, bất quá, ngươi được nói cho ta biết ngươi là như thế nào bị thương." Phong giật cười hắc hắc, nói: "Chỉ là tiên ta về nhà nhà, thì có 1000 lôi đình thạch, còn thiệt thòi." Nữ tử tối đầu, miệng Chu thấp giọng nói: "Không thu ngươi tiền, trước tiên nói một chút, là như thế nào bị thương, thực lực của ngươi cũng không kém, đạt đến Liêu Tiên Tiên tất vi." có thể làm bị thương ma thú của ngươi, đã rất ít đi." Phong giật vọng mong nữ tử trên vai phải vết máu, chậm rãi nói, "Làm sao ngươi biết ta là tiên tiên thất trọng cảnh tu vi?" Cô gái trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc. "Mao nói rồi." Phong giật bất đắc dĩ nói, "Ta vừa mới gặp một cái toàn thân trắng như tuyết tiểu hamster, thật đáng yêu, thế là ta chỉ muốn bắt hắn, nhưng là không nghĩ đến, cái kia nho nhỏ hamster thực lực vậy mà tại tôi thể cảnh. Kết quả, ta liền bị nàng đả thương." Nữ tử thấp giọng nói ra, nói đến phần sau càng là có ẩn ẩn nức nở thanh âm, hốc mắt hơi hơi phếu hồng. "Màu tuyết trắng tiểu hamster, màu tuyết trắng, hamster" Chẳng lẽ là Tuyết Nhung Trồn? Phong giật hai con ngươi thoáng qua một chút ánh sáng, thấp giọng nói: "Cái gì là Tuyết Nhung Trồn?" Nữ tử nghi ngờ hỏi: "Ngươi là ở nơi nào gặp phải hắn?" Phong giật không có trả lời, gấp gáp vấn đạo: "Ngay tại, phía trước cách đó không xa." Nữ tử bị Phong giật nhất dọa, yếu tiếng nói xấu: "Ở chỗ này chờ ta, ta đi một chút liền đến." Phong Dật nói, thi triển ra quỷ la khói bước, giống như một sợi thanh phong tại thảo tùng chi trung xuyên qua, ra tí tí cắt vang chính là đi tới phía trước mấy ngàn mét chỗ. Phong Dật hai lỗ tai khẽ động, chính là nghe được phía trước một cái trên cây ra xào xạt xà âm thanh. Hai mắt nhìn lại, trong lúc bất chi bất giác, phong giật song đồng phía trên lông thượng nhàn nhạt, nhạt màu xanh tím, nhưng mà phong giật lại không hề hay biết, cảm giác duy nhất chính là, hắn nhìn càng rõ ràng hơn. Một mực màu tuyết trắng tiểu động vật ở trong sách nhẹ bén xuyên thẳng qua, từ một cái nhánh cây nhảy vọt đến một cái khác trên nhánh cây, thân hình linh xảo nhẹ bẫng, đây cũng là tuyết nung chồn. Tuyết nung chồn, thân hình tiểu xảo, hoạt động linh xảo, xuyên qua thảo tùng chi trùng, vô cùng linh hoạt. Đồng thời tuyết nung chồn huyết là ma thú bên trong đứng đầu tồn tại. liền như là tiểu lôi lôi báo nhất tộc đồng dạng, nhất tộc cũng là một loại 10 phần thừa chủ tộc. Tuyết Nhung Chồn trời sinh đối với băng thuộc tính chính là có rất cường đại năng lực khống chế, cho nên tại băng chi võ đạo tạo nghệ phía trên trời sinh thì có rất lớn thành tựu. Tuyết Nhung Chồn nhất tộc có thể nói là sánh ngang Lôi Vân Bảo nhất tộc tồn tại, nhưng mà tiểu Lôi thể nội cũng không chỉ vẹn vẹn có Lôi Vân Bảo huyết mạch, còn trộn lẫn lấy một chút dòng máu vô cùng mạnh mẽ, thật muốn tính ra, tiểu Lôi ngược lại là không thể phân chia đến Lôi Vân báo nhất tộc. Nhìn qua chiếm cứ tại trên nhánh cây Tuyết Nhung Chồn, phong giật trong đôi mắt thoáng qua một thành lực cũng là thập đại. Nếu như có thể biến thành của mình, sau này nhất định là một trợ lực, hơn nữa, tiểu Lôi một người cũng quá nhàm chán. Nhều một đầu ma thú là hơn người bạn. Tu Lan ném một cái, phong giật trong tay xuất hiện bá vương thương, ném một cái, tựa như một đường thật dài màu làm đường cong, đánh phía Tuyết Nhung Chồn. Tuyết Nhung Chồn cảm nhận được trên không truyện lai nhất trận khí tức cấm lẫm, ánh mắt mở hở hiện Liêu Phong giật, thân hình linh xảo lượn lên, chính thoát Thu Lan ném một cái, nhỏ nhắn sinh sấn thân thể trên không trung xuyên thẳng qua, qua trong giây lát, Tuyết Nhung Chồn chính là đi tới Liêu Phong giật trước mặt, móng đuốt rũ ra, có năm cái móng nhỏ tay phải chính là bỗng nhiên phong giật. Phong giật gửi, thượng, đó liền đạp, rời trồn, một cái Bá Vương Thương chính là lần nữa giữ tại trên tay, trước mắt vạch một cái, một đạo lam sắc quang mang lướt về phía Tuyết Nhung Chồn. Giao rít một tiếng, Tuyết Nhung Chồn thân hình đột nhiên nở lớn mấy phần, chẳng những không có tăng thêm mấy phần uy mãnh cảm giác, ngược lại càng thêm khả ái, giai trả một trảo, xuất hiện võ đạo màu xanh trắng băng mẫn, cùng làm quang đụng vào nhau, vung lên phong trận, Tuyết Nhung Chồn thân hình độ tăng vọt, lấy thế sét đánh không kịp băng hai, nhảy đến Liêu Phong giật trước mặt, sinh sẵn móng đuôi vung lên, đuốt đoạn, phong. Giật. Phong giật tiếng, chân ảo, tay, không Cùng Tuyết Nhung chồn móng vuốt nhỏ trên băng làm quang cầu đánh vào cùng một chỗ, Tuyết Nhung chồn thật nhỏ trong hai mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới trước mặt hắn cái này, nhân loại thực lực càng là như thế cường hãn. Lúc này, Phong giật trong lòng đè nén không được mừng rỡ, dựa theo suy đoán của hắn, đầu này Tuyết Nhung chồn thực lực ít nhất tại tôi thể lục trọng cảnh Tả Hữu, khoảng cách thiên nhân hợp nhất cảnh cũng là không xa, hơn nữa con này Tuyết Nhung chồn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đối với đánh nhau chết sống càng thêm am hiểu, quan là điểm này chính là nhượng Phong Dật kích động không thôi, có thực lực cường đại không biết chiến đấu không có, thế nhưng là nắm giữ kinh nghiệm chiến đấu phong. Phú thường thường có thể vượt cấp chiến đấu. Ngươi đến cùng muốn làm gì?" Tuyết Nhung chột ra một tiếng khẽ khè, trong hai con ngươi thoáng qua một chút tức giận. Phong Dật nhất sững sờ, hắn không phải là bởi vì Tuyết Nhung chột sinh khí mà ngu ngơ, hắn sửng sốt là bởi vì, tiếng âm Tuyết trồn thanh âm, cũng không phải phong Dật nghĩ trong lúc này giọng nam, mà là một loại rất ngọt ngào giọng nữ, loại thanh âm này kêu đi ra lại càng không giống như phẫn nộ, ngược lại càng giống giống như nữa đối ai nũng nịu đổng dạng. "Nguyên lai ngươi là nữ 6. Phong Dật lấy lại tinh thần, rầu nói, "Hừ, hừ bản nữ hoàng đang ngủ. Ngươi cái này đáng xấu hổ hạ lưu nhân loại ti bị vậy mà đánh lén bản nữ hoàng?" Mau nói ngươi muốn làm gì không phải vậy, nữ hoàng ta đem ngươi xé thành tảng khối." Tuyết Nhung tròn rơi trên mặt đất phía trên, dương lên trắng nung nung móng vuốt nhỏ. "Ta muốn mời ngươi tiến vào đội ngũ của ta, cùng ta cùng một chỗ tiểu ngạo vũ cực đại 6." Phong Dật nhấc người, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, đối với cái này đầu nắm giữa nữ hoàng hạ kỵ Tuyết Nhung tròn tới nói hoa luôn xảo ngữ sẽ chỉ làm nàng phản cảm không bằng trực tiếp điểm minh bạch mấy ý đồ đến. Tuyết Nhung tròn híp híp hai mắt nhìn qua giật, bản là tiểu nhân hai mắt lại hip hip thêm không thấy được. Sau một lâu, Tuyết nói thành dao, "Bất quá ta có một điều kiện." "A, điều kiện gì?" Phong Dật tâm trung kích động, hắn không nghĩ tới đầu này Tuyết Nhung tròn thật không ngờ sảng khoái. Đó chính là ngươi muốn để ta ăn no. Bản nữ hoàng khẩu vị thế nhưng là rất lớn. Tuyết Nhung tròn múa qua múa lại trắng nhung nhung móng vuốt nhỏ, lớn tiếng nói: "Không có vấn đề, thành giao." Phong giật gật đầu, "Ăn, hừ hừ, hắn bây giờ nhiều chính là tiền. Hắc hắc, nhìn bản nữ hoàng như thế nào ăn chết ngươi. Tuyết Nhung tròn miệng nhỏ hiện lên nụ cười nhạt, thân hình nhanh chóng khẽ động chính là chạy đến liêu Phong Dật trên vai. Phong Dật đem bá vương thương thu hồi trong giới chỉ, về phía trên vai Tuyết Nhung tròn đạo ngươi vì cái gì tự xưng nữ hoàng? Bản nữ hoàng sảng khoái người của ta. Tuyết Nhung Chồn lạnh rên một tiếng, Phong Dật lần nữa im lặng sáu. Lúc này, Tuyết Nhung Chồn trong lòng cũng là mừng thầm, nàng chấp nguyện ý đi theo Phong Dật là bởi vì hắn nhìn chúng liêu Phong Dật tiềm lực. Thực lực, Phong Dật không phải ma thú, mà là người, nhưng mà lấy người thể chất nhưng là có thể cùng mình chống lại, hơn nữa cảm giác người này tựa hồ không có sự xuất toàn lực. Đối với mình công kích cũng là hời hợt hóa giải, Tuyết Nhung Chồn tự hỏi, liền xem như tôi thể thập trọng cảnh cường giả, Tuyết Nhung Chồn đều có thể trận, mà tuyệt đối không có đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh. Dạng này người, sau này trưởng thành nhất định là một tuyệt đỉnh nhân vật. Đi theo hắn tự nhiên tuyệt đối sẽ không ăn thiệt tỏi. Trong lòng đánh mình tính toán, Tuyết Nhung Chồn chính là chiếm cư tại phong giật trên bờ vai, tiếp tục làm chính mình mỹ mĩ mộng. Mang theo Tuyết Nhung Chồn hành tẩu phúc tốc, phong giật chính là về tới tại chỗ. Lúc này nữ tử ngồi dưới đất, nhìn qua đi tới phong giật, ánh mắt khóa chặt tại phong giật trên vai phía trên, mồn dài trở thành đó chữ hình. Cái này, cái này, đây là đầu kia màu tuyết trắng hamster. Thật đáng yêu, ngươi làm sao mà đến? Nữ tử hưng phấn nói. Nàng ta, liền cùng ta. Phong giật tiêu đạo, mà Tuyết Nhung Chồn thì tại nghĩ trong lòng người này, thật không biết xấu hổ. Hoa Thật rất đáng yêu a, bao nhiêu tiền? Bán cho ta có hay không hảo?" Nữ tử kích động từ dưới đất vọt lên, hai mắt nhạt nhẽo nhìn qua Phong giật. "Có lỗi với, bây giờ nàng là đồng bọn của ta không bán, chúng ta đi thôi còn phải đưa ngươi về nhà." Nhìn lên trời sắc, muốn trong rừng ở lại một đêm. Nói xong Phong giật bắt đầu từ bên cạnh cô gái lướt qua. Nữ tử trên mặt thoáng qua vẻ thất vọng, đi theo Liễu Phong giật sau lưng. "6. Thiện đưa ngươi về nhà, ta đều còn không biết ngươi tên là gì." Đêm khuya, mắt thấy là không đi ra lọt rừng sâu, Phong Dật chính là ngay tại Trô Đãng Quân, nương thiên âm thì tươi, hướng về phía nữ tử nói. Ta gọi Hàn Tuyết." Nữ tử cúi đầu, thấp giọng nói. Phong giật gật đầu một cái, đồ nướng sau một lát, giải lên một chút đồ gia vị, chính là đưa cho Hàn Tuyết. "Cho ta." "Thân quá a." Hàn Tuyết sững sở, chóp mũi nhẹ người hai cái, người được một hồi mùi thơm. "Ngươi bị đói một cái bụng, ngày mai như thế nào gấp rút lên đường." Phong giật nhất cười. Hàn Tuyết khôn khéo gật đầu một cái, tiếp nhận Phong giật trong tay que thịt nướng, nhẹ nhàng cắn một cái, một bộ nhà giàu tiểu thư bộ dáng. "Ha ha, đã ăn xong, liền đi ngủ sớm một chút đêm." Thong thấy Hàn Tuyết bộ dáng, Phong Dật cười khẽ, ăn xong trong tay nướng thịt chính là trôi vào trong lều vải. Chỉ còn lại Hàn Tuyết một người. Hàn Tuyết đem trên tay nướng thì tan sạch, quan sát phong giật lều vải, trong đôi mắt thoáng qua một chút ánh sáng, nói không rõ ràng là cái gì cảm giác, than nhẹ một tiếng chính là chui vào chướng đồng của mình bên trong. 183 chương 184, thiếu niên sáng sớm, phong giật từ chướng đồng của mình bên trong chui ra, hít một hơi thật sâu không trùng khí tức, sáng sớm, một ngày ban đầu, hút vào một tia không khí, áo khoác rũa ra lưng mỏi, quan sát một cái khác lều vải, lúc này trong lều vải chuyển ra đều đều tiếng hít thở, rõ ràng Hàn Tuyết còn đang ngủ. Lúc này, không chỉ có Hàn Tuyết đang ngủ, Tuyết Nhung Chồn cũng tại ngủ. Hôm qua Tuyết Nhung Chồn ngủ tại phong giật phía bên phải, phong giật tối ngủ thời điểm nghiêng người khế đạo, chính là đem Tuyết Nhung Chồn đặt ở dưới thân, làm Tuyết Nhung Chồn ép tới một đêm đều không ngủ ngon, phong giật lúc tức dậy chính là bị Tuyết Nhung Chồn một trận chửi ầm lên, ai nại phong giật đối lý, không thể làm gì khác hơn là lập loè tối lui ra khỏi lều vải, đem không gian để lại cho Tuyết Nhung Chồn. Phong giật vọng mong bốn phía, thở dài không biết tiểu lôi thế nào, đột phá thiên nhân hợp nhất cảnh không có. Lưng lay đầu, phong trong tay chính là xuất hiện một đóa hỏa, lên giá nướng, chính là lấy ra phần thiên âm điệu thì tươi, nướng. Phong Dật tay trái vung lên, một chút xíu gia vị chính là đều đều rơi tại nướng thịt phía trên. Bởi vì thời gian rất nhiều, cho nên lần này Phong giật chính là vận dụng Lôi Vũ chi lực trọn vẹn ở trên thiên âm điều thịt tươi phía trên nướng cháy mỗi một ti thịt tươi, đem mùi thơm tràn ngập tiến vào thiên âm điều thịt tươi bên trong. Bởi vì Lôi Vũ chi lực tác dụng, thiên âm điều mùi thơm cũng là bị Phong giật làm quấn tại thiên âm điều thịt tươi xung quanh, tô đẫm lấy nướng thịt, ước chừng qua một canh giờ. Phong Dật liền đem tầng này bảo hộ đi, từng sợi mùi thơm chính là tràn ngập trong không khí, theo không khí truyền vào trong lều vải. Thưa quá, Phong Dật trong lều vải truyền ra tuyết nung tròn thanh âm, lều vải kéo ra, Tuyết Nhung chồn nhỏ nhắn sinh sắn thân thể bắt đầu từ trong lều vải chui ra, nhanh chóng nhảy đến Liêu Phong giật trên bờ vai, khỏe miệng một bên nước bọt chậm rãi chảy xuống, hai mắt trừng trừng nhìn qua phong giật trong tay nướng thịt. "Nước miếng của ngươi, tốt xấu chú ý một chút hình tượng." Phong giật cảm thấy bả vai một hồi ấm ướt, bất đắc dĩ nói, sau đó liền đem nướng thịt đưa cho Tuyết Nhung chồn, Tuyết Nhung chồn reo hò một tiếng chính là đoạt lấy nướng thịt, đắc ý ở một bên ăn. Hoa Lạc. Lần nữa chuyện lai like nhất âm thanh khóa kéo thanh âm, Hàn Tuyết cũng là từ trong lều vải đi ra, dùi dùi mắt sưng, rõ ràng là trong giấc ngủ người được ngùi tơ mới thức tỉnh, khóe mắt còn sót lại tí tí buồn ngủ. Tỉnh Phong Dật vọng lấy Hàn Tuyết, vấn đạo: "Ân, thương quá, so với hôm qua hương thật nhiều." Hàn Tuyết liếm liếm qua miệng, nhìn qua Phong giật trong tay nướng thịt, thấp giọng nói: "Ta đây thế nhưng là bỏ ra rất nhiều tâm huyết nướng, ăn đi, ăn xong liền muốn tiếp tục làm lên đường, trong hôm nay đổi tới cuồn loạn rõ vực." Phong giật gật đầu một cái, đem nướng thịt trống đỡ đi, Hàn Tuyết tiếp nhận nướng thịt ngồi ở một bên bàn thạch phía trên, lấy một loại 10 phần yêu nhã phương thức cắn xuống một khối nướng thịt, tiếp đó chậm rãi nhấm Phong Dật liếc mắt nhìn chính là ăn bữa ăn sáng của mình, Tuyết chồn trước tiên ăn xong, toàn bộ nướng thịt bị hắn ăn sạch, không dư thừa chút nào. Sau khi ăn xong tuyết nùng tròn vẫn còn do dự bất quyết, tội nghiệp nhìn qua Phong giật. Phong Dật cắn xuống một miếng thịt cuối cùng, hướng về phía Tuyết Nùng Tròn nói duy nhất một lần không thể ăn quá nhiều, về sau chính là có người ăn. Thử! Tuyết Nùng Tròn lạnh rên một tiếng, giống như một luật thanh phong chính là chạy đến Liêu Phong giật trên bờ vai. Ta cũng đã ăn xong. Đúng lúc này, Hàn Tuyết yếu ớt âm thanh cũng là chuyển vào Liêu Phong Dật lỗ tai, Phong giật gật đầu một cái, trong miệng phun ra hai chữ ra. Bởi vì Hàn Tuyết thực lực vẹn vẹn tiên tất trọng cảnh giới, hơn nữa tu luyện vẫn là thủ vũ chi lực, thủ thuộc tính đặc điểm chính là phòng ngự, ngược lại tại độ phương diện cũng không nhanh. Cho nên Phong Giật không thể làm gì khác hơn là áp chế lại mình độ, vẹn vẹn dẫn đầu tại Hàn Tuyết lúc trước một hai bước tà hữu. Hai người thật nhanh xuyên qua tại Thảo Tùng chi trung, đương nhiên cái này nhanh chóng hai chữ gần là đối với tại Hàn Tuyết mà nói, lúc này Hàn Tuyết nhấc lên toàn thân thổ vũ chi lực, hơn nữa còn thi triển ra thổ thuộc tính thân pháp, lúc này độ cũng là đạt tới một cái cực hạn, nhưng mà Phong Giật vẫn là thành Thảo Diêu luyện, mà Tuyết Nhung chồn thì càng buông lỏng, liền ổ tại Phong Giật trên bờ vai, một mảnh thoải mái. Bỗng nhiên ở giữa, dương rầm chuyện lai nhất trận tiếng thét, một cái cổ đồng sắc nắm đấm phá không mà ra, tại trên nắm tay còn mang theo tí tí lôi đỉnh. Đống nhân người này tu luyện cũng là Lôi Vũ chi lực. Cẩn thận. Phong giật khẽ quát một tiếng, đồng thời hựu quyền vung lên, Lôi Vũ chi lực liên tiếp, cân sức ngang tài, Phong Dật ánh mắt đánh giá người này, người này chiều cao cùng Phong giật không kém bao nhiêu, nhưng mà trên mặt cũng là mang theo tí tí hưng phấn, hơn nữa Phong Dật đối với hắn tựa hổ có một loại thân thiết thuộc tính cảm giác. Sảng khoái lại đến. Thiếu niên tung tăng reo hò một tiếng, trên hai tay ngưng kết Lôi Vũ chi lực. Giống một hồi thiết dài, trong tay thiếu niên Lôi Vũ chi lực ngưng tụ ra một đầu mãnh hổ, gào thét, Phong Phong Dật hai tay vội vàng kết ấn, thi ra Phi Thiên Trên bầu trời to lớn phi tiên ấn nện ở mảnh hổ phía trên, mạnh hổ thân thể mềm nhũn, nhưng mà sau đó nhưng là chấn động, đem phi tiên ấn chấm nữa, mang theo một hồi cuốn phong, chạy về phía phong giận. Có chút khó giải quyết. Phong giật ánh mắt một dựệ, thi triển ra gió bao thương pháp, bá vương thương bên trên mang theo lôi vũ chi lực ngừng tụ ra gió bão, trên không trung gào thét mà qua, vô tình sẽ rách chiến hổ thân thể. Bước chân nhất chuyển, xoay người một cái phong giật chính là thi triển ra huyết quang, một đạo huyết sắc quang mang trực tiếp cấp hướng tiểu niên. Lôi đỉnh biến chiếu niên trong mắt tràn ngập chiến ý, thi triển ra một loại bí pháp, tu vi càng là liên tục tăng lên. Tại thiếu niên song thùng ở giữa ẩn ẩn xuất hiện Liêu nhất đạo lôi đỉnh phù văn, thiếu niên thân hình khế động, qua trong giây lát chính là xuất hiện tại phong giật trước mặt, độ so phong giật còn nhanh hơn rất nhiều, lập tức liền là một quyền bao hàm lôi vũ chi lực đánh phía phong giật vai phải, phong giật vội vàng thi triển ra quỷ la khói bước, thân hình mở bên, tránh thoát một vòng, quay người lại là nhất kích vai kích vành hướng thiếu niên, nhưng mà thiếu niên thân ảnh lóe lên, chính là tại chỗ biến mất, tránh thoát nhất kích, thiếu niên tay phải bên trong ngưng tụ ra một cái tử lôi sắc quả cầu ánh sáng, đột nhiên đánh về phía Thân hình nhanh lại, phong giật tụ ra một thanh hóa đột nhiên hướng thiếu niên chém tới. Trong tay thiếu niên quang, cậu nên tiếp, ngăn cản được Hóa Thần kiếm sắc bén công kích, bước chân liền đạp, mượn nhờ Hóa Thần kiếm ngừng trong nháy mắt, lại là một quyền đánh phía Phong Dật, Phong Dật tâm phân nhị dụng, nương tụ ra trăm viên súng quanh xuyên thần châm, từ không trung cực cấp hướng thiếu niên. Lúc này một bên Hàn Tuyết đã chôn váng, mà Tuyết Dung tròn nhưng là ánh mắt nhìn qua thiếu niên, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, hướng về phía Phong Dật hô tiểu tử dừng lại, bản nữ hoàng tới giúp ngươi. Ta ít, ta đều đánh nửa ngày ngươi mới đến. chút nữa phun ra tới, khống chế xuyên thần cùng Thần kiếm, hai mặt kẹp chặt hướng thiếu niên. Lôi báo Thiếu niên hướng phong giật nhất người, lộ ra hai quả giang nhanh, thân hình nhanh chóng thay đổi 360 độ, một cố lôi vũ chi lực bao bọc tại thiếu niên bên cạnh, tăng thêm cực xoay tròn khí lưu, một cố lôi đỉnh toàn phong lập tức liền sông lên trời, quay chúng quanh tại thiếu niên trung tâm, mấy trăm miếng xuyên thần châm chính là bị cố này lôi đỉnh loạn lưu cuốn vào trong đó. Lúc này, Hóa Thần kiếm đã là tới đến rồi lôi đỉnh toàn phong bên trên bên cạnh, tại phong giật dưới sự không chế, một kiếm chém tới. Và anh, Hóa Thần kiếm đánh vào lôi toàn trên, thiếu niên mãnh nhiên gian ngừng chuyển động, đem trọn cỗ lôi phong ra, cả đạo lôi toàn phong chính là đánh phía bốn phương tám hướng cùng hóa thần kiếm quấn quýt lấy nhau, đem chọn trôi hóa thần kiếm xé rách, trăm viên xuyên thần châm tại gió lốc tác dụng lực phía dưới lập tức liền phản chiến đối mặt, bay về phía phong giật bọn người. "Con chuột nhỏ, bảo vệ tốt Hàn Tuyết." Phong giật hướng về phía con chuột nhỏ mà quát lên, xuyên thần châm uy lực phong giật tinh tưởng, liền xem như Hàn Tuyết nắm giữ tiên tiên tất trọng thực lực, hơn nữa tu luyện là am hiểu phòng ngự thổ vũ chi lực, nhưng mà vẫn như cũng không cách nào phòng ngự được xuyên thần châm công. Hừ hừ, tâm đi, có bản nữ hoàng tại." Hừ hừ nói, thi vũ chi lực tụ ra từng đạo chi trảo, đánh phía bay tới xuyên thần châm. Lại đến Phong Dật đem bà Vương Thương để vào trong giới chỉ, lấy ra một cái dương cung, bước chân lấp loé, ẩn nấp tại thảo trùng chi trung, thỉnh thoảng bắn ra một đạo từ lôi vũ chi lực ngưng tụ ra mũi tên, bay hướng tiểu niên. Chơi sợ lá Thiếu niên nói thầm một tiếng, nhưng mà không thể làm gì, sử dụng ra lôi vũ chi lực chống cự mũi tên. Phong giật tại thảo tùng chi trung bắn ra từng đạo mũi tên không ngừng tiêu hao ít năm nội thức, thiếu niên trung quy là không kiên nhẫn được nữa, hai lỗ thai khế động, nhanh chóng phán định phong vị trí, chốc, lại là nhất kích từ lôi vũ chi lực kết mà thành chiến hồ ra, đánh về phía phong Dật, phong Dật bước chân dừng lại cùng kéo ca nguyệt, một đạo mũi tên chính là phá không đánh phía chiến hổ. Làm ra một tiếng thanh thúy thanh âm, lợi kiếm đánh vào chiến hổ trên thân vẹn vẹn giây dư đến rồi một chút thời gian, phong giật thay đổi bá vương thường, thi triển ra tu la ma vũ, huyết sắc tinh linh xuyên qua chiến hổ thân thể, thân hình thay đổi, phong giật nhất kích tu la ném một cái, trên không trùng gào thét mà qua. Lúc này, thiếu niên trên trán lôi đỉnh phụ văn đã là như ẩn như hiện, trôi nổi không chắc, hô hấp cũng có chút không đều đều, thể lực theo không kịp, phong giật nhất ngơi, một cái phiên ấn, oanh lại làm một đạo hóa thần kiếm chém tới, cuối cùng bình tĩnh lại bá vương thường, lại là nhất kích tu la ném một cái. Liên tục ba chiêu, Phù Thiên cái địa hướng thiếu niên đột tới, thiếu niên sửng sở, con mắt trận lên cùng đồng lăng đồng dạng lớn nhỏ, không còn nên kích, nhanh trấn chạy. Vô sĩ, Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, lúc trước đánh như vậy khởi kỉnh, nhưng là bây giờ lại chạy cùng như con tỏ nhanh. Phong Dật bất đắc dĩ, đem công kích tán đi, hắn tử thiếu niên khi trước công kích tới nhìn chính là biết, hắn không phải tới lấy mạng, vẻn vẹn chỉ là bởi vì hiếu chiến mà thôi. Người rốt cuộc là ai? Tìm ta có chuyện gì? Phong Dật triệt hồi công kích, hướng về phía thiếu niên vấn đạo. Đại ca, là ta A. Thiếu niên quay đầu, nở nụ cười, lộ ra hai quả bạch tạm răng nanh. Tiểu Lôi, Phong giật nhất sững sờ, vội vàng nghĩ tới đang tại đột phá thiên nhân hợp nhất cảnh tiểu Lôi. Hắc hắc, đáp đúng. Thiếu niên nở nụ cười, càng là hóa thành mãnh hổ, đương nhiên đó là tiểu Lôi hình thái, còn lại phía dưới giống như mèo đồng dạng lớn nhỏ, thật nhanh tiến vào phong giật trong ngực. Ha, ha tiểu Lôi ngươi cuối cùng đột phá. Ôm trong ngực tiểu Lôi, Phong giật vui vẻ nói, tiểu Lôi đột phá không thể nghi ngờ lại là một kinh hỷ. Tiểu Lôi từ phong giật trong ngực nhảy xuống, hóa thành hình người, hướng về phía phong Dật nói đại ca, như thế nào, chúng ta dáng vẻ vẫn là rất đẹp trai đẹp. Ừn, là không sai, chính là so với ta còn kém một chút. Phong Dật giò xét Tiểu Lôi hai mắt, trầm giọng nói: "Vô sỉ." Tiểu Lôi phẫn nộ nói: "Hắc hắc, Tiểu Lôi ta cái kia 22 tôn khôi lỗi đâu, ngươi sẽ không có mang đến à? Ta trước khi đi thế, nhưng là ra lệnh, cái kia 22 tôn khôi lỗi trực tiếp nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Đương nhiên mang đến, đi ra đem." Tiểu Lôi nở nụ cười, cánh tay vung lên. 22 tôn khôi lỗi lập tức từ một bên thảo tùng chi trung xuyên đi ra, xếp thành một loạt thẳng tắp, đứng tại Phong giật trước mặt. 184 chương 185, Liễu ra Hảo. Phong Dật đầu, liền đem 22 tôn khôi lỗi thu vào trong giới chỉ. Lúc này Phong giật giãy chỉ bên trong lần nữa nắm giữ 24 tòn khối lõi, đáng tiếc ngày đó tại vũ cực trong di tích, bị Mạc Thiên Thành đánh nát một tôn khối lõi, còn tốt chỉ là thiên nhân hợp nhất cảnh hộ kỳ, không phải vậy Phong giật đau lòng hơn chết. Hắn là ai? Lúc này, Tuyết Nhung trồn chạy đến Phong giật trên vai, nhìn qua hóa thành nhân hình tiểu lôi hướng Phong giật dò hỏi. Hắn sau này sẽ là đồng bọn của ngươi, Lôi Vấn Báo, tiểu lôi, tiểu lôi cái này cũng là ngươi mới đồng bạn. Tuyết Nhung Chồn, đến nỗi tên, trước mắt còn không có, không bằng gọi con chuột nhỏ đem. nói, con nhỏ. Thổ không ra dưới, ta là nữ hoàng. Tuyết múa qua múa lại móng vuốt. Đầy đủ uy hiếp đối với Phong Dật nói, nhưng mà một màn này tại Phong giật trong mắt càng giống giống như núng nựu, không khỏi nở nụ cười tốt liền con trồn nhỏ đem. Con trồn nhỏ, thực lực không tệ à, tôi thể ngũ trong cảnh, bất quá khoảng cách ta vẫn kém xa đâu, hơn nữa ta rất sớm đã cùng lao đại rồi, tiếng kêu ca ca tới nghe không quá phần đem. Tiểu Lôi nhìn qua Tuyết Nhung Trồn, cười nói, "Cái ngông, bản nữ hoàng làm sao có thể hạ mình têu người anh?" Tuyết Nhung Trồn phun ra miệng màng đầu lưỡi, chớ ồ nào, gấp rút lên đường đem. Đối với hai người tranh cãi Phong Dật dã là bất đắc dĩ, vốn là muốn cho hai người bọn hắn cái lẫn nhau tìm người bạn, không nghĩ tới lại đấu lên miệng. Ngự phong giật có chút bất đắc dĩ, nếu để cho hai người bọn họ tiếp tục cầm ý xuống vậy thì không thể vãn hồi, cho nên liền là ngay cả vội vàng nói sang chuyện khác nói. "Gấp rút lên đường, đi đâu?" Tiểu Lôi nghi hoặc. "Tiễn đưa người này trở về cuồng loạn giáo vực Hàn ra. Phong giật vọng lấy Hàn Tuyết đối với Tiểu Lôi nói. "Đại ca, ngươi đứng núi này trông núi nọ." Trông thấy Hàn Tuyết, Tiểu Lôi lập tức hô lớn. "Ngươi mới đứng núi này trông núi nọ, chẳng qua là bởi vì hắn ta mới phát hiện con cháu nhỏ, sở dĩ làm tù lao, ta liền nghĩa vụ tiễn về nhà." Áo khoác lúc này cả giận nói. Úc úc, vậy là tốt rồi." Tiểu Lôi gật đầu một cái. "Đi thôi." Đúng Tiểu Lôi hóa thành thu tính, lại Hàn Tuyết một đường, nàng tu luyện là thổ vũ trí lực, độ quá chậm, ngươi mang lên nàng có thể nhanh lên." Phong Dật hướng về phía Tiểu Lôi nói. Nói thầm hai tiếng, Tiểu Lôi chính là hóa thành tu tính, Lôi Vân báo uy nghiêm. Tại tiểu Lôi trên trán của chính là có một cái nhanh như tia chấp phù văn, tượng trưng cho Lôi Vân báo nhất tộc. Mà Hàn Tuyết nhìn qua tiểu Lôi, nhưng là mười phần sợ, tại Phong giật bằng mọi cách án đuổi phía dưới hắn mới chậm rãi đi lên. "Đi đi." Tiểu Lôi gào một tiếng, chính là giống như một sợi cuồng phong lao đi. Lúc này Tiểu Lôi cũng không sử dụng Thiên Phú Bí Pháp của Phong, nhưng mà đột nhưng là Sở so Phong giật khắp không có bao nhiêu, phong giật nhất cởi chính là đi theo Tiểu Lôi bước chân. Tiểu Lôi ra nhập vào, làm cho cả đội ngũ cũng là náo nhiệt rất nhiều, bởi vì cũng là con trồn nhỏ giữ Tiểu Lôi đấu võ mồm âm thanh 6. Phong giật đối với Tiểu Lôi lúc trước cùng hắn đối chiến thời điểm cũng là 10 phần nghi hoặc, hắn cũng không cho Tiểu Lôi vũ khí gì, nhưng mà Tiểu Lôi lại có thể thi triển ra mạnh mẽ như vậy võ kỹ, tuyệt đối là thiên nhân cảnh võ kỹ, hướng Tiểu Lôi hỏi thăm sau đó, phong giật dã là thoải mái. Tại Tiểu Lôi trong đầu một mực có một bộ phận ký ức bị phong ấn, nhưng mà tại Tiểu Lôi đột phá vào thiên Nhân hợp nhất cảnh sau đó cái này phong ấn chính là tiêu tán, đả phong ấn này còn gọi là ký ức truyền thừa, bên trong phong ấn rất nhiều võ kỹ, Lôi đỉnh biến, chiến hổ rít gào chờ cũng là bên trong võ kỹ, nhưng mà ở nơi này bị phong ấn trong trí nhớ vẫn như cũ còn có một khối bị phong ấn ký ức, tựa hồ chỉ có giả Đả Mini đến Vũ Cực chi cảnh sau đó mới có thể giải trừ, đối với cái này hết thảy. Phong Dật Dã là hờ hững, nói không chừng tại nơi sau cùng trang bị bên trong chính là ẩn Tiểu Lôi thân thế chi mê. Sau đó Phong Dật là Hương Tiểu Lôi đòi một bản Lôi đỉnh biến phương pháp tu luyện. Tiểu Lôi cũng là hào phóng trực tiếp đem Lôi đình biến pháp quyết tu luyện khắc ở Liêu Phong giật trong đầu. Phù văn ghi lại, là vũ ký một loại phương thức biểu đạt. Nguyên bản cái này bản vũ khí năng không gọi là Lôi đỉnh biến, mà gọi là Lôi thần biến, cái này Lôi thần biến chia làm hai tầng, tầng thứ nhất gọi là Lôi đỉnh biến, nhưng mà cũng có gì chứng chính là thi triển xong sau thân thể sẽ sinh ra đau đớn kinh liệt. Mà Lôi thần thay đổi là Lôi đình biến thăng hoa, sử dụng sau đó thực lực càng là sẽ tăng vọt đạo một loại kinh khủng cảnh giới, nhưng mà tác dụng phụ cũng là càng mãnh liệt, đau đớn có thể nói là Lôi đỉnh biến gấp 5 lần nhiều. Nhưng mà, phong giật lại có biện pháp Ở kiếp trước phong giật trô ở thuốc vương cốc bên trong có một loại đan dược, liền làm giảm đau đan. Mà luyện chế loại đan dược này, tài liệu lúc này liền nằm tại phong giật trong nhẫn bên trong, loại đan dược này duy nhất hiệu quả chính là ngăn cản trong thân thể đau đớn kịch liệt. Vừa vận tại sử dụng xong Lôi đình biến hoặc Lôi thần biến sau đó ăn vào một viên giảm đau đan, như vậy thì vừa vận chỉ có thể khắc chế tác dụng phụ sinh ra đau đớn kịch liệt. Nghĩ đến đây, phong giật chính là quan sát tiểu lôi, phong giật biết, lúc này tiểu lôi cũng đã tiếp nhận Lôi đỉnh biến phản phệ. mặc dù nhỏ lôi giả bộ làm người không việc gì mở rộng, nhưng mà cái này không đại biểu Lôi đỉnh biến không cắn trả. Chờ một chút đêm. Phong Dật đột nhiên ngừng một chút, sau đó chính là chạy vào trong rừng, trong tay xuất hiện Lôi Đình Chi Hỏa Phong giật chính là bắt đầu luyện chế giảm đau Đan. Giảm đau Đan dược liệu hết thảy có 12 loại, mỗi loại dược liệu niên hạn yêu cầu đều phải tại 40 năm trở lên, nếu như dựa theo kiếp này đan dược đẳng cấp tới ước định, coi là đan dược tứ phẩm tại hữu. Nương tụ ra 12 lọ thuốc làm, Phong giật phất ống tay háo một cái liền đem 12 lọ thuốc làm tụ hợp vào trong lòng bàn tay Lôi Đình Chi trong lửa, 12 lọ thuốc làm tại trên lòng bàn tay Lôi Đình Chi trong lửa ngưng kết, lần nữa tay áo, hết thảy 48 tích tinh hoa thuốc làm lần nữa bay vào Lôi Đình Chi trong lửa. Phong giật nhất thứ tính luyện chế năm mai giảm đau đan. Hết thệ 60 tích thuốc làm chia làm năm cố tại phong giật trong lòng bàn tay lôi đỉnh chi trong lửa, ngưng kết thành đan hình. "Con báo, bản nữ hoàng hỏi ngươi, ngươi biết đại ca đang làm gì sao?" Con trồn nhỏ chạy đến tiểu lôi sau lưng, hướng về phía tiểu lôi nói. "Con trồn nhỏ tử, bản hoàng đến nói cho ngươi, ca ca nói cho ngươi, đại ca bây giờ hẳn là tại luyện chế đang được." Tiểu lôi cắn cắn răng, nhìn xuống một chút đau đớn nói, nhưng mà lời nói ở giữa vẫn như cố không quên giữ tiểu trồn đấu vả "Con báo ngươi thế nào?" Nhìn qua tiểu lôi trong đôi mắt lóe lên một tia thống khổ, con trồn nhỏ cũng là phát ra thường vân đạo. Không chuyện nhỏ chốn tử, lúc trước cùng đại ca giao chiến thời điểm là thi triển ra Lôi đỉnh biến dẫn đến sinh ra tác dụng phụ, nhìn một chút liền tốt. Tiểu Lôi khẽ cười nói, "Tốt a." Con trồn nhỏ không nói thêm gì nữa, cứ như vậy nằm sấp tại Tiểu Lôi trên lưng, mà Hàn Tuyết nhưng là theo cây mà đứng. Sau một hồi lâu, trong không khí chính là chuyện lai nhất trận mùi thuốc. Đại ca luyện chế xong rồi. Tiểu Lôi khẽ gọi, đồng nhiên ở giữa trên không bay tới một hạt đan dược, bay vào Tiểu Lôi miệng bên trong, trực tiếp theo quát cắt xuống. Dạng đau đan có thể ngăn chặn lại Lôi đỉnh biến sinh ra tác dụng phụ. Trông thấy Tiểu Lôi nuốt vào đan dược, phong giật giã là ung dung nói, Tiểu Lôi đầu tiên là sợ sở, sau đó trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên, bởi vì hắn cảm thấy, khi trước vẻ này đau đớn kịch liệt cảm giác biến mất không thấy, thay vào đó là thoải mái dễ chịu. "Đại ca, cảm tạ." Tiểu Lôi vui vẻ nở nụ cười, lộ ra một loạt răng trắng như tuyết. "Đi thôi, làm chếnh ngoại chút thời gian, muốn toàn bộ lên đường." Phong Dật gật đầu, khẽ cười nói. Con trồn nhỏ đứng tại Lôi Vân báo trên đầu, chỉ bắt lấy Tiểu Lôi lô thai, mà Hàn Tuyết nhưng là ngồi tại Tiểu Lôi trên thân, ngược lại Phong Dật là vô sự một thân nhẹ. Mang theo thăm ý nhìn một cái Tiểu Lôi giữ con nhỏ, Phong Dật khẽ cười nói ra. "Hắc, hắc. Đại ca ngươi muốn đuổi kịp a. Tiểu Lôi khẽ cười một tiếng thi triển ra Thiên Phú Bí Pháp Cổ Phong màu vàng khôi giáp đã biến thành thanh sắc, độ lập tức tăng vọt mấy lần. Thử xem a. Phong giật cười khẽ, chân đạp quỷ la khói bước lập tức liền đu theo, lặng yên vô tức chính là cái kia một tia khói trắng vậy mà duy trì đến rồi bậc thứ ba, theo lý thuyết, phong giật quỷ la khói tiến bước vào tầng thứ ba cảnh giới. Giống như một sợi thanh phong, phong giật phút chốc chính là đuổi kịp tiểu Lôi bước chân. Bởi vì giảm đau đan tác dụng, tiểu Lôi tác dụng phụ mang đến mảnh liệt cảm giác đau đớn cũng là bị áp chế xuống dưới, thi triển ra Thiên Phú Bí Pháp cổ phong, tiểu Lôi độ cao hơn một bậc. Phong Dật dã là thi triển ra quỷ la khói bức tầng thứ 3, độ cũng là trên phạm vi lớn lên cao, đã như thế, rút ngắn phần lớn thời giờ. 6. Buôn ba ước chừng 4-5 cái canh giờ, Phong giật nói khẽ đến, đến rồi, quân loạn gió vực, đã lâu không gặp. Đến rồi a, ha ha. Tiểu Lôi cũng là cười nói, đình chỉ tiến lên, Hàn Tuyết từ nhỏ lôi trên thân nằm xuống, lắc mình biến hóa, Tiểu Lôi chính là hóa thành hình người, Tuyết Nhung chồn chính là nằm sấp tại Tiểu Lôi cổ đồng sắt trên bờ vai. Hàn Tuyết, dẫn đường đem, tiến đưa ngươi trở về Hàn Gia sau đó, chúng ta chính là hoàn thành nhiệm vụ, muốn rời đi. Phong giật gật đầu một cái, đối với Hàn Tuyết nói. Hàn Tuyết khôn khéo gật đầu một cái, tại Phong giật nói tiến đưa nàng sau khi về nhà chính là phải ly khai thời điểm, Hàn Tuyết trong đôi mắt thoáng qua một tia không muốn, nhưng mà rất nhanh liền che mắt xuống, túi đầu không nói hành động. Phong giật cũng không hiện Hàn Tuyết trong đôi mắt thần sắc, lúc này hắn đang nhìn Tiểu Lôi giữ Tuyết Nhung chồn, cười khẽ hai tiếng liền cũng làm mở ra bước chân tiến lên, mà Tiểu Lôi sau đó cũng là đối kịp, cùng Tuyết Nhung chồn trò chuyện, lúc này hai người đã là không có lúc trước dạng như tranh cãi, ngược lại có thêm thi hòa thuận, vẫn là tại trò chuyện, nhưng hai người trên mặt cũng là hiện ra một nụ cười. Về sau đổi nghề tháng đó ra đến, đi ở cuồn loạn gió vực trên đường cái, Phong Dật Lỗ thai cũng tại chú ý con trồn nhỏ giữ Tiểu Lôi trò chuyện, lời của hai người để thực sự là càng lúc càng đi sâu, mà Phong giật Dã là nghe được không thiếu hai người bí mật sự tình. Đến rồi. Đi ở phía trước Hàn Tuyết, đột nhiên dừng lại bước chân, quay người hướng về phía Phong giật thấp giọng nói, ngại ngùng gắt áo, tựa hồ muốn nói cái gì?" "Ân, đến rồi, cùng ngươi đi vào đi, sau đó chúng ta chính là rời đi." Phong Dật vọng lấy tòa này to lớn phủ đệ, tại phủ đệ trên cửa, treo ở có khắc liếu ra hai chữ bằng hiệu. "Hảo." Hàng tuyết cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng, gật đầu một cái chính là đẩy ra liễu gia đại môn đi vào. Hai cái đường ngõ Phong Dật hướng về phía Tiểu Lôi giữ con tròn nhỏ bất đắc gì nói, sau đó cũng là bước vào liêu ra, Tiểu Lôi giữ con tròn nhỏ lại phản phất không nghe thấy Phong giật mà nói đồng dạng tại cười nói ở giữa, đi vào Liễu gia. Oanh. Vừa tiến vào Liễu ra, Liễu ra trong đại sảnh nhưng là chuyện lai nhất trận tiếng vang, Hàn Tuyết thần sắc một bên vội vàng chạy vào trong đại sảnh, Phong giật dã là phát giác được cái gì, vội vàng chạy vào trong đại sảnh, Tiểu Lôi giữ con tròn nhỏ liếc nhau cũng là vội vàng tiến vào đại sảnh. 185 chương 186, trần gia canh thứ nhất Hàn Tuyết mới vừa vào đại sảnh, chính là nhìn thấy phụ thân của mình, Hàn Ngọc, từ trước mắt của nàng bay qua. Đừng phải trên cây cột, Hàn Ngọc nhìn thấy Hàn Tuyết thời điểm, con mắt trừng lớn, bờ môi biến ảo, nói ra ba chữ: "Nhanh, chạy." Thế nào? Phong giật đuổi đến đi vào, đi tới Hàn Tuyết bên cạnh Vân Đạo. Bọn hắn, là Trần Gia, Trần Gia thiếu ra Trần Bạch phía trước mấy tháng coi trong ta, một mực hướng phụ thân ta bước hôn sáu. Phụ thân ta nhiều lần cự tuyệt, nào có thể đoán được bọn hắn lần này tìm tới cửa tới, đã thương phụ thân ta người, chính là Trần Gia thiếu chủ Trần Bạch. Nói xong, Hàn Tuyết song đồng đã phiếm hồng, vội vàng chạy đến Hàn Ngọc bên cạnh, đem hắn đỡ dậy. Tính toán, giúp người giúp đến cùng đem. Phong giật than nhẹ, Trong đại bản gia, một cái thiên trở về đàn chính là đưa vào Hàn Ngọc cuối cùng, Hàn Ngọc nuốt vào, thương thế chính là chậm rãi khôi phục. Cảm tạ. Hàng Tuyết một thận, hướng về phía Phong giật nói, ở tại trong mắt đã có nước mắt lấp loé. "Tiểu tử, người là người ở đó?" Dáng quản ra chuyện, không kiên nhẫn được nữa. Lúc này, một bên Trần Bạch mắng liệt liệt đối với Phong Dật nói, Phong giật tìm âm thanh nhìn qua, một mắt chính là xem tấu Liêu Trần Bạch thực lực, tôi thể nhất trọng, mà Hàng Tuyết phụ thân Hàng Ngọc nhưng là tại tiên tiên cảnh đại viên mãn, cho nên mới không địch lại. "Con nhỏ," giải quyết hắn. Phong Dật khinh thường nhìn xem Trần Bạch, hướng về phía con chuột nhỏ nói. Hạ cấp, bản nữ hoàng vừa vặn ngửa tay. Con trỏ nhỏ khẽ cười nói, chính là chuẩn bị công kích, mà tiểu Lôi nhưng là ngăn cản nói ta tới. Sau đó chính là thân hình hơi động, giống như cuồn phòng, qua trong dây lát chính là đi tới Liêu Trần mặt trắng phía trước, tại Trần Bạch trong lúc kinh ngạc đấm ra một quyền, đánh tại Trần Bạch trên lực. Phốc Trần Bạch một cỗ tiên huyết phun ra, thân hình cũng là bị tiểu Lôi đánh bay, đứng tại Trần Bạch thân cái khác mười mấy trần ra xa nô lúc này đã là nhìn ngây người, trơ mắt nhìn Trần Bạch từ trước mắt của mình bay qua. Bại hoại, đáng đánh. Tiểu Lôi thấp giọng nói, thi triển ra Thiên Phú Bí Pháp của phòng. Thì người màu xanh nhạt dài lập tức đã biến thành thanh phong sắc, bao phủ mà hắn, đại quyền vung lên lần nữa đánh phía Trần Bạch. Lúc này Trần Bạch che ngực, trong tay xuất hiện một đạo ấn phù, bộc nát, một cái bóng mờ chính là hiện lên, lên ra, đồng thời tại một chỗ phong ốc bên trong trung niên nhân cũng là lúc này nổi giận, đại thủ vô đang ghế dựa đập nát, chính là giống như tuấn di đồng dạng vọt ra khỏi phong ốc, mà cho đi chi địa chính là Trần gia. Tiểu lôi một quyền đánh vào hư ảnh phía trên, này cũng hư ảnh là Trần Bạch phụ thân, Trần thanh cho hắn hấn, tại nguy nát, chính là sẽ có một cái bóng mờ xuất hiện hắn, đồng thời Trần thanh cũng là sẽ biết lúc này Trần Bạch đã là lâm vào nguy hiểm. Một quyền đánh nát hư ảnh, tiểu Lôi đuổi phải đạo qua chính là đá vào liêu chân bạch chân trái phía trên. Rang rắc. Nghe được một tiếng thanh thú thanh âm, chân bạch chân trái chính là hoàn toàn phế bỏ. Tiểu Lôi quay người lại là một quyền đánh vào liêu chân bạch trên đùi phải, lại là một đạo thanh âm thanh thú, chân bạch đùi phải cũng là bị tiểu Lôi phế bỏ. Cấp cô dâu, đi chết em. Tiểu Lôi nói, một trưởng chính là chụp về phía chân bạch ngực. Ai dám làm tổn thương ta Trần Thanh Chí tử? Một đạo âm thanh từ liễu ra đại môn truyền đến, một đạo vĩ đại bóng người trực tiếp đánh nát môn, bước chân đạc, lập tức liền trong đại sảnh, một quyền đánh vào tiểu Lôi tay trên lòng bàn tay. Hóa giải tiểu lôi thế công, quay người lại là đấm ra một quyền, tiểu lôi liên tiếp. Bởi vì bị đánh trở tay không kịp, hai tay che ở trước ngực ngăn cản, liên tục lùi lại mấy bước, mới là ổn định thân hình. Bạch Nhi, Trần Thanh thấp giọng nói, vội vàng túi người đưa tay dựng tại Trần Bạch trên thân, trên mặt tức giận, từ trong giới chỉ lấy ra một cái đan dược, vội vàng cấp Trần Bạch đắp vào, nhìn qua Trần Bạch hai chân, Trần Thanh song quyền nắm chặt, ra trận trận âm thanh, trong đôi mắt tràn đầy huyết sắc, Trần Bạch hai chân có thể nói là hoàn toàn phế đi. Tuyệt đối không có cơ hội cứu vãn, nhưng mà hắn Trần Thanh chỉ có Trần Bạch một đứa con trai. Trần Bạch chính là của hắn hy vọng. Nhưng mà Trần Bạch hai chân phía đi, hy vọng của hắn không còn. Lập tức, Trần Thanh có thể nói là lâm vào điên cuồng. Là ngươi hủy còn của ta." Tức giận, Trần Thanh tay phải chỉ vào Tiểu Lôi, phẫn nộ nói: "Con của ngươi, cấp nữ nhi của người khác mạnh làm thế tử, hắn đang chết." Tiểu Lôi giang tay ra, nói: "Nhưng mà, hắn là ta Trần Thanh nhi tử." Trần Thanh từng chữ từng câu nói, vẻ phẫn nộ rõ ràng. Trần Thanh lại như thế nào? Tiểu Lôi lông mày gậy nhẹ nói: "Ta là thiên nhân hợp nhất cảnh trung kỳ cường giả." Trần Thanh ngạo nghễ nói: "Cho dù là vũ cực cảnh cường giả nhi tử làm ra chuyện này, hắn cũng muốn chết." đứng ở một bên phong giận, lên tiếng nói: "Vậy các người liền cho nhi tử ta thường mạng." Trần Thanh vẫn nộ hét lớn một tiếng, thi triển ra bi pháp nào đó, thực lực trực tiếp từ nhập môn trung kỳ, tiêu thăng đến trung kỳ đỉnh phong. Trần Thanh cầm trong tay một cái màu lam đại đao, vận dụng thủy vũ chi lực, thi triển ra một loại đao pháp, lập tức liền hướng Tiểu Lôi bổ tới. Tiểu Lôi khẽ cười một tiếng, thi triển ra lôi đình biến, thực lực trực tiếp lúc trước kỳ tiêu thăng đến nhập môn trung kỳ, một đoàn lôi vũ chi lực nắm trong tay, bước chân giả thoáng, thân hình trôi không chắc, Trần Thanh lao đi. Trần Thanh lập tức một đao về phía Tiểu Lôi, Tiểu Lôi tay cầm lôi vũ chi lực liên tiếp làm ra một tiếng vang lênh lành, tiểu lôi chống được một cái kích, một đầu mãnh hổ ngưng kết mà thành, lúc này tiểu lôi cùng Trần Thanh khoảng cách chỉ vẹn vẹn có mấy chục cm khoảng chừng, tiểu lôi bay một cái, một đầu từ lôi vũ chi lực ngưng kết mà thành chiến hổ bắt đầu từ tiểu lôi trong lòng bàn tay lao nhanh mà ra, cuốn phong từ bên cạnh hai bên lướt qua. Màu xanh ra trời đao, vạn thủy trảm. Nộ giận gầm lên một tiếng, Trần Thanh cầm trong tay trường đao màu xanh lam, thủy vũ chi lực lập tức từ Trần Thanh trong đan điền tác dụng, dày đặc tại trường đao màu xanh lam phía trên mới, trường đao về, trên không rơi xuống, một đạo màu xanh nhạt ảnh kéo dài, giống như một đầu thật dài hư ảnh trực tiếp bổ về phía chiến hổ. Ông ra một tiếng vang thật lớn, chiến hổ rít gào một tiếng, sống sờ sờ ngăn trở Liêu Trần Song một đao, Trần Thanh trong tay trường đao màu xanh lam cũng là ra ong ong vang vọng, cảm thấy trường đao trong tay, Trần Thanh trong mắt cơn máu tựa hồ hạ thấp một chút, khôi phục chút ít thanh tỉnh, lập tức lại là một đao đánh xuống. Màu xanh ra trời đao, vạch nước chạm. Lại là một đao chém tới, mang theo thật dài màn nước, hoa lạn. Truyền lai like nhất trận tiếng nước, Trần Thanh một đao bổ trên của, kêu một tiếng chính là đi, lúc này Tiểu Lôi đã đi tới Trần trước mặt một phá không tới, liền vội đem lại che ở trước ngực. Làm, Tiểu Lôi một quyền đánh vào trường đao lưỡi dao phía trên, sinh một đạo âm thanh, Trần Thành hở hững, lần nữa hoành đao vung lên, lại là nhất kích, bổ ngang đánh phía Tiểu Lôi, Tiểu Lôi lập tức cũng là một quyền đánh phía Trần Thành, muốn công kích của mình ngăn cản công kích của hắn, nhưng mà Trần Thành hai mắt lạnh nhạt, trường đao trực tiếp chạm tại Tiểu Lôi trên thân, đồng thời Tiểu Lôi hữu quyền cũng là đánh vào Liêu Trần song vai phải phía trên, hai người đồng thời phun ra một cỗ tiên. Huyết tán ở trên không, lùi lại mấy chục bước. Hắn lúc này lâm vào điên cuồng, một lòng chỉ muốn vì con của hắn báo thù, lúc này công kích của hắn phương pháp là lấy tử tướng mạng, Tiểu Lôi kế tiếp liền giao cho Khôi Lôi đem. Phong Dật hướng về phía Tiểu Lôi nói, trên vai con tròn nhỏ cũng là nhanh chóng chạy đến Tiểu Lôi bên cạnh, khuôn mặt quan tâm, Phong Dật tay phải vung lên, một tôn khôi lỗi chính là xuất hiện tại Phong Dật trước mặt, đánh cho tàn phế hắn. Phong Dật vọng lên trước mặt khôi lỗi, hướng về phía chỗ hoạch tâm phía dưới liêu nhất đạm mệnh lệnh. Khôi lỗi thân hình lập tức lắc lư, không có chút nào háo hức thi hành Phong Dật mệnh lệnh, mang theo vô hạn nhiều lực một quyền hoành tại Trần rõ ràng trên thân, đồng thời Trần Thành cũng là một quyền đánh, đánh pháp, sợ đau đớn, Hơn nữa khôi lỗi thực lực của bản thân cũng là so Trần Thanh cao một cảnh giới, có thể nói là áp chế hoàn toàn. Tiểu Lôi, ăn bảo. Phong giật thân hình lóe lên chính là đi tới Tiểu Lôi bên cạnh, xoay tay phải lại xuất hiện hai cái đan dược, theo thứ tự là thiên trở về đan cùng giảm đau đan. Tiểu Lôi gật đầu, cầm qua đan dược chính là ăn vào, lập tức toàn thân một hồi thoải mái, lôi đỉnh biến tác dụng phụ dày vỏ cũng là tiêu tan, lại thêm thiên trở về đan dược hiệu, thương thế cũng là nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Oeng, nổ vang, kèm theo khôi lỗi một quyển, bình thường lấy mệnh tương binh chiến đấu cũng là tùy theo kết thúc, mà Trần Thanh Như cùng hắn nhi tử Trần Bạch mở rộng hai chân bị phế, vì ở trên mặt đất phía trên. Ngươi hẳn là tiếp nhận tầm phán." Phong Dật thấp giọng nói, chính là đi tới Liêu Trần song trước mặt, tay phải ấn tại Trần Song trên đầu, một cỗ lôi vũ chi lực chính là trui vào Trần Thành trong thân thể, đi thẳng tới hắn nơi đan điền. "Oan." Lôi vũ chi lực trực tiếp đem Trần Thành đan điền châm ngứa, đang nhìn Mẫn Thủy vũ chi lực trôi qua, Trần Thành tuyệt vọng, về sau hắn chính là một cái phế nhân, mà không lại là thiên nhân hợp nhất cảnh cường giả, thân hình lần nữa lóe lên, Phong Dật lấy phương pháp giống nhau đem Trần Bạch thực lực cũng là phế bỏ. "Các ngươi muốn làm sao xử trí bọn hắn?" Phong giật vọng lấy Hàn Ngọc cùng Hàng Tuyết, vấn đạo Lúc này Hàn Ngọc bởi vì thiên trở về đan dược hiệu, thương thế hơn nửa bộ phận đã là khôi phục, đã có thể đứng lập, nhìn qua Trần Thành cùng Trần Bạch, đối với Hàn Tuyết đạo nữ nhi, người nói đi 6. Hàn Tuyết khẽ cắn môi, ánh mắt nhìn qua Trần Bạch, trong ánh mắt bao hàm vẫn nộ đã thương hại, hai loại ánh mắt đan xen vào nhau, cuối cùng Hàn Tuyết khẽ thở dài một tiếng để bọn hắn, đi thôi 6. Phong giật đối với cái này kết quả cũng là không có ngoài ý muốn, Hàn Tuyết vốn cũng không phải là cái gì người hiếu sát, ngược lại có thương hại ai tâm, lập tức cũng là đem Trần, Trần Thành hai người làm ra ra. Lần này đã tạ ân công tướng trợ. Nếu như không có Ân công tương trợ, chỉ sợ ta giữ tiểu nữ lần này nhất định là khó thoát kiếp nạn này." Hàn Ngọc hướng về phía Phong Dật nói. "Không sao, tiện tay mà thôi." Phong Dật phất phất tay nói, lúc này tiểu Lôi Thương Thế cũng là tốt chuyển đi tới, mà con trồn nhỏ nhưng là ghé vào trên vai của hắn. "Ân công, nếu như có thể không ngại tại Hàn gia ở lại mấy ngày, để cho ta Hàn gia tiến tận tình địa chủ hữu nghị, mặc dù những thứ này không đủ để báo đáp Ân công ân tình." Hàn Ngọc dừng một chút, vội vàng nói. Lúc này, một bên Hàn Tuyết cũng là tràn đầy kỳ vọng phấn sắc, nhìn qua Phong Dật. "Ân, ta, chúng ta ngay tại Hàn gia nghỉ ngươi mấy ngày." Trong khoảng thời gian này, liên phiền phước Hàn huynh chiếu cố nhiều hơn. Phong giật trầm mặt sau một lát gật đầu một cái. "Tốt tốt tốt. Chư nhi, mang Ân Công đi ta nghỉ động căn phòng tốt nhất." Hàn Ngọc vui vẻ hướng về phía một bên Hàn Tuyết nói, Hàn Tuyết gật đầu một cái cùng Phong giật trò chuyện vài câu chính là mang theo Phong giật, Tiểu Lôi giữ Tiểu trồn, đi tới gian phòng 6. The S, bạo canh thứ nhất. 186 chương 187, diện môn canh thứ 2 Hàn Tuyết mang Phong giật giữ Tiểu Lôi con trồn nhỏ tiến vào một chỗ phòng gian chi phía sau, Hàn Tuyết chính là phòng gian chi bên trong chính là chỉ còn lại Phong Dật ba người. "Đại ca, tại sao muốn đáp ứng ở lại đây Hàn gia?" Tiểu Lôi ngồi ở một bên trên ghế, không hiểu vấn đạo. Ngươi cảm thấy cuồng loạn gió vực như thế nào? Phong giật nhếch cười, hỏi ngược lại. Loạn, rất nhiều thế lực rung động, nếu như ngươi có thế lực suy nghĩ ở đây làm gì đều được, ở đây, thực lực chính là quyền lợi, ngươi có thực lực liền có thể ở nơi này cuồng loạn gió vực bên trong muốn làm gì thì làm. Tiểu Lôi trầm tư một lát sau đáp, đúng thế, vậy chúng ta có hay không thực lực này? Phong Dật gật đầu một cái, nói, nếu như ngươi nói là cái kia nhị thập tứ tôn khôi lỗi lời nói, vậy chính là có thực lực. Tiểu Lôi gật đầu một cái, trọng nói, dựa vào, chúng ta cũng rất có thực lực có hay không hào. Phong giật mắng liệt liền nói: "Đúng, cái kia nhị thập tứ tôn khôi lỗi các người làm sao có được a? Mỗi một vị thực lực đều rất mạnh, thậm chí không thiếu có thiên nhân hợp nhất cảnh định phong cường giả tồn tại." Ngồi ở tiểu Lôi trên bả vai con trồn nhỏ vấn đạo. Về sau ngươi hỏi tiểu Lôi đem, hắn sẽ rất nhiệt tâm vì ngươi giải đáp. Phong giật hướng về phía con trồn nhỏ nói, sau đó tiếp tục nói: "Mà ta lần này mục đích chính là ở nơi này của loạn gió vực thiết lập một chỗ thuộc về chúng ta thế lực, Thiên Đô Vương triều luận võ đại tái bên trong, phàm là dị bẩm phú thiếu niên cường giả, sau lưng đều sẽ có một cỗ thực lực hùng lồ, mà chúng ta không có, liền muốn sáng tạo." mà quân loạn gió vực bên trong chính là thích hợp nhất. Thiết lập thế lực, đánh nhau cái gì bản nữ hoàng thích nhất. Con chuột nhỏ nghe xong chính là hương phấn lên, cơ nàng móng đuột nhỏ hương phấn nói: "Thiết lập thế lực, ngày đó Minh học viện thần vệ môn lại như thế nào đâu?" Tiểu Lôi giang tay ra biểu thị không có ý kiến. Cố thế lực kia cường đại trở lại cũng là thuộc về Bình Minh học viện, thần vệ môn coi như là trò say lão làm công hiến, mà chúng ta bây giờ muốn thiết lập thế lực là hoàn toàn thuộc về chúng ta mình." Phong dần nói: "Tota tota, bất quá Ly Thiên Đô thành đại tại, nhưng không có bao nhiêu tự tiễn, từ nơi này chạy tới ít nhất cần thời gian 1 tháng." như thế tính toán phía dưới thiết lập thế lực thời gian cũng chỉ có 5, 6 tháng, muốn tại ngắn như vậy lúc gian chi bên trong thiết lập hơn nữa quản lý tốt một thế lực cũng không dễ dàng." Tiểu Lôi cười đồ nói, "5 tháng, đủ, tới trước một chỗ trong thế lực, diễn môn, chiếm giữ hắn môn phái, mượn cổ vi thế này, tiếp đó sáng lập thuộc về chúng ta môn phái của mình." Phong Dật nói, "Cái kia một chỗ thế lực, Tuyết Dạ môn. Đi, đi cái p, hiện tại cũng đã chạm vào tối, bây giờ đi chỗ đó gọi đánh lén." Đối với tuyên truyền chúng ta môn phái bất lợi, muốn đi cũng là ngày mai đi." bất đắc dĩ nói. "Ta Môn phải tên gọi cái gì tiểu lôi thân hình ngồi về trên ghế, vấn đạo đến lúc đó ngươi sẽ biết ngủ phong giật chính là đi vào trong một cái phòng ngủ sau đó con trồn nhỏ giữ tiểu lôi cũng vẫn là chớ vào vào một cái phòng bộ này phòng ốc tại Hàn gia bên trong là sánh ngang hàng ngọc phòng cư tồn tại trong đại sảnh còn có 4 gian phòng ốc cho nên có ba người hơn nữa một người trong đó là nữ tính cũng là có thể hoàn mị phân phối ngày thứ hai đã là giữa trưa lúc này ở cuồng loạn gió vực bên trong đã là đám người nào nãoo động hôm nay thời gian chính làn loạn gió vực bên trong ná nhiệt nhất thời điểm phong giật tỉnh lại đem tiểu lôi kêu lên Đem con cồn nhỏ cầm lên chính là đi ra cửa phòng xuất hiện ở Hàn Gia thời điểm cũng là gặp hàng Ngọc hướng hàng Ngọc hỏi do tuyết giả môn sợ tại chi địa sau đó chính là đi ra hàng Hàn Gia, thẳng đến Tuyết giả môn mà đi hàng Ngọc ngơ ngác đứng tại chỗ phong giật như thế đội hình tiến đến chỉ có một khả năng giao hảo diễn môn than nhẹ một tiếng Hà Ngọc chính là về tới nhà của mình bên trong 6 đá môn, liền muốn ba khí phong giật cười khẽ, lúc này ba người đã là tới đến rồi tuyết giả môn đại môn cửa ra vào phong giật nhất quyền đem cửa lớn hai tên tuyết giả môn đệ tử bốn. nhanh chân một bước chính là hướng đi thông thiên thẳng dài Tuyệt này Dạ Môn cũng là bá khí, mấy ngàn cấp cầu thang, còn chân chính Tuyệt Dạ Môn càng là xây ở trên đỉnh núi, nếu như không có hậu thiên thất trọng xung quanh thực lực, e rằng liền cái này cầu thang đều không bỏ lên nổi. Nơi đó tiểu tử, lớn lối như thế. Dạ bước tại trên bậc thang, một đạo hét to âm thanh đến, một đạo bén nhọn công kích cũng là tùy theo đến. Tiên Thiên đại viên đầy trong nháy mắt phong giật chính là đánh giá ra người này thực lực, quay người một quyền vánh thượng, đánh vào người này tay phải phía trên, răng rắc lập tức, người này cánh tay phải cốt chính là từng khúc đánh gãy tiết, cả cánh tay cũng là phế đi. Phong giật lại là bổ một cước, đá vào người này phần bụng vị trí lập tức liền đem người này đan điền phế bỏ, giống như phế nhân. Bước chân tiếp tục, phong giật leo lên ngàn bậc thang, chính là đi tới chân chính Tuyết Giả môn trước cửa, không thể không nói, Tuyết Giả môn trang hoàng ngược lại là 10 phần bá khí. Tiểu bối, làm tổn thương ta ngoại môn trưởng lão. Chết đi. Trong môn chuyện lai like nhất tiếng giống giận, một vị tôi thể thất trọng lão giả từ trong môn phá không bay tới, một quyền giữ tại màu vàng kim vũ chi lực chính là chiều phong giật đánh tới. Phong giật đương nhiên, lôi vũ chi lực bao bọc tại trên năm tay, vận dụng áp thả ra đạo lý thi triển ra bạo kích, ạt trong nháy mắt cũng là tăng ngọt mấy lần, một quyền đánh lui giả, bước chân nhanh chóng liền đạp Đi tới lao giả trước người, lại là nhất kích tất kích, đánh vào lao giả bụng chỗ, quay người lại làm một cước, đem lão giả đạp ở mặt đất. Tuyệt dạ môn chỉ có như người loại này tiểu lâu lâu sao? Vậy hôm nay, chắc chắn muốn bị ta diệt môn." Phong Dật hướng về phía dưới chân lão giả, khẽ cười nói. Nói xong, phong Dật hữu quyền chính là thẳng đứng đánh xuống. "Tiểu bối, thủ hạ lưu nhân." Lần nữa chuyện lai like nhất từng tiếng vang dội, một vị lao giả áo bào trắng lặng yên xuất hiện, cùng lúc đó lao giả bóp nát trong tay ấn Cuối cùng có một ra dáng một điểm người đi ra, bất quá vẫn là không đủ. Nhìn qua lão giả Phong giật khẽ cười nói, lão giả này nắm giữ thiên nhân hợp nhất cảnh sơ kỳ thực lực, nhưng mà vô luận là Phong giật vẫn là Tiểu Lôi đều có thể đánh bại dễ dàng. "Đại ca, ngươi tới hay là ta tới?" Tiểu Lôi khinh thường nói. "Ta đem, ngươi giải quyết nó, quá chậm." Phong Dật khẽ cười nói, chính là thi triển ra Tử đỉnh lối thể, sau đó chính là một cái Phiên Tiên ấn, đại thủ nhấn một cái chính là hướng lão giả áo bào trắng đập tới. "Hừ, tôi thể cảnh tiểu tử, cũng dám cản giỡ?" Lão giả áo bào trắng lạnh rên một tiếng, một chưởng đánh vào Phiên Tiên ấn thân, Phong Dật thi triển ra quỷ la khói bước, giống như quỷ lặng yên xuất hiện ở lão giả áo bào trắng sau lưng. Phong Dật cười khẽ, vận dụng Lôi Vũ chi lực thi triển ra Thiên Lôi Kích đánh xuống, trực tiếp đánh vào lão giả áo bảo trắng phần lưng phía trên. Phụp, phun ra một ngụm máu tươi, lão giả áo bảo trắng quay người chính là nhất kích đánh phía Phong giật, trên nắm tay mang theo nhàn nhạt màu xanh biếc. Vạn mục, Phá một quyền. Không biết tự lượng sức mình, Phong giật cười khẽ, Thiên Lôi Kích cùng bảo quyền phối hợp lẫn nhau, đánh ra, gây nên một cố mãnh liệt của phòng. Xong quyền đối hoành, lão giả áo bảo trắng lập tức cảm thấy một cố cường đại sức mạnh, cánh tay lập tức dại, Phong Dật lúc này thi triển ra tử đỉnh lối thể, cho nên ngược lại là không có cảm giác gì, trong tay xuất hiện vương thương. Phong giật thi triển ra tu la huyết quang, huyết quang lướt qua, lão giả áo bảo trắng lập tức bị huyết quang đánh bay, đuổi theo mà lên, phòng. Giật nhất thương xuyên qua lão giả áo bảo trắng trái tim chỗ. Các ngươi, cũng đều ra đi, tới cần gì phải trốn trốn tránh tránh đâu. Đánh giết lão giả áo bảo trắng, phong giật nhàn nhạt nhìn Tiên Vương, thấp giọng nói: "Tiểu tử, ngươi ra tay quá ác, liên tục làm tổn thương ta Tuyết Dạ môn bốn người tính mệnh, hai tên đệ tử, một cái ngoại môn trưởng lão, một cái nội môn trưởng lão, nếu như ngươi bái nhập ta Tuyết môn, vậy ta đến có thể tha ngươi một đầu sinh lộ." Liên tiếp 27 người nhao nhau xuất hiện, mà đầu lĩnh người nói chuyện chính là ngày đó Phong Giật nhìn thấy Tuyết giả môn môn chủ trắng tóc mai lão giả. Thế nhưng là, ta hôm nay là tới dị môn. Phong Dật đương nhiên, khẽ cười nói: "Hừ, chỉ bằng ba người các ngươi, lại cho các ngươi một cơ hội, gia nhập vào ta Tuyết giả môn." Bằng không, chết. Trắng tóc mai lão giả đối với Phong Giật mà nói cũng là cả giận nói, Tuyết giả môn uy nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhận. Người Tuyết giả môn căn cơ chính là sau này chúng ta phải địa chỉ, chính mình lăn ra Tuyết giả môn, ta tha các ngươi một mạng." Phong Dật khinh thường, hướng về phía trắng tóc mai lão giả nói: Ngày đó gặp phải Trắng Tóc Mai lão giả thời điểm, Phong giật chỉ có 2 tôn khối lỗi, cũng là thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ khối lõi, gặp phải Trắng Tóc Mai lão giả tất nhiên sẽ bại, nhưng mà lúc này không giống ngày xưa, Phong giật trên tay bây giờ thế nhưng là có 19 tôn khối lõi, 19 tôn cũng là đạt đến Liêu Thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ, còn có 5 tôn là thiên nhân hợp nhất cảnh tuột cùng thực lực. Mà Trắng Tóc Mai lão giả 27 người, thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ chỉ có 10 người, 3 người đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong, còn lại 14 người đều vẹn vẹn thiên nhân hợp nhất cảnh trung kỳ, tiền kỳ, lấy Phong Dật hôm nay đội hình, đủ để diệt Tuyết Giảm môn. Dù cho Ngô Thiên Phú dị bẩm, Hôm nay ngươi cũng nhất định phải chết." Trăng tóc mai lão già nổi giận, hạ lệnh tiến công, 26 người cùng nhau xung kích, từng đạo bén nhọn công kích, đánh phía Phong Dật. Phong Dật cười khẽ, tay phải vung lên, nhị thập tứ Tôn Khôi Lỗi chính là cùng nhau xuất hiện tại Phong Dật trước mặt, hướng về phía Khôi Lỗi phía dưới Liêu Nhất đạm mệnh lệnh, nhị thập tứ Tôn Khôi Lỗi cùng nhau ra quyện, đánh tan không trung công kích. Xóa bỏ bọn hắn, Phong Dật lạnh nhạt, hướng về phía nhị thập tứ Tôn Khôi Lỗi phía dưới lệnh, lỗi kích, đối thủ của mình. Vẹn, vẹn chốc, ngày kia cũng bởi vì Khôi Lỗi không muốn sống phương pháp công kích thua trận, bị Khôi Lỗi đánh tàn phế, đã như thế, Tuyết giả Môn có thể chiến đấu người liền không có bao nhiêu, thiên nhân hợp nhất cảnh trùng kỳ người miễn cưỡng đối kháng, chân chính có có thể cùng Khôi Lỗi đối kháng lại chỉ vẹn vẹn có khoảng 20 người. Tiểu bối, chớ có cản trở. Hôm nay, không phải là các người chết, chính là ta Tuyết Dạ Môn vong. Đang cùng hai tôn thiên nhân hợp nhất cảnh tụt cùng Khôi Lỗi đối kháng trắng tóc mai lão giả, nhìn qua tại một chỗ cười nhìn Phong Vân Phong giật giận dữ hét. Đối với trắng tóc mai lão giả gầm thét, Phong giật chỉ là giang tay ra. Tuyệt dạ môn nhân thủ cũng là bị khôi lỗi miễn cưỡng chống đỡ lấy, đến nơi Tuyệt dạ môn đệ tử khác cũng là phá hồi. Sóng lửa, ra một tiếng giống to, một cỗ hỏa diễm vậy bọn nước chính là tùy theo tóe, hỏa hoa không ngừng đụng vào khôi lỗi trên thân, lập tức tất cả mọi người đều là lấy ra mình giữ nhà tuyệt học, nhất kích một kích đánh vào khôi lỗi phía trên, tôn gia từng trận âm thanh, phong giật đối với cái này hết thảy đều là hờ hững, khôi lỗi thân thể luyện chế cần tài liệu 10 trân quý, những công kích này làm sao có thể vành phá. The bạo canh thứ 2 đến. Tiếp tục đi mã canh thứ 3. Cầu đàn mua. 187 chương 188. Từ đồng canh thứ ba đương đương đương đương đương từng đạo công kích mãnh liệt đụng vào từng tôn khôi lỗi phía trên ra một loạt giọt vàng nhưng mà khôi lỗi không có cảm giác vẫn là một quyền lại một quyền vung vu ấyhôn đàn lão Tam cũng là người giết có phải hay không bị hai tôn tiên nhân hợp nhất cảnh Tuột cùng khôi lỗi dây dưa, lúc này trắng tóc Mai trên người lão giả đã là bị thương thật nặng lúc này hắn cũng là bỗng nhiên minh bạch ngày đó lao Tam cũng là như thế chết đi bởi vậy biết được người này chính là phong giật là lại như thế nào người bây giờ chỉ là nọ mạnh hết đã tôiong giật cười nhạt một tiếng khinh thường nóiha chết viêm Trầm tóc mai lão giả nổi giận, thi triển ra bí pháp chiến viêm, bí pháp chiến viêm là tu luyện hỏa vũ chi lực cường giả lưu truyền rộng rãi một bộ đệ thăng chiến lực bí pháp, mà bí pháp biết bao chân quý, giống tiểu lôi lôi đỉnh biến, lôi thần biến, cũng là bởi vì ký ức truyền thừa mới năm giữ. Mà chiến viêm là một bộ bí pháp, 10 phần chân quý, cho nên chiến viêm bí pháp chỉ có tầng thứ nhất, mà không có còn lại 2 3 tầng. Thi triển ra chiến viêm bí pháp, trầm tóc mai lão giả thực lực gần như bước vào vũ cực cảnh đồng dạng, nhưng mà như trước vẫn là cách biệt, vũ cảnh cường giả không chỉ là vâng vâng trong lịch sử đột phá, trọng yếu hơn là vũ cực cảnh cường giả nắm giữ không gian chi lực. Mặc dù là sơ bộ nắm giữ không gian chi lực, nhưng mà vẫn như cũ người phần cường hãn. Vẹn vẹn cái này một tia không gian chi lực chính là so thiên nhân hợp nhất cảnh cường giả mạnh hơn gấp trăm lần. Chết chết chết. Trắng tóc mai lão giả kẻ gạt hét, từng quyền từng quyền đánh ra, to Quỳnh Hỏa Vũ chi lực trong nháy mắt tràn ngập, phanh phanh phanh. Nhất kích đập nền tại hai tôn thiên nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong khôi lỗi trên thân, khôi lỗi thân hình càng là bị trắng tóc mai lão giả nắm đấm cọ sát ra một hồi hoa, hoa nhận lấy chút ít tổn thương. Phanh. Hai tôn khôi lỗi lần nữa ra một quyền, phân biệt đánh vào trắng tóc mai lão giả tả hữu hai vai phía trên. Trong tóc mai lão giả hai mắt tràn đầy hy vọng, trong tay xuất hiện một đạo màu xanh lá cây ấn phủ, đột nhiên bộc nát, đồng thời trong miệng hét lớn: "Thái thượng trưởng lão!" Ấn phủ vừa mới bộc nát, phong giật chính là cảm thấy không gian chi bên trong tràn ngập một cố khí tức uy hiếp, lúc này tuyết giả cửa 27 vị cường giả còn thừa lắt đác, cơ hồ mỗi cái cũng là thân chịu trọng thương, đột nhiên tới cảm giác mãnh liệt, để cho bọn họ thân thể đều là vì một trong chấn. Chẳng lẽ là một tôn vũ cực cảnh cường giả? Phong giật nhất thận, không khỏi nói, vũ cực cường giả nắm giữ không gian chi lực, mới có thể sinh ra như vậy Thiếu niên, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Hà Tất dồn ép không tha. Ta tuyết dạ môn bây giờ xem như phế đi, lưu lại 24 tôn khối lỗi, ta liền tha cho ngươi một cái mạng 6. Một giọng dàn nuôi chậm rãi truyền đến, cùng lúc đó, tuyết dạ cửa cường giả trên mặt cũng là nổi lên vẻ mừng như điên. Thử, nằm mơ giữa ban ngày." Phong giật lạnh rên một tiếng, chân đạp quỷ la khói bước, nhanh chóng đi tới trắng tóc mai trước mặt của lão giả, tay trái ấn ở tại trong đầu, một cỗ tinh thần lực trực tiếp tiến vào đầu, "Đan điện, khối lỗi khống chế." Phong giật hét lớn một tiếng, liền đem trắng tóc mai lão giả hoàn toàn khống chế, giống như ngày đó Diệp Vũ nham đồng trạng. Trở thành Liêu Phong giật dưới quyền một tôn khối lõi, chỉ bất quá con khối lỗi này là có huyết có thịt đích. Bước chân thay đổi, Phong giật lần nữa dưới sự khống chế hai gã khác Thiên nhân hợp nhất cảnh định phong cường giả, bây giờ Phong giật giu tướng chính là nắm giữ tám tên Thiên nhân hợp nhất cảnh tột cùng khối lõi. Con dối hình người cùng vào đồng khối lỗi khác nhau chính là con dối hình người sẽ sử dụng võ kỹ, mà vào đồng khối lỗi thì sẽ không, nhưng mà con dối hình người phòng ngự cũng không như vào đồng khối lỗi cường đại, cho nên cũng coi như là ai cũng có sợ chừng riêng. Tiểu bối, hình người quá đáng. Âm thanh âm tái thứ truyền đến, một ông lão, ánh mắt bình tĩnh, như một loại nước vợt giạ bước trên không trung, nhìn như trầm trệ, nhưng mà trong nháy mắt liền đi đến liều Phong giật trước mặt. Phanh. Lão giả chân phải hướng về phía trước một bước, một cố uy nghiêm chính là trong nháy mắt tràn ngập xem ra, lão giả như là sóng nước bình tĩnh trong đôi mắt, cũng là nổi lên vô hạn ngợ sóng. Nô. Tiêu lên một tiếng đau đớn, phong giật ra là cảm giác một cố cường đại uy nghiêm, một cỗ nhu nhằn khuất phục áp, phong giật trong hai mắt thoáng qua một đạo không chịu thua kia sáng, treo lên áp lực, bước chân hướng về phía trước bước ra một bước, đem tinh thần chi lực cùng lôi vũ chi lực dung hợp lại cùng nhau chân vũ chi lực trong nháy mắt phóng xuất ra, ngăn cản lão giả áp. Hừ, đừng làm phản kháng vô vị." Lao giả lạnh rên một tiếng, đại thủ đè ép, toàn bộ không gian chi bên trong chính là hiện đầy uy áp. Phong giật đầu gối chậm rãi ép xuống, nhưng mà vẫn như cũ không khuất phục, hắn phong giật chính là một cái lọ xo. So. Áp lực càng lớn, hắn bắn ngược lại càng lớn. "Vành!" Lấy phong giật làm trung tâm, một cỗ màu trắng nhạt chân vũ chi lực trong nháy mắt tràn ngập ra, nhấc lên một hồi gọn sóng, khổng lồ chân vũ chi lực tăng thêm hắn đặc thù tính chất, càng là cùng lao giả uy áp sinh ra một cái thang bằng đối kháng. Tại lão giả dưới sự uy áp, phong Dật càng là nhờ vào đó đột phá thật lâu không có gần chưa bình cảnh, nhất đột phá vào tôi thể bắt trọng cảnh. Liên Sếp như tôi thể bắt trọng cảnh cũng giống vậy là rất rủi. Lão giả khinh thường. Vậy ngươi cũng rất mạnh sao? Bất quá là một cái thiên nhân hợp nhất cảnh đại viên mà tôi, vẹn vẹn chỉ là đánh cắp đến một tia không gian chi lực, ngươi cách vũ cực cảnh còn kém rất xa. Phong giật ánh mắt nhìn thẳng lão giả. Liền xem như một tia không gian chi lực, đối với ngươi mà nói cũng là một cái xa không với tới mang xối. Lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Vậy thì thử xem. Phong giật trong nháy mắt thi triển ra lôi linh biến, thực lực giống như phá quan tướng đồng dạng, trực tiếp đột phá vào đến Liêu nhân hợp nhất cảnh tiền hơn nữa đồng thời thi triển ra tự đỉnh Hôm nay Phong giật chính là hắn trạng thái mạnh nhất, thi triển ra quỷ la khói bước, bước chân biến ảo, một loạt công kích trăm năm lịch sử hướng lao giả đánh tới. Phiên Thiên Ấn, Tu La Ma Sát, Tu La Huyết Quang, gió báo thương pháp, liên tiếp công kích mang theo mãnh liệt thế công đánh phía lao giả. Tôi thể bắt trọng cảnh khiêu chiến thiên nhân đại viên mãn, nếu như thành công, đây là một cái kỳ tích 6. Cái này ngay cả tụ công kích, trên mặt lao giả cũng là có một tia động dung, kinh ngạc. Đồng dạng tôi thể bắt trọng cảnh cường giả ở trên thiên nhân hợp nhất cảnh đại viên mãn cường giả uy áp bên dưới, ngay cả động cũng không thể động. Nhưng mà Phong Dật lại là như thế thông dong còn nữa còn có thể đồng thời thi triển ra liên tiếp công kích. Những công kích này còn chưa đủ lão giả lạnh giọng, tay phải một hồi mang theo một tia không gian chi lực, trực tiếp đem phong giật công kích toàn bộ hóa giải, tay phải lại là nhấn một cái, chiêu phong giật đè đi, phong giật lập tức sắc mặt đại biến, lúc này cảm giác của hắn chính là không gian đều ở đây để ép chính mình, đè sông không qua khi tới. Quyết không khuất phục, ta muốn đi tiên. Phong giật không cam lòng, gào hét. Một cỗ chân vũ chi lực đột nhiên ở giữa bạo, tại thời khắc này, phong giật tinh thần lực cùng nội tức hoàn toàn dung hợp lại với nhau, lúc này, phong giật đan điền cùng trong đầu lại không tinh thần lực cùng nội tức, có vẹn vẹn chân vũ chi lực hoàn toàn phần chính chân vũ chi lực. Phong giật lâm vào bạo tàu bên trong, chân vũ chi lực dung hợp, nhượng phong giật lần nữa đột phá, vừa đột phá chính là hai trọng. Trực tiếp đột phá vào tôi thể thập trọng đại viên mãn chi cảnh. Chân vũ chi lực, chân chính võ đạo chi lực, chân vũ bao hàm ngàn vạn biến hóa. Phá không tu la. Lúc này phong giật song đồng dũng nhiên đã biến thành màu tím, màu tím đầm hai con người, tăng thêm một tia tà mị cảm giác, phong giật cầm trong tay bá vương thương, bá vương thương trên thân thương hiện đầy nhàn màu trắng vũ lực, một kích phá khoảng không vênh ra, nguyên bản huyết phá không tu la lúc này cũng là đã biến thành màu trắng, đánh phía lão gia Cái này là một cô mới năng lượng sao? Cũng không thuộc về vũ chi lực, cũng không thuộc về tinh thần lực. Lão giả giàn mùa trong đôi mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc, khóa chặt không gian chi lực hướng phá không tu la để ép. Nhưng mà, từ chân vũ chi lực sở xuất phá không tu la không chút nào bị không gian chi lực ảnh hưởng, vẫn như cũ đánh phía lão giả, lão giả kinh ngạc vội vàng thi triển ra võ kỹ ngăn cản. Lúc này màu tím sẫm hai con người phong giật vẫn như cũ thi triển ra quỷ la khói bước đi tới trước mặt của lão giả, cùng ánh mắt của lão giả đối mặt, thấy phong giật màu tím đậm hai con người, ánh mắt của lão giả không khỏi một thẹn. Phong Dật nắm lấy cơ hội, chính là nhất kích gió báo thương đánh vào lão giả vai phải phía trên, trực tiếp xuyên qua, cảm thấy vai phải trên cảm giác đau đớn, lao giả chấn kinh, đồng thời nổi giận. Nổi giận? Thiên nhân hợp nhất cảnh đại viên mãn cường giả bị tôi thể nặng dắt dưới cái thương, lớn biết bao nhục. Phanh! Ra một tiếng vang thật lớn, lão giả trực tiếp một trường đánh vào Liêu Phong giật trên thân. Hoa! Phun ra một cỗ tiên huyết, Phong Dật không cam lòng hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm lão giả, lúc này trong lòng ông lão càng là hoan thai mà sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Thiên nhân hợp nhất cảnh kỳ, nhưng thiên nhân hợp nhất cảnh đại viên mãn sinh ra sợ hãi ngay rợn cả người. Hơn nữa, lao giả sợ hãi trong lòng nơi phát ra cũng không phải phong giật thực lực, mà là phong giật cái kia màu tím đậm song đồng mang đến cảm giác sợ hãi, sợ hãi thật sâu, sợ hãi cảm giác. Giả vờ giả vịt. Lão giả đè nén sợ hãi trong lòng, quát lên một tiếng lớn, ngăn cản được phong giật công kích, đồng nhiên ở giữa phong giật thân ảnh nhanh chóng tiêu thất, quỷ la khói bước trong nháy mắt đột phá vào đệ tử trọng. Giống như quỷ mị, Lăng Yên xuất hiện ở lão giả sau lưng, phong giật hai mắt hở hững, cầm trong tay bá vương thương, lại là nhất kích gió bão từ chân vũ chi lực ngưng kết mà thành màu trắng gió bão, trực tiếp đánh vào lão giả phần lưng, lão giả cả kinh cứng rắn đập một kích, liền vội vàng xoay người nhất kích. Một kích này trực tiếp đánh vào Liễu Phong giật trên người của, Phong giật lập tức bay ra ngoài, tái vô lực khí, trong đôi mắt màu tím sẫm cũng là lặng yên tối lui, đã biến thành con người màu đen. 20 thất tôn khôi lỗi, vây giết. Tại trước khi hôn mê, Phong giật hướng về phía 20 thất tôn khôi lỗi phía dưới Liễu nhất đạo mệnh lệnh, 20 thất tôn khôi lỗi cùng nhau xuất động, công kích mãnh liệt trực tiếp đánh vào trên người lao giả. Dù là lao giả nắm giữ thiên nhân hợp nhất cảnh đại viên mãn lực, nhưng mà ở nơi này 20 thất tôn khôi lỗi bên trong thế nhưng là có 8 tôn là đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh phong. Cùng đại viên mãn chỉ là kém một trong tuyến, còn lại 19 tôn khôi lỗi thực lực cũng là đạt đến Liêu Thiên Nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ, mạnh mẽ như vậy đội hình, cho dù là Thiên Nhân hợp nhất cảnh đại viên mãn cường giả cũng là khó mà chống đỡ. Hốn đàn Nhìn qua phong giật khống chế 20 thất tôn khôi lỗi, lão giả mắng, lúc trước hắn bị phong giật gây thương tích, thực lực hôm nay cũng là tổn hao nhiều, mà bây giờ 20 thất tôn khôi lỗi càng đem hắn đoàn đoàn bao vây, hơn nữa những cái kia luyện chế được khôi lỗi càng là không sợ không gian để ép, lúc này lão giả cũng là bằng mọi cách lo lắng. Đs, viết chương này thời điểm quá buồn ngủ ngủ đi, xin lỗi, hôm nay chỉ có thể ba canh. Ngày mai vẫn như cũ 3 canh 6. 188 chương 189, Ngự Phong các canh thứ nhất phành phành phành phành. Liên tiếp 5 quyền vánh ra, 5 quyền đánh vào 5 Tôn Khôi lỗi trên thân, ra từng trận âm thanh, nhưng mà, cái này năm Tôn Khôi lỗi mặc dù bị năm đấm đánh cho có chút tổn thương, nhưng mà Khôi lỗi không hề hay biết. Đối với cái này chút năm đấm hời hợt, lại đấm một quyền đánh ra, đánh về phía lão giả. Lão giả hai tay biến ảo, nhanh đón lấy 7 quyền, cũng là còn lại 20 quyền cùng nhau đánh vào trên người lão giả, mà lấy lao giả thiên nhân hợp nhất cảnh đại viên mãn thực lực cũng là phun ra một cỗ Kế tiếp chính là hoàn toàn vật lộn, quyển từng quyền từng quyền vánh ra. Lão giả mặc dù đón lấy một chút nhưng mà vẫn như cũ có thật nhiều nắm đấm đánh vào trên người lão giả đã như thế khôi lỗi lão giả ngược lại là anh hỏng hai tôn nhưng mà chính hắn cũng là được trọng thương tê liệt ngã xuống trên mặt đất một cái thực lực cao tới thiên nhân hợp nhất cảnh đại viên mãn Cường giả đầu tiên là bị tôi thể cảnh tiểu tử tửích thương, đằng sau tức thì bị 27 tôn khôi lỗi vây đánh nô phong giật từ trong hôn mê tỉnh lại lúc này phong giật bằng vào mạnh năng lực khôi phục lại thêm tiểu lôi cho phong giật uống một cái thiên trở với đàn phong giật đã khôi phục cước trừ ba bốn tầng chân Vũ trí lực bước chân tập đánh đi tới trước mặt của lão giả nhìn qua lão giả Phong giật có chút phức tạp, hắn lúc này là nghĩa vận dụng tinh thần lực khống chế lao giả này trở thành hắn khôi lỗi tượng gỗ của hắn. Nhưng mà lúc này tinh thần của hắn chi lực đã cùng nội tức dung hợp hoàn toàn trở thành chân vũ chi lực, nhưng mà không có tinh thần lực lại như thế nào khống chế lao giả này, không biết chân vũ chi lực có hiệu quả gì. Hơn nữa mình cần Control chỉ có thể khống chế thực lực thấp hơn mình, lúc trước phong giật thi triển ra miễn cưỡng dung hợp chân vũ chi lực vừa vặn miễn cưỡng khống chế được 3 tên thiên nhân hợp nhất cảnh định phong giả, nhưng mà không biết có thể hay không khống chế lại thiên nhân hợp nhất cảnh đại viên mãn cường giả. Min Control. Chấm tứ Phong Dật hay là chuẩn bị thử một lần, một cỗ chân vũ chi lực tràn vào lão giả trong đan điển, chân vũ chi lực trong nháy mắt ở tại trong đan điền ngưng tụ ra một cái quang cầu, màu trắng nhạt hình cầu thể, cái này quang cầu khống chế lao giả tinh thần, động tác trở. Khống chế thành công. Phong Dật trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Thiên nhân hợp nhất cảnh đại viên mãn cường giả, đối với Phong giật trợ giúp thế nhưng là lớn lao. Bất quá, bây giờ đã bị đánh gần chết, hay là muốn chữa thương một chút mới tốt. Phong giật vọng lấy lao giả cười khẽ, đem lúc trước khống chế được cái tia ba tên cũng là tuyển được trước mặt, trong lòng bàn tay xuất hiện bốn cái thiên trợ vệ đan, hơn nữa phẩm chất cũng không thấp, bắn ra. Bốn cái chính là bay vào 4 nhân khẩu bên trong. Sau đó Phong Dật đem 26 tôn khôi lỗi toàn bộ một lần nữa dùng chân vũ chi lực khống chế một lần, đồng thời hắn cũng là hiện chân vũ chi lực một cái hiệu quả, đó chính là sức khôi phục hắn thêm. Vẹn vẹn cái này một cái phút chốc, Phong giật chân vũ chi lực chính là khôi phục được tầng 5 tà hữu. Loại này khôi phục độ, liền xem như lôi vũ chi lực cũng chưa từng nắm giữ. Cảm nhận được chân vũ chi lực khôi phục hiệu quả, Phong Dật giá phải không từ một người, như đến nay hắn sau này chiến đấu Phong Dật chính là sẽ có được cường đại hơn kéo dài sức chiến đấu. Nhìn qua bốn tôn mới khống chế khối lỗi. Phong Dật cũng là đem hắn trong đan điền đưa vào một kia chân vũ chi lực, trợ giúp bốn người khôi phục thương thế, đồng thời Phong Dật khống chế trắng tóc Mai lão giả đem toàn bộ Tuyết Dạ môn cũng là giải tán, một lần nữa sáng lập một môn phái, Dã Sệ rủ môn phái, môn phái này trước mắt chỉ có Phong giật, Tiểu Lôi giữ Tiểu trồn cùng 27 tồn khối lõi. Phong Dật thi triển ra quỷ là khói bước đệ tứ trọng, lập tức liền đi tới dưới núi, vung tay lên, trực tiếp xóa đi trên cửa Tuyết giả môn ba chữ, đồng thời trong tay xuất hiện một thanh bút, này bỗng nhiên cũng là địa phẩm kỳ vũ khí. Bút lớn vung lên một cái, Phong chính là tại trên cửa điều khắc ba chữ. Ngự phong cấp đây cũng là phong giật mới xây thế lực chi danh. Tống tay áo vung lên, phong giật dạo bước đạp vào cầu thang, chỉ để lại thật dài bóng đen sáu. Phong giật trở lại tại chỗ, lúc này Tuyết giả muôn lúc đầu người đều là giải tán, mà trắng tóc Mai lão giả đám người thương thế cũng khôi phục không sai biệt lắm, mà phong giật trực tiếp đối với bốn người phía dưới liệu nhất đạo mệnh lệnh. "Vì ngự phong các, chiêu thu đệ tử." Bốn tôn khôi lỗi cũng là gật đầu, bước chân lóe lên chính là xuống núi, "Chiêu thu đệ tử." Phong giật đối với môn phái quản lý cũng không phải là rất rõ ràng, mà trắng tóc Mai lão giả trước đó chính là một cái môn phái mạn ạ ở, đối với môn phái quản lý hắn tự nhiên rất rõ ràng. Đồng thời phong giật dã là cho tiểu Lôi một cái phó các chủ danh nghĩa, mà phong giật chính là bước vào các chủ, cũng chính là trước kia Tuyết giả môn thái thượng trưởng lao trong phòng, toàn này phong ốc nằm ở toàn bộ Tuyết Dạ. Môn trố cao nhất, thượng trưng cho là không có gì sánh kịp địa vị. Tiến vào điện đường sau đó, phong giật chính là bắt đầu chỉnh lý lần này tâm đắc, tại lao giả uy áp bên giới phong giật đột phá vào tôi thể bắt trọng cảnh, sau đó càng là dung hợp tinh thần lực cùng lôi vũ chi lực, tôn ra chân chính chân vũ chi lực. Hơn nữa thực lực của bản thân cũng là liên tiếp đột phá, tiến nhập tôi thể trọng cảnh giới đại viên mãn. Tam vợ thực lực nhượng phong giật cũng là trong lúc nhất thời không phải rất thính cứng, nhất là chân vũ chi lực, từ đủ loại dấu hiệu cho thấy, chân vũ chi lực so tinh thần lực cùng lôi vũ chi lực cường đại mấy lần. Nếu là nói hết vậy, phong giật có thể khinh thường ngang cấp đối đầu, mà bây giờ phong giật chính là có thể khinh thường cùng mình trên lệnh không có một cái nào danh giới đối thủ. Theo lý thuyết, nếu như phong giật là thiên nhân hợp nhất cảnh tiền kỳ, hắn tuyệt đối có thể sánh ngang thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ, đến nỗi thiên nhân hợp nhất cảnh đại viên mãn đó cũng không có biện pháp, cảnh giới đại viên mãn cũng là đánh cấp đến rồi một tia không gian chi lực, phong giật ra không thể cam đoan 100% chiến thắng, nhưng mà đạo mệnh là không có vấn đề. Hơn nữa, Phong Dật Hiển, Chân Vũ Chi Lực cũng không chỉ có ật cường hãn cái hiệu quả này, còn có rất nhiều tỷ như sức khôi phục cường hãn trợ. Phong Dật tin tưởng Chân Vũ Chi Lực tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy, chắc chắn còn có rất nhiều hắn chưa tình hiệu quả. Chân Vũ Chi Lực tuyệt đối là áp đảo võ đạo chi lực cùng tinh thần lực phía trên, là võ đạo cùng tinh thần lực kết hợp, một cỗ cường đại sức mạnh. Phong giật xếp bằng ở trên giường, lặng lặng suy xét, từ lúc trước trong chiến đấu cho thấy, loại này Chân Vũ Chi Lực tựa hồ không nhận không gian chi lực ảnh hưởng, khi trước đạo kia phá không tu la tại lão giả sử dụng không gian chi lực để ép phía dưới, càng la không có cảm giác chút nào, vẫn như cũng phá không mà đi. Đối với chân vũ chi lực phong giật có thể nói là càng sợ kỳ, hắn hiện chân vũ chi lực càng là có thật nhiều kỳ diệu chỗ, phong giật vốn chỉ là nắm giữ một tia tạo hình, tạo vật chi lực, nhưng mà vận dụng chân vũ chi lực lúc thi triển, phong giật chính là có thể hoàn toàn thi triển tạo hình, tạo vật chi lực, theo lý thuyết, hôm nay phong giật mặc dù vẹn vẹn tại tôi thể cảnh, nhưng mà ngoài chân chính năng lực, thực lực đương nhiên cùng trời nhân hợp nhất cảnh cường giả không có chút nào khác biệt. Gấu. Trong đáy mắt, một khối màu trắng nhạt hỏa diễm chính là xuất hiện tại phong giật trong lòng bàn tay, cái này đoàn hỏa diễm thành màu ngà sữa. Sự xuất hiện của hắn, cả căn phòng nhiệt độ đều tự hồ giảm xuống rất nhiều, không giống như một đám lửa, càng giống là một cố lạnh như băng vật thể, nhưng mà nó, nhưng là chân chân thực thực hỏa diễm. Cố này màu trắng nhạt hỏa diễm chính là từ chân vũ chi lực ngưng kết ra, thực hạn băng lãnh thế, nhưng là không người nào dám coi nhẹ nhiệt độ của hắn, mặc dù tràn ra tí ti hơi lạnh, nhưng mà trong đó viêm chi bên trong nhiệt độ so lôi hỏa mãnh liệt mấy chục lần không chỉ. Phong giật tay trái từ trên mặt nhẫn sờ qua, một thanh địa phẩm tiền kỳ cái muỗng chính là xuất hiện tại phong Dật trong tay trái, địa phẩm tiền kỳ cái muỗng cũng là giá trị chân quý, nhưng mà đối với phong Dật tới nói, chút tiền lẻ này hắn không quan tâm. Đối với cái này chút tiền tới nói phong giật chú trọng hơn tại chân vũ chi lực, đem cái muỗng ném vào ngọn lửa màu nhũ bạch bên trong. Oen, cái này đoàn nhũ bạch sắc chân hỏa chi hỏa phản phất như gặp phải thức ăn ngon đồng dạng, lập tức giấy lên hung hung liệt hỏa, trực tiếp đem cái này nhược điểm tay tôn vệ. Nhũ bạch sắc chân vũ chi hỏa trực tiếp đem cái này địa phẩm tiền kỳ cái muỗng tôn vệ, khả năng lượng chính là bị chuyển hóa làm chân vũ chi lực dung nhập phong giật trong đan điền, phong vội cảm giác một chút trong đan năng lực, lập hiện, chân vũ chi lực tăng cường một chút, mặc dù không nhiều, nhưng mà chứng minh, chân vũ chi hỏa có cắn nuốt hiệu quả. Hơn nữa có thể đem cát nuốt năng lượng chuyển hóa làm chân vũ chi lực. Nếu như phong giật trực tiếp đốt cháy một cái thiên nhân hợp nhất cảnh cơ giả, vậy hắn năng lực liền trực tiếp chuyển hóa trở thành phong giật trong cơ thể chân vũ chi lực. Cái kia phong giật độ tu luyện tất nhiên sẽ như ngồi chung giống như hòa tiễn. Phong giật đem chân vũ chi hỏa thu hồi, lúc này phong giật đối với chân vũ chi lực cũng là càng vui vẻ. Bây giờ phong giật tu vi đã đạt đến tôi thể đại viên mãn, cũng là thời điểm bắt tay vào làm đột phá vào thiên nhân hợp nhất cảnh, nhưng mà chẳng biết tại sao, phong giật lại chậm chạp không có cảm ngộ đến cùng thiên địa chi ở giữa phù hợp khí tức. Hơn nữa phong giật dã là cảm thấy Mình muốn đột phá vào thiên nhân hợp nhất cảnh muốn tích góp chân vũ chi lực còn xa xa không đủ, bây giờ phong giật chân vũ chi lực tương đương với người khác tôi thể đại viên mãn thời điểm võ đạo chi lực, nhưng mà phong giật chân vũ chi lực bên trong còn đã bao hàm tinh thần lực, cho nên phong giật muốn đột phá vào thiên nhân hợp nhất cảnh còn kém quá nhiều, nhưng mà duy nhất nhượng phong giật hưng phấn là, hắn bây giờ liền xem như thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ. Cương giả, hắn cũng hoàn toàn không sợ, mà cũng là chân vũ chi lực mang đến chỗ tốt. Làm rõ một cái cắt, phong giật nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, quan sát bốn phía, không khỏi nói cung điện này trang sức thật đúng là hào hoa, bất quá tuyết dạ điện tên cũng nên sửa đổi một chút khẽ cười một tiếng, cửa điện lớn trước Tuyết Dạ điện 3 chữ chính là bị phong giật đổi thành Ngự phong điện ba chữ. Gió là tự do tượng trưng, gió hư vô mờ ảo, tại toàn bộ vũ cực đại 6 phía trên đều cũng có hắn tồn tại, gió tự do tự tại, vô câu vô thuốc, mà phong giật nguyện vọng lớn nhất chính là vì sư phó báo song thủ, cứu trở về mẫu thân sau đó, chính là cùng Lịch Nhi cùng nhau tại toàn bộ vũ cực đại 6 phía trên thưởng thức phong cảnh 6. Nhưng mà, muốn làm đến điểm ấy, thì nhất định phải có thực lực tương đại, thực lực mới là tiêu giao đại sáu cát bản, chỉ có thực lực mới có thể để cho ngươi làm đến ngự phong. Khống chế tự do của mình. Thực lực cấp Như vậy tự do của ngươi liền theo bị người khác khống chế, mà không phải thuộc về chính ngươi. Mà Phong Dật tuyệt đối không hy vọng tự do của mình một ngày kia trở thành người khác trong tay giam cầm. Cho nên hắn phải mạnh lên, hắn muốn nắm giữ tiêu giao toàn bộ đại sáu, không người dám ngăn thực lực. Đotet, hôm nay chuyện quá nhiều, canh thứ nhất chậm chút, nhưng vẫn như cũ sẽ có ba canh. 189 chương 190, tuần tra canh thứ hai chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, phong Dật giá là bừng lòng toàn thân, cảm giác mệt mỏi chính là của tới, lấy phong giật lúc đó chỉ vẹn vẹn có tôi thể tất trọng thực lực chống cự thiên nhân hợp nhất cảnh đại viên mãn cường giả Áp. Thật sự là quá mức ép, bây giờ bông lòng toàn thân chính là cảm thấy chân chính mệt mỏi. Ngắp! Một cơn buồn ngủ sông lên đầu, lần này phong giật thật là có chút mệt mỏi, chiến đấu không ngừng, đột phá, thể xác tinh thần cũng là mệt mỏi, ngủ ở ấm áp trên giường chính là ngủ chết đi. Đồng thời, Ngự Phong các tại Tuyết Giả môn tiền nhiệm môn chủ quản lý phía dưới cũng là nhân tài đông đúc, chiêu thu rất nhiều lúc trước Tuyết Giả môn nhân, đồng thời cũng là chiêu thu một nhóm mới tiên huyết, tiểu Lôi đối với những người này xét duyệt tiêu chuẩn chính là không phải cưỡng dâm ra đắc người, nhất thiết phải làm việc đoan chính, bằng không một mực không thu. Vì thế Mặc dù khi trước Tuyết Giả môn mặc dù làm nhiều việc khác nhưng mà phẩm đức lương đang đệ tử vẫn có không thiếu, vẹn vẹn chỉ là một ngày chính là không sai biệt lắm thu gần 5000 viên đệ tử, phải biết, Tuyết Giả môn tụt cùng thời điểm, nhân số cũng chỉ có khoảng một vài người, chủ yếu vẫn là bởi vì cuồng loạn gió vực trong môn phái thực lực lớn nhiều cũng là làm đủ trò xấu chuyện tốt không làm. Bây giờ xuất hiện một cái tuyên chiến chính nghĩa ngự phong cách, tự nhiên là hấp dẫn đại đa số có thể sĩ. Dù sao người có tài bên trong, thiện giả chiếm đa số. Đồng thời, toàn bộ ngữ phong cách chi trung cũng là có phân chia, chia làm bên ngoài các, nội tắc cùng với chủ các phân chia. Bên ngoài trong các đệ tử bình thường đều là hậu thiên cảnh, loại đệ tử này bình thường đều là bởi vì tài hoa hơn người mới bị tuyển vào ngự phong các bên ngoài các chi bên trong. Mà nội các chi trung đệ tử tu vi đều là tại tiên thiên cảnh giới, bên ngoài các đệ tử tại tu vi đạt đến liêu tiên thiên cảnh giới sau đó chính là có thể hướng ra phía ngoài các trưởng Lao xin tiến vào bên trong các thành cầu, đi qua nhất định khảo hạch chính là có thể từ bên ngoài các chi bên trong tiến vào bên trong các, nội các điều kiện tu luyện cũng là so bên ngoài các tốt hơn mấy lần. Đến nội chủ các bên trong, tất cả đệ tử cũng là trong tinh anh tinh anh. Toàn bộ người tu vi cũng là đạt đến tôi thể chi cảnh, nội các chi trung đệ tử đạt đến tôi thể cảnh sau đó chính là có hai lựa chọn, một chính là từ bỏ tiến vào chủ các cơ hội, lưu lại bên ngoài các hoặc nội các chi trung làm ca ca trưởng lão, mà loại thứ hai chính là tiến vào chủ các, trở thành chủ các trong đệ tử, mà chiêu thu đệ tử đồng thời, cũng là chiêu thu mười mấy tên trưởng lão, có chút là đạt đến tôi thể cảnh biết đời này tình tiến vô vọng tự nguyện trở thành trưởng lão, có chút nhưng là thiên nhân hợp nhất cảnh cao thủ, bị môn phái khác cư hiệp đã lâu, bây giờ chính là thấy được một vòng ánh dạng động, gia nhập vào ngự phong các chi trung, trở thành chủ các trưởng lão. Đồng thời cũng là hy vọng lợi dụng ngự phong cấp tài nguyên tu luyện tại con đường võ đạo bên trên có thể tiến thêm một bước lại là một ngày trôi qua mà phong giật lại không có tỉnh vẫn tại ngủ ở giữa tiểu lôi giữ tiểu chồn gần đây qua một lần nhìn thấy ngủ say phong giật chỉ là khẽ cười nói đại ca cuối cùng thật tốt buông lòng 6 hôm nay phong giật là đem tâm hoàn toàn buông lỏng, nghỉ ngơi cho khỏe một lần một ngày trôi qua sau đó ngự phong cấp nhân số càng là tăng thêm đến rồi hơn 8.700 người bởi vì ngự phong cách cùng, cùng loạn gió vực thế lực khác khác biệt hoàn toàn ghét bỏ ra ác khiến cho rất nhiều một mực ở quầnn loạn gió vực chính nghĩa tri sĩ cũng là nhau nhau hành động gia nhập ngự phong cách tri chung Bây giờ, Phong Dật Thiên nhân hợp nhất cảnh cường giả càng là trực tiếp bạo tăng đến 34 vị. Hơn nữa không bao khảo Phong giật trên tay 27 tồn khối lỗi. 34 vị thiên nhân hợp nhất cảnh cường giả, so với trước kia Tuyết Giả môn cũng là mạnh hơn mấy lần. Mà chút cường giả hơn phân nửa cũng là ẩn cư tại cuồng loạn rõ vực trong lão giả, chán ghét cái này lung tung kia cuồng loạn rõ vực, nhưng mà bây giờ ngự phong các thiết lập, để cho bọn họ trong lòng đều dung một cái chính là nhao nhau gia nhập vào ngự phong các. Tiểu Lôi cũng là cẩn thận đã điều tra thân phận của bọn hắn, xác định không phải thiên xà cùng sát môn trở môn phái trưởng lão sau đó, liền đem bọn hắn chiêu nhập ngự phong các. Cùng lúc đó Ngự Phong Các tiên tuổi chính là vang vọng toàn bộ Côn Loạn Giới vực, ngự phong các quật khởi mạnh mẽ, thế lực càng là trực tiếp sánh ngang đợi cũ thế lực, giống như sa môn, thiên xà môn chờ cường đại lâu năm thế lực, hơn nữa chỉ có hơn chứ không kém. Tựa hồ ẩn ẩn có Côn Loạn Giới vực đệ nhất thế lực danh tiếng. Mà bọn hắn vẹn vẹn chỉ biết là, ngự phong các chi trung nắm giữ 34 vị trưởng giả, càng không biết tại ngự phong các các chủ phong giật trong tay còn có 27 tôn cường đại khối lõi. Yếu nhất cũng là đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh kỳ, còn có hợp nhất cảnh đỉnh phong, nhất cảnh Đội hình như vậy, nhất ngoại trừ Ngự Phong cấp còn ai có tư cách. Ngày thứ 36. Ngự Phong cấp khai sáng ngày thứ ba, cuối cùng đệ tử nhân số cũng là đột phá bốn chữ số, không sai biệt lắm ước chừng 1 vạn lẻ 7 chừng trăm người, thiên nhân hợp nhất cảnh cường giả càng đạt đến 37 vị. E là cho dù là phong giật dã sẽ không nghi tới, vẹn vẹn một cái thế lực mới lại có thể đạt tới cái này cái hiệu quả, thực ra không phải vậy, bởi vì Ngự Phong Các là cuồng loạn gió vực bên trong, một cái duy nhất lấy chính nghĩa làm tín nghiệm thế lực. Kỳ thực, cuồng loạn rõ vực trong người, đại bộ phận trong lòng cũng là tồn tại tiền nghiệm, nhưng mà bất đắc dĩ Côn loạn gió vực là lấy thực lực vi tôn khu vực, cho nên dẫn đến tất cả mọi người đều không thể không buông tha cái kia một tia thiên niệm. Bây giờ, ngự phong các lập dị thế lực càng là dẫn trong lòng tất cả mọi người thiên niệm. Ân 6. Từ trong lúc ngủ mơ, Phong giật chậm rãi mở cặp mắt ra, trong con mắt ẩn tiến vào một kia dương quang. ba ngày, Phong giật nhất chung ngủ suốt 3 ngày, tinh thần cùng tâm linh cũng là khôi phục được trạng thái tốt cùng. Haha, ha, sức sống rồi rảo. Phong giật từ trên giường đứng lên, hướng về phía trên không huy vũ một quyền, dẫn động không khí ở giữa khí lưu, cười lớn một tiếng. Trong đan điền, chân vũ chi lực chậm rãi ngưng kết tại hai lỗ hai phía trên. Cẩn thận lắng nghe chính là nghe được toàn bộ ngự phong Cắt chi trùng cũng là nhân sinh phối đỉnh. Đi xem một chút, ta ngự phong cách thiết lập như thế nào, hy vọng những đệ tử này bên trong đừng có người tà ác. Phong giật vọng lấy người đông nhìn ngịt ngữ phong cách, khẽ cười một tiếng, thi triển ra quỷ la khói bước đệ tử trọng, chính là giống như quỷ mị, qua trong dây lát chính là xuất hiện ở bên ngoài Cắt chi bên trong. Dạo bước bên ngoài Cắt chi bên trong, rất nhiều bên ngoài các đệ tử cũng là đang nỗ lực tu luyện, một màn này không khỏi nhượng Phong Dật hội tâm nở nụ cười, Phong Dật ánh mắt dừng lại ở một cái không chịu thua kiên định thân ảnh phía trên, cái này đồng dạng là một thiếu niên, ước chừng chỉ có 12-13 tuổi dáng vẻ. Trên mặt còn có trẻ thơ chi khí, nhưng mà tu vi nhưng là đạt đến hậu thiên ngũ trọng. Lúc này, thiếu niên phía trước thẳng đứng một khối này cự thạch, thiếu niên từng vòng từng vòng muốn đem hòn đá đánh nát, phong giật nhất thần, bởi vì muốn đánh nát khối này cự thạch ít nhất cần hậu thiên thất trọng tu vi, thiếu niên này kém hai trọng. Nhưng mà hắn lại không có từ bỏ, vẫn là từng quyền từng quyền đánh vào trên đá lớn, cốt này bàn thạch đồng dạng ý chí nhượng phong giật chấn động trong lòng. Phanh phanh phanh thanh. Bốn quyền đánh vào trên đá lớn, lúc này trên đá lớn chí ít có mấy chục cái lõm ảnh, cũng là thiếu niên này đánh ra. Oen. Lại là đấm ra một quyền, thiếu niên một quyền liền đem khối này cự thạch đánh nát. Tại thiếu niên trên nắm tay cũng là tràn đầy tí ti vết máu, chăn của thiếu niên đã là tràn đầy mồ hôi. Phong giật tâm trung chua chua, đi tới thiếu niên trước mặt, từ trong giới chỉ lấy ra một cái thiên trở với đan, chính là đưa vào thiếu niên trong miệng. Thiếu niên cá kinh, nhưng mà lập tức liền cảm thấy thương thế nội tức cũng là khôi phục, nhường hắn vui mừng chính là, tu vi của hắn trực tiếp đột phá, tiến vào hậu tiên lục trọng cảnh. Thiếu niên vui mừng, quay người nhìn về phía Phong giật, thế nhưng là hiện Phong giật đã không ở tại chỗ, nhìn qua biến mất âm thanh kia, thiếu niên thản nhiên nói cảm ơn ngươi, ân nhân sáu. Mặc dù, ánh mắt của thiếu niên bên trong càng là tràn đầy kiên định, lần nữa tiến nhập điên cuồng tu luyện. Mà Phong giật lúc này cũng là đến đến rồi nội các chi trùng, nội các chi trùng đệ tử nhượng Phong giật nhướng mày, nội các một ít đệ tử nhượng Phong giật cảm giác, ngạo khí trùng tiên. Không ai bị nổi, tuyệt đối chính mình là tuyệt đỉnh thiên tài đồng dạng. Hừ hừ. Đép du luyện tích phân toàn bộ giao ra, không phải vậy, lao đại của chúng ta muốn người để mặt. Lúc này một cái nam tử đang tại cho một người khác uy hiếp nói. Phong giật lạnh rên một tiếng, bước dài ra, trực tiếp đem nam tử này đánh cho tàn phế, uy hiếp phía dưới, biết được lão đại của hắn, lại là nội cắt trên bảng xếp hạng bài danh thứ 3 nghiêm. Nhưng mà Tại phong giật trong mắt, thiên phú cho dù tốt, phẩm đức không hợp một dạng cũng là phế vật. Trực tiếp oanh phá trắng Nghiêm môn hộ, tại hắn hoảng sợ trong hai mắt đem hắn nhấc lên, chính là nhanh chân trực tiếp bước về phía Tài quyết địa đường. Tài quyết địa đường, Ngự phong cấp một cái cơ quan, chuyên môn dùng để thẩm phán đệ tử tội lỗi, mà ở Tài quyết trong điện phủ càng là có 12 vị trưởng lao thủ hộ, được xưng là 12 Tài quyết trưởng lão. Mỗi một cái Tài quyết trưởng lao hách thực lực cũng là đạt đến Liêu Thiên nhân hợp nhất cảnh kỳ. Phong trực tiếp bước vào Tài quyết trong điện phủ, đem trắng Nghiêm 12 người cũng là còn ở trên mặt đất, 12 vị trưởng lão cũng là trong lòng cũng là nhấc lên một hồi gọn sóng. Dẫn đầu tài quyết trưởng lão nhìn qua Phong giật, sau một hồi lâu mới là chậm rãi nói các chủ: "Hừ, các ngươi còn nhận biết ta, những thứ này nội các đệ tử, ức hiếp đệ tử khác, các ngươi nói, xử lý như thế nào?" Phong Dật hừ lạnh, hướng về phía 12 vị tài quyết trưởng lão nói: "Cái này, thế nhưng là nội các bên trong bài danh thứ 3 trắng nghiêm, đệ tử khác tất cả đều trục xuất ngự phong các, đến nơi trắng nghiêm, vậy thì cho trừng phạt." 12 vị trưởng lão trong một người, trầm tư phúc chốc, chậm rãi mở miệng: "Không, toàn bộ trục xuất ngự phong các. Ta ngự phong các muốn là phẩm đức chính đệ tử, coi như hắn tài hoa hơn người." Tiên tư thông minh Nhưng mà nếu như hắn là một cái tự phụ, tự mạo người, cảm thấy mình không ai bị nổi, loại người này ta ngự phong cách cũng không cần. Phong giật lạnh rên một tiếng, vung tay háo đi ra tại quyết địa đường. 12 vị trưởng lão nhìn nhau, sau một lát cũng là chậm rãi gật đầu, bọn hắn cũng là vì các chủ điểm này mới gia nhập vào ngự phong cách. Cuối cùng chính là đi chủ các dạo chơi, hy vọng ngự phong cách chân chính tinh anh, đừng để ta thất vọng. Phong giật đi ra tại quyết địa đường, lắc đầu, chậm rãi nói, sau đó chính là tiến nhập trụ các bên trong, mà chủ các thủ vệ trưởng lão càng là không có chút nào hiện. Phong giật đi ở trụ các bên trong, khoe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười không thể không nói, ngựa phong cắt chân chính tinh anh phong giật vẫn là rất vui mừng, ít nhất tố chất cũng không tệ. Thân hình lần nữa lóe lên, chính là tiến nhập tiểu lôi xề điện. The S, canh thứ 2 đến. Canh thứ 3 có thể muốn rạng sáng về sau, có thể buổi sáng ngày mai đứng lên nhìn dấu. 190 chương 191, khiêu khích canh thứ 3 bước vào tiểu lôi điện đường phía trên, tiểu lôi điện đường tên là phong lôi điện, cũng là tương đương bá khí, trở thành tại ngự phong điện phía dưới, là cả ngự phong trong cấp đệ nhị cao địa đường. Ai? Với bước vào điện đường chính là nghe được tiểu lôi thanh âm. Là ta? Phong giật khẽ cười nói. Thì chuyển ra quỷ la khói bức chính là đi tới Tiểu Lôi trước mặt, lúc này Tiểu Lôi đang nhàm chán ngồi ở trên ghế, khuôn mặt phiền muộn. "Đại ca, ngươi tỉnh ngủ a?" "Thực sẽ ngủ." Tiểu Lôi khẽ cười nói. "Ha ha, còn tốt, vừa mới xử lý mấy cái bại hoại, đúng như thế nào phiền muộn như vậy, con trồn nhỏ đầu." Phong giật cười khẽ, chính là ngồi xuống cái ghế một bên phía trên, nhẹ giọng dò hỏi. "Ai, cái này ngự phong các nhàm chán chết, đồ vật toàn bộ ném cho bọn hắn đi quản, ta liền cả ngày ở tại ta Phong Lôi điện trì bên trong liền tốt." Tiểu Lôi buồn bực nói. "Không gấp không gấp, rất nhanh liền náo nhiệt, lập tức liền sẽ có cuộc chiến này muốn đánh." Phong giật bất đắc dĩ nói. Đánh nhau. Đánh ai? Tiểu lôi nghe được đánh nhau chứ lập tức cả mắt Không phải chúng ta đi đánh người, là có người sẽ tìm tới cửa. Phong giật bất đắc dĩ, tiểu lôi đối với đánh nhau là cảm thấy hứng thú nhất. Hừ hừ, người nào vậy sao đuôi mụ? Chúng ta ngự phong cắt tại toàn bộ quần loạn gió vực bên trong, cũng là số một số hai thế lực, ai tới liền đánh người đó. Tiểu lôi cơ hắn tràn ngập lực lượng nắm đấm. Cũng là bởi vì chúng ta ngự phong cắt là quần loạn gió vực bên trong số một số hai thế lực, cây to đỏ non gió. Rất nhiều người cũng là muốn mượn diệt ta ngự phong các chi huy, để biểu hiện thế lực của bọn hắn, gần đây bên trong bọn hắn chính là sẽ đến chúng ta ngự phong các, bởi vì ngự phong các vừa mới sáng lập thời kỳ là yếu kém nhất, sau đó bọn hắn muốn phá tăng ngự phong các cũng không phải là dễ dàng như vậy." Phong Dật khẽ cười nói. "Tới một người đánh một cái." Tiểu Lôi hừ hừ nói. "Đại ca, bản nữ hoàng tới kéo." Con trồn nhỏ thân ảnh xuyên vào phong Lôi điện chi bên trong, rơi xuống liều Phong giật trên bờ vai, nghe được con trồn nhỏ âm thanh thời điểm, Tiểu Lôi trong đôi mắt cũng là thoáng qua một tia mừng rỡ. "Con trồn nhỏ, Tinh Nhi à, mấy ngày nay đi chỗ đó." Phong Dật khẽ cười nói. Tu luyện a." Con tròn nhỏ lẩm bẩm nói. "A, con tròn nhỏ, ngươi tiến vào tôi thể thất trọng cảnh." Ngồi ở trên ghế tiểu lôi, nhìn qua con tròn nhỏ, đột nhiên nói, "Đúng vậy à, gần nhất tu luyện một chút, chính là thuận lý thành trường tiến nhập tôi thể thất trọng cảnh." Con tròn nhỏ tùy ý mở ra hắn móng vuốt nhỏ, khuôn mặt vẻ đắc y ân, cố gắng, cách ta còn kém rất xa chính là." Tiểu lôi nở nụ cười lớn hở, đi tới con tròn nhỏ trước mặt, sờ lên đầu của hắn khẽ cười nói, "Hử, bản nữ hoàng sớm muộn có một ngày trải qua ngươi." Con tròn nhỏ không chịu thua dương lên móng nhỏ. "Hai người các ngươi, lúc trước không phải thật tốt, bây giờ lại đấu lên miệng." Đừng cho ngoại nhân chế giễu a. Phong giật đối với cái này hai người cũng là có chút bất đắc dĩ. Ngoại nhân. Tiểu Lôi một thật, Lôi Vũ chi lực tụ tập tại hai lỗ hai phía trên, cũng là nở nụ cười dường như là ngày đó, thiên xà môn người, không biết bọn hắn tới có chuyện gì không? Các loại chẳng phải sẽ biết đi. Phong giật cười khẽ. Thiên xà môn trưởng lão, đến đây bài kiến. Lúc này, Phong Lôi điện chi bên ngoài chính là chuyển đến một hồi tiếng la. Vào đi. Phong giật khẽ quát một tiếng. Một vị thân mang trường bảo màu xanh biếc lão giả bắt đầu từ Phong Lôi điện chi bên ngoài đi đến, trong tay nâng một phong thư. Chuyện gì? Phong giật thấp giọng nói. Nôn mầu trời xá môn môn chủ chi danh, đem phong thư này giao cho Ngự Phong các các chủ. Thiên xá môn lão giả túi đầu nói: "Tin, lấy ra." Phong giật lạnh nhạt, tay phải một cỗ màu trắng nhạt chân vũ chi lực, vụ giữa không trùng, lá thư này kiện bắt đầu từ lão giả trong tay bay vào phong giật trong tay. Hủy đi nhìn phong thư, phong giật chính là bắt đầu đọc, biểu tình trên mặt nhanh trong biến ảo, có tin mừng, có trầm trọng, sau một lát phong giật xem xong thư kiện, hướng về phía lão giả nói: "Thiên xá môn ân tình này, ta Ngự Phong các, nhớ kỹ." "Là, cáo tử." Thiên xà môn trưởng lão vội vàng nói, sau đó chính là lập tức rời đi Ngự Phong các, trở lại môn. Đại ca, trong thư này viết là cái gì? Tiểu Lôi vấn đạo. Chính mình nhìn một chút đi. Phong Dật nói xong tay phải bắn ra, thư tín chính là bay đến Tiểu Lôi trong tay. Tương phản Phong giật nhiều loại biểu lộ, đang đọc thư tín bên trong Tiểu Lôi biểu lộ chỉ có một loại, đó chính là đồng đậm chiến ý, càng ngày càng đậm chiến ý. Thư hử. La Thiên môn, Hổ Viêm tông, Bá Đa môn. Vậy mà liên thủ tới khiêu chiến ta ngự phong các huynh nghiêm. Xem xong thư kiện sau đó, Tiểu Lôi hầm hừ tức giận nói, La Thiên môn, Hổ Viêm tông, Bá Thiên tại cuồng gió bên trong cũng là thuộc về tương đối cường đại thế lực. Nhưng mà so với khi trước Tuyết giả môn nhưng là kém một trong hào, dù sao Tuyết giả môn thế nhưng là nắm giữ một cái thiên nhân hợp nhất cảnh đại viên mãn cực giả, bất quá cái này ba cái thực lực liên hợp lại, thiên nhân hợp nhất cảnh cường giả cũng có gần 60 tên, cũng là muốn cẩn thận ứng phó. Phong giật khẽ cười nói: Sợ cái gì? Ta ngự phong các tu vi đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh trưởng lao hết thảy có 37 tên, lại thêm lão đại vậy người hai thập thất tôn chiến lực cường đại khôi lỗi thì tương đương với có 61 tên. Chỉ là La Thiên môn, Hồ Viêm tông, ba Thiên môn. Hừ, tới cũng là tự tìm cái chết." Tiểu Lôi khinh thường nói. Cái kia cũng phải cẩn thận một chút, dù sao bọn hắn cũng là tại quần loạn gió vực thành lập mấy năm, đều có một chút thủ đoạn, bất quá bọn hắn hẳn là sẽ không vì muốn độ diện ta ngự phong các mà phát động cường đại nhất thủ đoạn." Phong giật nhắc nhở. "Thế nhưng là, tại tuyệt đại thực lực diện ngưỡng, hết thảy tất cả đều là phí công." Tại Phong giật trên vai con trồn nhỏ mở khẩu đạo. "Bất quá, lòng tiểu nhân, không thể không phòng sáu." Phong Dật hớn hở nói. "Này ngược lại là, hạ lệnh để phong đem, đây chính là ngự phong các lần thứ nhất nên chiến, vừa vặn có thể nghiệm chứng bọn họ chân thành." Tiểu Lôi nói. "Ân, hạ mệnh lệnh đem." Tiểu Lôi gật đầu. Trong tay phải chính là xuất hiện một cái ấn phù. Đưa tin ấn phù. Tiểu Lôi hướng về phía đạo phủ này ấn xuống Liêu Nhất đạo mệnh lệnh, lập tức toàn bộ ngự phong các đệ tử cũng là đã biết trận đại chiến này nghỉ ngơi. Kế tiếp chính là tĩnh tâm chờ đợi đêm, ngày mai chính là biết có bao nhiêu người là tiểu nhân. Phong giật cười khẽ, thân hình lóe lên chính là rời đi phong lôi điện, về tới mình ngự phong điện, rời đi đồng thời còn từ nhỏ lôi nơi đó cầm qua Liêu Nhất đạo đưa tin ấn phủ, về tới ngự phong điện sau đó chính là lần nữa mị mị ngủ lấy một cái cảm giác. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Phong giật chính là cầm lên đưa tin ấn phủ, ở phía trên chính là có một đạo tin tức. Bên ngoài các 17 người rời đi ngự phong các, nội các 173 người rời đi, chủ các, linh người rời đi. Nhìn xem cái tin tức này, Phong giật không khỏi nở nụ cười, chủ các, linh người. Cái này chữ lớn khắc ở trong đầu của hắn, nội các 173 người rời đi cũng tốt. Tránh khỏi lưu lại làm tai họa, đến nội bên ngoài các 17 người, điểm ấy khảo nghiệm chịu không được, Vĩnh Viễn không có khả năng bước vào võ đạo đi phong. Sửa sang lại một cái ăn mặc Phong giật chính là đi ra ngự phong điện, lúc này ngự phong điện phía dưới, dẫm dạp chẳng trị đám người đứng ở nơi đó. Hơn một vạn người, giọng lớn khí thế, tham kiến các chủ. Ngự phong điện ngoài điện, 37 tên tu vi đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh cường giả cung kính nói, mà thiểu Lôi nhưng là đứng ở một bên, Phong giật khẽ cười nói không cần đa lễ. Sau đó chính là nhìn qua điện hạ hơn một vài người, Trầm Mặc, Diễn Tính. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi tên này các chủ mà nói. Hôm nay, ta Ngự Phong các nên đón trận đầu đại chiến. Các người cũng là ta Ngự Phong các đệ tử, hôm nay trận đại chiến này, chúng ta nhất định phải huyết chiến tới cùng, Hổ Viêm Tông, La Thiên môn, Bá Thiên môn. Tính là gì? Chúng ta Ngự Phong các không đem bọn hắn để vào mắt. Bọn hắn dám đến, chúng ta liền dám giết hắn. Phong Dật trầm mặc phất chốc, lớn tiếng nói: khế vũ hiên ngang. Một đời kiêu hùng khí chất hiện ra không bỏ sót. Xin nghe các chủ chi danh. Vạn người thành âm, cùng nhau vang lên. Rộng lớn khí thế, đánh vỡ thiên cung. Hảo, trên chiến trường có 3 điểm, đệ nhất, bảo trụ tính mạng của mình, không cầu lực chém giết địch, nhưng mà nhất định muốn bảo trụ tính mạng của mình. Thứ hai, mới là giết địch. Tại bảo đảm tính mạng mình an toàn dưới tình huống, chém giết địch nhân. Thứ ba, chính là đem bọn họ giới chỉ hết thệ cấp tới, cấp được trong giới chỉ tài phú đều thuộc về các ngươi. Chúng ta ngự phong cấp tuyển sẽ không tìm lấy. Cấp được bao nhiêu, đều là các ngươi tài phú. Các chủ anh danh. Lại làm một thanh âm vạch phá bầu trời, lời nói ở giữa càng là tràn đầy vẻ vui mừng, có thể nói Phong giật nói tới ba yếu tố, mỗi một điểm cũng là vì Ngự Phong các các hạ đệ tử chuẩn bị bảo mệnh bí quyết, mà cái cuối cùng, cướp được tài phú đều thuộc về đệ tử tất cả, cứ như vậy lại có thể kích bọn họ tiềm năng chiến đấu. Hừ, hào rộng lớn khí thế, hôm nay Ngư Ngự Phong các, nhất định phải vào. Ông. Âm thanh từ phương xa bay tới, lời nói ở giữa tràn đầy khinh thường. Bá Thiên cửa môn chủ sao? Đồ rất rửi. Phong Dật khẽ cười nói, lúc này Bá Thiên môn, La Thiên môn cùng Hổ Viêm Tông ba tên môn chủ cũng là đến ở tại bọn hắn sau lưng còn đi theo gần như 56 tên thiên nhân hợp nhất cảnh cao thủ, hơn nữa tại 6 địa chi bên trên, còn có gần như mấy vạn người đen sống tê, tê bóng người, bởi vậy cũng có thể thấy được, La Thiên Môn, Bá Thiên Môn, Hổ Viêm Tông cùng ngự phong cát chiến lệnh. Ngự phong cát một cát, chính là nắm giữ mấy vạn đệ tử, mà La Thiên Môn, Bá Thiên Môn, Hổ Viêm Tông ba đại môn phái liên hợp lại mới vẹn vẹn mấy vạn tên đệ tử, đây cũng là trên thực lực trên lệnh. Các trưởng lão, đừng để cho bọn họ nhìn yếu đi chúng ta." Phong giật cười to nói, 37 tên trưởng lão giữ tiểu lôi cũng là nhao nhao bay trên không, nhìn chầm chầm nhìn qua Bá Thiên người. Lúc này trong lòng bọn họ cũng là giấy lên vô tận chiến ý. Chút người này còn chưa đáng kể. Bá Thiên cửa môn chủ Đệ Sệp Tỳ Cồn nhìn qua Phong Dật, khinh thường nói: "Cái kia, lại thêm những thứ này đâu?" Phong Dật cười khẽ, tay phải vung lên, hai thập thất tôn tiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ khôi lỗi chính là xuất hiện ở trên không, hai thập thất tôn toàn bộ đều là thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ khôi lỗi vừa xuất hiện, Đệ Sệp Tỳ Cồn cả người cũng là ngớ ngẩn, gần như 60 tên thiên nhân hợp nhất cảnh cường giả nhìn qua hai thập thất tôn khôi lỗi. miệng đã biến thành o chữ hình. Lúc này toàn bộ khí thế chính là làm ra phiên thiên biến hóa. Vốn là Bá Thiên môn ba môn phái chiếm được thượng phong, nhưng mà hai thập thất Tôn Khâu Lỗi xuất hiện, Khi thế nghịch chuyển trong nháy mắt, Ngự phong các trực tiếp từ yếu thế đã biến thành ưu thế. Tất cả ngự phong các đệ tử trong lòng cũng là giấy lên một cố tự hào cảm giác. "Đoét, đây là hôm qua canh thứ 3, buổi tối vẫn như cũ còn có hai canh. 191 chương 192, chiến hỏa hùng hực ngữ phong các thiên nhân hợp nhất cảnh cường giả thật không nở nhiều, vì cái gì chúng ta khi trước tư liệu phía trên không có, hơn nữa có 30 tên tả hữu cũng là thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ." Thiên cửa môn chủ đệ sệm tí hướng về phía còn lại hai người truyền âm nói: "Ta làm sao biết Hổ Viêm Tông Tông chủ Hổ Viêm sắc mặt cũng là hết sức khó coi, bởi vì bọn hắn ba cái tông phái cộng lại, đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh hộ kỳ cường giả cũng mới rải rác 10 mấy người, liền 20 cũng không có đạt đến, bây giờ Ngự Phong cách nhưng là chính mình xuất hiện hơn 30 tên, lần này bọn hắn thật là cưới hổ khó xuống. Nếu như bọn hắn trực tiếp tối lui, cái kia ngày mai, Ngự Phong Các danh tiếng liền kêu vang vọng toàn bộ quần loạn rõ vực, mà bọn họ Hổ Viêm Tông, Bá Thiên môn, La Thiên cửa danh tiếng sẽ trực tiếp hạ xuống đến một cái kinh khủng cấp độ, nhưng mà nếu như liều mạng, bọn hắn còn chưa nhất định sẽ thắng. Hơn nữa thiệt hại sẽ rất thảm. Như thế nào? Đệ Sệp Tỳ Quân, Hồ Viêm, La Thắng không dám động. Lúc trước không phải khí thế ngập trời sao? Nói khoác mà không biết ngượng muốn tiêu diệt ta ngự phong cách, bây giờ đâu? Tiểu Lôi Lăng không sừng sững tại phong giật trên thân, nhìn qua bí mật trao đổi ba người, khinh thường nói: "Không muốn, ép người quá đáng 6. La Thắng sắc mặt khó coi, song quyền cũng là chậm rãi nắm chặt, La Thiên cửa đông đảo đệ tử lúc này đều ở đây trên mặt đất, cặp mắt ánh mắt cũng là ngưng thị tại La Thắng trên thân, mặt mũi này, hắn có thể gánh không nổi. Làm sao bây giờ? Liều mạng vẫn là rút lui. Hồ Viêm chuyển thanh hỏi: "Tàn sát, đương nhiên là Liều Mạc." mặt mũi này lao tử có thể gánh không nổi, ta La Thiên cửa đệ tử cũng là nhìn ta đâu." La Thắng trả lời. Lúc này ánh mắt hai người cũng là nhìn qua Đệ xẹp Tỳ Cồn, chờ đợi câu trả lời của hắn. ma tức tức, các người là nữ nhân a, có đánh hay không?" Lúc này, Tiểu Lôi không nhịn được âm thanh âm tái thứ chuyển đến. "Đánh." Đệ xẹp Tỳ Cồn mở chừng hai mắt, nhìn qua Tiểu Lôi, đồng thời vung tay lên, rầm rập chẳng chịt vạn người chính là tràn vào ngự phong trong các, ngự phong các đệ tử cũng là không nhìn tỏ ra yếu kém, ngựa mặt lên trời gào thét một tiếng, "Tuân không có gì sánh kịp chiến ý." Qua trong dây lát chính là cùng ba cái tông phái đệ tử quân quít lấy nhau. Ngự Phong các chủ các sở thuộc trưởng lão, có đó không? Phong giật giọng lấy đề sẹp tụi quần bọn người, gào thét một tiếng. Ngự Phong các 37 tên trưởng lão, nghe lệnh. Chủ các trưởng lão đáp, "Hôm nay, các người đánh giết địch nhân đạt được vật phẩm, thuộc về chính các ngươi. Ta Ngự Phong các tuyệt sẽ không muốn, bây giờ, chúng ta giết. Đây là ta Ngự Phong các tại cuồng loạn gió vực đệ nhất chiến. Một trận chiến này muốn để chúng ta chiến ra thuộc về mình Lấy huyết, phụ lên ta Ngự Phong các danh." Phong than nhẹ đến, Thanh âm trầm thấp lại, phảng phất có được lực hấp dẫn cực lớn, bị phong giật phèn này phụ lên, tất cả trưởng lão mặt thượng đô là hiện lên chiến ý hôm nay, ta ngự phong cấp dùng Nguyệt La Thiên Môn, Hổ Viêm Tông, Bá Thiên Môn đệ tử tiên huyết, phụ lên ta ngự phong cấp uy danh. Phong giật vọng lấy để sẹp tí cồn bọn người, trong đôi mắt toán qua một đạo lôi đình tài quyết. Các trưởng lão, cho ta giết. Giết hắn cá nhân ngưỡng mã phiền. La thẳng, Hổ Viêm, đệ sẹp tí cồn quần hùng nói, sau lưng trưởng lão là do dự một chút sau đó mới là xuất đến. Khôi lỗi, đánh giết. Phong tự nhiên là hiện cái này một chút manh ngối, to nói: Đồng thời chính là hướng về phía 27 tôn khôi lỗi phía dưới liệu nhất đạo mệnh lệnh, khô lỗi trong hai mắt không có chút nào cảm xúc, thân hình lập tức liền xuất động, từng quyền đánh vào cường giả trên thân. Chiến, liền muốn sáng khoé một trận chiến. Tiểu Lôi cười to, lập tức liền thi triển ra của phòng, phio giật dải lập tức đã biến thành màu xanh biết, lập tức lần nữa thi triển ra bí pháp Lôi đỉnh biến, màu xanh biết tí ti dài ở giữa, sảng tạm một chút màu tím dài, càng cho Tiểu Lôi tăng thêm chút ít xoáy khí, thi triển ra hai đại bí pháp thời điểm, bằng vào nhăng độ, Tiểu Lôi trực tiếp tìm tới ba cái tông chủ một trong la thắng, cùng chào hỏi. Phong là thi triển ra Lôi đỉnh biến. Khí thế liên tục tăng lên, trực tiếp đột phá tôi thể đại viên mãn cửa ải, trực tiếp bước vào Liễu Thiên Nhân hợp nhất cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Trong tay xuất hiện một cái màu xanh thảm trường thương, tràn ra từng trận lam quang, khẽ quát một tiếng, cầm trong tay màu xanh thảm bá vương thương, trên không xoay tròn, thi triển ra quỷ la khói bước đệ tứ trọng, độ cùng thi triển ra thiên phú bí pháp của Phong tiểu Lôi cũng là tương xứng, thậm chí có qua mà không bằng. Bá vương thương một vòng, Phong Dật chính là tìm tới Hồ Viêm, Hồ Viêm cầm trong tay hai thanh vậy phủ, Không chính là một bổ, thân lên, đồng thời khống chế Tuyết Dạ trưởng lão, tu vi đạt đến tiên nhân hợp nhất cảnh đại viên mãn cường giả. Đó nhận đệ xẹp tỷ cuồn, lang không chính là một quyền, mang theo từng trận rõ rồi, trực tiếp đánh vào đệ xẹp tí cuồn trên thân. Các ngươi, lần này không có tỷ số thắng. Phong giật bước chân phiêu miểu, qua trong giây lát, bước chân thay đổi chính là đi tới hổ viêm sau lưng, cười khẽ nói, một trưởng chính là đập vào hổ viêm trên lưng, hổ viêm tu vi cũng là ở trên thiên nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong, nhưng làm sao, bây giờ phong giật trong đan điền tu luyện chính là chân vũ chí lực, lại thêm lôi đỉnh biến, liền xem như gặp phải liễu thiên nhân hợp nhất cảnh đại viên mãn cường giả, cũng có sức liều mạng, đến nỗi thiên nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong cường giả, phong, rất có thể nói là không sợ chút nào phun ra ra một cỗ tiên huyết, hổ Viêm sắc mặt đại biến, một cái tôi thể cảnh tiểu tử, cho dù là thi triển ra bí pháp sau đó, cũng mới thiên nhân hợp nhất cảnh tiền kỳ thôi, lại có thể để cho mình không có chút nào phát hiện xuất hiện ở sau lưng của mình, cái này quá kinh khủng. Hổ Viêm thiếu thiên quyền. Hồ Viêm ánh mắt quét ngang, một đoàn lửa cháy hùng hực chính là xuất hiện ở song quyền phía trên. Phanh phanh phanh, ba quyền văng ra, ngập trời cự lửa cuồn cuộn mà đến, ngập trời liệt diễm giống như sóng chiều đồng dạng chính là phô thiên cái địa chiêu phong giật lao đi, một hồi cuồng bạo nóng bức khí tức, thiêu đốt lấy phong giật, phong giật miệng nở nụ cười, ba quyền thiên lôi kích chính là phá không hình ra trực tiếp dẫn lên ba quyền, thi triển ra tử đỉnh lôi thể phong giận, vô luận là cảm giác, độ, vẫn là bên trên sức mạnh cũng là ban đầu mấy lần, ba quyền đối hoành, càng là cân sức năng tài. Thật là khủng khiếp tiểu tử. Cảm thấy trên nắm tay cảm giác, hổ Viêm hít một hơi thật sâu, phong giật thực lực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lúc này, Đệ Sẹp Tỷ Cổn ở trên thiên nhân hợp nhất cảnh đại viên mãn cường giả thủ hạ, đau khổ ủng hộ, chỉ có tùy tiện trên người một người đánh lén đều sẽ bị đánh bị thương bộ dáng, phong giận chân vũ chi lực khế động, một tôn thiên nhân hợp nhất hậu kỳ khôi lỗi liền nhiên hiện ở trên thân, đấm ra một quyền trực tiếp đánh vào trên lưng. Phun ra một cỗ tiên huyết, để sẹp tỷ cổn sinh cơ cũng là thoi thót. Hồ Viêm, chúng ta sẽ lại đến chơi với ngươi." Phong giật khẽ cười nói, bước chân thay đổi, lẽ tránh hổ Viêm một đạo công kích mãnh liệt chính là đi tới hấp hối để sẹp tỷ cổn trước người, chân vũ chi lực trực tiếp đặt tại đầu bên trong, ở tại nhức cả trứng bên trong gieo khôi lỗi hẳn giống, cho ăn vào một viên tiên trở về đàn, thân hình lóe lên, phong giật chính là lần nữa đi tới hổ Viêm trước mặt. "Chết đi." Hổ Viêm giận dữ, phong giật thái độ hoàn toàn là không đem hắn để vào mắt, trong hai mắt cũng là giấy lên lửa nóng quanh chốc lát nhiệt độ càng là trở nên nóng bỏng. Gió bao nhất kích. Phong Dật quay người, Bá Vương Thương tuôn ra một đạo màu trắng nhạt cuồng liệt gió lốc, lăng không đâm một phát, Bá Vương Thương thương hồn ra một hồi than nhẹ thanh âm, trực tiếp đánh phía Hồ Viêm. Phanh! Hồ Viêm hai mắt điên cuồng, Hỏa Diễm Song Quyền trực tiếp đánh vào Bá Vương Thương trên mũi thương, tuôn ra một đạo tiếng vang, Hồ Viêm Hỏa Diễm Song Quyền càng là đẩy lui Bá Vương Thương. Hồ Viêm quay người, tự lửa hóa thành gió lốc, quay chung quanh ở tại bên cạnh. Gió lốc liệt diễm kích. Gào thét một tiếng, Hồ Viêm trực tiếp quanh ra gió, lốc, gió lốc tập, này gió lốc, này gió Trong hai tay nhanh kết ấn, một cái to lớn Phiên Thiên ấn chính là bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, phong giật đại thủ đè ép, Phiên Thiên ấn chính là trực tiếp hướng cỗ này liệt diễm gió lốc đập tới, một cái không đủ, phong giật liên tiếp ngưng tụ ra người thứ hai, cái thứ ba. Ba cái Phiên Thiên ấn trực tiếp đánh phía liệt diễm gió lốc, mãnh liệt trực tiếp đem cỗ này liệt diễm gió lốc đánh nát, kình liệt nội tức chấn động, một cỗ hỏa hoa chính là tràn ngập ra, hóa thành đóa đóa hỏa hoa, bay xuống tại mặt đất sáu. Khu khu, cương đại gió lốc vệ, hổ viêm liên hàng, phun ra vài luồng Ta bây giờ cũng là có ngang hàng thiên nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong cường giả sức mạnh, cảm giác này, không thể Phong giật miết miệng nở nụ cười, chính là đi tới hổ viêm trước mặt, lại một cỗ chân vũ chi lực theo vào đầu, bây giờ phong giật lại là nhiều hai tôn, thiên nhân hợp nhất cảnh đột cùng khô lỗi. "Tiểu Lôi, ngươi độ, ngược lại là chậm, đến bây giờ đều không có giải quyết La Thắng, đại ca ngươi ta, lão thất vọng." Phong giật vọng lấy còn tại cùng La Thắng đấu tiểu Lôi, thở dài nói: "Chủ yếu là bởi vì La Thắng ra hoàn này, một tay thủy hệ thiên lưu trưởng, chỉ thủ không công, ta lại biện pháp gì?" Tiểu Lôi lúc này đã là bị tiểu Lôi cho phiền đến rồi, không khỏi thở dài. Ha, "Ha cần ta giúp một tay sao?" giật tiếu đạo: "Mới không cần." Tiểu Lôi không cam lòng đến, trong tay Lôi Vũ chi lực ngưng kết, đánh ra lấy chỉ chạy trốn gào thét cự hổ, vọt thẳng hướng La Thắng. La Thắng trong tay biến hóa, khổng lồ thủy vũ chi lực ngưng kết, một đạo rắn nước chính là tại La Thắng trong lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ ra hình thức ban đầu, phất ống tay áo một cái, thủy sắc trường xà chính là đột nhiên nghênh ra, cùng gầm thét chạy lôi cự hổ đối ven cùng một chỗ. Giống. Chạy lôi cự hổ gào thét một tiếng, uy áp tràn ngập, xong đồng hung uy lộ ra ngoài, nhìn thẳng rắn nước. Tê tê. nước sa hành ra, hai mắt trầm nhìn qua chạy lôi cự hổ. Hống hống hống. Chạy lôi hổ ngửa đầu gào thét một tiếng chính là đột nhiên phóng tới gián nước, gián nước hai mắt tâm trầm, thân hình thoát một cái, chính là cuốn quanh ở chạy lôi cự hổ trên thân. Phanh phanh phanh. Cự hổ bị gián nước cuốn quanh, nội khí nảy sinh, hổ trảo bỗng nhiên đập vào gián nước trên thân, gián nước thân thể thay đổi, càng là tránh thoát liêu nhất đạo lại một đường công kích, thân hình trên cứ, một ngụm chính là cắn lấy cự hổ trên lưng hổ. Cự hổ ra một tiếng gầm gào, chính là tiêu tan, gián nước trong đôi mắt thoáng qua một tia âm u lạnh leo chi sắc, chính là đột nhiên tới tiểu lôi, tiểu lôi kinh hãi, một quyền chính là đánh về phía gián nước, gián nước thân thể vòng tới tiểu lôi sau lưng, lúc này tiểu lôi không kịp phản ứng. Phong giật ánh mắt phát lạnh, trong tay xuất hiện một đóa chân vũ chi hỏa, đạn hướng rắn nước, rắn nước thân thể trong nháy mắt chính là bị chân vũ chi hỏa xóa đi. Đợt, canh thứ nhất đến, tiếp tục đi mã canh thứ hai 192 chương 193, biển sâu huyền thủy đây là lựa gì? Lại có thể đốt cháy ta sâu hải huyền thủy? La thắng kinh Hải nhìn qua cái kia một đoàn màu trắng chân vũ chi hỏa chầm dai nói. Hắn la thắng cũng có qua cơ hội, trước kia rèn luyện thời điểm tại một chỗ bên trong biển sâu đụng phải một cỗ sâu hải huyền thủy Tốn sức sức chín châu hai hồ đem hắn hàng phục, cái này đoàn sâu hải huyền thủy một mực là lá bài tẩy của hắn, vǎng vào sâu hải huyền thủy hắn không biết chém chết bao nhiêu đồng cấp cường giả. Hơn nữa, cái này đoàn sâu hải huyền thủy vậy hỏa diễm là không thể nào luyện hóa, liền xem như hỏa lửa dạng như ngập trời cự lửa đều không thể luyện hóa, nhưng bây giờ chỉ là một đối mặt lại bị đoàn kia màu trắng nhạt hỏa diễm hủy diệt, La Thẳng trong lòng cũng là nhắc lên kinh đảo hải lãng. Ngưng kết đầu này giáng sử dụng thủy vũ chi lực, tựa hồ có chút không giống nhau, trên người của ngươi cũng có kỳ vật đem. Khẽ, hướng về phía La nói: "Hử, ngươi quả sáu?" La Thắng trong lòng một thật, nói: "Bởi vì ta thu. Phong giật cười khẽ, phất ống tay áo một cái, màu trắng nhạt chân vũ chi hỏa hóa tắc nhất đầu màu trắng hỏa long, bay thẳng múa đánh phía La Thắng. Huyền thủy màn che. La Thắng kinh hãi, trong tay xuất hiện một đoàn màu u lam thủy vũ chi lực, trực tiếp ngưng tụ ra một khối màn che xuất hiện ở La Thắng phía trước, cái này đoàn màu u lam thủy vũ chi lực chính là sâu hải huyền thủy. Viêm long, phá. Phong giật khẽ quát một tiếng, viêm long ra một tiếng long ngâm, trực tiếp đánh tan huyền thủy màn tre. trực tiếp đem La Thắng đốt cháy. Luyện. Phong giật cười khẽ, chân vũ trực tiếp đem La Thắng luyện hóa. Lã Thẳng trong tay sâu hải huyền thủy nhưng là bị phong giật từ chân vũ chi hỏa bên trong đề luyện ra, sâu hải huyền thủy vô cùng ảo diệu, nhất là đối với tu luyện thủy vũ chi lực cường giả, nếu như lấy được sâu hải huyền thủy uy lực cát hẳn có thể tăng cường mấy lần. Đem sâu hải huyền thủy nắm trong tay, phong giật từ trong giới chỉ lấy ra một cái vật chứa, liền đem sâu hải huyền thủy để vào trong đó, mới vừa vào vật chứa bên trong, sâu hải huyền thủy nhiệt độ chính là trực tiếp đem vật chứa đóng băng thành băng. Có thể thấy lớn bao nhiêu, hơn nữa còn mười phần băng lãnh, băng nhân, cũng sẽ có rất lớn. Đến nỗi ngươi, bất đi ngươi khôi lỗi, cũng không bình thường, liền luyện hóa trở thành chân vũ chi lực đem. Phong giật đương nhiên, trong tay một chảo, màu trắng nhạt chân vũ chi hỏa thiêu đốt vừa hơn. A a a a. Hỏa diễm chi trung la tháng ra một hồi thê lương tiếng kêu, chính là liền cho tản đều không thừa sáu. La tháng trực tiếp bị phong giật tinh luyện vì chân vũ chi lực, tăng tiến mình chân vũ tu vi, lúc này trận chiến tranh này cũng phân là ra thắng bại, liền chủ soái ba người cũng đã bị chém giết, còn có cái gì phản kháng? Đại ca, phía dưới chiến đấu giải quyết như thế nào? Tiểu Lôi đi tới phong giật bên cạnh đạo. Đây cũng là ta ngự phong các đệ tử một lần tôi luyện để bọn hắn tiếp tục dết chóc, người nhất định phải trong chiến đấu trưởng thành, không ngừng tích lũy kinh nghiệm, mới có thể bước vào võ đạo đỉnh phong. Phong giật khẽ cười nói, cuộc chiến đấu này nhất định có thể đủ sáng tạo ra mấy cái thiên tài. Cũng tốt, cái này cũng là bọn hắn tài làm giàu một cái cơ hội, bất quá đáng tiếc à, nhiều như vậy tài phú. Tiểu Lôi nhìn qua trên mặt đất giết chóc ngự phong các đệ tử, trên mặt nhưng là hiện lên một cái nụ cười vui mừng. Ngự phong các đệ tử tại mỗi một lần dết chóc thời điểm, kinh nghiệm chiến đấu cũng sẽ phong phú rất nhiều, sức chiến đấu cũng là trong nháy mắt tăng vọt, nếu như nói lúc trước không có đi qua tôi luyện ngự phong các chỉ là một đoàn thế lực cường đại mền các. Hôm nay Ngự Phong Các chính là một khối một lòng đoàn kết, bền chắc không thể phá được bản thạch. Mà khối bản thạch cũng là chú định trở thành toàn bộ cường loạn gió vực trong đệ nhất thế lực. Lấy Ngự Phong Các một cách chi lực, liên tục diệt đi ba cái thế lực cường đại, hơn nữa cũng là cường loạn gió vũ lâu năm thế lực, La Thiên môn, Hổ Viêm Tông cùng với Bá Thiên môn. Cái này ba cái thế lực hung danh tại toàn bộ cường loạn rõ vực bên trong cũng coi như là không ai không biết không người không hay, nhưng mà hôm nay, Ngự Phong Các một cách chi lực liền đem ba thế lực lớn này giật đi. Ngự Phong Các tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai ngồi trên cường loạn gió vực đệ nhất thế lực bảo tọa. Cái địa vị này không người có thể dung A tựa như là đứa bé kia. Phong giật nhẹ tê, ánh mắt dừng lại ở một cái kiên định thân ảnh phía trên, người này chính là ngày đó Phong giật trợ giúp tên kia Hậu Thiên Lục trọng hài Đồng, lúc này, tên này hài Đồng trong tay cầm một thanh dài dài ánh gương, không ngừng vung đẩy, hắn chỗ công kích người tu vi cũng là cao hơn hắn một hai trọng, nhưng mà gã thiếu niên này trên mặt cưng cỏi không chút nào chưa giảm, lúc này trên người hắn cũng là vết thương chồng chết. Người này có một cố hảo kiên định tín niệm 6. Tiểu Lôi tìm Phong Dật ánh mắt cũng là nhìn thấy thiếu niên, thấp giọng nói: "Đúng vậy a, hắn tu luyện là a, kỳ quái." Vì cái gì ta từ thương pháp của hắn bên trong thấy được một tia Hỏa Vũ chi lực, nhưng mà đồng thời cũng có Thủy Vũ chi lực tồn tại." Phong Dật Kinh ngắt nói, "Thủy cùng Hỏa làm sao có thể đồng thời tồn tại một người thể nội?" Tiểu Lôi sợ hãi thán phục, "Hỏa Vũ chi lực cùng Thủy Vũ chi lực từ trước đến nay đều là đối với lập, vừa chạm mặt chính là sẽ sinh ra Hỏa Hoa, muốn đem Hỏa Vũ chi lực cùng Thủy Vũ chi lực dung hợp lại cùng nhau, cho dù là Phong giật vận dụng Chân Vũ chi lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm đến, hơn nữa tùy thời đều có thể bạo liệt." "Hùng Tri, thiếu niên này hay là đem Thủy Vũ chi lực cùng Hỏa Vũ chi lực đều tồn tại trong đan điền?" Trên người hắn chắc có kỳ vật chấn áp lại dầu sôi lửa bỏng chí lực, bất quá loại này kỳ vật toàn bộ vũ cực đại sáo phía trên cũng không bao nhiêu, bằng vào cỗ này kiền cường tiến nghiệm, hắn sau này nhất định có thể đủ bước vào vũ cực chi cảnh. Phong Dật tán thưởng, trong tay chính là ngưng tụ ra một đầu dài dáng rz hỏa long, đột nhiên vút lên. Hỏa long phân hoa ngàn vạn, mấy trăm đầu hỏa long xuyên thẳng qua trong đám người ra trận trận tiếng nổ, phong giật đi tới thiếu niên bên cạnh, vì đó ăn vào một viên thiên trở về đan, chính là đi, trong tay xuất hiện ấn phù đưa tin nói chiến thắng sau đó, thanh lý chiến trường. Sau đó chính là bắt lấy con trồn nhỏ cáo chi tiểu lôi một tiếng chính là biến mất ở bên trong chiến trường về tới Ngự Phong Địa 6. Hừ hừ, bản nữ hoàng đang giết đến cao hướng đâu? Ngươi làm gì bắt ta trở về? Con trỏ nhỏ buồn bực nói, đồng thời móng vuốt nhỏ khẽ đảo chính là xuất hiện gần như trăm viên không gian giới chỉ. Tính một cái, nguyên bản còn muốn đem vừa mới có được chiến lợi phẩm cho ngươi, không muốn lại đi. Phong Dật cười hắc hắc. Bản nữ hoàng sai rồi, là cái gì? Con trỏ nhỏ nhặt nhẹo hai mắt nhìn qua Phong giật, mặt đau khổ đạo: "Đại ca, chẳng lẽ ngươi muốn cho con trồn nhỏ luyện hóa sâu hải huyền sao?" Một bên tiểu Lôi Minh Liễu Phong Dật ý, nói: "Ân, con trỏ nhỏ tu luyện là băng vũ chi lực." Vừa lúc là thủy vũ chi lực biến dị thổ tính, hơn nữa sâu hải huyền thủy cũng là một mực mười phần lạnh như băng chất lỏng, vừa vặn có thể được con trỏ nhỏ, ta muốn con trỏ nhỏ luyện hóa chơi sâu hải huyền thủy sau đó, sức chiến đấu khẳng định có thể tăng vọt, thực lực có thể cũng có thể đạt đến tôi thể bắt trọng cảnh. Phong giật gật đầu một cái nói: "Sâu hải huyền thủy đó là vật gì?" Nghe Phong giật giữ tiểu lôi đối thoại, con trỏ nhỏ bị lộng đến như lọt vào trong sương ngủ, cái gì đều nghe không hiểu. Chính là cái này. Phong tâm nghĩ, trực tiếp đem vật chứa búp nát, sâu chính là trôi nổi tại phong Dật lòng bàn tay phải bên trong, lơ lửng giữa không trung. Sâu Hải Huyền Thủy xuất hiện, toàn bộ ngự phong điện trong nhiệt độ không khí càng là cực thấp hàng, lạnh như băng rất nhiều, lúc này con trồn nhỏ nhìn qua Sâu Hải Huyền Thủy ánh mắt giống như nhìn mình người yêu đồng dạng. Vì cái gì ta cảm thấy, cái này Sâu Hải Huyền Thủy cùng ta Băng Vũ chí lực, 10 phần phù hợp. Sau một hồi lâu, con trồn nhỏ nhìn qua Sâu Hải Huyền Thủy, nói: "Bởi vì này chính là vì ngươi chuẩn bị đi, Phong giật Tiếu Đạo. Thế nhưng là, bằng vào ta thực lực hôm nay, e rằng không đủ luyện hóa cái này Sâu Hải Huyền Thủy đem xấu." Con trỏ nhỏ nhạt nhẽo nhìn qua Sâu Hải Huyền Thủy, lưu luyến không rời. Ta đem Sâu Hải Huyền Thủy lấy ra, chắc chắn không có khả năng là ví dụ hoặc ngươi đem. Ta tất nhiên lấy ra chính là bởi vì ta có năng lực giúp ngươi luyện hóa cái này sâu hải huyền thủy." Phong giật khẽ cười nói. "Thật sự?" Con trồn nhỏ kinh hỉ nói. "Ân, khí phòng tụ đan điền, ta chuẩn bị bắt đầu." Phong giật gật đầu một cái, thần tình nghiêm túc đạo. "Hảo." Con trồn nhỏ gật đầu, thân thể càng là lớn mạnh mấy lần. "Bắt đầu." Phong giật khẽ quát một tiếng, xoay tay phải lại, trực tiếp đem sâu hải huyền thủy theo vào con tròn nhỏ cái bên trong, phong Dật khí khổng lồ lập tức tăng vọt đứng lên, bật hết hỏa lực. Từng đoàn từng đoàn chân vũ chi lực trong nháy mắt lóe ra tới, Phong giật đem chân vũ chi lực toàn bộ dốc vào con trồn nhỏ thân thể bên trong, con tròn nhỏ trong cơ thể bằng vũ chi lực cùng Phong giật chân vũ chi lực sinh ra cộng minh, lập tức từ trong đan điền bao phủ mà ra, lạnh như băng băng vũ chi lực trong nháy mắt phóng xuất ra, người khống chế chân vũ chi lực. Sâu Hải Huyền Thủy chính là thiên địa kỳ vật, giống như kiểu trọng diệt lôi đồng dạng có được chính mình linh trí, lập tức cũng là liều mạng phản kháng. Hừ, áp chế. Phong Dật cảm thụ con tròn nhỏ thể nội sôi sâu hải huyền thủy, thi triển ra chân vũ chi lực, trực tiếp áp chế. Đồng thời điều động con tròn nhỏ trong cơ thể vũ chi lực trực tiếp đem cái này đoàn sâu hải huyền thủy bao quanh. Con chuột nhỏ, thả ra thủ hộ, để cho ta giúp ngươi luyện hóa." Phong giật thấp giọng nói, con chuột nhỏ do dự sau một hồi lâu, đem tất cả băng vũ phòng ngự triệt hồi hoàn toàn tín nhiệm Phong giật lúc này nàng chẳng khác nào đem chính mình tính mệnh giao cho Phong Dật. Nhìn thấy một màn này, Phong giật giữ tiểu lôi cũng là nợ nụ cười, cái này chứng minh, con chuột nhỏ đã đem Phong Dật giữ tiểu lôi coi là chân chính người trong nhà. Phong giật lấy chính mình đối với chân vũ chi lực mạnh được hiển, không ngừng cùng sâu thủy lẫn nhau giao chiến, nhưng mà càng là giao xoáy Phong Dật dã là cảm thấy một tia khó giải quyết Cái này sâu hải huyền thủy bằng vào con trồn nhỏ trong cơ thể Bang Vũ Thế Giới, càng là có thể ngoan cường chống cự phong giật chân vũ chi lực, cái này nhượng phong giật vô cớ đau đầu. Chỉ có thử một chút. Phong Giật thấp giọng nói, càng là vận dụng chân vũ chi lực tính đặc thù điều động con trồn nhỏ trong cơ thể Bang Vũ chi lực, hơn nữa trong lúc vô hình, Bang Vũ chi lực cùng chân vũ chi lực càng là chậm rãi dung hợp lại cùng nhau, mặc dù không là vĩnh cửu tính dung hợp, nhưng mà trong nháy mắt chính là chế trụ sâu hải huyền thủy. Cơ hội tốt. Phong Giật cảm thấy vui mừng, vội vàng vận dụng cố lực lượng này hóa sâu hải huyền thủy. Lúc này một bên Tiểu Lôi cũng là 10 phần phần chương, mấy ngày nay không biết vì cái gì, đối với con tròn nhỏ Tiểu Lôi là có tâm ra quan tâm, cô này cảm giác nhàn nhạt, nhạt, Tiểu Lôi cũng không biết là cái gì, nhưng mà hắn biết, hắn không muốn để cho con tròn nhỏ bị thương tổn xấu. Ánh mắt ngắm nhìn con tròn nhỏ thân âm, Tiểu Lôi trong hai con ngươi tràn đầy khẩn trương màu sắc. The S, canh thứ 2 đến. 193 chương 194, thiếu niên thần bí cổ này biển sâu huyền thủy, nhưng thật ra vô cùng mạnh cường, chân vũ chi lực. Phong ấn. Phong giật nhíu mày, hét lớn một tiếng, đem tất cả chân vũ chi lực tràn vào con tròn nhỏ thể nội. Đối với tại con trồn nhỏ trong cơ thể biển sâu huyền thủy đoàn đoàn bảo vệ, Chân Vũ chi lực, Băng Vũ chi lực, luyện hóa. Phong giật đem trận thế củng cố sau đó, phong giật lần nữa mà quất lên, trong nháy mắt Chân Vũ chi lực cùng Băng Vũ chi lực dung hợp lần nữa cùng một chỗ, tôn ra một cỗ hào quang sáng chói, từ nhỏ trồn trong thân thể nợ dỗ ra. A. Con trồn nhỏ hai mắt đột nhiên mở ra, ra một tiếng nhọn thét dài thanh âm. Đinh. Đột nhiên, con trồn nhỏ hai mắt càng là phóng ra một hồi chói mắt hào quang sáng chói, cỗ này tia sáng là màu băng lam qumang, con trồn nhỏ hai mắt càng là từ lúc đầu màu lam nhạt, đã biến thành màu băng lam. Thật thoải mái. Bản nữ Hoàng cảm giác thực lực tăng gọn. Con trồn nhỏ cười to nói, trong tay xuất hiện biển sâu huyền thủy, đột nhiên vung lên, biển sâu huyền thủy chính là hóa tắc nhất xóa trường lượng, đánh phía Ngự Phong Điện vách tường. Đường quá tinh nghịch, đây chính là nhà của đại ca. Tiểu Lôi bất đắc dĩ, một chiêu hư không kim chảo hóa giải công kích. Không có việc gì, ta trước nghỉ ngơi một chút, vừa mới tiêu hao nhiều lắm vũ chi lực, có chút nhỏ hư thoát, con trồm nhỏ, cốt này biển sâu huyền bi lực thường, thế nhưng là vũ cực đại 6 kỳ vật, được khống chế hắn, thực lực của ngươi cũng sẽ so ra mà nói để thăng rất nhiều, hơn nữa ta xem ra Sức lực ngươi bây giờ hẳn là tại tôi thể bắt trọng cảnh, bất quá còn không phải rất ổn định, thật tốt cùng cố một chút cảnh giới bây giờ, không cần quá nóng lòng cầu tiến. Phong giật Miễn cưỡng nở nụ cười, chậm rãi nói, "Bình 6. Bình một tiếng, Phong giật chính là ngã sấp trên đất phía trên, thoải mái ngủ thiếp đi. Đại ca quá mệt mỏi, nhường hắn nghỉ ngơi thật tốt đem. Tiểu Lôi nhìn qua Phong giật khẽ cười nói, đem Phong giật chậm rãi nâng lên, đặt ở trên giường chính là cùng con tròn nhỏ cùng nhau đi ra ngự phong điện, Tiểu Lôi tay phải ở ngoài điện nhẹ nhàng lên, đại môn ra kẹt kẹt âm, chính là chậm đóng lại 12. Côn loạn bên trong. Một vùng rừng rậm bên trong tọa lạc một tòa to lớn phong ốc, một đầu đen song năm đứng tại trên phòng ốc, đen nhánh song đồng ngắm nhìn vị vương, sau một lát, khỏe miệng cong lên lướ qua một cái mặt trang vậy mỉm cười. "Tới, như thế nào?" Trước mắt, hát Thiểu Niên sau lưng chính là xuất hiện một bóng người, vì một chân trên mặt đất. Ngự Phong Các Đơn Phương Đồ Sát, La Thiên Môn, Hổ Viêm Tông, Bá Thiên Môn cũng là bị tù, hơn nữa là Tháng Biển Sâu Huyền Thủy cũng là bị Ngự Phong Các Các Chủ phong giật lấy đi. "Bóng đen túi lão." Ngự Phong Các Các Chủ phong giật, "Đây cũng là một thú vị tiểu tử, ở loại địa phương này lại có người có thể trực tiếp hàng phục Biển Sâu Huyền Thủy, có tư liệu của hắn sao?" Hạ Thiểu Niên lông mày nặng nề, tiếp tục vấn đạo. Có, Phong Dật, Thiên Nguyên Thành phong gia Tam thiếu gia, nguyên bản trời sinh phế vật, kinh mạch ngâm trận, nghe nói một ngày bị một đạo tiếng sấm bổ chúng, sau đó đột nhiên tiên phú dị bẩm. Có thể xưng yêu nghiệt, lập tức gian chi nội biến thành tu luyện đến hậu thiên tất trọng, sau đó tiến vào Bình Minh học viện, càng là trực tiếp đột phá tôi thể cảnh, nghe nói hắn còn tu luyện tinh thần lực, cũng là đạt đến địa phẩm tinh thần lực tả hữu, bất quá, điểm trọng yếu nhất, hắn tu luyện đến nay thời gian giống như chỉ có chừng 1 năm Bóng đen nhanh chóng trong đầu hồi tưởng liên quan tới áo khoác sách tư liệu, nhanh chóng đáp. Phong Dật, vốn là cái phế vật Là như thế nào nói nhảm." Hạ Tiểu Niên cảm nhận được một tia hứng thú, vấn đạo. Từ xuất sinh đến lúc đó, hết thảy 16 năm, nhưng mà nội kình của hắn liền hậu thiên nhất trọng cũng không có đạt đến. Bóng đen hồi đáp, bị xét đánh trúng, hẳn là cái kia một đạo lôi đỉnh, trực tiếp đả thông hắn tất cả kinh mạch, tu luyện không được đến một năm, thực lực chính là đạt đến tôi thể thập trọng, tinh thần lực càng là đạt đến địa phẩm tinh thần lực, loại thiên phú này liền xem như hạch tâm đại sáu, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đem. Hạ Tiểu Niên khẽ cười nói, "Là, nhưng mà thiếu gia là mạnh nhất." Bóng đen nói, "Hừ, tối cường, ta tự nhiên là tối cường." Bất quá người này không thể không nói là một cái đối thủ cường đại, Thiên Phú ấy e là cho dù là so với ta cũng không cùng nhau trên dưới, bất quá đối thủ càng mạnh. Ta càng thích. Hắc thiểu niên gương mặt thoáng qua một tia tà mị nụ cười, phất ống tay háo một cái, tại cử chỉ ở giữa, thiên địa chi giữa khí tức càng là bị hắn điều động, một mảnh cuồng phong đi theo hắc thiểu niên tay áo thổi múa. Điều động thiên địa chi lực, thiên nhân hợp nhất cảnh cường giả đại tụ. Thế nhưng là tuổi của thiếu niên này cùng phong giật tương tự, nhưng mà thực lực lại so phong giật càng lớn một bậc. Thiếu gia, cần ta ra tay đem hắn đánh chết sao? Bóng đen trầm mặc thấp giọng nói. Ừ. Chuyện của ta lúc nào đến phiên ngươi nhúng tay, cái này nhưng có thể kình đối thủ, ta làm sao lại nhường hắn hủy ở trên tay của ngươi." Hạ tiểu niên giận tím mặt, tay phải đột nhiên vung lên. "Ba." Nặng nghe bàn tay rơi xuống bóng đen má trái phía trên, ra tiếng vang dội. "Là, thiếu ra. Bóng đen túi đầu nói, "Ân, ta rất chờ mong, cái này phong giật trưởng thành sẽ đạt tới cảnh giới gì, hy vọng có một ngày có thể đánh với hắn một trận." Hạ thiểu niên trong đôi mắt thoáng qua một tia chiến ý tung tăng, sau đó hướng về phía sau lưng bóng đen thấp giọng nói, "Ngươi thể đi, nhớ kỹ tùy thời hướng ta hồi báo tin tức liên quan tới người nọ." "Là." Âm thanh truyền ra. Bóng đen chính là không thấy nhưng mà tại hắn biến mất thời điểm một mảnh kia không gian chi bên trong càng là ra chút ít run dậy 6 Lĩnh ngộ không gian chi lực cường giả vũ cực Cường giả mỗi một vị vũ cực cường giả cũng là nhân vật cái thế nhưng mà vừa mới đó thiếu niên càng là một cái tắt đánh vào vũ cực cường giả trên thân nhưng mà bóng đen nhưng là không có giận ngược lại là một hồi hối hận 6 há tiểu niên đen nhánh song đồng nhìn về phía phương xa tựa hồ muốn thấy được cái gì khỏe miệng hiện ra một vòng ta mị nụ cười ngón tay qua tay ghép thành một cái 5 chữ 6ongật ta thế nhưng là rất trở mong cùng người gặp nhau h tiểu niên cườikhhé tự là bẩm 6. Lúc này Phong giật còn ghé vào trên giường, tiên tĩnh ngủ, không biết chút nào mình đã bị một cái thế lực vô cùng mạnh mẽ thiếu ra theo dõi. Nhưng liền xem như đã biết, chỉ sợ hắn chẳng những sẽ không sợ sệt, ngược lại sẽ cảm thấy hưng phấn. Lúc này, đại chiến cũng là tình mật, ngựa Phong cấp các, các đệ tử, bao quát trưởng lão trên mặt cũng là tràn đầy nụ cười hưng phấn, bọn hắn lần này rất ra sức. Bởi vì, rất nhiều một người mà có thể nhiều một phần tài phú, môn phái khác cũng là muốn vượt trước, bây giờ bằng vào trận đại chiến này, túi bên eo của bọn hắn cũng là trống không ít. Nhất là một chút bên ngoài các nội các đệ tử, có cái này một bút tài phú cũng có thể đủ mua càng nhiều tài nguyên tu luyện, những tư nguyên này đối với võ giả tiền kỳ tu luyện thế nhưng là rất trọng yếu. Bên ngoài trong các, một cái kiên nghị thân ảnh, thiếu niên trong hai tay nắm hai khối nguyên tố thạch, một khối hiện lên màu lam nhạt, một khối khác nhưng là màu đỏ tươi, tạo thành liêu nhất đạo so sánh. Người này chính là Phong giật coi trọng cái kia, dầu sôi lửa bỏng nhất thể thiếu niên, lúc này thiếu niên đồng thời hấp thu nhu thủy thạch cùng đốt lửa thạch, đồng thời hấp thu hai khối nguyên tố trong đá sức mạnh. 6. Hô, ngủ sảng Phong Dật từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, thở dài, trong giới chỉ đưa tin phủ ra một tiếng vang dọn. Phong Dật xoay tay phải lại, đưa tin ấn phủ chính là xuất hiện ở tay phải phía trên, hiện ra một đạo tin tức. "Đại ca, tỉnh tìm ta, cho ngươi xem ít đồ." Phong Dật suy xét phút chốc, lại không biết tiểu Lôi rốt cuộc muốn cho mình nhìn cái gì, liền đem một đạo tin tức truyền ra, nói cho tiểu Lôi, "Mình đã tỉnh." "Vặn." Cũng không lâu lắm, Phong giật ngự phong điện đại môn chính là mở ra, tiểu Lôi hấp tấp vào vào. "Thế nào, vội vã như vậy?" Phong Dật nhìn xem tiểu Lôi, khẽ cười nói, "Không có việc gì, nhiều chạy trốn có lợi cho cơ thể khỏe mạnh." Tiểu Lôi đặt mông ngồi ở một bên trên đế, giang tay ra đạo. "Thôi đi ngươi, tìm ta có chuyện gì?" Phong giật bất đắc dĩ nói, cho dù là hậu thiên vũ giả đều rất ít những bệnh, huống chi là ở trên thiên nhân hợp nhất cảnh tiểu lôi. Không có gì, chính là trong lúc rảnh rỗi, cùng tài quyết điện đường những người kia nghe một chút ngày đó người thiếu niên kia tin tức. Tiểu lôi chậm rãi nói, chính là cái kia dầu sôi lửa bỏng nhất thể thiếu niên. Nói một chút, Phong giật hứng thú. Thiếu niên kia không có cái gì đại bối cảnh, mà lại là một cái mười phần bằng buồn ngủ thiếu niên, nghe nói là chủ trong các một vị trưởng lão, ra ngoài thời điểm lặng yên gặp phải, cảm thấy thiếu niên này là cái luyện võ tài liệu, sau đó đem hắn dẫn vào bên ngoài trong các, đối với cái này người thiếu niên Liên tại quyết điện đường 12 trưởng lão cũng là luyện một chút tản dương, bởi vì nàng tiến vào bên ngoài trong các chính là 10 phần khắc khổ tu luyện, khi hắn đi vào có hậu tiên. Tứ trọng tu vi, chẳng qua hiện nay nhưng là đạt đến hậu tiên thất trọng. Tiểu Lôi thản nhiên nói, dầu sôi lửa bỏng một thể, trời sinh kỳ tài, ta có dự cảm nếu như chờ đến hắn có thể đủ chân chính đem dầu sôi lửa bỏng chi lực dung hợp thời điểm, chính là hắn bước vào vũ cực cảnh thời điểm. Ân, dầu sôi lửa bỏng một thể, nhưng thật ra vô cùng mong đợi, càng đến hậu kỳ, tu luyện lôi vũ chi lực ưu tính chất lại càng ra, tu luyện lôi vũ chi lực vũ cực cường giả cơ hội có thể sánh ngang hai cái ngang cấp võ giả cũng không biết cái này thủy hỏa chi lực có thể hay không sánh ngang lôi vũ chi lực. Tiểu Lôi khẽ tuổi nói: "Dựa mắt mà đợi đem, bất quá con trồn nhỏ lần này dung hợp biển sâu huyền thủy, bằng vũ chi lực cường hẳn hơn, so người lôi vũ chi lực cũng là không kém bao nhiêu." Phong giật mang theo thâm ý khẽ tuổi nói: "Hắc hắc, không có việc gì, ta sẽ cố gắng tu luyện, ta đi trước." Tiểu Lôi khẽ tuổi nói: "Đợi lần nữa." Phong Dật ngăn cản, trong tay xuất hiện liều nhất đạo tiểu lôi, ẩn ẩn xuất hiện hổ hình ý đây là, ngày đó trọng lôi, thế nào? Tiểu Lôi không hiểu hỏi. Bằng vào ta thực lực hôm nay, cái này cự trọng diệt lôi hiệu quả cũng không lớn. "Xe đưa ngươi đi." Phong giật khẽ cười nói, "Có hậu quả gì không sao?" "Không có. Đừng đạt ta." "Tốt ta, thực lực sẽ lùi lại một điểm." Phong giật thẳng thản nói, "Vậy ta từ bỏ, đi." Tiểu Lôi lập tức liền vung tay náo, "Hoài người đi. Ta nói tiễn đưa ngươi, vậy liền chính là tiễn đưa ngươi." Phong giật bất đắc dĩ lắc đầu, thân hình lóe lên, trực tiếp đem Cửu Trọng Diệt sét đánh vào Tiểu Lôi trong cơ thể, Tiểu Lôi vốn là nắm giữ Lôi Vân báo nhất tộc huyết mạch, cùng Cửu Trọng Diệt Lôi cũng là hỗ trợ lẫn nhau, trong nháy mắt chính là có ẩn ẩn tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh trung kỳ dấu hiệu. "The S, canh thứ nhất đến." khoảng cách tên thứ 10 chênh lệch không lớn. Thứ 11 vị trí không tốt trở, thư Lưu Môn, giúp ta một chút sức lực. Xông lên đại thập. 194 chương 195, Liên Minh Phốc. Đem Vũ Trọng Diệt lôi trực tiếp theo vào tiểu lôi thể bên trong, Phong giật Thật Vũ Đan trong ruộng tựa hồ mất cái gì tựa như một cỗ tiên huyết phù tới, từ tôi thể đại viên mãn trực tiếp lùi lại đến rồi tôi thể cảnh bình phong. Mặc dù vẹn vẹn một cái tiểu cảnh giới, nhưng mà bây giờ Phong giật tu luyện chính là chân vũ chi lực, mỗi một phần chân vũ chi lực đều phải so với tu luyện lôi vũ chi lực cực khổ gấp mấy trăm lần, bây giờ cảnh giới này lùi lại, dựa theo bình thường tu luyện Có thể đầy đủ phong giật dòng giá tu luyện thời gian một tháng. Đem khỏe miệng tiên huyết lao đi, phong giật vọng lấy tiểu Lôi khẽ cười nói cảm giác như thế nào? Đại ca, ta đều nói từ bỏ. Tiểu Lôi không vui phản giận, gầm thét nói: Ngươi thế nhưng là huynh đệ ta. Phong giật lắc đầu, trầm rãi nói: Ngươi là huynh đệ ta? Năm chữ, phản phất trọng truy đồng dạng nện vào tiểu Lôi trái tim phía dưới, sau một lát, một giọt nước mắt trong suốt từ nhỏ Lôi khoe mắt cát xuống, tiểu Lôi nhìn qua phong giật, thật lâu im lặng. Đừng người, đi làm quen phía dưới cựu trọng đem, hôm nay ngươi, thực lực lại mạnh lên không thiếu. Phong giật hữu quyền quân gia nhẹ nhàng nện vào tiểu lôi trên bờ bay, rực rỡ nở nụ cười. Cảm tạ, đại ca." Tiểu Lôi dùng sức gật đầu một cái. Giữa Vinh Đệ, không lời nào cảm tạ hết được." Phong Dật tiếu đạo, "Thân." Tiểu Lôi cũng là nở nụ cười, lần nữa hướng Phong giật tạm biệt sau đó, đi ra ngự phong điện, về tới mình Phong Lôi điện. Tiểu Lôi ngồi tại Phong Lôi điện luyện võ trong phòng, tay phải vung lên, liền cửu trọng diệt lôi bắt đầu từ trong đan điền chui ra, cuốn quanh ở trên cánh tay. Giống như Phong Dật suy đoán đồng dạng, nhận được cửu trọng diệt lôi chi phía sau, thực lực nhưng là có lần nữa bay vọt, đạt đến Liêu Thiên Nhân hợp nhất cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Cùng trung kỳ chỉ có một tầng nhàn nhạt cách ngăn, không lâu sau đó chính là có thể đột phá, tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh trung kỳ, càng làm cho Tiểu Lôi vui chính là, có cựu trọng diệt lôi chi phía sau, Tiểu Lôi đang đối chiến thời điểm, thi triển ra cựu trọng diệt lôi, cũng là một loại thủ đoạn. Sức chiến đấu cũng sẽ lần nữa tăng gọn. Nhìn qua cuốn quanh ở trên cánh tay cựu trọng diệt lôi, Tiểu Lôi trong mắt kinh hỉ cùng khổ sở giao thoa. Đại ca đã mất đi cựu trọng diệt lôi, thực lực lùi lại đến rồi tôi thể thập trọng đỉnh phong, đây không phải hắn nguyện ý thấy. Sau một lát, Tiểu Lôi đưa tin phủ bên trong ra một tiếng vang lênh lảnh, đem cựu trọng diệt đi, phong giật móc ra đưa tin ấn phủ. Ngày mai, Ngự Phong Điện tập trung hội nghị. Phong giật xem ra, đại ca có động tác, lần này chỉnh đốn sau đó, Ngự Phong các liền thật là cuồn loạn rõ vực đệ nhất thế lực. Tiểu Lôi nhìn qua ẩn phủ, khẽ cười nói, sau đó chính là tiến nhập trong tu luyện. 12. Hô, lùi lại một cái tiểu cảnh giới, bất quá còn tốt, bây giờ chân vũ chi lực nhiều cắn nuốt hiệu quả, hẳn rất nhanh liền có thể khôi phục. Đưa tin xong, Phong giật ngồi ở trên ghế khẽ cười nói, nếu đã tới, liền vào đi. Ngự Phong Điện ngoài cửa đột nhiên một hơi gió mát đã qua, Phong giật vọng lấy ngoài điện chậm nói, ha ngày đó thiếu niên Bây giờ trở thành một các chi chủ, một đạo viện chuyển dáng người, chậm rãi từ ngoài cửa đi đến, tay dáng người, ánh mắt ngạo nghễ, nhìn qua Phong giật. Nguyên lai là thiên xà cửa Dương Thanh Tuyết, chuyện gì? Phong giật cười khẽ, một mắt chính là nhận ra người tới, người này chính là tụ linh đan chủ Nhân Cũ, thiên xà cửa Dương Thanh Tuyết, lấy 1500 vách vạn lôi đỉnh đấu giá phía dưới tụ linh đan Dương Thánh Tuyết, cũng là bạn cũ, liền không thể tới ngồi một chút sao? Dương Thanh Tuyết yêu mị nở nụ cười, chính là ngồi xuống cái ghế một bên phía trên. Nay cũng không sao, bất quá lần trước còn nhờ vào người thiên môn cung cấp tin tức, lại thêm viên kia tụ linh đan Ta ngược lại thật ra thiếu nợ ngươi Thiên Sả môn hai cái nhân tình, hơn nữa đều rất lớn." Phong giật cười khẽ, cũng không nói gì nhiều. Phong Các chủ nói đùa, coi như không thông báo, chắc hẳn lấy ngự Phong Các thực lực cũng có thể dễ như trở bàn tay đem La Thiên môn, Bá Thiên môn cùng với hổ Viêm tông đánh lui đem. Dương Thanh Tuyết hé miệng nở nụ cười. "Nói đi, lần này Thiên Sả môn phái ngươi tới, là vì cái gì?" Phong giật giang tay ra, trực tiếp cắt nói, Phong Các chủ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy ta liền nói thẳng, "Ta môn muốn cùng ngự Phong Các kết làm liên minh." Dương Thanh Tuyết cũng làm một mặt nghiêm nói, "Kên đối với ta ngự Phong Các, Có chỗ tốt gì sao?" Phong Giật không có phủ định, hỏi ngược lại. Tây Toa đón gió, ở nơi này cuồng loạn gió vực bên trong, bằng vào cá nhân thực lực, Ngự Phong các việc nhân đức không nhường ai có thể nói là cuồng loạn gió vực đệ nhất thế lực, nhưng mà đồng thời, thế lực khác tuyệt đối sẽ không bỏ mặt Ngự Phong các trưởng thành, không biết Phong các chủ có hay không nghĩ tới, nếu như cuồng loạn gió vực hơn 10 cái thậm chí hơn 20 cái thế lực liên hợp lại, cùng một chỗ tiến đánh Ngự Phong các, xin hỏi, Phong các chủ, tới lúc đó, Ngự Phong các còn có thể ngăn? Cần được sao?" Lập tức Dương Thanh Tuyết tăng vọt ra ngữ khí thế, từng chữ từng câu nói, "Nếu quả như thật hơn 20 cái thế lực tới tiến đánh, co như nhiều hơn một cái thiên xà cửa minh hữu thì có ích lợi gì đâu? Phùng Liên Vũ, ngươi cũng tiến vào a." Phong Dật bật cười lớn. Vừa dứt lời, ngoài điện lần nữa chuyện lai like nhất trận cười. "Ha ha, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Sát môn trưởng lão Phùng Liên Vũ, đến đây bái phỏng." Phùng Liên Vũ cười to vài tiếng, chính là bước vào Ngự Phong Điện. Cũng là người quan cũ, hà tất khách khí như vậy chứ? Phùng huynh là đại biểu Sát môn tới Kiến Minh." Phong giật bất đắc dĩ cười. "Không sai, thiên xà môn, ta Sát môn đều nghĩ cùng Ngự Phong cấp kết làm liên minh." Phùng Liên Vũ gật đầu một cái. Nói thẳng đi, liên minh yêu cầu là cái gì? Phong giật trầm mặc phút chốc, trầm rãi gật đầu, Phong Dật cấp Liêu Thiên Sả môn cùng sát cửa tụ linh đan, bọn hắn vốn nên tức hận, nhưng mà lần trước đưa tới tình báo đã là biểu đạt bọn hắn muốn cùng hiểu ý tứ, thêm một kẻ địch không bằng người bạn thứ nhất, điểm ấy Phong giật nên cũng biết. Một bộ gặp nạn, khác hai phái, hết sức giúp đỡ. Dương Thanh Tuyết cùng Phùng Liên Vũ trầm rãi nói, "Thành giao." Phong giật trong tay lập tức xuất hiện ba cái cái chén, một rượu ngon xuất hiện ở trong tay, cái này vò rượu là ngày đó, hắn tự say lão nơi đó lấy được. Ngụy Không, đem ba cái cái chén đổ xong, Phong Dật vọng lấy ba người. Khế cười nói, "Đương nhiên." Hai người đều là nở nụ cười, tiếp nhận cái chén. Đương đương đường." Ba cái cái chén đụng vào nhau, trên mặt của mọi người cũng là hiện ra một nụ cười, uống một hơi cạn sạch. "Từ hôm nay, Thiên Sả môn, Sắt môn cùng Ngự Phong các chính là đồng minh." Phong giật chậm rãi gật đầu. "Ha ha, hảo, chúng ta muốn trở về bẩm báo môn chủ, Phong huynh táo tử, đi trước một bước." Phùng Liên Vũ gật đầu nói. "Phong giật tiểu huynh đệ, ta cũng là muốn trở về đem món này việc vui bẩm báo cho chúng ta Thiên Sả cửa môn chủ, cáo tử." Dương Thanh Tuyết cũng là nói đạo. "Không tiễn. Phong giật gật đầu một cái. Hai người sau khi đi, Phong giật thân ảnh cũng là biến mất ở ngự phong trong các. 6. Phanh phanh phanh. Trong rừng sâu, một bóng người liên tiếp đánh ra ba quyền, trên nắm tay nhàn nhạt nội kình ngưng kết, kỳ lạ là bị hắn đánh chết ma thú cuối cùng càng là hai cốt không còn, liền ma hạch đều không chợt lưu lại. Hô, điểm ấy còn chưa đủ, chân vũ chi lực, khôi phục liền một bà cũng không có. Bóng người khẽ thở dài, đương nhiên đó là Phong Dật, Dương Thanh Tuyết cùng Phùng Liên Vũ sau khi đi, Phong Dật chính là tới đây cướp giết ma thú, khôi phục thực lực, đi tới nơi này phút chốc đã liên tục chu sát 17 con tối thể cảnh ma thú, thực lực cũng có tăng trưởng. Phong Dật luyện hóa xong chân vũ chi lực, bước chân biến ảo, lần nữa tìm kiếm ma thú. Thiên nhân hợp nhất cảnh ma thú. Phong Dật trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng, bước chân tăng tốc. Một cái thân ảnh khổng lồ chính là xuất hiện tại phong giật trước mặt, một đầu dài dáng dấp dòng suối nhỏ, một đầu mà chảo long phụ phục tại bên bờ, uốn nước suối. Mà trảo long, nếu như kéo tới vô số thân thích huyết thống lời nói, cũng là miễn cưỡng có thể cùng long chứ có một tí quan hệ, cũng chính vì cái này một tia quan hệ, Mã trảo long cũng là mười phần cường hãn, tại ma thú bên trong cũng là không dễ trọng. Có thể đánh giết con này Mã trảo long, tiếp đó hóa, cũng có thể khôi phục lại 2/3 Nhìn qua mà chảo Long, Phong giật không khỏi vui mừng, mặt hàng này cũng không tùy thời có thể gặp phải. Một thanh màu trắng nhạt, hoàn toàn do chân vũ chi lực ngưng kết mà thành trường thương xuất hiện tại Phong giật trong tay. Tu La Thất Sát Thương Pháp thức thứ tư, Tu La ném một cái. Phanh! Tuôn ra một đạo âm thanh, màu trắng nhạt chân vũ chi thương trực tiếp đánh vào mà chảo Long trên lưng, phá vỡ mà chảo Long vảy rồng, nhắc lên một hồi đỏ thắm. Giống. Mà chảo Long ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trong tiếng huyết gió theo ẩn ẩn rợ rạc ra, trực tiếp tiêu Phong Dật chạy tới, một hồi xé, Phong Dật vội vàng chông chánh, Bá Vương Thương nhấc trong tay xét qua một đạo bạch quang, trực tiếp lướt về phía mà Trảo Long, Mã Trảo Long vung lên móng đuốt vỗ mạnh một cái, trực tiếp đem bạch quang đập nát, đuôi dài đỏ qua, từng đạo vết nứt màu và nóng, bổ về phía Phong Dật. Phá Không Tu La Bá Vương thương lần nữa vạch một cái, một đạo huyết quang hoành không mịt ra, cùng vết nứt màu vàng nóng đụng vào nhau, tuôn ra độ vàng, Phong Dật vội vàng hướng phía trước, nhất kích gió báo thương, trực tiếp đâm về mà Trảo Long. Phụp, ra một đạo âm thanh, gió báo thương trực tiếp đâm xuyên lên yến, phun ra một thấm, người là ba phát, hai thương xuyên, thương bị Mã dùng đại trảo trở. Bước chân đột nhiên lui, một bên lui lại Hai tay nhanh chóng kết ấn, một cái Phiên Thiên ấn trực tiếp hướng Mã Trảo Long đập tới, lúc này Phiên Thiên ấn cũng là lúc này không giống ngày xưa, vận dụng chân vũ chi lực ngưng tụ ra Phiên Thiên ấn, uy lực so dùng tinh thần lực ngưng tụ ra phải cường đại mấy lần. Bành! Phiên Thiên ấn nện ở mà Trảo trên người rồng, lần nữa nhấc lên một mảnh đỏ thám, phong giật không có cho mà Trảo Long cơ hội nghỉ ngơi, chân đạp quỷ la khói bước đi thẳng tới mà Trảo Long hậu phương, nhất kích gió bao thương trong nháy mắt cuốn ra, một thương Mã Trảo Long sọ não phía trên, đồng thời thu hồi bá vương thương, một đoàn chân vũ chi hỏa chính là xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Oen! Giấy lên lửa cháy Trực tiếp đem mà chảo long thân thể cao lớn bao ở trong đó, đem mà chảo long luyện hóa, hóa thành chân vũ chi lực. Phong dật vận chuyển tâm quyết, trực tiếp đem chân vũ chi lực đặt vào trong cơ thể mình, dung nhập trong đan điển, tu vi lần nữa để cao. Nhượng phong giật vui mừng chính là, hấp thu xong một đầu mà chảo long thực lực, đã không sai biệt lắm muốn bước vào tôi thể cảnh đại viên mãn. Cái này độ nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hô, hôm nay đủ, đi về trước đi. Phong giật cảm thấy thực lực tăng trưởng, khẽ cười một tiếng chính là biến mất ở trong rừng cây canh thứ 2 đến 195 chương 196, hội nghị luyện hóa mà Trảo lòng Chi phía sau, Phong Dật Dã là ẩn ẩn cảm thấy, hắn muốn lần nữa tiếp xúc đến thiên nhân hợp nhất cảnh cảnh giới đại viên mãn, chân đạp quỷ la khói bước chính là về tới Ngự Phong Điện bên trong. Ngồi ở Ngự Phong Điện bên trong, một đầu phi ưng từ Ngự Phong Điện ngoài điện bay tới, rơi xuống liêu phong giật trên tay phải. Ở nơi này chỉ Diều Hâu trên đầu, có một cái hình dẫn phù văn, Thiên Giả môn. Đem Diều Hâu trên móng đuột thư tiến gỗ xuống, Phong giật đem hắn mở ra, chữ màu đen chính là lộ ra ở trước mắt. Ngự Phong Điện, bên ngoài các trưởng lão, Hàn Mặc, là Hổ Viêm Tông lúc trước phái tới nội gian Dương Thanh Tuyết. Hàn 6 Ta Ngự Phong Điện cũng lẫn vào nội gian à, ngày mai trên đại hội, liền nhất cử diệt trừ đem, quân loạn gió vực ta cũng không trở về dừng lại quá lâu, sớm một chút giải quyết liền có thể sớm một chút ra, chuẩn bị mới lịch chính sáu. Phong giật vọng lấy mà tín, khẽ cười nói, Ngự Phong Điện tại mấy ngày bên trong nhanh chóng trưởng thành, rộng lớn chiêu nhập trưởng lão, đệ tử trở, làm sao có thể không có nội gian lẫn vào. Phong Dật đã sớm hiện, tài quyết điện đường 12 trưởng lão bên trong đều có nội gian tồn tại. Điểm này rất dễ dàng nhìn ra được, ngày đó trong đại chiến, ai không có đem hết toàn lực chính là nội gián, coi như không phải nội gián, loại người này, Ngự Phong Các cũng không cần. Ngày mai sẽ là thay màu 6. Phong giật cười khẽ, sau đó chính là ngã đầu nằm ở trên giường, thừa dịp chút thời gian này, hắn cần phải thật tốt nghỉ ngơi một chút, không phải vậy mới lịch trình, cần phải mà chết. hô ho, ho ho ho. Sau một lát, phong giật chính là chuyển đến nhẹ nhàng tiếng hít thở sâu. Ngày thứ hai, Phong giật ngồi ở Ngự Phong Điện đại sảnh vị phía trên, ở bên dưới hết thể có mấy trăm nhân chi nhiều, có chút là ngồi, mà có chút nhưng là đứng thẳng, đây hết thể đều dựa theo thực lực tô ti. Mà tại phong Dật sau lưng nhưng là đứng tại một loạt 27 tồn thôi lỗi. Thượng trưng ngự phong các các chủ duy niệm. La Nội gian tự đứng ra a. Không quan tâm ta tự mình đem các ngươi tìm ra, không phải vậy đại giới phải không một dạng. Phong giật ngồi ở vị bên trên, nhìn qua phía dưới đám người, chậm rãi ngẩn đầu nói, trong lời nói không có chút nào cảm xúc, bình thản, có chỉ là một cố nhàn nhà ý nghiêm. Tiên tính, tiên tính như chết, tất cả mọi người đều là ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi. Ta là. Sau một hồi lâu, một lao giả đi tới phong giật phía dưới, một chân quỳ xuống, túi đầu chậm rãi nói: Mà người này, là ngự phong trong các các trưởng lão, năm giữ tôi thể thất trọng cảnh tu vi trước kia chức vụ, sở thuộc phái." Phong giật bình tĩnh nói, không chút nào ngoài ý muốn. La ngoại môn trưởng lão 6. Lão giả âm thanh có chút run rẩy, không có nói dối, còn có ai chủ động thừa nhận? Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Phong giật hai con người thoáng qua một tia màu tím nhạt, nhìn qua phía dưới mấy trăm người, chậm rãi nói, không có ai sao? Lần thứ hai, cũng không một người đứng ra, Phong giật khẽ cau mày, chậm rãi nói, tốt à, vậy thì đến phiên tà điểm danh. Tài quyết định đường, Thất trưởng lão, Tả Vũ, ra khỏi hàng. Phong giật sầm mặt lại, mà quát lên, Tả Vũ, tại. Một bên đang ngồi trong mọi người đi ra một lão giả, lão giả cái trán hiện đầy điểm, điểm mồ hôi, lực trang bình tĩnh. Đi đến phòng giật trước mặt. Nguyên bản, Bá Thiên Đao trưởng lão một trong, bị đệ xếp ti quần phái vào ngự phòng trong các làm nội gian, phải chăng? Phong giật vọng lấy Tạ Vũ, hừ lạnh nói, "Không phải. Mong các chủ điều tra tính tường." Tạ Vũ trực tiếp phủ nhận, túi đầu nói, "Con già bệnh, ta đã đã cho ngươi cơ hội, là ngươi chính mình không trân quý, bây giờ chết." Phong giật nhìn hằm hằm Tạ Vũ, "Hừ, phải thì như thế nào? Ta muốn đi, các ngươi ngăn được sao?" Tạ Vũ giận quá thành cười, phất ống tay áo một cái, nhìn qua Phong giật, không sợ chút nào. "Phải không? Khôi lỗi, ra." Phong giật lạnh rên một tiếng. Sau lưng hai Tôn Tiên nhân hợp nhất cảnh tụt cùng khôi lôi bay ra, hai quyền đánh vào tả Vũ trên thân, Tạ Vũ cứng rắn chịu ở hai quyền, xoay người chạy. Muốn chạy? Chạy sao? Phong giật cười khẽ, bước chân biến ảo, thi triển ra Quỷ La khói bước, trước mắt chính là ngăn cản Tạ Vũ, chân Vũ chi hỏa bao bọc tại hữu quyền phía trên, đấm ra một quyền. Phanh! Tả Vũ cũng là đấm ra một quyền ngăn cản, thu quyền sau một khắc, hắn nhưng là hiện, tại trên nắm tay càng là giấy lên ngọn lửa màu trắng bệnh, vội vàng như muốn đánh tan, thế nhưng là không biết vì cái gì, cỗ này hỏa diễm như thế nào cũng phốc bất diệt. Trần Vũ hỏa Phong giật cười lạnh, trực tiếp đem chân vũ chi hỏa minh ra, tả vũ cả người cũng là lâm vào chân vũ chi hỏa hỏa diễm chi trùng, nhanh chóng đốt cháy, trong cơ thể nội kình trực tiếp hóa thành chân vũ chi lực, tràn vào phong giật thể nội. Hô, nhẹ nhàng phun ra một cố bạch khí, phong giật không khỏi vui mừng, luyện hóa xong tạ vũ sau đó, hắn đã là về tới tôi thể cảnh giới đại viên mãn, sau một lát, đè nén xuống vẻ mừng rỡ, lạnh lùng song đồng, nhìn qua còn lại trăm người, lạnh rên một tiếng, một lần nữa ngồi về vị, thấp giọng nói, "Nội các trưởng lão, Hàn Mặc gia khỏi hàng." Hàn Mặc tại, một lão giả từ đứng yên trong đám người đi ra. Hổ Viêm Tông Trưởng lão một trong, "Ta phải chăng có oan của ngươi?" Phong Dật vọng lấy Hàn Mặc, hai mắt thoáng qua một tia tàn nhẫn. "Không có." Hàn Mặc cắn răng, thừa nhận. "Nghệ tình thái độ có thể, ta phế ngươi tu vi, trục xuất ngự phong các." Phong giật chậm rãi nói, đi tới Hàn Mặc trước mặt, trực tiếp đem hắn tu vi phế bỏ. Đà tạ các chủ." Hàn Mặc túi đầu. "Còn có ai?" Toàn bộ đi ra thừa nhận đem. Phong giật bình tĩnh nói. Một loại sau khi Trẩm Mặc bá bá bá 11 người đứng dậy, Phong Dật sau lưng khôi lỗi đem 11 người tu vi toàn bộ phế bỏ, trục xuất ngự phong các, mà trước hết tên kia tôi thể thất trọng cảnh trưởng lão. Phong giật chỉ là đem hắn trục xuất Ngự Phong cấp tôi đồng thời, Phong giật dã là đem Ngự Phong cấp tất cả chức vụ cũng là một lần nữa phân phối một liền. Ngự Phong cấp tài quyết địa đường chính là một cái hoạch tâm cơ quan. Tài quyết trưởng lão nhất thiết phải trong sạch, cho nên trước tiên là 12 vị tài quyết trưởng lão, bây giờ chính là chỉ còn lại 10 cái, nhưng mà cái này 10 cái cũng là trong tinh anh tinh anh, mỗi một cái tu vi cũng là ở trên thiên nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong. Từ nay về sau, tài quyết thập trưởng lão cũng là Ngự Phong cấp tự trưng. Đến nội bên ngoài các, nội các cùng với chủ các trưởng lão, giật dã là lần nữa chỉnh lại 10 Bên ngoài các trưởng lão Tu Vi nhất định phải tại Tiên Thiên cảnh giới phía trên, hết thảy 20 trưởng lão. Hơn nữa có một vì bên ngoài các đại trưởng lão. Đến nỗi nội các trưởng lão, Tu Vi liền muốn tại tôi thể cảnh trở lên, cũng là 20, tôi thể đại viên mãn cường giả đảm nhiệm bên ngoài các đại trưởng lão. Đến nỗi chủ các, trưởng lão chỉ có 10 tên, nhưng mà mỗi một tên đều là thiên nhân hợp nhất cảnh trung kỳ trở lên, hơn nữa có 2 tên thực lực đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ trưởng lão đảm nhiệm đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Đến nỗi còn giữ lại trưởng lão bên trong, có 10 tên trưởng lão thành lập một cái thẩm phán địa đường. Cùng tài quyết điện đường cùng một chỗ trở thành ngự phong các hai đại học tâm cơ quan. Đến nội những trưởng lão còn lại chính là bảo hộ các trưởng lão chuyên môn thủ hậu ngự phong các. Đối với phong giật tán bài, tất cả mọi người đều là không có có ý kiến, cho dù có cũng không dám sách, bởi vì tại phong giật sau lưng thế nhưng là dòng gia đứng 27 tôn thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ khối lỗi, cái này tượng trưng cho không có gì sánh kịp nguyên thế. Các ngươi cũng là ta ngự phong các trưởng lão. Ta ngự phong các là cuồng loạn rõ vực trong đệ nhất thế lực, các ngươi làm ra đến mỗi một đi xem như cũng là tượng trưng cho ngự phong các. Nếu có người nói cho ta biết, các ngươi làm sảng vậy, tạ vũ chính là các ngươi hạ chẳng. Phong giật vọng lấy đám người mà quất lên. Mọi người đều là Trẩm rãi túi đầu 6. "Tốt, hội nghị hôm nay liền đến đây là kết thúc, ta hy vọng các ngươi có thể kết thúc buồn phận của các ngươi." Phong giật gật đầu, Trẩm Dái nói. Thuộc hạ cáo lui. Cùng nhau lên tiếng vâng rồi, đám người chính là giống như sóng chiều đồng dạng túi Lôi 6. "Đại ca, lúc trước ngươi trực tiếp đánh giết Tạ Vũ thật đúng là giúp các nàng đều khiếp sợ đến." Tiểu Lôi ngồi ở một bên cười lùa nói, "Một các Chi chủ làm sao có thể mềm yếu rồi? Nếu như bị Tạ Vũ năm mũi dẫn đi, ta đây cái một Cắt Chi chủ còn nghĩ làm tiếp, làm sao có thể? Hắn cứ thế, ta liền muốn hung hăng hơn hắn." Phong giật cười nhạt một tiếng. "Đúng." Đại ca ngươi thực lực 6. Tiểu Lôi nghĩ tới Cửu Trọng Diệp Lôi, túi đầu vấn đạo. "Đại ca thực lực thế nào?" Con trồn nhỏ không hiểu hỏi. "Không có gì à, ta thực lực bây giờ vẫn tại tôi thể đại viên mãn, luyện hóa tạp vũ, cảm giác còn có một tia tình tiến." Phong giật bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra, Tiểu Lôi vẫn là ghi tạc trong lòng. "Vậy là tốt rồi." Con tròn nhỏ giữ tiểu nói hùa lúc đạo, Tiểu Lôi càng là thở dài một hơi. "Tốt, các ngươi ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình đem, Tiểu Lôi ngươi trở về ngươi Phong Lôi điện, con tròn nhỏ ngươi trở về ngươi Bàng Sương điện." Phong tay ra, hạ lệnh chủ khách. Bởi vì lúc này Tiểu Lôi giữ Tiểu trồn lại là đấu lên miệng tới, hoàn toàn đem Phong Giật không thấy. Không muốn đi, ngự phong điện lớn như vậy, bản nữ hoàng nữa thích ở đây, nếu không thì đại ca ta với ngươi thay đổi, ngươi đi ta băng sương điện, ta ở ngươi ngự phong điện. Con chồn nhỏ tội nghiệp nhìn qua phong giật đạo, Nam mơ giữa ban ngày, bất quá ngươi đến có thể cùng tiểu lôi thay đổi, ngươi đi ở hắn phong lôi điện, hắn ở ngươi băng xương điện. Phong giật khẽ cười nói, "Mới? Không. Muốn. Bản nữ hoàng trở về ta băng sương đi." Hừ. Con chồn nhỏ múa qua múa lại mấpướt, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lượn lên, chính là rời đi ngự phong điện. Ngươi đây Không đội theo sao? Phong Dật vọng lấy như là bản thạch tiểu lôi, khẽ cười nói: Truy cái p, ta trở về phong lôi điện đi." "Hừ." Tiểu Lôi cũng là hư một cái, cùng Phong lướt qua, chính là gia ngự phong điện. Phong Dật bất đắc dĩ nở nụ cười, trong tay vuốt khẽ, một bộ địa đồ chính là hội họa trên không trung. Nhìn qua bức bản đồ này, Phong Dật tính mà không nói, chỉ là nhìn kỹ bức bản đồ này, trong tay nhẹ nhàng hoạt động, tại địa đồ phía trên hiện ra một con đường. Nhưng mà suy xét sau một lát, tay lại là nhẹ nhàng vu lên, đem con đường này xóa đi. Như thế nhiều lần, không dưới 5 lần. Phong Dật nhưng thủy chung chưa có xác định hảo một con đường, thời gian của hắn không nhiều, mà mục tiêu của hắn là Thiên Nhân hợp nhất cảnh. Hơn nữa, con đường này mục đích cuối cùng nếu là Thiên Đô thành. Nếu như chờ hắn đến Liêu Thiên Nhân hợp nhất cảnh phía sau lại không có thời gian chạy tới Thiên Đô thành, cái kia phong Dật đoán chừng liền sẽ buồn một chết. Chấm mặc phút chốc, phong Dật vọng lấy không chung màu trắng địa đồ, sau một hồi lâu, tay phải lần nữa vung lên, lần nữa vẽ ra một con đường, nhìn qua con đường này, cuối cùng phong Dật cũng không đem hắn xóa đi sáu. hôm nay chỉ có canh một, từ mai đang khôi phục buổi trưa canh một, buổi tối canh một 196 chương 197, biến cố con đường này tuyến, gỗ lượn khúc chết, trên đường cũng là có không thiếu nguy hiểm mà phương, thậm chí có chút chỗ liền xem như thiên nhân hợp nhất cảnh đại viên mãn tồn tại cũng có thể mất mạng, nhưng mà phong giật vọng lấy con đường không nói, cuối cùng tay phải nhẹ nhàng vung lên, địa đồ chính là theo gió phiêu tán 6. Hổ Lao Quan phong giật lộ tuyến đệ nhất chiến, nơi này có hồ tộc nhất tộc phân loại, tên là Vệ thủy hồ, là vừa ra hung hiểm chi địa, cũng là phong giật đâm lần này đi mục tiêu thứ nhất, sau đó lại lần đi qua nặng nghề mà khu sau đó, cuối cùng địa phương chính là Thiên Đô thành, mà lúc này ở giữa chính là 7 tháng. Phong giật chủ tính qua vô số đầu con đường, hơn nữa những cái kia con đường cũng là hắn có nắm chắc có thể sinh tồn được, nhưng mà cũng là bởi vì những cái kia con đường không đủ nguy hiểm, không có áp lực, phong giật sợ mình không thể đạt đến hiệu quả dự trụ, tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh. Cho nên hắn lựa chọn cái này con đường lộ. Đầu này tại mấy chục đường đi bên trong con đường nguy hiểm nhất, có áp lực mới có động lực. Con đường này muốn đi ngang qua đủ loại khu vực, cơ hồ đều có ma thú cường đại chủng tộc tồn tại, mà ma thú hiện nhân loại xâm lấn, liền sẽ bày ra đi cuồng đồ sát. Liên xếp như thiên nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong, thậm chí đại viên mãn cường giả sợ là cũng không thể nói trăm phần bình an. Nhưng càng như vậy, tại áp lực cường đại phía dưới, Phong Dật lại càng có khả năng đột phá, tiến vào Thiên Nhân hợp nhất cảnh. Tại dung hợp chân vũ chi lực phía sau, hắn đột phá cần có thực lực là những người khác nhiều gấp mấy lần, kế hoạch ban đầu đã không có khả năng để cho ta đột phá Thiên Nhân hợp nhất cảnh, cho nên hắn phải bảo hiểm. Chỉ có kinh lịch đại chiến sinh tử, mới có thể chiếm được một đường sinh cơ kia, đột phá. Phong giật bình tĩnh lời nói lại mang mang theo không thể lay động kiên định. Ta muốn liên quan tới Thiên Đô thành liệu ra tất cả tin tức. Phong Dật móc ra đưa tin ấn phía dưới Liễu Nhất đạo đưa tin. Trong náy mắt, Ngự Phong các tất cả trưởng lão ấn phủ bên trong cũng là xuất hiện một cái tin tức, chuyên môn phụ trách tình báo môn này trưởng lão lập tức liền bắt đầu công tác, thông qua được đủ loại con đường, nghe ngóng liên quan tới Liêu ra quan hệ. Trong vòng một cách giờ, Đinh trưởng lão trong tay đưa tin nhắn phủ lần nữa chuyện lai like nhất đạo tin tức, lập tức biến sắc, lập tức gia tăng công tác. Phong giật ngồi ngay ngắn ở Ngự Phong trong các, dựa vào trên đế, bình tĩnh chờ đợi, trong đầu thoáng qua từng đạo hình ảnh, kiếp trước, kiếp này, giao thoa dọc. Chí nhớ của kiếp trước bên trong, có chỉ là luyện dược chi thuật, kiếp này ký ức, rỡ màu sắc. Sau một lát, trí nhớ của kiếp trước biến mất. Có chỉ là kiếp này ký ức, trùng sinh, tinh thạch, tiểu lôi, Hàn Minh, Ngân Long, Lệnh Nhi, Đàn Ngựa, say lão, từng người xuyên qua trong đầu của hắn. Những người này đều đối hắn 10 phần trọng yếu, sau một lát, trong đầu của hắn chỉ có một người thân ảnh, nhưng nhìn không đến tướng mạo của nàng, bóng đen chỉ có thể nhìn thấy đường cong, hát tuyến đủ mà thành thân thể, nhìn qua trong đầu bóng người, Phong giật lại có lạnh nhạt nhạt cảm giác quen thuộc, nhưng mà Phong giật có thể chắc chắn, hắn tuyệt đối không nhận biết hắn, chưa từng gặp mặt, nhưng mà đối với hắn, loại kia quen thuộc, cảm giác thân thiết, nhượng Phong Dật cảm giác thất thố. Áp 6 Đinh trong tay đưa tin ấn phù chuyện lai like nhất trận rõ ràng âm thanh nượn phong giật từ trong hồi ước giật mình tỉnh giấc, sau khi tỉnh lại, phong giật cảm thấy hai mắt một loại ướt, lại có một chút nước mắt sáu. Người kia, rốt cuộc là ai sáu? Đem khỏe mắt nước mắt nhẹ nhàng lau đi, phong giật thấp rộng lầm bẩm đạo. Nhẹ nhàng thở phào một hơi, phong giật lật tay đem đưa tin ấn phù cầm trên tay, một đạo tin tức chuyển đến đi ra, chậm rãi đọc, nhưng mà đọc đến một nhóm thời điểm, phong giật thở dốc trầm trọng, trên mặt tràn đầy khó tin thần sắc. Hơn nữa còn có phẫn nộ, ngập trời phẫn nộ, hai mắt càng là chậm huyết hồng chi sắc sáu. Phanh! Ra một tiếng vang thật lớn. Phong Dật tay phải trực tiếp đem khối này đưa tin ấn phù bốc nát. "Liêu gia, rất tốt." Phong Dật phẫn nộ gào thét, trong tay ngưng tụ ra màu máu đỏ trường thương, bởi vì Phong giật cảm xúc báo động, nguyên bản màu trắng nhạt chân vũ chi lực lúc này đã biến thành huyết vậy màu đỏ. "Ầm ầm ầm ầm." Liên tiếp 5 phát súng, Phong giật tay cầm trường thương màu đỏ ngọn, trực tiếp 5 phát súng đánh vào trên mặt tường, toàn bộ Ngự Phong điện sinh ra một loại báo động, toàn bộ Ngự Phong trong các vang lên liêu nhất đạo tiếng vang. mà tiếng nơi phát ra chính là cao nhất Ngự Phong điện. "Phanh!" lai like nhất tiếng nổ, Ngự Phong điện đại môn trực tiếp bị mở, Tiểu Lôi vô cùng lo lắng từ ngoài cửa chạy vào đi theo phía sau con chó nhỏ. Đại ca, thế nào? Tiểu Lôi nhìn qua hai mắt biện kín nhàn nhạt màu máu đỏ phong giật, gấp gáp vấn đạo. Liêu ra, sớm tổ chức đại tái, sớm tuyệt phu. Lược cười, nếu là dựa theo khi trước kế hoạch, chờ chúng ta đến rồi. Lịch Nhi đã lập gia đình. Phong giật kẻ gào thét nói, lại làm một thương, trực tiếp quanh phá ngự phong điện trấn nhà. Đại ca, đừng như vậy, chừng nào thì bắt đầu? Tiểu Lôi cũng là biến sắc, hắn biết, phong giật lớn nhất vậy lực chính là Liễu Mạt Lịch, còn có Mộ Nhuyễn. Phong giật trầm mặc, hai con người huyết sắc chậm đi, khôi phục tình táo, hai con người lạnh giá nhìn qua Tiểu Lôi. Tiểu Lôi lập tức triệt thoái phía sau một bước, phong giật trong hai con ngươi tràn đầy băng lánh, như chết tuyệt vọng, nhường Tiểu Lôi cảm giác, phản phất lọt vào hầm băng đông dạng. "Đại ca, đừng như vậy, chúng ta bây giờ đi qua, nói không chừng còn kịp." Con tròn nhỏ cũng là đoán được một chút manh mối, nói, "Tới kịp." Phong giật ánh mắt thay đổi, rơi xuống con tròn nhỏ trên thân, con tròn nhỏ lập tức cảm thấy một hồi rế lạnh. "Đại ca, tỉnh. Ngươi ở đây điên, não, có ích lợi gì?" Tiểu Lôi hét lớn một tiếng, hoành ra một bước, một quyền đánh vào Liêu Phong giật trên mặt, cường đại quyền lực trực tiếp đem Phong giật đánh bay. Flank. Một tiếng vang thật lớn. Phong Dật cả người bị khảm nạm tại trong vết tượng. "Tiểu Lôi, Người ở đây làm gì?" Đứng ở một bên con chuột nhỏ, đầu tiên là sửng sở, sau đó gầm thét lên. "Đại ca, người còn không có thanh tỉnh sao?" Tiểu Lôi không để ý đến con chuột nhỏ, chỉ là nhìn qua Phong Dật, chậm rãi nói: "Cảm tạ, Tiểu Lôi sáu." Trầm mặt, sau một hồi lâu, Phong giật khẽ cười nói, tay trái lao đi vết máu ở khoe miệng, từ phế tích trong vết tượng đi ra, ánh mắt Khôi Phủ Kiên lặng như cũ, trong suốt. "Tỉnh, liền tốt, kế tiếp có tính toán gì?" Tiểu Lôi cười khẽ, "Vấn đạo." Năm ngày sau đó, đi tới Thiên Phong Dật nhẹ giọng quát lên: "Nếu như chúng ta đến thời điểm, Mạc Lịch tỷ đã cùng người khác tại cử hành hôn lễ đâu?" Tiểu Lôi tiếp tục vấn đạo. "Vậy thì cấp cô dâu?" Phong Dật nhếch miệng nở nụ cười: "Đây mới là ta đại ca, đi trước, chuẩn bị cẩn thận một chút, kế tiếp thế nhưng là chuẩn bị làm một vô lớn." Tiểu Lôi cười khẽ, hưu quyền đấm nhẹ tại Phong giật trên vai phải. "Ân." Phong Dật gật đầu một cái. "Liễu Mạc Lịch là ai?" Một bên con trồn nhỏ lên tiếng hỏi. "Đi ta Phong Lôi điện, ta và ngươi nói." Tiểu Lôi tay ra nói: "Hử, ở đây nói? Như thế nào, sợ Bạn nữ Hoàng Nguy không sợ. Đi thì đi, cái kia, đi thôi. Nhìn qua đi ra ngự phong điện hai người, Phong giật dã là bất đắc dĩ, thực sự là một đôi tên rở hơi, bất quá bởi vì bọn hắn hai cái đấu võ muộn, phong giật tâm tình cũng là tốt hơn không thiếu. Thiên đô hoàng tộc, Liêu gia. Hử? Matilda, ta liền cướp cô dâu. Thiên địa này trực tiếp, không có ai có thể ngăn cả ta. Phong giật tâm trung lạnh rên một tiếng. Ngồi ở một bên trên ghế, Phong giật chậm rãi bình tĩnh vẫn nộ trong lòng. Đem vẫn nộ bại Phong Dật đương nhiên, trong tay xuất hiện một bộ địa đồ, hắn bây giờ phải làm chính là tìm một đầu gần nhất con đường. Đi tới Thiên Đô thành. Con đường này càng gần càng tốt. Ba trong đáy mắt, từng cái từ màu máu đỏ chân vũ chi lực phát hỏa ra con đường chính là chậm rãi lộ ra tại địa đồ phía trên, con đường hết thể có bắt đầu, cũng là đi tới Thiên Đô thành tốt nhất đường đi. Có ba con đường, nhưng mà, muốn thử cái này ba con đường chạy tới Thiên Đô thành, ít nhất cũng là muốn 2 tháng, coi như phong giật liều mạng gấp rút lên đường, đi cả ngày lẫn đêm, cũng cần nửa tháng thời gian. Căn bản không kịp từ nơi này đổi tới Thiên Đô thành. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phong giật vọng lấy địa đồ, trong lòng nhịn không được gầm thét lên. Thật sự, còn có một con đường, chỉ là ngươi không biết mà thôi, bất quá con đường này rất nguy hiểm. Ha ha ha ha. Lúc này, ngoài cửa chuyện lai like nhất trận tiếng cười nhẹ, trong tiếng cười lộ ra tí tí quỷ dị. Đường gì? Phong giật khẽ quát. Thiên hòa lĩnh, Thiên Hỏa lĩnh. Phong giật nhất kinh, nhanh chóng xem xét địa đồ, sau một lát cả giận nói căn bản không có nơi này. Ngươi đùa bỡn ta. Nói xong, một thanh tử chân vũ chi lực ngưng kết mà thành trường thương chính là phá không bay ra. Động một chút lại chém chém rít rít, bất quá ta hứa thích, nhưng mà muốn ta, ngươi còn không có tư cái này, nhìn ta miếng bản đồ này. Truyện lai like nhất trận âm thanh một đạo điệu đồ từ ngoài điện bay tới. Phong giật nhanh chóng kết quả địa đồ, lập tức bắt đầu đọc, sau đó trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên, nhìn qua ngoài điện đạo đà tạ, các hạ là người nào? Qua mấy ngày, chúng ta sẽ gặp mặt, nguyên ngữ phong các thủ vệ cũng quá nỗi lòng, ta giúp ngươi là bởi vì ngươi còn quá yếu, để cho ta không nhắc lên nổi hứng thú. Chẳng cần biết ngươi là ai, Đa Tạ. Nửa ngày, Phong giật hướng về phía ngoài điện, chậm rãi nói, nhưng mà thật lâu lại không có đáp lại, xem ra đã đi sáu. Phong Dật mở ra điệu đồ, lúc trước chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút, xem nhận có con đường này, bây giờ Phong Dật chính là muốn nhìn kỹ một phen, cẩn thận xem. Thiên Hỏa Linh. Là, lại có con đường này, nhưng mà đồng dạng có nguy hiểm to lớn, bởi vì tại Thiên hòa Linh bên trong có một vị cường giả tuyệt thế, Thiên Hỏa Thánh Giả. Thiên Hỏa Thánh Giả, vũ cực cảnh cường giả, không giống với các thánh giả, Thiên Hỏa Thánh Giả chính mình chiếm cứ một chỗ tận cực, hắn sẽ không tìm người khác phiến phúc, trừ phi có người xâm nhập hắn Thiên hòa lĩnh, cũng chính là bởi vì này dạng, Thiên Hỏa lĩnh tại địa đồ phía trên biến mất 6. Thiên Hỏa Thánh Giả, cái này thật đúng là không phải bình thường nguy hiểm. Phong giật vọng lấy địa đồ, bất đắc cười khổ. Lấy hắn thực lực hôm nay đi vào, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Nếu như đi vận cứ chó gì các loại, nói không chừng có thể hốt cái cựu tử nhất sinh. Chết thì chết, bất quá, lần này ta sẽ không mang tiểu Lôi cùng con trồn nhỏ đi, muốn chết cũng chỉ có thể là ta một người đi. Trong mặt thật lâu, phong giật chậm rãi nói xấu. Lần này đi, án hẳn là thập tử vô sinh, nhưng mà hắn muốn đi thì. Đây là hắn cơ hội duy nhất, nhưng mà không cần thiết mang lên tiểu Lôi giữ tiểu trồn, bởi vì mình có thể chết, nhưng bọn hắn tuyệt không thể buổi chính mình chết. DS, ta biết chính mình gần nhất đổi mới rất ít, nhưng mà thật là tiểu nghị gần nhất trong sinh hoạt xuất hiện rất nhiều chuyện, nhường tiểu nghị không tính tâm được, tuần lễ này đi qua, hết thảy đều khôi phục. 197 chương 198, đường đi đây vốn chính là phong giật chính mình sự tỉnh, cùng tiểu Lôi con trồn nhỏ hoàn toàn không có quan hệ, phong giật gia sẽ không nhìn xem bọn hắn không công bội lên một cái mạng. Cho nên, phong giật quyết định, lần này đường đi là một người đường đi. Vội vàng thu thập xong một vài thứ, phong giật chính là chuẩn bị rời đi, đem 26 tôn khôi lỗi thu vào trong giới chỉ, lưu lại một tôn đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh tuột cùng khối lõi, cũng chính là phía trước Tuyết giả cửa môn chủ, trắng tóc mai lão giả, đảm nhiệm ngự phong các đại các chủ, đem hết thảy chuẩn bị cho tốt, phong giật thi triển ra quỷ la khói bước, vô thanh vô tức, giống như quỷ mị gia ngự phong điện. Lăng Yên không tiếng động đi tới ngự phong các các bên ngoài. Phong giật cuối cùng nhìn ngự phong các một mắt, cười nhạt một tiếng, bước chân vạch một cái, chính là chuẩn bị rời đi. Đại ca, cứ đi như thế, không quá đối được huynh đệ đem. Đương nhiên, Phong giật sau lưng chuyển đến một hồi khẽ cười một tiếng, Phong giật nhất thật, bước chân dừng lại, lăng lăng nhìn qua hậu vương, có chút giật mình. Một đạo hắc ảnh, chậm rãi chiếu Phong giật đi tới, càng ngày càng rõ ràng, tại hắn trên bờ vai, ngồi xổm con chuột nhỏ, tiểu lôi hướng Phong Dật nhấc người, lộ ra một hàm răng trắng nõn Đại ca, tính cách của ngươi ta hiểu, nhưng mà vượt xuống huynh đệ, nhưng là không đúng. Tình huống lần này có chút phức tạp, Tiểu Lôi nghe lời của ta, trở về đem. Phong giật túi đầu, chậm rãi lắc đầu nói: "Không phải liền là đại náo một trận sao? Chúng ta cũng không phải chưa từng làm, lại nói cũng không phải không có cơ hội, cùng lắm thì, cướp cô dâu." Tiểu Lôi kích động nói: "Ta không phải là nói cái này, người xem cái này." Phong giật sau đó hội họa ra một tấm bản đồ, nói bất luận từ chỗ nào còn đường đi, đặt đến Tiên Đô thành hành trình, ít nhất phải hai tháng, duy nhất một đầu đường tắt là ở đây, chỉ cần nửa tháng lộ trình." Phong giật thấp giọng nói, trong tay một điểm, màu trắng nhạt địa đồ, xuất hiện một tia hồng quang. Thiên Hỏa lĩnh. Tiểu Lôi nhìn qua hừng quăng, thấp giọng nói: "Không sai, Thiên Hỏa lĩnh là một khối độc lập khu vực, vậy trên bản đồ là không có có, bởi vì phàm là tiến vào Thiên Hỏa lĩnh cường giả, đều bị Thiên Hỏa Linh lãnh chúa đánh chết." Phong Giật Đạo: "Thiên Hỏa lĩnh lãnh chúa, tu vi gì?" Tiểu Lôi lông mày gảy nhẹ: "Vấn đạo, tất cả cường giả đều bị đánh giết, đây không phải bá đạo, là bá đạo tới được đỉnh phong." Vũ Cực cường giả, lại xưng Thiên Hỏa Thánh giả. Phong Giật vọng lấy Tiểu Lôi, gằn từng chữ: "Thiên giả?" Tiểu Lôi cả kinh: "Là, Vũ cảnh cường giả, ta không có cách nào." Đây là duy nhất quyết định, tiểu tử nhất sinh, đây là tự ta chuyện, cùng các ngươi không quan hệ, cho nên ta không hi vọng các ngươi bồi ta đi chuyến này." Phong Dật gần như gầm thét lên. Tiểu Lôi cúi đầu, trầm mặt im lặng. Sau một lát, Tiểu Lôi chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt cùng Phong giật đối mặt. "Nhưng mà, đại ca, người đã quên, chúng ta là anh em A6." Tiểu Lôi một câu nói, nhượng Phong giật một thật, thật lâu không nói, sau một lát, mở khẩu đạo cái kia, nếu như các ngươi gặp nguy hiểm, đừng qua ta, bảo trụ tính mạng của mình cần gấp nhất. "Đại ca, ta chỉ hỏi người một câu, nếu như đổi lại là người, người sẽ bỏ lại bọn ta chạy sao?" Nói xong, Tiểu Lôi chính là bước ra một bước, đi ở phía trước. Tiểu Tử này, Phong giật bất đắc dĩ, thế nhưng là cảm thấy thật ấm áp, nói không nên lợi là cái gì cảm giác, một khắc này, Phong giật cảm thấy, coi như thiên địa băng phòng, hắn tâm cũng là nóng sáo. Khẽ cười một tiếng, Phong giật dã là đuổi kịp Tiểu Lôi bước chân. Giờ khắc này, Tiểu Lôi cùng Phong Dật Tâm, có thể nói là hoàn toàn liên hợp lại với nhau, huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoàn kim. Đây là Tiểu Lôi cùng Phong giật tình cảm một cái thang hoa 6. Lẫn nhau, bất tương ly. 6. Mênh Mông thảo nguyên vô tận bên trên, đi lại một đầu đội ngũ, ước chừng có tầm 10 người. Mỗi người cũng là rất một thất toán mã, đến gần liền có thể vấn đạo một kia nhàn nhạt hương trà sấu. Những người này cũng là trà thương, tại Thiên Đô Vương Triều phương Nam sản xuất nhiều lá trà, tiếp đó thích uống trà nhưng là Thiên Đô Vương Triều phương Bắc, mà Thiên Đô Thành cũng là tọa lạc tại Thiên Đô Vương Triều Bắc Bộ. Những thứ này trà thương, vừa đi vừa về hành tẩu một chuyến, thuận lợi nhuận có thể nói 10 phần dầu có, thuần kiếm lời hơn 10 vạn kim tệ, hơn 10 vạn kim tệ đối với gia đình bình thường tới nói, tuyệt đối là một món của cải lớn. Nhưng mà, kiếm lấy tài phú đồng thời, cũng là kèm theo nguy hiểm to lớn. Ở nơi này một đạo đường đi bên trong, Ước chừng phải hành tàu 7-8 ngày, 7-8 ngày thời gian tương đối tùy thời đều có bị cấp phí cướp giết nguy hiểm, cho nên ở nơi này chi đội Vân Vân phía trước nhất chính là có hai tên tiên tiên cảnh giới Vũ Phu thủ hộ, mà chút Vũ Phu cũng là thương nhân mời đến bảo hộ đội ngũ. Một chi trong đội ngũ, tại sao cùng thường thường là nguy hiểm nhất, càng đến gần Vũ Phu vị trí thì càng an toàn, ở nơi này chi hơn 10 người trong đội ngũ, xếp tại người cuối cùng, là một gã nam tử trung niên, phía sau hắn đi theo một tất màu đen tuấn mã, còn lại phiền phức thần sắc cũng là mười phần tương phản, người đàn ông trung niên này thần sắc nhưng là mười phần nhàn nhã. Hai mắt bốn phía đảo mắt, ngược lại giống như đang thưởng thức cái này nước biết núi xanh. Bá. Đông nhiên ở giữa, nam tử trung niên trên vai nhiều hơn một đầu mèo con vậy sùng vật, đương nhiên đó là Tiểu Lôi, mà người đàn ông tuổi trung niên chính là Phong Dật. Đã trải qua lần trước người thần bí, Phong Giật chính là biết, nhất cử nhất động của mình cũng là bị một thế lực khủng lồ giám thị, càng kinh khủng hơn là, bị giám thị chính mình vậy mà không có cảm giác chút nào. Đây mới là Phong Giật sợ hãi điểm này, có thể để cho hắn không cách nào phát hiện, hoặc là thực lực đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ cường giả tuyệt thế, loại kia giống như Hàn Minh Đồng, dạng khinh thường nâng cấp cường giả tuyệt thế thế tài, mà khác một loại chính là vũ cực cảnh cường giả. Thánh giả. Bất kể là hai loại một loại nào, Phong giật đều biết, lấy chính mình thực lực trước mắt là tuyệt đối không có khả năng tới chống cự. Cho nên, Phong giật nhất chỗ cuồng loạn rõ vực chính là trải qua một phen cải trang, hóa thành một cái lá trà thường nhân, lẫn vào trong chi đội ngũ này. Phong Dật dã là hy vọng có thể bằng này, tránh thoát cái kia thế lực to lớn giám thị, đến nỗi phải chằng có tránh thoát, Phong giật cũng không biết, bởi vì hắn liền đối phương là ai đều không phát hiện được. Đang láo đệ, vì cái gì lúc nào cũng cười hì hì, nếu là hàng của ngươi bị cấp hiệu rõ làm sao bây giờ? đi tại phong giật phía trước một người trung niên, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua phong giật. "Đệ Minh, phong giật dùng tên giả. Người sống, không phải là vì một điểm kia nhà sao? Kiếm tiền đồ gì, không phải liền là đồ cái hưởng thụ đi." Phong giật bật cười lớn. "Ai, ngươi bộ dáng này, cẩn thận một chút, ta có dự cảm, hôm nay sẽ không bình tĩnh." Trung niên nhân nhìn qua vẫn như cũ nụ cười phong giật, lắc đầu, hảo tâm nhắc nhở, sau đó liền lần nữa nhìn chằm chằm nhìn qua bố phía, thận trọng thủ hộ lấy mình lá trà, phong giật có thể chắc chắn, nếu như đem hắn lá trà cấp đi, người này sợ rằng sẽ dùng tính mạng của mình tương bính cho dù là dùng mệnh đổi đều được, bởi vì nhóm hàng này là hắn nhà mệnh mạch, dựa vào sáu. Đa tạ. Phong giật vọng lấy trung niên nhân trên mặt cái kia thủ hộ hết thể biểu lộ, không khỏi một thận, hắn biết, người trung niên này trên vai gánh nổi là cả gia đình sáu. Cảnh giới có độc tính. Lúc này, đứng tại đội ngũ đoạn trước nhất Vũ Phu, đột nhiên biến sắc, hô lớn. Chính xác đội ngũ người đều là nhìn chằm chằm nhìn qua bốn phía, tay nhưng là chỉ bảo vệ hàng hóa của mình. Bọn họ tên thứ nhất phản ứng sáu. Không phải bảo vệ mình tính mệnh, mà là nhóm này tài phú, cái này nhượng phong giật cũng là cả kinh, trong mắt bọn hắn, nhóm hàng này So với mạng của bọn hắn, trọng yếu. Tây này là ta trồng, đường này là ta mở. Muốn qua đường này, lưu lại tiền qua đường. Một hồi cười to thanh âm chuyển đến, hơn 10 người chân vừa tuấn mã, lướ qua một ngọn gió trần, đi tới đội ngũ trước mặt, trưởng đạo vung lên, tại ánh mặt trời phối hợp phía dưới, lóe lên một vẻ sáng. Các hạ cùng chúng ta không oán không kỷ, không biết có thể hay không thả chúng ta một đầu sinh lộ. Thương đội người dẫn đầu, nhìn qua hai danh vũ phu, mà hai danh vũ phu nhưng là chậm rãi lắc đầu, biểu thị lực bất tòng tâm, biểu hiện như thế, nhưng người dẫn đầu sắc mặt càng là trầm xuống, hướng về phía mười mấy tên giặc cướp nói: co như các ngươi thứ thời, ha ha, 30 vạn kim tệ. Thả ngươi đi qua." Trưởng Đao lần nữa vung lên, lướt lên một trận gió cát, giặc cướp đầu lĩnh cười to nói, "30 vạn, đại đương gia, phải chăng nhiều lắm, cho các ngươi 30 vạn, chúng ta lần này nhưng là không còn bao nhiêu chất béo." Người dẫn đầu sắc mặt đại biến, vội vàng nói, Lao tử nói 30 vạn chính là 30 vạn, con mẹ nó ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Đem thả các ngươi qua, không cho, liền giết." Đại đương gia rõ ràng không kiên nhẫn, trường đao vung lên. Phanh, phanh phanh Một đạo kim vũ chi lực liệt địa mà đi, trực tiếp bổ về phía hai danh vũ phu trong người vị. Oành, một trận tiếng vang, cái này danh vũ phu trực tiếp bị văng bay, tiên huyết chảy ròng, trực tiếp mất mạng, tuy cái này danh vũ phu vẹn vẹn tiên tiên nhị trong cảnh, nhưng mà có thể đem hắn nhất kích mất mạng, ít nhất cũng cần tiên tiên đại viên này, thậm chí tôi thể cảnh cường giả. Thấy cảnh này, còn giữ lại cái nào một danh vũ phu, sắc mặt đại biến. Xin lỗi. Hướng về phía thương đội người dẫn đầu nói, lập tức liền nhanh chân chạy, chật vật không chịu nổi. Một màn này càng làm cho thương đội người dẫn đầu cho cắn áo rách. Đại đương gia, 25 vạn kim tệ được hay không? Thương đội đầu lĩnh cùng còn lại người thương lượng một phen, cắn răng nói, 30 vạn chính là 30 vạn. Lại cho các ngươi một cơ hội." Đại đương ra hai mắt quét ngang, một trưởng lão không vô tới, thương đội người dẫn đầu lập tức phun ra một ngụm máu tươi. "Tiểu Lôi, đi giúp bọn hắn đem." Phong Dật hướng về phía trên bả vai Tiểu Lôi nói khẽ, Tiểu Lôi gật đầu một cái, trong nháy mắt rời đi Phong Dật. "Rống." Một thú gầm gào một tiếng đánh vỡ sơn lâm, tại cấp phỉ sau lưng xuất hiện một đầu to lớn con báo, chỉ là cái này gầm rú thanh âm, liền để cho cấp phỉ nhóm tâm linh một hồi, lúc này đại đương gia trên mặt hiện đầy vẻ sợ hãi. Tiểu Lôi lần nữa gào thét một tiếng, một trưởng chính là hướng cấp đại đương gia vỗ tới. Đại đương gia thân thể trực tiếp từ tuấn mã phía trên bay ra, trong miệng cuồng thổ một cỗ tiên huyết, vậy vào trên không. Tiểu Lôi trực tiếp lại là nhất cấp hư không kiếm trảo, trực tiếp đem lại đường gia thân thể bẻ vụt, một hồi huyết nục, bay tứ tung ra đỏ tươi tiên huyết. Lúc này, toàn bộ thương đội người đều là nhìn ngây người, hoàn toàn không biết cái gì cái gì, chỉ là nhìn xem lúc trước phách lối vô cùng tấp phỉ, càng là bị đột nhiên đi ra ngoài một đầu ma thú, trực tiếp một trường gỗ chết. Một màn này, biến hóa để bọn hắn có chút không chịu nổi. 198 chương 199, rượu không say lòng người người tử say chạy mau. Nhìn thấy đại đương gia bị đột nhiên xuất hiện ma thú Hai trưởng chủ chết, giặc cướp cũng là lớn bị kinh ngạc, trên mặt phun lên e ngại chi sắc, hét lớn một tiếng, nhao nhao hướng tứ phía chạy trốn. Muốn chạy? Hừ hừ, không còn kịp rồi. Tiểu Lôi ánh mắt quét ngang, miệng phun tiếng người, hư không kim chảo liên tục vùng ra, đánh vào hơn 10 người trên thân, hơn 10 đạo hư không kim chảo, đánh thị tươi bay từ tung, tất cả thương nhân miệng cũng là đã biến thành o chứ hình. Hừ, một đám rất rưởi, cũng vừa tại ta lôi ra trước mặt tăng cướp. Tiểu Lôi nhìn qua từng cỗ thi thể, mặt không đỏ, tim không nhảy lạnh lợn nói, sau đó chính là biến mất ở đám người nhà tuyến, lần nữa hóa tác nhất đầu nhỏ mèo, đi tới Liêu Phong giật trên bờ vai. Làm Hạo. Phong giật hướng trên bạ vai tiểu Lôi khẽ tuổi nói: "Hừ hừ, một đám người ố hợp cũng dám ở ta Lôi ra trước mặt dương ai?" Tiểu Lôi cơ chính mình thu nhỏ móng vuốt nói: "Còn Lôi ra, thôi đi ngươi." Phong giật bất đắc dĩ. "6. Nay liền biến nguy thành an." Toàn bộ thương đội người dẫn đầu nhìn qua từng cỗ huyết nục văng tung tóe thi thể, sau một hồi lâu, trầm giải nói: "Lĩnh đội, tựa như là, con ma thú kia là lai lịch gì, mạnh mẽ như vậy?" Lĩnh đội người hậu phương một người trung niên, nuốt xuống một cốc nước bọn, trầm nói: "Không biết." Bất quá loại cấp bậc này mà thú vậy mà giúp chúng ta ra tay diệt ra cướp, xem như chúng ta đi một cái tốt đẹp trở. Người dẫn đầu lắc đầu nói, "Tốt, thu thập một chút tâm tình, tóm lại chúng ta lần này tránh thoát một kiếp là tốt đẹp chờ. Bây giờ chúng ta đã đi 2 3 đường xá, còn có 1 3, đại gia thêm chút sức. Sớm ngày đến." Người dẫn đầu hít sâu một hơi, trầm rãi nói, đi qua người dẫn đầu một fan của Vũ, tất cả mọi người là đem chán trường thần sắc quét sạch, thay vào đó là hưng phấn xin. Đường đi hoàn thành đại biểu bọn hắn sẽ có lấy một bút kết sủ thu vào, có khoản này thu vào, tại một đoạn thời gian rất dài gia đình của bọn hắn sinh hoạt thì không cần lo lắng. Lần này, coi như nghĩa vụ lao động. Nhìn qua trên mặt mọi người cái kia chất phát nụ cười, hoàn toàn là vì gia đình mà cố gắng, Phong giật khẽ cười nói. Đối với cái này loại người, khả năng giúp đỡ, Phong giật nhất chắc chắn rút. "Tốt, nghỉ ngơi đủ. Chúng ta tiếp tục ra." Sau một hồi lâu, người dẫn đầu hét lớn một tiếng, chính là tiếp tục bắt đầu đường đi. Phong Dật vẫn là không nhanh không chậm đi theo toàn bộ thương đội cuối cùng, tự do tự tại, nhìn qua non xanh nước biết, thưởng thức cái này vô hạn mỹ lệ phong quang. Thời gian chậm rãi trôi qua, thái dương từ phía đông chậm rãi phía tây bên cạnh rơi xuống, xét qua liễu nhất đạo sinh đẹp đường vàng cùng, bầu trời dần dần trở tối. Trăng sáng quang huy, giống như ấm áp tia sáng, chiếu rọi toàn bộ đại địa 6. Đóng quân cảm nhận được trăng sáng quang huy, người dẫn đầu cũng là minh mạch, hôm nay sắc trời đã tối, đã không thích hợp tiếp tục lên đường, chính là xuống chú đóng mệnh lệnh. Mỗi cái thương nhân đều là từ ngón tay trong giới chỉ lấy ra cơ vào thức liễu vải, bắt đầu đóng quân. Bọn họ giới chỉ cũng là thanh nhất sắc cổ lục sắc, có thể nói là hạ đẳng nhất không gian chữa vật giới chỉ, không gian lớn nhỏ chỉ có 5m đến 10m. Nhưng mà, cho dù là hạ đẳng nhất không gian chứa vật giới chỉ cũng là cần mấy vạn kim tệ, bất quá vì đường đi phương tiện, tất cả thương nhân đều là cắn răng mua một cái, đeo trên tay. Sau một lát, mấy chục cái lều vải chính là quay chung quanh thành một cái hình tròn, nhưng mà khác thường chuyện, hơn 10 người vẹn vẹn vây quanh một đống lửa, hơn nữa ở trong đống lửa tâm, có một bóng người tại nấu nướng đồ nướng, mà còn lại hơn 10 người ánh mắt cũng là nhìn qua trên đống lửa thì xiên, khóe miệng ẩn ẩn có bạch bạch chất lòng sáu. Muốn hay không mỗi lần các ngươi đều cướp đồ vật của ta ăn a? Cảm thấy chung quanh hướng chính mình tập trung mà đến ánh mắt, Phong giật cảm thấy bất đắc dĩ. Không sai, ngồi ở bên cạnh đống lửa bóng người chính là Phong Dật, tại gia nhập vào đội ngũ buổi tối đầu tiên, đám người chính là biết Cái này mới gia nhập trung niên tiểu tử có một tay tuyệt chiêu, chính là nướng thịt, từ ngày đó bắt đầu, chỉ cần là buổi tối, liền có thể trông thấy hơn 10 người vây quanh một người trung niên, chỉ là vì chờ hắn nướng thịt. Hắc hắc, ai bảo đằng lao để nướng thịt kỹ thuật cao đâu. Hơn 10 người bên trong một người ra tiếng khen ngợi, còn lại hơn 10 người cũng là cùng nhau phụ họa. Phong Dật bất đắc dĩ nở nụ cười, hai tay điều khiển hơn 10 xuyên thịt xiên đồ nướng, một kia phấn tán đang nướng thịt phía trên, càng là tràn ra một tia nhàn nhạt mùi thơm ngát, phần mê người. Tốt sau một hồi lâu Phong Dật cười khẽ, đem hơn 10 xiên thịt nướng đưa cho mọi người còn lại. Hương a, đằng lão đệ nướng thịt kỹ thuật Quả nhiên lạ thường a. Một lao giả khẽ cắn một ngụm nướng thịt, tan thắn nói, "Đúng vậy a, nhiều đằng lao đệ dọc theo đường đi chúng ta thế, nhưng là nhiều lộc căn a." Là một tên trung niên nhân sảng khoái cười nói, cắn xuống một ngụm thịt phối hợp một ngụm rượu, rất là khoái trăng. Nướng thịt nướng cho dù tốt, cũng không thể mưu sinh a. Phong Dật Dã là cắn một ngụm nướng thịt, khẽ cười nói, "Mấy ngày nay ở trùng, Phong Dật Dã làm minh bạch, những thương nhân này cũng là sảng khoái người, cũng là loại kia thật chân tình há tử, cho nên mấy ngày kế tiếp, Phong Dật cùng bọn hắn lẫn vào cũng là mười phần kiểu hòa thuận. Đàng đệ, tới miệng tử không?" Thời tiết này, uống một hớp rượu có thể ấm áp ấm áp cơ thể. Một nam tử uống vào một ngụm nhiệt kỷ, phun ra một chút hơi nước, hướng về phía Phong Dật nói: "Đương nhiên." Phong giật gật đầu, tiếp nhận bầu rượu cũng là uống xong một ngụm rượu, mặc dù thực lực đạt đến Phong Dật loại cảnh giới này, thiên địa chi ở giữa mùa biến hóa mang đến nhiệt độ không khí biến ảo, đối với Phong giật tới nói, có thể nói là không có chút nào ảnh hưởng, nhưng mà uống vào một ngụm rượu, Phong giật dã là cảm thấy trong đan điền một dòng nước ấm, đang lao đệ, tiểu Nam tử trung niên tán thưởng nói: "Ha rượu ngon." Phong Dật cười khẽ hai tiếng lần nữa uống vào một cô tửu truyền liền đem bầu rượu còn tại nam tử trung niên. Hơn 10 người lại là giữa lẫn nhau nói chuyện với nhau một câu, chính là tắt máy tiến vào trong lều vải, tại vào nước ở giữa linh đội người cũng là tại vùng xuống nhàn nhạt, nhạt một phấn. Đuổi rắn phấn. Đối với ma thú, nhất là loài rắn ma thú có rất lớn chống lại tác dụng. 6. Một đêm bình an, đây cũng không phải đuổi rắn phấn mang đến hiệu quả, bởi vì tại ban đêm ở giữa cũng không ít ma thú muốn xông vào đuổi rắn phấn, nhưng mà cũng là bị một cô nồng nặc uy áp cho đẩy lui. Cỗ uy áp này chính là tiểu Lôi bản thân bị thêm vào cảm giác các bác, cũng là bởi vì tiểu Lôi Mặc dù có không thiếu ma thú đánh thương đội chủ ý, nhưng là bởi vì Tiểu Lôi tồn tại mà vội vàng tối lui. Hô, Phong giật từ trong lều vải chui ra, nhìn qua rơi tại chúng quanh đội gián phấn một mắt, bật cười lớn. Phong giật vẹn vẹn một mắt chính là nhìn ra, hôm qua nhất định có ma thú muốn tấn công, bởi vì đội gián phấn trung quanh mặt cỏ giẫm đạp không đủ, đuổi gián phấn cũng có qua dấu vết bị trà đạp, như thế đủ loại dấu hiệu, Phong giật chính là minh bạch, hôm qua át hẳn có ma thú xui bảo, bất quá bởi vì Tiểu Lôi môn nhân, tan đi. Ba, ba ba Sau một lát, khóa kéo thanh cùng nhau vang lên, tất cả thương nhân đều là từ trong lều vải chui ra chỗ đơn giản thu thập một phen, ăn phía dưới bữa sáng, đám người chính là lần nữa lên đường, đối với cái này hết thệ phong giật dã là minh mạch, đối với thương đội tới nói, ban ngày là tối vội vã, bởi vì thương đội sẽ lợi dụng ban ngày hết thệ thời gian gấp rút lên đường, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, mà tới được buổi tối, bởi vì tia sáng không mạnh, cho nên liền là lựa chọn nghỉ ngơi, cho nên buổi tối là trong một ngày, nhất là nhàn rỗi thời gian. Thêm chút sức. Tranh thủ hôm nay chính là đến Trà Thành. Người dẫn đầu mà quát. Trà Thành là bác Phương một tòa cỡ lớn giao dịch thành trì, có thể nói là Bắc Phương lá trà trung tâm giao dịch. Tất cả trà thường tại tiêu thụ lá trà thời điểm, ưu tiên nhất lựa chọn chính là trà Thành, bởi vì ở đây, người biết nhìn hàng nhiều, trà ngon diệp tài có thể bán đi dòng giá giá cao. Mà trà Thành chính là tại Thiên Hỏa lĩnh phụ cận. Thiên Hỏa Linh ốc chừng tại trà Thành phương bắc, khoảng mấy trăm mét, mà phong giật dã là chuẩn bị tại trà Thành chỉnh đốn sau một lát, chính là lên đường, đi tới Thiên Hỏa lĩnh. Cố lên, đến rồi trà Thành. Chúng ta đi ăn một bữa tốt. Trong đội ngũ trung niên nhân cất cao giọng nói. Ha có đẳng lão đệ, dọc theo đường đi ngươi còn ngại ăn không đủ sao? Lại làm một thanh âm vang lên. Sau một lát, Đám người chính là bắt đầu trò chuyện, tại trò chuyện ở giữa, thời gian cũng là chậm rãi trôi qua, mà chỉ thương đội đội ngũ cùng trà thành khoảng cách cũng là càng vững hẳn. Thêm chút sức. Tranh thủ trước khi mặt trời lặn đến trà thành, tiếp đó có một bữa cơm no đủ. Nhìn lên bầu trời phía trên, chậm rãi trở tối sát trời, từng đóa từng đóa đám mây treo ở trên bầu trời, lao giả hít sâu một hơi, mà quát, "Được." Đám người đồng nói, càng thêm ra sức. "6. Haha, đó là trà thành, lập tức phải đến rồi." Sau một lát, một tòa thành chỉ cái bóng chậm rãi xuất hiện ở thương đội trước mặt. "Đi." Có một bữa cơm no đủ. Tại viên náo trong tiếng cho chuyện, thương đội chính là tiến nhập trà thành, vừa tiến vào trà thành phong giật chính là người thấy một tia hương trà, có thể nói, toàn bộ trà thành chi bên trong cũng là tràn đầy hương trà. Tại hương trà hung núc phía dưới, đám người chính là tiến nhập một quán rượu, điểm mười mấy thứ nhắm, vài hũ rượu ngon, tất cả mọi người chính là bắt đầu thoải mái uống. Nói trời nói đất đàm luận mặt trăng, từ nhỏ thời điểm nói tới gia đình, lần nữa hàn huyên tới cuộc sống sau này, thiên mã hành không, vài hũ rượu xuống, trên mặt của mọi người cũng là đổi lên hơi hồng nhuận hào quang, cũng là tiểu say. Cảm thụ được không khí chung quanh, phong giật dã là cười nhạt một tiếng rất nhanh liền sáp nhập vào cỗ này trong không khí. Ban đêm, đám người nhau nhau rời đi khách sạn, lúc này chính là mỗi người đi một ngả thời điểm, tất cả đội ngũ đến lúc này khó khăn miễn đều phải phân ly, diễn phần mình bán mình vật phẩm, đến nỗi có thể hay không gặp nhau lần nữa, hết thảy đều dựa vào duyên phận. Hy vọng chúng ta còn có lần nữa cơ hội gặp mặt. Nhìn lấy hơn 10 người, Phong giật khẽ cười nói, chính là tiến nhập một cái khách sạn bên trong rừng chân. Mở một nhà tốt nhất phía trên chính là chính là tiến nhập trong đó, tắm một cái suốt chính là một đầu vừa ngã vào trên giường. Tuy mấy ngày này đường đi bên trong, Phong giật là nhìn hết mỹ hảo phong cảnh. Nhưng mà mỗi ngày đều ngủ lêu vải, cho dù ai cũng chịu không được a, đầu tựa vào trên giường, đáp chăn, mang theo tí tí men say phong giật chính là tiến nhập trong giấc ngủ say. Say không say lòng người, người từ say, say lòng người không phải rượu, là nhân tâm xấu. DS, ai, không có gì dễ nói, lần nữa nói xin lỗi. 199 chương 200, vạn nhỏ xạ mùa sáng sớm, Thái Dương chậm rãi từ phía đông dâng lên, phong giật nhất người ngồi ở trên giường, từ hôm nay trở đi, lại chính là một mình hắn đường xá, con đường này, cô đơn, tịch mịch, tràn đầy bụi gai, nhưng là thông hướng cường dã con đường. Đại ca, hỏa linh tại trả thành cái hướng kia. Chúng ta chuyện gì phía sau ra? Tiểu Lôi Chiêu Phong giật đi tới, vấn đạo. Đúng vậy à, nghĩ đến đánh nhau, bản nữ hoàng đều nhiệt huyết. Con trồn nhỏ cũng là trôi ra, chạy đến liều Phong giật trên bờ vai, mà quyền sát trưởng nói: Hai người các người à, chúng ta đi theo thương đội từ phương nam đi tới phương bắc, lương thực của chúng ta dự trữ đã ăn không sai biệt lắm, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì hai người các ngươi. Phong giật nói tới chỗ này, bất đắc dĩ nhìn Tiểu Lôi giữ tiểu trồn một dạng, trên đường lương thực, cơ hồ cũng là Tiểu Lôi giữ tiểu trốn ăn. Bị Phong giật liếc xéo, Tiểu Lôi giữ tiểu trốn vẫn để ý chỗ đương nhiên gật đầu một cái. Dựa vào, hai cái ăn hàng da mặt thật đúng là không tầm thường. Phong Dật bất đắc dị giang tay ra, tiếp tục nói lần này ta đi tới Thiên Hỏa Lĩnh cần có đồ ăn, bởi vì các ngươi hai cái ăn hàng nguyên nhân nhất định là không đủ, cho nên hôm nay chúng ta nhiệm vụ chủ yếu chính là mua sắm một chút ưu chất ma thú mỹ nục, còn có một số lương khô, thủy chờ nhu yếu phẩm. Mua lương khô làm gì, ăn ngươi nướng thịt là được rồi. Con trồn nhỏ khó hiểu nói, đầu lưỡi liếm liếm cái miệng, hồi tưởng lại Phong giật nướng mỹ nhục, dư vị vô cùng. Mỗi ngày ăn nướng thịt ngươi không phiền. Phong Dật cho một cái liếc mắt. Không phiền. Tiểu Lôi giữ tiểu tròn miệng đồng thanh đáp. ta Hôm nay người thứ hai nhiệm vụ chính là đi phòng đấu giá đi dạo một chút, xem có thể hay không đào được bảo bối gì. Phong Dật bất đắc dĩ, giăng tay ra đạo. Lúc nào ra? Con trồn nhỏ vấn đạo. Ăn xong cơm chưa? Cơm chưa ăn cái gì? Người muốn ăn cái gì? Nướng thịt. Không cửa. Tại trong khách sạn ăn. Phong Dật lại là liếc mắt một cái, kể từ con trồn nhỏ ăn liều Phong giật nướng thịt sau đó, cơ hồ mỗi cơm đều phải ăn nướng thịt, Phong giật chính mình cũng suýt chút nữa ăn buồn nôn, mặc dù Phong Dật biết mình nướng thịt trình độ coi như có thể, nhưng mà cũng không lý tới tử, bữa bữa đều ăn đêm. Vậy bây giờ làm gì? Con tròn nhỏ từ bỏ ăn nướng thịt ý nghĩ, vấn đạo, tiếp tục ngủ. Phong Dật nói, vừa dứt lời bịch một tiếng chính là ngã đầu thua bởi trên giường, bịt kín chăn mền. "Đại ca, ta muốn ngủ chung, rất lâu không có ngủ chung." Tiểu Lôi cảm thán một tiếng, chui vào Phong giật trong chăn, không cho phép bỏ lại ta. Con tròn nhỏ hô to một tiếng, chui vào Phong giật giữ tiểu Lôi vị trí trung tâm. Cứ như vậy, ba người ngủ chung ở trên giường lớn, một bộ quái dị hình ảnh, chậm rãi lộ ra, thân ba người cùng giường. "Vì cái gì, ta cảm giác giường của ta phô Phong Dật mơ mơ màng màng nói. Sau đó Cảm thấy khuôn mặt một màn kia ướt át cảm giác, một cỗ hương vị ngọt ngào chất lỏng trầm dãi sệt qua phong giật gương mặt, phong giật lập tức kinh hỉ, đang nhìn mình phía trên, lúc này, con trồn nhỏ đang nắm lấy đầu của hắn, miệng chậc chậc, một cỗ trong suốt chất lỏng từ khỏe miệng của hắn chạy xuống, sệt qua phong giật gò má. A đánh. Lúc này, lại là một tiếng kêu gọi, một cỗ cảm giác nguy hiểm từ phía sau chuyển đến, cảm giác trên mông đít bỗng nhiên đau xót, phong giật trực tiếp từ trên giường lăn xuống, liền đường viền hô. Tiểu Lôi, em gái ngươi, ngủ còn đánh người. Đánh người? Địch nhân ở cái kia. Tiểu Lôi đặt mông từ trên giường nhảy dựng lên. Nhìn xem Phong giật, lúc này Phong Dật ngồi trên mặt đất phía trên, hai mắt tức giận nhìn qua Tiểu Lôi. "Ha ha, ta mộng du." Tiểu Lôi cũng là phát giác cái gì, gượng cười hai tiếng, náo đầu đi nằm ngủ. "Con chuột nhỏ, lại cho ta chạy nước miếng." Lần nữa cảm thấy một cố lạnh như băng chất lỏng, Phong giật nhất đem mang trên đầu con trồn nhỏ cầm lên. "Ai, là ai quấy giày bản nữ hoàng tốt ngủ?" Con chuột nhỏ vội vàng tỉnh lại, nhìn xem Phong giật, lại nhìn thấy Phong giật trên đầu những chất lỏng kia, theo bản năng lao đi khoe miệng, cuối cùng rực rỡ nở nụ cười lại ca, "Ta đi ngủ." Sau đó chính là chạy vào ổ chăn. "Ngủ em gái ngươi a." Giữa trưa Phong Dật vọng mong ngoài cửa sổ, cả dân nói, một cô nhấc lên chân mềm, sau đó chính là tiến nhập toilet, mặc dù nhỏ chồn nước bọt là hương vị ngọt nào, thế nhưng vẫn là nước bọt xấu. Tắm xong, Phong Dật đổi lại một bộ màu tím, hôn tạp một chút màu vàng từ kim sắt chà phục, màu tím bên trong, tăng thêm một cô anh tuấn cảm giác. "Làm gì vẻ mặt đó, đi xuống ăn cơm." Phong Dật đi tới phòng khách chính là thấy được một bộ nhận sai thái độ con trồn nhỏ giữ tiểu lôi, bất gì, chẳng lẽ mình còn có thể trừng phạt bọn hắn sao? Liền biết đại ca tốt nhất rồi. Con tròn nhỏ giữ tiểu nói huỷ lúc hướng Phong Dật rực rỡ nở nụ cười, ba người chính là đi tới khách sạn Tử lâu. Ba người điểm hơn 10 cái mỹ vị món ngon, Phong giật vừa mới huy vũ đua chính là cảm giác một cỗ phong vân nô nước tấp nhập khí tức, Tiểu Lôi giữ tiểu chồn khẩn trương nhìn qua bốn phía một mắt, đồng thời khẽ quát. "Trớ dành với ta ăn." Sau đó, đúa nhanh tung đẩy, đồng thời phong quyền tán vân, mỗi mâm đồ ăn đều cơ hội bị tiêu diệt sạch sẽ. "Dựa vào, chừa chút cho ta." Phong Dật lập tức gầm thét lên, lần nữa điểm mấy món ăn, lần này Phong giật đã có kinh nghiệm, cũng là gia nhập trong chiến chiến. Nấc ba người than nhẹ một tiếng, đồng thời lên cái bụng, "Ăn, thật sự sảng khoái. Đi thôi, đi phòng đấu ra xem." Phong Dật đối với hai người cũng là 10 bất đắc dĩ. Sau một lúc lâu sau đó nói, "Hảo." Tiểu Lôi giữ tiểu chồn gật đầu một cái, ba người chính là hướng trả thành sản bán đấu giá đi đến. Lúc này, cái gì tử kim tạp đã không hữu hiệu hiệu더S, kỳ thực là tiểu nghị quên đi như thế nào phân chia bởi vì những tiền vàng kia đối với cường giả chân chính liền như là tiền giấy đồng đạo, cường giả giao dịch tiền tệ cũng là đốt lựa thạch, Lôi đình thạch những nguyên tố này thạch, nhưng cái này mới là chân chính tiền tệ. Phong giật đi tới sàn bán đấu giá trực tiếp đưa ra vạn đô la Lôi đỉnh thạch, bao hết một cái khách quý phòng khách. Đối với phòng đấu giá tới nói, thực lực chẳng đáng là gì, tiền mới là vương đạo. Phong giật nhất ra tay chính là vạn đô la lôi đỉnh hạch, nhưng tiếp đại phong giật nữ tử trong đôi mắt tràn ra khắc thường hà quang, lập tức liền là trở nên 10 phần nhiệt huyết, thỉnh thoảng còn trêu chọc phong giật, đáng tiếc ngoại trừ lịch nhi bên ngoài, phong giật là thủy hỏa bất xung. Nhìn thấy mình trêu chọc đối với cái này cái hoàn khố đại thiếu không có hiệu quả chút nào, cô gái này trong mắt cũng là thoáng qua thất vọng tia sáng, đem phong giật dẫn vào khách quý phòng khách chính là lui ra. Phong giật vọng mong bàn đấu giá, lúc này, đấu giá sư trong tay cầm một màu xanh khôi giáp, địa phẩm tiền, kỳ khôi giáp, có thể chống cự tiên tiên đại viên thật mạnh người một kích toan lực, đối với võ giả thực lực kém, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Một chút thế lực lớn cũng là rất vui vì trong nhà mình có tiềm lực tiểu bối đủ mua cái này khôi giáp. Chỉ trong lát, cái này khôi giáp giá cả cũng đừng xào đến rồi tiếp cận 10 vạn đồng lôi đỉnh tà hữu. Cuối cùng chính là lấy 11 vạn giá cả giao dịch cho một ông lão. Tiếp xuống vật phẩm đặt ở một cái trong hộp nhỏ, nữ tử trầm rãi đem hộp mở ra, vật phẩm bên trong phản xạ ra một đạo ngân quang. Đặt ở trong hộp, chỉ là một cái toàn thân màu bạc nỏ nhỏ nhỏ cung, nhưng mà tại cung nỏ phía trên, dầm rạp chẳng lỗ nhỏ, hết thảy có 32 cái lỗ nhỏ. Nỏ hai bên hiện lên lưu cánh hình dáng, và nỏ xạ Phong giật ánh mắt sắc bén, nhìn thấy trong hộp vật phẩm, trong hai mắt Tuân Gia ngạc nhiên tia sáng, mừng lớn nói: "Không sai, cái này toàn thân màu bạc nhỏ nhỏ cùng, hai cánh thành lưu tiến hình, tại phía trước nhất hai hàng, hết thảy 32 cái lỗ nhỏ, một loạt 16 cái lỗ, tại trong lỗ còn có chút ít ngân quang phát ra." Ẩn sát Phái, trong tên ám khí bên trong xếp hạng người thứ 50 vạn nhỏ giảm múa. "Các vị, Ẩn Sắt Phái đại gia hẳn là rất quen thuộc, cái này cỡ nhỏ cung nhỏ tại ẩn sắt trong phái xếp hạng cũng xem là tốt, trong bên trong xếp hạng 50 mai, ở nơi này cỡ nhỏ cùng nhỏ bên trong có 36 mai có tinh huyền thiết chế tạo thành tên nhỏ chụp xuống cái nút, 36 mai tinh huyền thiết tên nọ chính là phá không ra, 36 mai cùng nhau hành ra, đồng dạng tôi thể cảnh cường giả phòng ngự trực tiếp đánh tan, thiên nhân hợp nhất cảnh cường giả do ngoại ý môn dưới. Tình huống cũng sẽ bị kích thương. Nữ tử nhìn qua mọi người dưới đài, chậm rãi giải, giải thích nói, cảm thấy trong phòng đấu giá bầu không khí, khỏe miệng cong lên một vòng mê người mỉm cười. Vạn nhỏ xả múa, giá khởi điểm, thập vạn lôi đình thạch. Nữ tử cười nhạt một tiếng, bày ra một cái mê người câu tư thế, chậm nói. Giá quy định vừa ra, mấy chục đạo giá âm thanh lập tức truyền ra. Trong đáy mắt, cái giá 10 vạn chính là bị mang lên 27 vạn. Loại này độ, tuyệt đối là 10 phần kinh khủng. Ngũ thập vạn Lôi đỉnh thạch. Phong Dật không chút nào đau lòng hô lên cái giá tiền này. Hắn cũng không có Ngũ thập vạn Lôi đỉnh thạch liền cầm xuống cái này vạn nọ xạ múa dự định, bởi vì hắn biết, đây tuyệt đối không có khả năng, vạn nọ xạ múa đối với người sử dụng cũng không có yêu cầu gì, cơ hội chỉ cần là người liền có thể sử dụng, liền xem như hậu thiên cảnh giới võ giả, thậm chí là không có tu luyện qua vũ chi lực người đều có thể sử dụng. Một chút 10 phần phế vật thiếu ra ăn chơi, hy vọng nhất chính là chỗ này loại vật phẩm mà hoàn khố thiếu ra làm sao lại bởi vì chỉ là 50 vạn, liền từ bỏ vạn nọ sả múa, nếu như từ bỏ, vậy thì không phải là quần là áo lụa. Quả nhiên, 500.000 giá cả chỉ là để cho tại chỗ bầu không khí hơi đình chỉ phục chốc, sau đó lại là cái này đến cái khác giá cao hô lên rất nhanh, vạn nọ xạ múa giá cả chính là tiếp xúc đến 100 vạn cánh cửa, sau một khắc, chính là đột phá vào bách vạn lôi đỉnh tịch, 100, lẻ 1 vạn lôi đỉnh tịch 6. Giá tiền này thật là có chút tiểu điên cuồng a. Phong Dật thấy được điên cuồng bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi giá cả, khẽ cười nói. Bất quá, 100 vạn e rằng còn bắt không được cái này vạn nọ sả múa. Vạn nỏ xạ múa lấy tài liệu khó khăn, chế tạo càng là khó khăn. Hơn nữa uy lực 10 phần cực lớn, không có lên 200 vạn giống như lấy xuống, không đùa. Một bên tiểu lôi giang tay ra, bất đắc dĩ nói: "Cái này vạn nỏ xạ múa lực hấp dẫn, thật không phải là lớn như vậy, còn không bằng ăn đồ ăn ngon." Con tròn nhỏ múa qua múa lại mong ngứa, người chỉ có biết ăn. Phong Dật bất đắc dĩ, lần nữa gọi ra một cái giá cả. 200 vạn. Nguyên bản giá cả đã bị xào đến rồi 100 ngũ thập vạn lôi đỉnh thạch, mà Phong Dật trực tiếp tăng thêm ngũ thập vạn lôi đỉnh đây chính là quyết đoán. Lúc này Phong Dật liền như là một đại gia thiếu gia ăn chơi, tiền như nước. Không, hoàn khố trong đỉnh phòng tồn tại, tăng thêm ngũ thập vạn lôi đỉnh thạch, mí mắt cũng không nháy một chút. 200 chương 201, tàn phế đồ 200 vạn lôi đỉnh thạch giá cả so năm thập vạn lôi đỉnh thạch giá cả ngược lại là hữu dụng nhiều, toàn bộ phòng đấu giá bầu không khí cũng là lấy được một cái tạm dừng. Nhưng mà Phong Dật biết, đây tuyệt đối không phải điểm kết thúc. 201 thập vạn lôi đỉnh thạch. Quả nhiên, tại Phong giật hô lên 200 vạn lôi đỉnh sau đó, bầu không khí vẹn vẹn tạm lát, lần nữa được đề thăng đến một cái phòng, 201 thập vạn lôi thạch giá cả vừa ra, toàn bộ phòng đấu giá bầu không khí cũng là lần nữa sôi lên. 215 vạn lôi đỉnh thạch. 230 thập vạn Lôi đỉnh thạch. Giá cả lại là như tên lửa lên cao, bất quá đạt đến 2 triệu 500 ngàn sau đó, lên cao độ chính là trở nên hơi chậm chạp. 255 vạn Lôi đình thạch. Lần nữa một cái giá trên trời hô lên, nhưng mà đám người nhưng là không chút nào đau lòng, 255 vạn Lôi đình thạch, đổi lấy một cái có thể đánh giết tôi thể cảnh cường giả thậm chí là thiên nhân hợp nhất cảnh cường giả lợi khí. Cho dù ai đều sẽ nguyện ý 208 thập vạn Lôi đình thạch. Phong giật lông mày gảy nhẹ, chậm rãi nói, "Tôn này vạn nhỏ xả mua giá cả tuyệt đối tại 300 vạn Lôi đỉnh trên đá, bất quá cao nhất hẳn là sẽ không đột phá 400 vạn Lôi đỉnh thạch. 300 vạn lôi đình thạch. Tại phong giật tiếng nói vừa mới rơi xuống, lại là một thanh âm vang lên, đối với phong giật không nhường chút nào. 302 thập vạn lôi đình thạch. Phong giật đảm nhiên. 303 thập vạn lôi đỉnh thạch. Phong giật lạnh nhạt nói xem ra cũng có người mười phần muốn tôn này vạn nỏ xạ mua a. Sau đó lần nữa gọi ra một cái giá cả. 304 thập vạn lôi đình thạch. Hỗn đản, người này là ai? Một cái ghế lô bên trong, một thiếu niên chậm rãi nói, thiếu niên này nói anh tuấn cũng không anh tuấn, ngược lại còn có một kia xấu xí, để cho người ta cảm giác chán ghét, nhưng mà tại hắn bên người, nhưng là có mỹ nữ quay chung quanh, rất là khoái trang. "Thiếu gia, làm sao bây giờ? Gia chủ cho ta chi tiêu chỉ có 5 500 vạn lôi đỉnh thạch, lúc trước mua ít đủ, bây giờ chỉ còn lại 400 vạn tạp hũ." Ngồi ở một bên trên ghế da nói. "Hừ, thứ này ta nhất định phải nhận được, vạn nhỏ xả múa, thế nhưng là ẩn sát phái, am khí xếp hạng bên trong xếp tại 50 tên am khí. Có thể kích thương thiên nhân hợp nhất cảnh cường giả, thứ đồ tốt này, làm sao có thể mua đâu?" Thiếu niên âm hiểm cười hai tiếng, rút lên ra mặt lên thịt, bộ dáng cực kỳ quái dị. "300 năm thập vạn lôi đỉnh thạch." Liêu mạng ra sao? Bất quá hắn lời nói ở giữa đã cho thấy sức mạnh không đủ, xem ra tiền tài của hắn muốn hết. Phong giật cười nhạt một tiếng, hô lên 360 tập vạn lôi đỉnh thạch. Hỗn đản, ta tìm được người này nhất định phải đem hắn thiên đạo vật quả. Thiếu niên giận dữ hết, trực tiếp hô 4 400 vạn lôi đỉnh thạch giá cao, đây là hắn trước mắt toàn bộ tài sản, hô thời điểm, trên gương mặt cũng có chút đau lòng. 401 vạn lôi đỉnh thạch. Phong giật khỏe mắt thoáng qua một tia trêu thức. Hừ hừ, gia sản của người này đoán chừng đến đây tuyến, đại ca, người cái này thêm một vạn lôi đỉnh thạch tiêu giá, đoán chừng hắn sẽ tức giận phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu Lôi nha nha cười nói, chơi đùa sao? Căn cứ vào ta đoán chừng người này, đoán chừng cũng là một cái hại người thiếu gia ăn chơi, hắc hắc, ta nhường hắn thổ viết, nói không chừng còn rất nhiều người cảm tạ ta đây. Phong giật tiểu đạo, "Em đi, người này, cố ý chọc giận ta." Theo đản, "Ở nơi này trà trong thành, còn không có bao nhiêu người dám theo ta trả thành nhị thiếu gia đối đầu. Trả cho ta, đem hắn nội tình toàn bộ cho ta điều tra ra." Cái này ở năng viên mãn người, chính là trả thành chi bên trong lớn nhất trà trang trong nhị thiếu gia. Mộ Dung điên cuồng, "Là, thiếu gia, ta đã truyền lệnh, mệnh lệnh trà trang hệ thống tình báo đã điều tra." Một bên gian cung kính nói, Hảo. Ta muốn hắn không đi ra lọt trả thành. Mộ Dung Điên cuồng sắc mặt giữ tợn, âm hiểm đạo. Tại Mộ Dung Điên cuồng điên cuồng thời điểm, nữ tử cũng là gõ truy hòa âm, vạn nỏ xạ múa chính là được đưa đến phong giật trong dạng, phong giật quyền tụ liền đem vạn nỏ xạ múa thu vào trong lòng bàn tay trong giới chỉ. Lúc này, trên đài đấu giá sư bày ra một cái tư thế mê người, trong tay xuất hiện một cái màu xanh đen tiểu cái lồng, miệng chậm rãi mở ra đạo. Đây là, xanh đậm vũ thủy lều bài. thủy lều cái này ngược lại là có chút hứng thú. Dư Tiểu Lôi tán gẫu phong giật, được cái này lều bài hai chữ chính là hứng thú. Bây giờ Hắn đang thiếu chính là một cái tốt liều vải, hiện tại hắn ở bên ngoài rèn luyện, ngủ nhiều nhất chính là lều vải, cho nên tìm một tốt lều vải là tất yếu. Xanh đậm vũ thủy liều vải, bản thân lại là một kiện địa phẩm tiền kỳ phòng ngự loại vũ khí, có thể lớn có thể nhỏ, hơn nữa đông ấm hè mát là đi ra ngoài lịch luyện thiết yếu phẩm, giá thấp 10 vạn kim tệ. 50 vạn. Phong giật trực tiếp treo lên cái giá tiền này. Mặc dù xanh đậm vũ thủy liều vải là địa phẩm phòng ngự loại lợi khí, nhưng mà chủ yếu là sử dụng phạm vi có hạn chế, ai không có việc gì cần một cái liều vải ngủ. Cho nên điều này cũng làm cho hạn chế hắn sử dụng phạm vi. Cho nên, ước chừng một cái 670 vạn xung quanh giá cả, chính là không giới hạn. Năm thập vạn Lôi Đình Thạch giá cả vừa ra, rất nhiều người cũng là bị kinh hãi, dù sao hoa khoản tiền lớn, mua sắm một cái không phải rất thực dụng đồ vật, thật sự là có chút thần kinh xấu. 60 thập vạn Lôi Đình Thạch. Đúng lúc này, một cỗ thanh âm không hài hòa truyền ra, phong giật bất đắc dĩ nở nụ cười, lập tức liền phân biệt ra, người này là lúc trước được cùng hắn tranh đoạt vạn nọ sạ mùa thiếu gia ăn chơi. Hừ, hắn nghĩ lấy được, ta liền trải rộng hắn lấy được. Điên cuồng lạnh rên một tiếng, phẫn nộ. Vâng vâng vân, thiếu gia phải lấy được đồ vật, ai cung cấp không đi? Một bên Gianô vội vàng phụ họa nói, một bách vạn lôi đình thạch. Phong giật đối với cái này, loại đứa đần cũng là không muốn dây dưa, trực tiếp đem giá cả thêm đến rồi một bách vạn lôi đình thạch. 120 thập vạn lôi đỉnh thạch, 150 thập vạn lôi đình thạch, 170 thập vạn lôi đỉnh thạch, 190 thập vạn lôi đỉnh thạch. thạch, Hai bách vạn lôi đỉnh thạch. Phong giật ngồi ở nhà ở của mình bên trong, mặt không đỏ tim không đập nhìn xem lên cao giá cả. Đại ca, cái này đã xa xa ra cái này xanh đậm u thủy lều vài giá tiền, đã không đáng giá. Một bên tiểu Lôi nhìn thấy Phong Dật đột nhiên báo tố giá cả, nhắc nhở Cho nên, ta không tăng giá, hắn muốn làm đoan đại đầu liền để hắn làm đi, đồ vật rơi xuống trong tay hắn, ta cũng có biện pháp cất về. Phong giật trêu tức nợ nụ cười. Lúc này, đám người đối với điên cuồng dâng lên giá cả, đã là nhìn ngây người, mà đấu giá sư trên mặt càng là nổi lên một cố nồng nặc mỉm cười, hai cái thiếu ra ăn chơi, để bọn hắn lần này trở mình. Nhìn thấy không có ai kêu giá, đấu giá sư trong tay truy tử, liên tiếp rơi xuống 3 lần, xanh đậm u thủy lều vải chính là đưa đến mộ dung điên cuồng trong tay. Mộ dung điên hơi đỏ mặt tái đi, nhìn qua đưa tới mẩu làm tiểu cái lổng. Giận không chỗ phát tiết, cầm lấy con lại ở dưới xanh đậm vũ thủy lều vài trực tiếp đập về phía vết tượng, sau một lát mới là chậm rãi nhặt lên, ném vào trong không gian giới chỉ, trong mắt vẻ phẫn nộ càng nặng. "Đại ca, ngươi nói, cái tiêu thiếu ra ăn chơi bỏ ra 200 vạn mua một cái nguyên bản giá trị chỉ, chỉ có 5-600.000 ngàn vật phẩm, có thể hay không tức giận thổ huyết?" Một bên tiểu Lôi khẽ cười nói. thổ huyết hẳn là sẽ không, bất quá cũng cần phải bị tức không nhẹ, tốn thêm hơn một triệu, hơn nữa còn là một cái đối với mình không có tác dụng độ vận, nói hắn không tức giận, e rằng cũng không ai tin." Phong giật khẽ cười chừng, hắn sẽ tìm người đến điều tra đêm." Đại ca, đến lúc đó chúng ta như thế nào? Tiểu Lôi không thèm để ý chút nào nói, ta đã từng điều tra, trong cơ thể ta mới võ đạo chi nguyên, chân vũ chi lực năng lực so với ban đầu tinh thần điều tra cũng là cao hơn mấy lần, vừa tiến vào trả thành thời điểm ta chính là toàn phương vị tìm tòi một lần, chỉ có hai ba cái thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ võ giả, còn lại cũng không cần nói. Phong giật bĩu môi khinh thường, lấy hắn thực lực hôm nay, căn bản cũng không e ngại thiên nhân hợp nhất cảnh hậu kỳ cường giả, huống chi, hắn còn có cái kia hơn 20 tồn khô lỗi. Hai người lời nói ở giữa, đấu giá sư cũng là đổi lại vật phẩm mới, một khối không chọn vẹn vải rách. Thế nhưng là tràn ra khí tức cổ xưa, Phản Phật đã trải qua 10 phần năm tháng lâu dài, dính vào mà lên cổ lão. Đây là một khối không chọn vẹn địa đồ, nhưng mà chúng ta sàn bán đấu giá đấu giá sư vô luận như thế nào đều không cách nào đem hắn chưa cắt, đến nỗi công dụng phải nhờ vào các vị chính mình đoán, giá thấp 1 vạn lôi đỉnh thạch. Thật đúng là giỏi tính toán, một khối nói gì không hiểu địa đồ liền có thể xào ra mấy chục vạn lôi đỉnh thạch. Phong giật vọng lấy đấu giá sư trong tay không chọn vẹn địa đồ, khẽ cười nói: "Nhưng mà vẫn như cũ có rất nhiều người muốn a." Tiểu Lôi cũng lạ bất đắc dĩ cười, bởi vì giá cả trong nháy mắt chính là đột phá 10 vạn quân cậu, thẳng đến 20 vạn Ba thập vạn Lôi Đình Thạch. Phong giật lạnh nhạt ném ra ngoài một con số. Lần này Mộ Dung Điên Quân cũng là đã có kinh nghiệm không cùng Phong giật cạnh tranh, cuối cùng chương này không chọn vẹn phá đồ chính là rơi vào Liêu Phong giật trong tay, Phong giật ngồi ở trong giáp cẩn thận canh mối phút chốc, nhưng như cũ không cách nào hiện trong đó một tia quy tích. liền đem hắn ném vào không gian trong giới chỉ. Cái này phá đồ có ích lợi gì sao? Tiểu Lôi nhìn xem Phong giật đem tàn phế đồ ném vào không gian giới chỉ phía sau vẫn đạo. Không biết, ít nhất bây giờ ta không biết. Phong Dật tay ra nói, đó không phải là bồi thường 30 và sao, khách khách. Một bên con tròn nhỏ nhưng là nở nụ cười. Không phải vậy cũng là, bây giờ không biết không có nghĩa là về sau không biết, nói không chừng khối này tàn phế đồ có lai lịch lớn, đến lúc đó chính là trở mình, coi như bồi cũng mới ba thập vạn lôi đình thạch mà thôi, nếu là về sau hiện khối này tàn phế đồ giá trị hơn ngàn vạn lôi đỉnh thạch, e rằng đám người này sẽ khóc chết. Phong giật giải thích nói, "Đây là Đỏ Sư ca." Tiểu Lôi đạo, "Nhân sinh đi chính là muốn phấn đấu, bây giờ từ bỏ, không chắc một buổi sáng sau đó, biết vậy chẳng làm đâu." Phong giật thuận tức nói, "Đúng à, Con tròn nhỏ giữ Tiểu Lôi gật đầu nói, "Tiếp xuống đấu giá bên trong, cũng là có vài cọng dược liệu đấu giá." Nhân hạn đều có ước chừng mấy trăm năm, tự nhiên tất cả đều là đưa về Liêu Phong giật trong túi, mặc dù phong giật trong túi dược liệu đông đảo, nhưng mà chân chính có thể cầm ra được đi cực phẩm dư liệu, lại không có bao nhiêu, bởi vậy phong giật gia là muốn mở rộng mình tất giữ. Kế tiếp lần nữa đấu giá vài kiện vật phẩm, lần này đấu giá chính là chậm rãi kết thúc, lúc này Mộ Dung Điên cũng đã sớm nếu muốn giết Liêu Phong giật, một ngựa đi đầu sông ra phòng khách, khi thế hung hăng tại phòng đấu giá bên ngoài chờ đợi phong giật. 201 chương 202, Mộ thành cái kia cản Mộ gia thiếu gia, thế nhưng là cũng tại ngoài cửa chờ lấy chúng ta, còn kém cầm nãi đao vung dậy, sống tới Phong Dật mới vừa đi ra phòng khách, chính là thả ra chân vũ chi lực, trong nháy mắt chính là điều tra đi ra, tại cửa ra vào có hơn 10 người, có một thực lực vẹn vẹn tiên tiên nhị trọng, mà còn lại cũng là tại tôi thể cảnh phía trên, đoán chừng những người này chính là hướng về phía Hà tới. Hắn không sợ chết, liền đến đi. Tiểu lôi núm bay, những người này liền xem như Phong giật không có dung hợp chân vũ chi lực, vẹn vẹn sử dụng lôi vũ chi lực cũng có thể nhẹ nhõm qua ngang. Con tốt, mười mấy tôi thể cảnh võ giả, rất nhẹ nhàng. Phong Dật dã là tùy ý nói, chậm rãi cùng Phong Dật đi ra sàn bán đấu giá. Mẹ nó, tiểu tử, ngươi cuối cùng đi ra phế bỏ mình một tay một chân, đem cái kia vạn nọ xả múa giao ra cho ta, bản thiếu gia ngược lại là có thể mở rộng lòng dạng. Thằng ngươi đầu cầu mệnh này một ngựa. Mộ Dung run mạnh run trên mặt thị thừa, càn rỡ đạo, hai tay chống lạnh, một bộ vinh váo ngất trời bộ dáng. Ta nếu là không giao đâu. Phong Dật vấn đạo. Lão tử chẳng ngươi. Mộ Dung điên cuồng trừng hai mắt một cái. Tốt ta tốt a, vừa vặn ta cũng muốn trên người ngươi một kiện vật phẩm. Phong Dật bất đắc dĩ nói, xin đậm hô Dung điên cuồng con đảo một vòng, nói, ngươi rất thông minh, không biết có thể hay không cho ta đầu. Phong giật cười nhạt một tiếng, dò hỏi có thể, dựa theo khi trước yêu cầu, lại cộng thêm 3 bách vạn lôi đình thạch, vì xuống gọi 3 tiếng ra, bản thiếu ra liền đem xanh đậm vũ thủy lều vài giao cho ngươi. Mộ Dung Jun mạnh run trên mặt hai đống thịt mỡ, cùng ngẩng đạo, ta cũng có một lựa chọn cho ngươi, ngươi là tự trả tiền hai chân hai tay đem vạn nọ sạ mua hiến dâng lên, hơn nữa cho ta 2 bách vạn lôi đỉnh thạch, ta là có thể thả ngươi một mạng, còn có một con đường đầu chính là ta đem ngươi tay chân toàn bộ phế đi, trực tiếp đem ngươi chứa vật giới chỉ cấp đi đâu. hai mắt híp lại nợ nụ cười. Con đường nào bản thiếu gia đều không cần, tức chết ta vậy. Ngươi tới, cho ta chật tiểu tử này. Mộ Dung Điên cuồng một trận, sau đó giật mình tỉnh giấc, giận dữ hết. Sau lưng mười mấy tên võ giả cùng nhau mở hai mắt ra, một cỗ nồng đầm nội kình trong nháy mắt tóe ra, kim sắc, màu lam, màu đỏ, nội kình ánh mắt lập tức tràn ngập trên không trung, Kim Vũ chi lực, Thủy Vũ chi lực, Hỏa Vũ chi lực. Trong nháy mắt tuôn ra, đám người thân hình bạo động, nhau nhau ra quyền, trực tiếp đánh phía Phong Dật. Chỉ là tôi thể cảnh võ giả, cũng dám làm càn. Phong Dật khinh thường nợ nụ cười, bước chân vạch một cái chính là là thi triển ra Quỷ La khói bước, lặng yên không một tiếng động, ở dưới con mắt mọi người xuyên thẳng qua đến rồi một lão già sau lưng. Chân vũ chi lực trong nháy mắt tuôn ra, thi triển ra thiên lôi kích, màu trắng nhạt chân vũ chi lực đã biến thành màu xanh tím, trực tiếp một quyền đánh vào lão giả Phở Lưng, lão giả oa một tiếng phun ra một cỗ tiên huyết, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, phong giật từ thân thể của hắn vọt năng ra, lần nữa đi tới một cái võ giả sau lưng. Phanh phanh phanh phanh, phanh, phanh. liên tiếp mấy quyền văng ra, một cỗ lại một cỗ tiên huyết tán trên không trung, nồng đậm máu tanh mùi vị chậm rãi tràn ngập. Ngươi còn có tài chân không có. Phong vọng ngã xuống trên đất một lại một cỗ thi thể, hai mắt thoáng qua một tia vết tinh, nhìn qua bộ dung nói: "Ngươi, ngươi, ngươi" Mộ Dung Cường tiệm qua một tia e ngại chi ý, hắn cũng không nghĩ đến, thực lực của thiếu niên này thật không ngờ cường hãn. Mấy mấy tôi thể cảnh cường giả ở trước mặt của hắn, vậy mà giống như làm thịt gà đồng dạng, không hề có lực hoàn thủ. Như thế nào, xanh đậm hư thủy lều vậy còn không giao ra sao? Nếu như vậy, cũng đừng trách lòng ta ngoan thủ tay." Phong giật ánh mắt một tệ, nhìn qua Mộ Dung điên cuồng, chậm rãi nói: "Đừng đừng đừng, ta bây giờ liền lấy ra cho ngươi." Mộ Dung điên cuồng cả kinh, vội vàng nói, nhanh chóng tại không gian chứa vật trong giới chỉ tìm đòi. Sau một lát, Mộ Dung trong tay chính là xuất hiện một cái vật phẩm, nhưng lại không phải xanh đậm u thủy lều vải màu xanh đậm, mà là màu xanh biết vật phẩm. Hừ hừ, muốn ta khuất phục đừng có năng động, cha ta thế nhưng là Mộ Dung trà trang trang chủ, ta thế nhưng là Mộ Dung ra nhị thiếu gia, Mộ Dung điên cuồng. Mộ Dung điên cuồng điên cuồng cười nói, trực tiếp đem trong tay màu xanh biết ấn phủ bóp nát, tôn ra một đạo thanh sắc quang mang. Thiên nhân hợp nhất cảnh trung kỳ hư ảnh, hừ hừ, mặc dù là thiên nhân hợp nhất cảnh trung kỳ, thực lực cũng vẹn vẹn thiên nhân hợp nhất cảnh tiền kỳ, Húng chi còn là một ảnh. Phong giật vọng lấy vẻ này hư ảnh, để lộ ra vẻ khinh thường. Hư ảnh không có chút biểu tình nào, trực tiếp chính là một trường chiêu phong giật đánh tới, phong giật vận dụng chân vũ chi lực trực tiếp ngưng tụ ra phiến thiên ấn đột nhiên đập tới. Sau đó lại là một cái gió bao thương ảnh đã qua, hư ảnh tuân ra một tia ánh sáng cuối cùng chính là tiêu tan trên không trung. Cái này sao có thể? Mộ Dung Côn Phong, phong giật thực lực so với hắn nghĩ mạnh hơn. Thiên nhân hợp nhất cảnh trung kỳ hư ảnh cũng đỡ không nổi người này bước chân, trên mặt hiện đầy vẻ tuyệt vọng, nhưng mà sau một lát, biểu tình trên mặt nhưng lại đã biến thành nồng sợ hãi lẫn vui mừng, bởi vì, tại phong giật sau lưng, một đạo bóng người màu đen chậm rãi hướng phương này lại tới, khuôn mặt càng rõ ràng Mộ Dung Điên cuồng thoát ra hô phụ thân. "Ân, ngươi tự gọi Mộ Dung Điên cuồng, cũng không biết phụ thân tên gì." Phong giật lông mày gãy nhẹ, quay người nhìn qua đạo kia lái tới bóng đen. "Lão phu, Mộ Dung Thành." Khoáng đạt tâm thanh chuyển đến, thân ảnh màu đen gương mặt phía trên không có tình cảm chút nào, bước chân xe dịch chính là bước qua phong giật, đi thẳng tới Mộ Dung Điên cuồng bên cạnh. "Mộ Dung Thành." Phong giật vọng lấy từ bên cạnh mình xẹt qua thân ảnh, cũng không ngăn cản. "Phụ thân, chính là hắn, chính là hắn hại ta." Điên cuồng thấy được Mộ Dung Thành, liền như là thấy được một cái đại thiếu tinh, khóc thầm nói: Ơ. Các hạ có thể hay không đem đầu đồi sự tình cùng lão phu ta, nói một lần." Mộ Dung Thành Long mày nhíu một cái, nhìn qua phong dần nói: "Đương nhiên có thể, chính là lúc trước ta tại đấu giá hội trên sân cùng các hạ nhị nhĩ tử, Mộ Dung Điên cuồng coi trọng cùng một kiện vật phẩm, bất quá cuối cùng ta lấy một điểm ít đòi tài lực, hơn một chút, bất quá các hạ nhi tử có chút không phục, sau đó không phục tranh với ta cướp một kiện vật phẩm, lấy hai 2 vạn lôi đỉnh thạch mua một cái chỉ trị giá 70 vạn lôi đình thạch vật phẩm, hơn nữa cái kia vật phẩm đối với hắn còn không có dụng, bất quá ta muốn, cho nên đánh lên chú ý của hắn, mà hắn đồng dạng đánh chết chú ý của ta." Phong giật bất đắc dĩ giang tay ra, cũng lười giấu giếm, trực tiếp kể rõ đi ra. Hắn nói là không là thật. Mộ Dung Thành nhìn qua Mộ Dung Điên Cuồng, thấp giọng hỏi: Phu thân là dạng này sao?" Mộ Dung Điên Cuồng quỳ lên, vội vàng muốn giải thích: "Ta hỏi là có còn hay không là." Mộ Dung Thành nghiêm nghị nói: "Là sáu." Mộ Dung Điên Cuồng cuối cùng vẫn là túi đầu, nói: "Bại gia." Mộ Dung Thành gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp một quyền đánh vào Mộ Dung Điên Cuồng trên thân, bất quá hắn lực đạo nắm giữ rất tốt, cũng không có chân chính làm bị thương Mộ Dung Điên Cuồng. Hải Nhi biết sai, vội lao đi khẽ miệng cái kia một vết máu, thấp giọng nói: Thự, Mộ Dung Thành lạnh rên một tiếng, quay người nhìn về phía Phong Dật, thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên, chuyện này sai lầm còn tại con ta, đến nỗi vậy các hạ đồ vật mong muốn, ta Mộ Dung Thành có thể lấy 70 vạn Lôi Đình Thạch giá cả bán ra cho các hạ, dù sao có ít, chúng ta Mộ Dung gia chẳng cũng quá lô vốn. Haha, ha, không có vấn đề, chuyện này bản thân ta cũng có sai lầm, ta ra một bách vạn Lôi Đình Thạch. Phong giật ra không làm bộ, bật cười lớn, ống tay háo một hồi, bách vạn Lôi Đình Thạch chính là bay về phía Mộ Dung Thành. Mộ Dung Thành trực tiếp lấy, từ Dung điên trong giới chỉ lấy ra xanh đậm Vũ Thủy liêu xác nhận là cái này, sau đó chính là vứt cho Liêu Phong giật. Đa tạ, Mộ Dung trang chủ. Cảm thù một phương, xác định trong tay xanh đậm hồ thủy liều vải cũng không bị xuống tay chân gì, Phong giật hướng về phía Mộ Dung Thành chắp tay nói: "Tiện tay mà thôi mà thôi, lại nói lần này vốn chính là ta Mộ Dung thế ra sai lầm." Mộ Dung Thành khoát tay háo tiếp tục nói không biết các hạ là có phải có khoảng không, đến ta Mộ Dung trà trang tiểu tọa nói chuyện phía một hồi. "Hôm nay sẽ không, tại hạ còn có chút việc, ngày khác nhất định đến nhà đến thăm." Phong giật lắc đầu. "Tất nhiên các hạ có việc, ta cũng không trốn cản, ta Dung trà trang thời chờ mong các hạ quang lâm." Mộ Dung Thành vui vẻ nói, Phong giật gật đầu một cái, hộ tống tiểu lôi con trồn nhỏ chính là biến mất ở Mộ Dung Thành trong tầm mắt, từ từ đi xa. Phu thân, một bên Mộ Dung Điên cũng vẫn còn có chút không chịu nổi quát, "Hừ, lần này ngươi còn có mặt mũi nói, cảnh giới của ngươi nọ mặc dù không cùng ta, nhưng mà thực lực tuyệt đối cùng ta bất phân cao thấp, từ hắn đánh nát hư ảnh chính là có thể thấy được, còn có bên cạnh hắn một người thiếu niên khác, thực lực cũng là 10 phần cùng hắn, rốt cục mạnh đến mức nào ngay cả ta đều không cảm ứng được." Thành mặt âm trầm nói, "Làm sao có thể? Hai người kia nhìn như linh, so với ta còn muốn nhỏ." Mộ Dung Điên cuồng khó tin nói, thượng, nhân loại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Toàn bộ vũ cực đại sau phía trên, còn có rất nhiều chuyện là ngươi không biết, không nên đem ngươi vô tri xem như người khác vô tri. Mộ Dung Thành lạnh rên một tiếng, nhấc lên Mộ Dung điên cuồng, mà Mộ Dung điên cuồng giống như phạm sai lầm gà con đồng dạng, bị Mộ Dung Thành xách trong tay. Sau một lát, Mộ Dung Thành chính là về tới mình Mộ Dung Trà Trang bên trong. Lúc này, Phong Dật Dã là về tới mình trong khách sạn. Nhìn qua xanh đậm u thủy lều vải, một tia chân vũ chi lực rót vào trong đó, trong mắt toàn thủy lập tức liền biến lớn mấy lần, thể tích cũng kiện phòng trọ không sai biệt lắm. Phải biết Phong giật chính là tốt nhất phòng trọ, diện tích cũng có không sai biệt lắm 100 thước vuông tại hữu. Loại này lều vải, lại xem như cực phẩm. Tăng lớn rót vào chân vũ chi lực, phong giật cảm thấy, xanh đậm vũ thủy lều vải ra một tia biến dị, thật mỏng màu xanh đen lều vải, đã biến thành màu trắng nhạt, tại phòng gian chi trùng, tựa như trong suốt đồng dạng. Phong giật nhất kinh, đưa tay chẳng đến, nhưng là hiện, lều vải vẫn tồn tại như cũ. Tại chân vũ chi lực tác dụng dưới, xanh đậm sinh Màu xanh đậm đã biến thành màu trắng nhạc, tựa như trong suốt đồng dạng, trong suốt. Tăng thêm còn cái hiệu quả này, Toàn bộ xanh đậm hú thủy lều vài giá cả ít nhất phải vượt lên gấp 10, còn không đáng. Lần này, kiếm lợi lớn. Có trong suốt cái hiệu quả này, phong giật suốt ngoại lực luyện thời điểm, hệ số an toàn không thể nghi ngờ sẽ vượt lên mấy lần. Trong suốt A, người khác liền nhìn đều không nhìn thấy người A. dos gần nhất chỉ có thể tận lực mỗi ngày đổi 16